Chương 621, hỗn độn chí bảo, bất quá cũng như vậy, 1, chương 621, hỗn độn chí bảo, bất quá cũng như vậy, 1. Công kích của ngươi quá yếu, một quyền này đối với ta căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì." Thiên đạo mặt người khinh thường giễu cợt nói. "Có đúng không?" Vậy ngươi ngược lại là tiếp ta một quyền thử nhìn một chút. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, lan lộn trên thân dưới kim quang lần nữa nở rộ, tầng đạo màu vàng óng lôi đỉnh xuất hiện tại cánh tay phải của hắn phía trên. Hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại thiên đạo mặt người trước mặt, một quyền vung ra, thẳng đến thiên đạo mặt người đầu mà đi. Muốn chết? Thiên đạo mặt người Hàn Quang hiện lên trong mắt, cánh tay phải lắc một cái, một quyền nên đón tiếp lấy. "Phanh!" Một tiếng vang trầm vang lên, hai cái lớn nhỏ không thành có quan hệ trực tiếp nắm đấm đụng vào nhau. Thiên đạo mặt người cánh tay đột nhiên du lên, sau đó, một trận răng rắc răng rắc thanh âm chuyển dần ra, từng khối bóng ánh sáng long lanh dương cốt bắt đầu từ trên cánh tay của hắn rơi xuống. Mà thạch cơ nắm đấm lại hoàn hảo không chút tổn hại, phản phất không chút nào tụ lực lượng phản vệ. Thạch cơ lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không nói phá hủy một chu thiên thế giới, tùy tiện phá hủy một cái tiểu thế giới chỉ sợ đều như là một loại trò đùa. Đổi lại là Mạc Khắc hôn nguyên đại La Kim Tiên chỉ sợ sớm đã nhục thân sổ đổ, hồn phi phế tán. Mà cái này vẫn chỉ là Thạch Cơ thăm dò tính lực lượng mà thôi. Hắn còn có rất nhiều bí mật thủ đoạn chưa từng thi triển đi ra. Giống như hiện tại, trên cánh tay của hắn bao quanh một vòng màu lam nhạt quang hoàn, trên nắm tay cũng quấn quanh lấy hồ quang điện. Mỗi một quyền vung ra đều ẩn chứa vô địch uy diệt chi uy. Thiên đạo mặt người con ngươi bỗng nhiên co rút lại, hắn kinh hãi phát hiện, Thạch Cơ dưới loại trạng thái này, cho dù là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng hắn. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm cô, cái này Thạch Cơ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lại có thực lực như thế. Thiên đạo mặt người nhịn không được tán thưởng một câu, ngươi rất không tệ. Đã như vậy, như vậy thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Oen. Thiên đạo mặt người lời còn chưa dứt, toàn bộ thiên đạo hoàn chỉnh thân thể liền từ trong hư không chui ra. Cái kia cực lớn đến vô biên vô tận thân thể, cùng sau lưng càn khôn đạo ngược cảnh tượng, làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Cái này, cái này sao có thể? Thạch Cơ cực kỳ chấn động, hắn chưa bao giờ được chứng kiến tồn tại cường đại như thế. Cho dù là lúc trước Hồng Hoang Thiên Đạo, cũng chưa từng để hắn khiếp sợ như vậy qua. Trên trời đại thế giới không hổ là tại hệ thống nhắc nhở bên trong gần với chu thiên thế giới đại thế giới, Thiên đạo thân thể do hỗn độn ngũ hành cùng đủ loại quy tắc ngưng tụ mà thành, thật sự là quá mạnh. Chết đi cho ta. Thiên đạo cự nhân trong miệng phun ra mấy chữ, ch trong hai con mắt của hắn bắn ra từng đạo kim quang. Những kim quang kia hóa thành từng trôi lưới kiếm màu vàng, đâm xuyên qua hư không, chớp mắt vạn lần dặm, trực tiếp đem thạch cơ bảo phủ trong đó. Thạch cơ chỉ cảm thấy phảng phất bị vô số thần binh lợi khí vây giết bình thường, hắn thậm chí có một loại dự cảm, nếu như bị những kim quang này đánh trúng, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, hắn liền sẽ bị thiên đạo vắt qua. Ngay cả cho tàn cũng sẽ không còn lại. Nhưng mà, Thạch Cơ dù sao cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cho dù là tại tình huống nguy hiểm như vậy bên dưới, hắn vẫn như cũ có thể bảo trì trấn định. Toàn thân hắn lực lượng vùng lên, tại sao lương xuất hiện cái này đến cái khác thế giới cỡ nhỏ? Mỗi một cái thế giới bên trong đều dựng dục vô cùng vô tận sinh linh, bọn hắn đều đang ra sức tu luyện. Những này chính là Thạch Cơ thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thể nội lực lượng nơi phát ra. Hắn lạnh giọng nói ra, "Thiên đạo, ta thừa nhận, ta xem nhẹ ngươi." Thiên đạo cự nhân hừ lạnh một tiếng, "Sâu kiến chính là sâu kiến, chỉ bằng ngươi, cùng nghiện phản kháng bạn Thiên đạo." Quả thực là si tâm vọng tượng, có phải hay không si tâm vọng tượng, ngươi lập tức liền biết. Thạch cơ trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn đã cảm nhận được thiên đạo lực lượng khủng khủng, lực lượng của hắn căn bản khó mà ngăn cản. Ông, thạch cơ quanh thân sáng lên, sau lưng trong thế giới, một cỗ minh ngông pháp tất trì lực phun trào mã đến. Tại thạch cơ sau lưng, xuất hiện vô số kim quang điểm điểm, liền giống như từng viên sáng chói kim cương bình thường, tản mát ra hào quang chói sáng. Đại Nhật Chân Hỏa, thạch cơ hét lớn một tiếng, vô cùng vô tận hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, tại phía sau hắn, một vòng to lớn vô cùng liệt dương chậm rãi hiện hiện. Giờ khắc này, Khí thế của hắn nhảy lên tới đỉnh phong, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đốt cháy hầu như không còn bình thường. Thiên đế chí nộ, thiên đế chí nộ, chính là hệ thống tại Thạch Cơ mới vừa tới đến thế giới này lúc cung cấp bản hưởng. Bất quá muốn tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới có thể thi triển thần thông này. Một khi sử dụng, uy lực khủng bố đến không có gì sánh kịp trình độ, đây cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy nghiêm trỗ. Thiên đạo cự nhân thấy thế, lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn không nghĩ tới, trận chiến này vậy mà thật liên lụy đến pháp tắc chi lực. Mục đích của hắn là nuốt Thạch Cơ tâm trí, cho nên tuyệt không có khả năng để Thạch Cơ còn sống rời đi. Thiên binh tiến tướng Trạch Cơ hai tay kết ấn, một tôn bản thân nhận biết phía dưới hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Tại hắn hư ảnh sau lưng, có một tòa cao vút trong mây cung điện khổng lồ. Trong cung điện, có vô số thiên binh thiên tướng đang thủ hộ. Mỗi một tên thiên binh thiên tướng đều tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức, bọn hắn người mặc giáp, cầm trong tay trường thương, khí tức ngập trời. Cần Tuân bệ hạ ý chỉ. Những này thiên binh thiên tướng phảng phất không sợ chết bình thường, cho dù đối mặt chính là tránh trời đại thế giới thiên đạo, cũng vẫn như cũ hùng hãn không sợ chết. Bọn hắn đồng loạt phóng tới thiên đạo cự nhân, cơ trường thương trong tay, đâm về thiên đạo cự nhân. Thiên binh tiên tướng là một loại hết sức kỳ lạ sinh mạng thể, bọn hắn có thể mượn nhờ thạch cơ lực lượng tiến hành tu luyện. Tuổi thọ của bọn hắn không gì sánh được đã lâu, cho dù là vượt qua tam thai cửu kiếp, cũng có thể trưởng tồn tại thế. Mặc dù thực lực của bọn hắn cũng không cường đại, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Bọn hắn cùng tiến lên, cho dù là đại la kim tiên cấp bậc cường giả cũng sẽ cảm thấy nhức đầu không thôi. Thiên binh tiên tướng. Thiên đạo cự nhân nhìn về phía những này thiên binh tiên tướng, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng bọn hắn, cũng nghĩ ngăn cản bản tiên đạo. Cho bản tiên đạo phà toái. Thoại âm rơi xuống, thiên đạo cự nhân một quyền đệm xuống. Một đạo lực lượng vô hình gọn sóng quét sạch ra, những nơi đi qua, tất cả thiên binh thiên tướng trực tiếp nổ thành huyết vụ. Cho dù là hơi lợi hại một điểm thiên binh thiên tướng thân thể, cũng lại lực lượng vô hình này ba động bên trong vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. "Ngươi, muốn chết?" Thạch Cơ Triệt đệ bị chọc giận. Phía sau hắn trong tiểu thế giới, cái này đến cái khác tiểu thế giới chi lực điên cuồng mà phun trào lấy. Tại phía sau hắn, xuất hiện mấy trăm cái vàng lóng ánh tiểu thế giới. Những tiểu thế giới này cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, bởi vì trong bọn họ, mỗi một cái thế giới đều triễm cứ một đầu dữ tận thần long. Thần long ngửa mặt lên trời gào ghét, phát ra kinh khủng tiếng long ngâm. Bọn chúng râu rồng hóa thành một đầu lại một đầu tráng kiện xiển xích, trên không trung sen lẫn thành lưới, đem toàn bộ hư không đều vững vàng chói buộc chặt. Chương 621, hỗn độn chí bảo, bất quá cũng như vậy, 2, chương 621, hỗn độn chí bảo, bất quá cũng như vậy, 2. Những này râu rồng xiển xích, toàn bộ đều là thạch cơ thần thông biến thành. Hắn hét lớn một tiếng, pháp tắc chi lực, trong chốc lát, những cái kia râu rồng trong nháy mắt bộc phát ra ức vạn trượng quằn mang, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Pháp tắc là sức mạnh khủng bố nhất. Một khi dẫn động, thiên địa của mình, giữa thiên địa pháp tắc chi lực đều sẽ bị triệu hoán mà đến. Hóa thành kinh khủng nhất công kích, nhất cử diện sát địch nhân. Và anh, hư không đột nhiên sẽ rách, thiên đạo cự nhân thân thể cao lớn ở trong hư không hiện hiện, từng cây râu rồng giống như xiềng xích như roi giống như hung hăng quất vào trên người hắn. Chỉ một thoáng, trên người hắn đã nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, màu đỏ tươi huyết dịchào ạt chảy ra, nhuộm đỏ bốn bề hư không. Nhưng mà, thiên đạo cự nhân dù sao cũng là phương này đại thế giới sáng thế chi thần, nó bản thể cùng thiên đạo tương dung. Cho dù người bị thương nặng, hắn cũng có thể mượn nhờ sinh mệnh pháp tác lực lượng, cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Những vết thương kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, phản phất chưa từng tồn tại bình thường. Thạch cơ thi triển pháp tắc chi lực sát thực tương đại, nhưng cuối cùng chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, đối với thiên đạo cự nhân loại tồn tại này tới nói, căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tốt đương. Công kích của hắn như là gãi không đúng chỗ ngứa, để thiên đạo cự nhân cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ cùng dục nhã, đáng giận đến cực điểm. Thiên đạo cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm rung khắp hư không. Hắn cảm giác mình đã bị trước nay chưa có vô cùng dục nhã, loại này bị nhỏ bé tồn tại khiêu khích cảm giác để hắn khó mà chịu đựng. Sắc bén pháp tắc, thiên đạo chi phủ Thiên đạo cự nhân trầm thấp gầm thét, chỉ gặp phá toái trên bầu trời, một thanh kiếm khinh thiên cự phủ đột nhiên giáng lâm. Chuôi này cự phủ ẩn chứa vô tận đạo vận, thiên phạt, lôi đỉnh, hỏa diễm, băng sương, hết thảy tự nhiên tồn tại pháp tắc đều hội tụ trong đó, hóa thành một thanh sắc bén không gì sánh được pháp tắc chi phủ, hướng phía thạch cơ hung hăng chém tới. Tại sắc bén pháp tắc gia trì bên dưới, hư không bị tùy tiện xé rách, vô số không gian loạn lưu tản phá bừa bãi ra, trên không trung lưu lại một đạo khe rẽ to lớn. Khe rẽ kia phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Thạch Cơ sắc mặt đổi biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Đạo Cự Nhân lại còn có được lực lượng kinh khủng như vậy. Nguồn lực lượng này để hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không tốt, giai hỏa này là chuẩn bị liều mạng. Thạch Cơ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo âu, hắn biết rõ Thiên Đạo Cự Nhân cường đại, một khi đối phương liều mạng, hậu quả khó mà lường được. Không được, ta trước hết náu tạm. Thạch Cơ ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, không chút do dự. Hắn thân thể bỗng nhiên vọt tới, hướng phía phía dưới vết nứt không gian bay lượn mà đi. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thiên đạo cự nhân một chiêu thất bại, nhưng hắn cũng không có đởn đeo, mà là tiếp tục xuất thủ, từng đạo kinh khủng lực lượng hủy diệt từ trong tay hắn bộ phát ra, đem vùng không gian kia vết nứt triệt để san thành bình địa. Thân thể của hắn xuất hiện lần nữa ở trong hư không, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm sát cơ, nhìn chằm chằm thạch cơ chạy trốn phương hướng. "Tiểu bối, ngươi mơ tưởng chạy thoát?" Thiên đạo cự nhân giễu giận, một cước đạp xuống. Toàn bộ thiên khung cũng vì đó chao đổ, vô số ngôi sao dưới chân hắn đổ sụp, vô số thế giới trong dưới chân hắn phá toái. Lực lượng của hắn phảng phất có thể phá hủy hết thảy, làm cho cả hư không cũng vì đó rung dậy. Cùng lúc đó, Thạch cơ đã thành công xé mở vết nứt không gian, tiến nhập á không gian bên trong. Hắn mặc dù không biết Thiên đạo cự nhân vì sao không có đột tới, nhưng trong lòng hay là thở giải một hơi. Dù sao, Thiên đạo cự nhân thực lực quá mức khủng bố, hắn cũng không phải đối thủ. Hô Thạch cơ hít sâu một hơi, cảm thụ được cá không gian bên trong thiên địa linh khí. Nơi này thiên địa linh khí rồi giàu đến cực hạn, thậm chí có thể nói là nồng đậm đến đủ để so sánh chu thiên thế giới trình độ. Cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới á không gian lại có rộng lớn như vậy thế giới Thạch cơ ngắm nhìn một phía, hết thảy đều để hắn cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ Nơi này hết thảy đều cùng Hồng Hoang thế giới hoàn toàn khác biệt, để hắn cảm thấy không gì sánh được mới lạ cùng tò mò. Nhưng mà, cảm giác mới lạ rất nhanh bị tâm tình nặng nề thay thế. Thạch Cơ biết rõ, nơi này dù sao không phải chân chính Hồng Hoang thế giới, hắn nhất định phải nhanh chóng vững chắc chính mình lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc mới được. Nếu không, một khi bị Thiên đạo cự nhân bắt tới, đến lúc đó chỉ sợ liền chạy trốn tứ cách đều không có. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới này ở giữa, cũng là một cái cự đại đường ranh giới a. Thạch Cơ trong lòng thầm thở dài nói. Hắn hiểu được, muốn vượt qua cái này đường ranh giới, độ khó cực lớn. Nhưng hắn chạy tới một bước này, liền tuyệt đối không quay đầu lại khả năng. Mặc kệ, ta đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, coi như Thiên đạo cự nhân lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng tự tay hủy đi chính mình sáng tạo thế giới. Nếu như hắn dám đến Á Không Gian, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Coi như hắn có thể thi triển pháp tắc chi lực thì như thế nào? Lá bài tẩy của ta vượt xa tưởng tượng của hắn ngay tới đây, thành cơ lòng tin lại đủ rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Á Không Gian chỗ sâu, chỉ gặp cái này đến cái khác thế giới khổng lồ nội lớn lừng. Nơi đó cư trú vô số sinh linh, bọn hắn có nhiều loại bề ngoài, có nhân loại bộ dáng. Có thú nhân hình thái, cũng có nhân loại cùng thần ma hỗn nghệ. Những sinh linh này để Thạch Cơ cảm thấy không gì sánh được ngạc nhiên cùng tò mò. Nơi này hẳn là một cái mới mở đi ra thế giới đi. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, cái này mới mở đi ra thế giới, thế mà còn có sinh linh tồn tại. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ không gian loạn lưu sao? Bất quá ta nhìn những sinh linh này giống như đều là đất trời sinh ra sinh vật, cũng không phải là thiên đạo cự nhân sáng tạo ra sinh linh. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu như thiên đạo cự nhân thật có được lực lượng cường đại như thế, có thể tùy ý sáng tạo sinh linh, như vậy tránh trời đại thế giới chỉ sợ sớm đã tiến giai thành chu thiên thế giới. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, điều này nói rõ thiên đạo cự nhân lực lượng cũng không phải không gì làm không được. Bất kể như thế nào, ta đều phải cố gắng tăng lên thực lực của mình. Thạch cơ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Hắn bắt đầu điều chỉnh cảnh giới của mình, lĩnh hội lại đạo, chuẩn bị ổn định lại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Hắn biết, chỉ có thực lực mới là mình tại nơi này cái thế giới đặt chân căn bản. Tam Tiên Đại Đạo tại thạch cơ ngực ở giữa nổi lên, phía sau hắn 36 phẩm kim liên đột nhiên tách ra quang huy óng ánh. Những mải hào quang phảng phất là từng đó từng đó cánh hoa đang phong thả xoay tròn lấy, tán mát ra mê người quá mang. Mỗi một loại đại đạo đều đại biểu cho một loại quy tắc, mà mỗi một loại quy tắc lại đại biểu cho một cái bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Thạch Cơ phương thức tu luyện cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Hắn cần thiết lĩnh hội quy tắc đều là chính mình sáng lập đi ra, mà lực lượng của hắn cũng là từ chính mình lĩnh ngộ ra tới pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, cũng không phải là tiên đạo cự nhân chỗ ngưng tụ. Loại này đặc biệt phương thức tu luyện để thạch cơ sức chiến đấu viễn siêu cùng cảnh giới tu giả. Xung quanh thân thể của hắn lóe ra 30 lục đạo kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa vô cùng vô tận uy áp. Chương 622, một chiêu diện tứ thánh. 1. Chương 622, một chiêu diện tứ thánh. 1. Bọn chúng tựa như 36 chôi lưới giao bình thường lơ lửng giữa không trung, mỗi một đạo đều đủ để tùy tiện giảo sát hồn nguyên đại la kim tiên tồn tại. Đây là Thạch Cơ chính mình lĩnh ngộ ra tới kiếm đạo pháp tắc, cũng là hắn cường đại nhất át chủ bài một trong. Ta phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được a. Thạch Cơ trong lòng minh bạch, một khi tiên đạo cự nhân kịp phản ứng, hắn liền nguy hiểm. Bởi vậy, hắn không dám lười biếng chút nào cùng lãng phí. Hắn bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào lĩnh hội trong đại đạo, quên đi thời gian trôi qua. Thời gian như thời gian qua nhanh giống như cực nhanh mà qua. 3 năm qua đi, 5 năm, năm trôi qua. Một ngày này, Thạch Cơ đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong đôi mắt lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 379 ánh kiếm. Thạch Cơ khệ miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian 5 năm, năm, ta vậy mà đem 379 ánh kiếm đều thăm nộ đầy đủ. Trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng cùng phàm mãn. Hắn biết, thực lực của mình đã vững chắc tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Ý vị này hắn đã có cùng thiên đạo cự nhân chống lại vốn liếng cùng thực lực. Hiện tại cũng nên rời đi. Thạch Cơ đứng vậy, ngắm nhìn á không gian một đầu khác, cũng không biết trong á không gian địa phương khác rốt cuộc là tình hình gì đâu, hắn đối với thế giới không biết tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Dù sao, lúc trước hắn chỉ là thông qua vết nứt không gian thăm dò đến một tia á không gian cảnh tượng mà thôi. Nghĩ tới đây, thân hình hắn khẽ động, liền hướng phía á không gian một đầu khác vọt tới. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp xông ra á không gian thời điểm, một đạo đột một thân ảnh xuất hiện ở một tòa cung điện khổng lồ trước đó. Tòa cung điện này cao chừng vạn trượng, toàn thân màu đỏ sẫm, trên cửa cung khảm nạm lấy hai viên ngôi sao ẩm đạm. Cửa cung điện đứng đấy bốn cái nam tử áo đen Ánh mắt của bọn hắn sâu xa như biển, phảng phất có thể xuyên thấu thế giới hết thảy trở ngại, đoán trước tương lai cảnh tượng. Bên trong một cái nam tử nhìn thấy thạch cơ phóng tới tòa này cung điện khổng lồ, lập tức hừ lạnh một tiếng, hừ. Muốn chết, thân hình hắn nhoáng một cái, hướng thẳng đến thạch cơ đối tới. Mấy người còn lại thấy thế cũng không cam chịu rất lại phía sau, nhao nhao hướng phía thạch cơ phóng đi. Thạch cơ cảm thụ được bốn phía truyền đến trận trận báo động, ánh mắt có chút nheo lại, bốn vị này, cũng đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại đi, tại Hồng Hoang trong thế giới, thánh nhân danh quý cực lớn, một lời cửu định, có thể quyết định ức vạn chúng sinh sinh tử. Bốn hắn thì tương đương với hồng hoàng thế giới chúa tể bình thường, có được địa vị chí cao vô thượng cùng với lực. Tòa cung điện này, tựa hồ là một cái thế giới độc lập a. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, ta nếu là có thể đưa nó chiếm cứ làm hữu dụng, chẳng phải là liền có thể trong thế giới này xưng vương xưng bá. Ý nghĩ này vừa nảy ra, tựa như như gián độc điên cuồng gặm nuốt lấy trái tim của hắn, để hắn cảm thấy không gì sánh được hưng phấn cùng kích động. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh, không được, không có khả năng bởi vì chuyện này chậm trễ quá lâu thời gian. Nếu không liền sẽ dẫn tới thiên đạo cự nhân phẫn nộ cùng chú ý, hắn biết rõ thiên đạo cự nhân thực lực vô cùng kinh khủng. Một khi chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường được. Trước đem tòa cung điện này thu lấy lại nói, Thạch Cơ trong lòng nhất niệm hiện lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lực lượng của hắn tại trong nháy mắt leo lên đến cực hạn, phảng phất có thể phá hủy hết thảy trở ngại. Ông từng đạo xiềng xích uy tắc từ trên cánh tay của hắn dọc theo người ra ngoài, giống như vô số sợi đằng bình thường quấn quanh ở hai tay của hắn phía trên. Những quy tắc này xiềng xích lẫn chứa lực lượng cường đại, là Thạch Cơ chính mình lĩnh ngộ ra tới pháp tắc chi lực biến thành. Chém. Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền bỗng nhiên đánh ra. Tòa cung điện này lập tức run rẩy lên. Sau đó từng khối mảnh vỡ bay múa mà lên, từng cái vết nứt không gian bị hắn xé mở. Tòa cung điện này mặc dù cứng rắn không gì sánh được, nhưng lại ngăn cản không nổi Thạch Cơ một kích chi lực. Rất nhanh, nó liền bị Thạch Cơ thành công thu lấy. Thạch Cơ tâm niệm vừa động, cả tòa cung điện hóa thành một đoàn kim quang chui vào đến hắn hỗn độn trung bên trong. Hắn cảm tụ được hỗn độn trung bên trong truyền đến lực lượng ba đạo, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, tòa cung điện này lực phòng ngự chỉ sợ tương đương với một cái bình thường nửa bước tiên đạo cường giả. Chỉ cần ta đưa nó triệt để dung hợp làm hữu dụng, thực lực của ta liền xem như đối mặt tiên đạo cự nhân cũng có thể có lực đánh một trận. Hắn tại Ám không gian ngây người dòng dã thời gian 5 năm, hiện tại rốt cục có đột phá tính tiến triển cùng thu hoạch. Tâm tình của hắn sáng khoái vô cùng, dự định trực tiếp rời đi Ám không gian, trở về tránh trời đại thế giới chủ vị diện bên trong đi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới dự định lúc rời đi, lại bị cái kia bốn cái thánh nhân cho vây khốn. Bốn người này đều là trong Ám không gian đạn sinh sinh mạng thể, mục đích của bọn hắn rất đơn giản sáng tỏ, chính là cướp đoạt Thạch Cơ vừa mới tu lấy tòa cung điện kia. Các ngươi muốn làm cái gì? Nhìn trước mắt cái này bốn cái thánh nhân cấp bậc tồn tại, Thạch Cơ sắc mặt lập tức trở nên băng hàn đứng lên. Hắn biết rõ bốn người này thực lực cùng thủ đoạn đều không thể khinh thường, một khi động thủ, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Một cái vóc người nam tử khôi ngô đi lên phía trước, hắn tướng mạo lang cô chi tướng, trong ánh mắt lóe ra tham lam cùng giảo hoạt qua mang. Thái cơ nghe chút lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng nghĩ ngăn lại ta. Nam tử khôi ngô kia cười lạnh một tiếng, phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy thế công. Hôm nay, ngươi nhất định phải đem tòa cung điện này giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta tâm oan thủ lạn. Thạch Cơ ánh mắt băng lãnh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, các ngươi đây là đang bức bách ta sao? Hừ, thật sự là bờ cười. Bức bách? Người Triệu Châu này, còn muốn mạng sống sao? Nam tử kia phẫn nộ quát. Thạch Cơ nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Đừng cho là ta không dám giết các ngươi, ta chỉ là lười nhác động thủ thôi. Vừa dứt lời, Thạch Cơ thân hình khẽ động, song quyền đều xuất hiện, hóa thành đầy trời mưa sa băng, phô thiên cái địa giống như hướng bốn người kia mà tới. Cái này bốn cái thánh nhân mặc dù cũng có được thánh nhân cấp bậc sức chiến đấu, nhưng ở trước đó cùng thiên đạo chiến đấu sao? Bọn hắn tại thạch cơ trong mắt đã không đáng giá nhất tới. Bốn quyền vương gia, bốn người kia lập tức bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong thân thể phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này sao có thể? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Bốn cái thánh nhân trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, bọn hắn thế nhưng là có được thánh nhân cấp bậc sức chiến đấu siêu cấp cường giả, là á không gian bên trong mạnh nhất tồn tại một trong, hiện tại bốn người liên thủ vậy mà đều không phải thạch cơ đối thủ. Thạch cơ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi dám cản đường của ta, thật sự là muốn chết. Giết chúng ta? Ngươi quản không có tư cách này, bên trong một cái thánh nhân cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 622, một chiêu diệt từ thánh. 2, chương 622, một chiêu diệt từ thánh. 2. Có đúng không? Vậy ta liền tự mình động thủ thử một chút. Thạch cơ quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, vọt thẳng tới. Bốn người này liên thủ, tại thạch cơ trong mắt cũng bất quá là sầu kiến mà thôi. Thạch cơ một quyền một chưởng ở giữa, bốn đạo thế công bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Ngay sau đó, hắn lần nữa vung ra một chưởng, bốn chưởng phân biệt chụp về phía đầu của bọn hắn. Đùng. Từng tiếng giòn vang truyền đến. Cả tứ bốn cái thánh nhân ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị Thạch Cơ một chưởng gỗ chết, bị chết sạch, liên nguyên thần đều không có lưu lại. Một chiêu diệt đi cái này bốn cái thánh nhân sau, Thạch Cơ lấy ra cung điện, thân hình lóe lên, trực tiếp tiến nhập bên trong tòa cung điện này. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là tại trong chớp mắt, liền đi tới cung điện trung ương vị trí. Tòa cung điện này chiếm diện tích chừng mấy ngàn trượng, cao tới tầng 18, mỗi một tầng đều khảm nạm lấy một khối ngọc thạch, tản mát ra nhàn nhạt thủy quang. Thạch Cơ khoanh chân ngồi tại cung điện chính trung ương, hai tay đặt ở cung điện mặt ngoài, từng luồng từng luồng năng lượng mênh mông thuận bàn tay của hắn tràn vào thể nội. Quả nhiên Tại á không gian bên trong tu luyện, tốc độ sẽ gia tăng mấy lần. Mà lại, nhục thể của ta cũng biến thành cường hãn hơn, cảnh giới vậy mà đã bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, sắp đạt tới viên mãn. Thạch cơ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vô luận là tại đại thế giới hay là tại Hồng Hoang bên trong, thánh nhân đều là cường giả đỉnh cao đại danh tử. Nhưng mà, tại đại thế giới bên ngoài Chu Thiên trong thế giới, nhưng lại có càng nhiều cường giả tồn tại. Cho nên, thánh nhân chẳng qua là Chu Thiên thế giới bắt đầu mà thôi. Giờ này khắc này, tại Thạch Cơ trong đan điền, rộn rộn tinh thuần linh dịch ngay tại ngưng tụ. Những lĩnh vực này bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, để hắn toàn thân thư sướng không gì sánh được. Bây giờ sức chiến đấu của ta so với lúc trước chí ít cường đại mấy lần, nếu là gặp gỡ bình thường thiên đạo, ta cũng không sợ." Thạch Cơ thầm nghĩ trong lòng, bất quá, vùng thiên địa này thiên đạo dù sao cũng là đại thế giới thiên đạo, không phải tiểu thế giới có thể lãnh động. Ta thực lực bây giờ mặc dù tương đối mạnh, nhưng còn cần làm gì chắc đó mới được. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ nhắm mắt lại, trong cơ thể viên kia màu tím đen ngôi sao nhỏ xoay chậm chậm đứng lên, từng luồng từng luồng cường đại hút vào lực lượng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ cung điện. "Ân, đây là bảo bối gì?" Hào khí đột nhiên, Thạch Cơ mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngị. Tòa cung điện này cũng không phải là phổ thông bảo vật. Nó sở dĩ dễ dàng như vậy bị tìm tới, là bởi vì tại cung điện phía trên lơ lửng ba đạo quang mang. Cái này ba đạo quang mang tản mát ra mãnh liệt sinh cơ, chính là nguồn suối sinh mệnh. Chỉ cần hấp thu một chút xíu, hắn liền có thể trực tiếp đạt tới viên mãn. Tòa cung điện này hẳn là nguồn suối sinh mệnh vật thay thế. Thạch Cơ trong lòng suy tư nói, chỉ là ta không biết cái này ba loại nguồn suối sinh mệnh cấp bậc là mấy phẩm. Hắn biết một khi chính mình đem tòa này nguồn suối sinh mệnh nuốt rơi đằng sau, khẳng định có thể đột phá gương cùng tiên tịch. Đang tiếc hận nhưng lại không biết tòa này nguồn suối sinh mệnh là một loại năng lượng đặc thù, có thể dựng dục ra một chút đặc thù sinh linh. Nhưng những sinh linh này cũng không phải là nhân loại, mà là một loại kỳ dị chủng tộc. Cái kia chủng tộc có dài 2m, phía sau mọc ra thất thải cánh chim, trên thân thể hiện đầy lẫn tiến. Sinh vật như vậy được xưng là trùng ma, là tránh trời đại thế giới á không gian bên trong tồn tại cùng. Thực lực của bọn nó cực kỳ hung tàn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mà tòa cung điện này chính là những này trùng ma xảo huyết. Trùng ma xảo huyết sợ dĩ ở chỗ này, là bởi vì tại cung điện phía dưới cất giấu một tòa vô biên vô tận hải vực. Trùng ma xảo hoạt liền giấu kín tại cái kia trong vùng biển, cực kỳ to lớn, có thể dung nạp hơn 1 triệu con chủng tộc. Những loài trùng ma trí tuệ cực cao, bọn chúng không ngừng sinh sôi một đời lại một đời, không ngừng lớn mạnh. Đến cuối cùng thậm chí có thể cùng thánh nhân chống lại, trở thành chánh trời đại thế giới trong á không gian vương giả. Ngay tại Thạch Cơ bắt đầu cùng cung điện câu thông lúc, đột nhiên từ dưới đáy bay ra lít nha lít nhít trùng ma tướng hắn bao bọc vây quanh. Mắt của bọn chúng châu bên trong lóe ra vẻ tham lam, phản phất muốn đem Thạch Cơ ăn sống nuốt tươi bình thường. Nhân loại, đem ngươi tinh hoa giao ra đi. Chúng ta trùng ma bộ tộc thích ăn nhất người không chỉ có thể tầm bổ thân thể còn có thể dùng để tấn thăng. Ha ha ha, lần này chúng ta trùng ma bộ tộc chắc chắn lại lần nữa có khởi. Một cái kia chỉ trùng ma miệng phun tiếng người phát ra hưng phấn gào thét. Bọn chúng nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt phảng phất tại nhìn chằm chằm con người bình thường làm cho người dùng mình. Các ngươi là trùng ma, nghe được một câu nói kia, Thạch Cơ trong lòng lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai like hắn đánh bậy đánh bạ vậy mà đi tới trùng ma địa bàn. Lúc trước hắn từng nghe tiên tông thái thượng trưởng lão đề cập qua tránh trời đại thế giới bên trong có thật nhiều á không gian. Những này á không gian bên trong có đủ loại sinh vật, trong đó cường đại nhất chính là trùng ma quy đội của bọn nó cực cao, tu sĩ bình thường căn bản không phải đối thủ. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể trước hết giết sạch các ngươi lại nói." Thạch Cơ trong mắt bắn ra lang lệ quả mang, thể nội thánh nhân khí tức sôi trào mãnh liệt. Hắn chân phải đột nhiên giẫm mặt đất một cái mạnh, trong nháy mắt cả tòa cung điện đều kịch liệt lay động một cái. "Oanh!" Một cú ngập trời khí lãng hướng phía đám kia trùng ma quét sạch mà đi. Trong chốc lát tựa như hỏa sơn phun trào bình thường, từng đạo cháng kiện không gì sánh được nham tương trụ từ đám kia trùng ma đỉnh đầu bạo phát đi ra, hóa thành vô cùng vô tận nham tương trụ phô thiên cái địa hướng phía trùng ma quét sạch mà đi. "A!" Từng tiếng kêu thảm truyền đến. Đám tự trùng ma nhao nhao bị nham tương trụ đánh trúng, thân thể của bọn nó lập tức liền bị cháy rụi một mảnh, hóa thành tro tàn phiêu đãng ở trong hư không. Hừ, một đám trùng ma cũng vọng tưởng cùng ta tranh đoạt bảo vật, đơn giản không biết sống chết. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang định lúc này rời đi. Nhưng mà đột nhiên, một trận giam cầm pháp tắc bỗng nhiên xuất hiện. Không biết lúc nào, cỗ này cực kỳ cường đại giam cầm chi lực đã lặng lẽ meo meo tiêm nhập những nham tương này trụ bên trong. Thạch Cơ thi triển Thánh Nhân thần uy, lại như cũng không cách nào tránh thoát cỗ này giam cầm chi lực. Cái này giam cầm chi lực quá mạnh. Bất quá cũng giới hạn tại loại trình độ này hạn chế mà tôi. Nếu là ta toàn lực ứng phó, liền có thể nhẹ nhõm thoát ly." Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Lập tức, hắn tiếp tục thôi động Thánh Nhân thần uy, đem Nam Tương Tiêu tặn sau, dự định trực tiếp xuất thủ đem cung điện phá hủy. Dù sao, hắn đã vừa mới đem cung điện ẩn chứa ba loại sinh mệnh pháp tắc thu nạp hoàn tất, sau đó cần làm bất quá là vững chắc tăng lên thôi. Bởi vậy, tòa này bị trùng ma xem như căn cứ địa cung điện, đối với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Nhưng mà, ngay tại Thạch Cơ dự định xuất thủ thời điểm, đột nhiên, một cái khủng lồ móng đuôi màu đen từ thế giới trong trong hư không ló ra chụp vào Thạch Cơ. Thạch Cơ tâm thần giu lên, vội vàng thi triển Thánh Nhân thần thông, đem cái này móng đuốt màu đen chém vỡ. Sau đó thân hình nhanh lui lại, chánh né lấy cái kia to lớn móng đuốt màu đen công kích. "Là ai đang đánh lén bà tôn? Đi ra chịu chết đi." Thạch Cơ gầm thét một tiếng, Thánh Nhân thần uy điên cuồng vật chuyện, hóa thành từng đạo sáng chói thần quang xông vào trong hư không. Chương 623, Nham Thạch vết rách, 1. Chương 623, Nham Thạch vết rách, 1. Hắn tìm kiếm khắp nơi lấy đánh lén địch nhân của hắn, nhưng mà cái kia móng đuốt màu đen lại lần nữa xuất hiện, chụp vào Thạch Cơ. Một cú uy áp kinh khủng bao phủ xuống. Đệ Thạch Cơ cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Thật lạ lợi hại trùng ma. Cái này trùng ma thực lực cũng đã siêu việt phổ thông chuẩn thánh, thậm chí đạt đến thánh nhân cấp độ. Á không gian này bên trong, làm sao lại xuất hiện lợi hại như vậy sinh linh? Thạch Cơ trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói. Bất quá, hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống tới, bất quá, trí tuệ của nó quá thấp. Mặc kệ, trước hết giết cái này trùng ma lại nói. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ thân hình đột nhiên vọt tới, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến cái kia từ chỗ tối đánh lén trùng ma mà đi. Trường kiếm trong tay của hắn chém bổ xuống, mang theo tính hủy diệt ba động, chém về phía trùng ma đầu. Tuyệt kiệt! kiệt. Sâu kiến chính là sâu kiến, chỉ bằng ngươi, cũng dám đến chúng ta trùng ma xảo huyết cướp đoạt bảo vật." Cái kia trùng ma phát ra âm trầm tiếng cười lạnh, không sợ nói cho ngươi, liền xem như thiên đạo tới, cũng muốn ngoan ngoãn thần phục với chúng ta trùng ma bộ tộc. Ngươi chỉ là một kẻ nhân loại, cũng vọng tưởng phản kháng chúng ta trùng ma bộ tộc." Trùng ma nhếch miệng lên một vòng âm lênh ý cười, trong đôi mắt tràn đầy khinh miệt cùng chà phúng. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thạch Cơ vung chém mà ra cái kia đạo chói lóa mắt kiếm mang, lại quỷ dị tiêu tán thành vô hình. Trùng ma trong nháy mắt cảnh giác lên, toàn thân lông vũ chuẩn bị dựng đứng, quanh thân khí tức trở nên dị thường nguy hiểm. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra một trận kinh thiên động địa phong bạo. Nhưng làm nó không tưởng tượng được là, nó cũng không chờ đến Thạch Cơ công kích mãnh liệt, ngược lại trơ mắt nhìn thân thể của mình dần dần hóa thành một đống tro tàn. Trùng ma mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin, không cam lòng giận dữ hét, cái này sao có thể? Nhưng mà, thân thể của nó rất nhanh liền triệt để hóa thành tro tàn, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây chính là trùng ma cái gọi là không thể phá vỡ ý chí sao? Không chịu được một kích như vậy. Thạch Cơ liếc qua bị chính mình một kiếm chém thành hai khúc trùng ma, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Vừa rồi hắn sử dụng, chính là một môn bí thuật, có thể trong nháy mắt đem trùng ma thi thể phân giải, để nó hóa thành tro tàn, vĩnh viễn tan đi trong trời đất. Những loài trùng ma trong xảo huyệt, vậy mà cư trú tồn tại cường đại như thế. Xem ra, á không gian này bên trong trùng ma, nhất định có thánh nhân cấp bậc cường giả. Loại sinh linh này, nếu để cho bọn hắn thoát đi á không gian này, cái kia chính là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Thạch Cơ thầm nghĩ trong lòng, bất quá, cho dù là thánh nhân thì như thế nào? Ta Thạch Cơ cũng nhất định phải đem bọn hắn chém giết hầu như không còn, sau đó lại đem nơi này triệt để phá hủy, chấm dứt hầu hạ. Thạch Cơ trong ánh mắt để lộ ra một vòng vẻ kiên định, cấp độ của hắn kiên định mà hữu lực, phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản hắn con đường đi tới. Giờ đi trùng ma xảo hoạt không lâu, Thạch Cơ liền nghe được từng đợt thê thảm không gì sánh được tiếng kêu. Hắn hơi nhướng mày, chỉ gặp một đầu hình thể to lớn giáp trùng màu đen, xuất linh lấy một đám đồng dạng khổng lồ chúng ma, hướng phía hắn bổ nhào tới. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, bước chân một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại mơn chỗ. Sau một khắc, từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang từ bốn phương tám hướng gào thét mà ra, hung hăng đâm xuyên qua đầu kia giáp trùng thân thể cao lớn. Đầu này giáp trùng thân thể chừng trăm trượng to lớn, Toàn thân che kín lẫn phiến màu đen, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Nhưng mà, tại Thạch Cơ kiếm quang phía dưới, nó lại ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Đầu này cự trùng bị Thạch Cơ tùy tiện chém giết, sau đó bị nó thu thập lại. Thạch Cơ đem đầu này cự trùng thân thể luyện chế thành một viên nhẫn chứa vật, đeo ở trên ngón tay. Thu thập xong đằng sau, Thạch Cơ lần nữa quay trở về trùng ma xảo huyết bên trong. Hai tay của hắn kết ấn, thi triển ra Thánh Nhân thần hùng, đem toàn bộ trùng ma xảo huyết triệt để phá hủy. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Thạch Cơ mới từ trùng ma xảo trong huyết bay ra, hướng phía á không gian chỗ sâu mau chóng bay đi. Tại địa phương xa lạ này, Thực cơ lẻ loi một mình, cũng không biết mục đích của mình đến tụt cùng ở nơi nào. Toàn bộ á không gian rộng lớn vô ngần, hắn mặc dù không rõ nơi này là như thế nào hình thành đồng thời sinh ra sinh mệnh, nhưng hắn hay là quyết định tiếp tục thăm dò xung quanh dưới, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút có giá trị manh mối. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 10 năm trôi qua. Á không gian bên trong, một mảnh hư vô hỗn độn trong hải dương, sóng cả mấy liệt, phản phất ẩn giấu đi vô tận bí mật. Tại mảnh này hỗn độn hải vực trung ương, tối đen như mực chất lỏng lặng lặng lặng nổi lên lơ lửng. Đoàn này chất lỏng nhan sắc bảy biển ra một loại cổ quái đồ án, nhìn qua thần bí khó lường. Thạch Cơ đứng tại cái này cổ quái đồ án trước mặt, nhíu mày trầm ngâm một lát. Sau đó, hắn rũi ra xương chưởng, dựa theo cái này đồ án cổ quái bên trên miêu tả tuyến đường, vận chuyển chân nguyên, đem một cỗ cường đại lực lượng chuyển vận đến đoàn này cổ quái chất lỏng ở trong. Một cỗ năng lượng ba động kỳ lạ từ trong đồ án lan truyền ra, ngay sau đó, Thạch Cơ chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị cuốn vào trong một vòng xoáy, bị một cỗ cường đại lực lượng hấp xạ lấy tiến nhập vòng xoáy kia chỗ sâu. Thạch Cơ chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoa mắt, khi hắn lần nữa thấy rõ hoàn cảnh xung quanh lúc, phát hiện mình đã xuất hiện ở mặt khác một vùng không gian bên trong. A, đây là nơi nào? Chẳng lẽ là một ngôi sao sao? Không, hẳn không phải là, tinh thần quá nhỏ, căn bản là không có cách dựng dục ra sinh mệnh. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Thạch Cơ trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, phát hiện bốn phía toàn bộ đều là đen kịt nham tương, không ngừng mà bốc lên một khí, phát ra lẩm bẩm tiếng vang. Thạch Cơ tối đầu nhìn thoáng qua chính mình, phát hiện chính mình áo bào đã bị nham tương cháy rủi một góc, lộ ra bên trong da thịt. Một màn này để Thạch Cơ biến sắc, hắn thầm mắng vài câu, tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên, đem trên áo bào hỏa diễm dập tắt. Nhưng mà, hắn vừa mới đem áo bào trở về hình dáng ban đầu liền trông thấy cách đó không xa trên một khối nham thạch, vậy mà xuất hiện một vết nứt. Đây là vật gì? Thạch cơ trong lòng tinh hải, vội vàng bay rất ra ngoài, xa xa nhìn thoáng qua khối nham thạch kia. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên khối nham thạch kia lại bị đào tới ra một cái khe hở, từng sợi hắc vụ từ khe hở kia khe hở bên trong tràn ra, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Thạch cơ trong lòng một giật mình, vội vàng thôi động thánh nhân thần thông, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà, hắn cũng không có trốn bao xa, liền lần nữa phát hiện vết nứt kia. Như thế âm hồn bất tán. Thạch cơ trong lòng nổi nóng không thôi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đành phải kiên trì lần nữa hướng khối kia vết rách to lớn tới gần. Ông ngay tại thạch cơ tới gần vết rách, chuẩn bị tiến vào trong vết rách thời điểm, một cỗ vô cùng mênh mông vĩ lực trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Không tốt, là đám kia trùng ma. Thạch cơ trong lòng thầm kêu một tiếng, liền tranh thủ chân nguyên hội tụ đến thân thể các nơi, hình thành một tầng không thể phá vỡ phòng ngự. Sau một khắc, thạch cơ thân ảnh biến mất tại vết rách này bên trong. Chương 623, nham thạch vết rách 2, chương 623, nham thạch vết rách 2. Nhưng mà, ngay tại thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất đằng sau, Từng đoạn tiếng kêu chói tai vang lên, vô số trùng ma từ trong cái khe điên cuồng tuôn ra, hướng phía thạch cơ biến mất địa phương điên cuồng truy tung mà đi. Á không gian bên trong, một viên vân thạch khổng lồ phụ cận, ngay tại phát sinh một trận lễ mề chém giết chiến đấu. Đây là một mảnh rộng lớn không gì sánh được vành đai thiên thạch, thiên thạch khắp nơi đều có, cao tới vạn trượng, tựa như như núi cao vắt ngang ở giữa thiên địa. Mà tại vành đai thiên thạch trên không, lơ lửng vô tận mảnh vỡ ngôi sao, những ngôi sao này mảnh vỡ lít nhá lít nhít che đậy cả mảnh trời tế, nhìn chán quan không gì sánh được, làm cho người rung động. Tại vành đai thiên thạch chỗ sâu nhất, một viên tinh cầu lơ lửng ở giữa không trung. Trên viên tinh cầu này lóe ra một cái kỳ dịệu không gì sánh được ký hiệu, phù văn lấp loé không ngừng, tản ra thần bí khó lường khí tức. Mảnh này to lớn vô cùng vành đai thiên thạch, chính là trùng ma sao huyết trỗ ở. Mà tại mảnh này vành đai thiên thạch trung, ương, thì chiếm cứ một cái to lớn trùng ma. Cái này trùng ma toàn thân huyết hồng, dáng người thon dài, khoảng chừng 30 mét chượng. Trên người của nó bao trùm lấy một tầng khôi giáp thật dày, trên áo giáp lóe ra màu vàng nhạt quang trạch, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Tại cái này to lớn trùng ma thân bên cạnh, thì thủ hộ lấy 12 vị cường đại trùng ma. Thân thể của bọn nó cực đại không gì sánh được, giống như núi nhỏ bình thường. Toàn thân đen kịt, tản ra khí tức tử vong nồng nặc, làm cho người không rét mà run. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có nhiều như vậy trùng ma xuất hiện? Bọn chúng làm sao có thể đột phá phong ấn, rời đi á không gian? Căng Thiên không có khả năng công kích ta à? Cái kia trùng ma nhìn một phía, trên mặt lộ ra vô tận vẻ chấn động, mà lại, những này trùng ma tựa hồ cùng lần trước gặp phải trùng ma không giống mới, lần này gặp phải những này trùng ma, thực lực tựa hồ so với một lần trước còn cường đại hơn rất nhiều. Cái này trùng ma, chính là á không gian chi chủ, trùng ma vương. Thực lực của nó vô cùng tương đại, một khi hàng lâm xuống, liền có thể hủy đi một vùng tinh hệ. Tại á không gian bên trong, chỉ có trùng ma vương mới có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Nó có thể tùy ý điều khiển một nhóm thực lực cường đại không gì sánh được trùng ma, tiến về bất kỳ chỗ nào, đem nó chiếm cứ làm hữu dụng. Bởi vậy, mặc dù cái này trùng ma vương tại á không gian bên trong chỉ là một vị phổ thông thánh nhân cảnh giới cường giả, nhưng nó lại có được tuyệt thế uy nghiêm, để tất cả trùng ma đô đối với nó thần phục. Đáng giận. Nhân loại kia đến tột cùng là lai like lịch gì? Làm sao lại khiến cái này trùng ma kiêng kỵ như vậy? Trùng ma vương trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng qua mang. Nó biết rõ Muốn đem trùng ma triệt để thuần phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Mà chúng ma vương cũng không phải đồng đốc, tự nhiên không nguyện ý dễ dàng buông tha cơ hội khó có này. Nó quyết định tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, nhất định phải đem nhân loại kia triệt để diệt trừ. Lúc này Thạch Cơ cũng không có chạy xa, mà là trốn ở một khối to lớn vô cùng nham thạch phía sau. Hắn vừa mới nút ký, một đạo thân ảnh khổng lồ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, chính là cái kia cự hình trùng ma. Cái này trùng ma vừa xuất hiện, liền lập tức phát hiện Thạch Cơ tung tích. "Nhân loại, ngươi rốt cục chịu xuất hiện sao?" Trùng ma khẩu nói tiếng người, ngữ khí băng lãnh như sương. Ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, cũng dám xâm nhập địa bàn của ta, quả thực là tự tìm đường chết. Thân thể của ngươi, là sẽ trở thành bản hoàn mỹ thực. Nói đi, chúng ma trực tiếp há mồm phun ra một đạo đen kịt quái gói, hướng phía Thạch Cơ bổ nhào tới. Đạo này đen kịt cột khói ẩn chứa kinh khủng độc tính, một khi bị nhiễm phải, liền xem như đại la kim tiên cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà, Thạch Cơ nhưng lại chưa bối rối. Hắn vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới cự hình trùng ma trước người, tiện tay đánh ra hai chưởng. Lập tức, một đạo sáng chói trưởng kình hung hăng rơi vào cự hình trùng ma trên đầu, trong nháy mắt nổ tung lên cự hình trùng ma thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập sập vô số nham thạch. Cuối cùng, nó rơi vào đến vô tận biển dung nham bên trong, toé lên một mảnh hỏa hoa. hoa. Thạch Cơ không có chút nào lưu tình chi ý, hắn vội vàng đi theo, chuẩn bị đem cái này cự hình trùng ma triệt để gạt bỏ. Ngay tại hắn sắp thành công thời khắc, lại không nghĩ rằng lại có mấy trăm con trùng ma đột nhiên xuất hiện. Những loài trùng ma thực lực so với một lần trước trùng ma còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Đáng giận trùng ma, bọn chúng chẳng lẽ cũng không biết sợ hãi tử vong sao? Thạch Cơ khóa chặt lông mày, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, chính mình không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tiếp tục cùng bọn này ngoan cường trùng ma chiến đấu tiếp. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện một cái làm cho người bất an quy luật, mỗi khi trùng ma xuất hiện, luôn luôn lương theo lấy đại lượng quân đội đồng thời hiện lên. Những loài trùng ma phản phất là có tổ chức, có kỷ luật quân đội, mỗi một lần xuất hiện đằng sau đều sẽ có một chi càng cường đại hơn quân đội theo sát phía sau. Mà lại, quân đội như vậy tựa hồ vô cùng vô tận, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thạch cơ ra sức chém giết, một hơi tiêu diệt trên trăm con trùng ma, nhưng trước mắt trùng ma lại giống như là vĩnh viễn cũng giết không hết, từng đợt nối tiếp nhau ập tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì mỗi lần xuất hiện trùng ma số lượng đều nhiều như thế? Bọn chúng là bị lực lượng nào đó triệu hoán mà đến sao? Hay là có nguyên nhân gì khác? Những loài trùng ma đến cùng đang bày ra âm mưu gì? Đang lúc Thạch Cơ do dự, không biết phải chăng là hẳn là tiếp tục lúc xuất thủ, lại một đám trùng ma xuất hiện ở trước mặt hắn. Lần này, trùng ma số lượng vậy mà đạt đến hàng ngàn con, một cái cá thể hình khổng lồ, toàn thân đen kịt, hiện đầy dữ tợn lẫn giáp. Bọn chúng há to miệng, phun ra từng đạo xương mù đen kịt, xương mù cấp tốc ngưng tụ thành từng đầu gián độc, hướng phía Thạch Cơ bổ nhào tới. Nhìn thấy những độc xà này, Thạch Cơ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn cấp tốc huy động hai tay, thi triển ra Long Phượng Song Dương Thần Quyết đem đánh tới rắn độc từng cái đánh giết. Rắn độc sau khi chết, hóa thành từng sợi khói đen, cấp tốc tiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại bình thường. Thạch Cơ cũng không dừng tay, tiếp tục huy động hai tay, phóng xuất ra kinh khủng hỏa diễm, đem rắn độc thi thể đốt thành tro bụi. Những độc xà này lực công kích cực mạnh, cho dù là thánh nhân cảnh giới cường giả cũng sẽ cảm thấy nan giải vô cùng. Nhưng mà, Thạch Cơ lại chỉ dựa vào nhục thể chi lực, liền dễ dàng đưa chúng nó phần thiệt. Một màn này để Thạch Cơ chính mình cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi, hắn phát hiện thực lực của mình vậy mà đã tăng lên tới tình trạng như thế. Quả thực là một loại bay vọt về chất. Cuối cùng là công pháp gì? Lực thể chi lực của ta tựa hồ so trước kia tăng cường gấp đôi. Thạch Cơ trong lòng thầm đỉ đạo. Nhưng mà, hắn cũng không có thời gian tiếp tục nghiên cứu môn thần công này huyền bí, bởi vì trùng ma số lượng thực sự nhiều lắm, thời gian của hắn cũng còn trưa không có mấy, nhất định phải nhanh chạy ra mảnh tinh vực này. Siêu. Thạch Cơ không chút do dự quay người rời đi á đặc tinh vực, bắt đầu tìm kiếm đi ra thông đạo. Hắn một bên phi hành một bên cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, nhưng không thể không thừa nhận, mảnh tinh vực này thực sự quá mức khổng lồ. Chương 624, Thạch Cơ đọa nhân, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài. 1. Chương 624, Thạch Cơ đọa nhân, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài. 1. Thạch Cơ bỏ ra dòng giá hai ngày thời gian, lại như cũng không có tìm được rời đi tinh vực phương pháp. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà phát hiện chính mình đi tới một tòa cung điện trước đó, mà cung điện bên ngoài thì đứng vững vô số trùng ma. Tuyệt tiệt. Nhân loại ti tiện, ngươi bây giờ đã cùng đường mà lộ đi. Chúng ma vung cái kia ấm lạnh, tiếng cười quỷ dị tại Thạch Cơ vang lên bên tai, để hắn cảm thấy một trận chán ghét. Đáng chết. Thạch cơ trong lòng trầm mắng một tiếng, lập tức thân hình thoát một cái, hướng phía phía trước bay lượn mà đi. Nhưng mà, chúng ma bọn họ cũng phát hiện tung tích của hắn, nhao nhao hướng phía hắn đánh tới. Lít nha lít nhít trùng ma phảng phất một mảnh hại dương màu đen, số lượng nhiều cơ hồ đạt đến hơn vạn. "Đáng chết hỗn đản, lão tử trước làm thịt ngươi." Thạch cơ hét lớn một tiếng, hai mắt xích hồng, đột nhiên một quyền vung ra. Lập tức, một mảnh nóng bỏng xích hạ từ song quyền của hắn phía trên bắn ra mà ra, hóa thành vô số đầu màu đỏ giao long gào thét mà ra, điên cuồng cắn xé trùng ma. Nhưng mà, trùng ma số lượng thực sự nhiều lắm, Thạch cơ cảm thấy mình phảng phất lâm vào vô tận trong cuộc chiến. Hắn một bên liều mạng chém giết vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm lối phá vòng vây khả năng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn có chút sáng lên, trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Có lẽ, ta có thể lợi dụng nơi này để tiến hành tu luyện. Thạch Cơ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mặc dù nơi này là trùng ma sơn hạ, nhưng lại cũng không hạn chế tu luyện. Hắn biết rõ, chỉ có đột phá thực lực của mình mới có thể còn sống, bởi vậy hắn quyết định nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Thạch Cơ thực lực đã đạt đến thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách đại viên mãn cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà, muốn bước vào cảnh giới đại viên mãn lại không phải chuyện dễ. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không lý tưởng, năng lượng trong cơ thể hỗn loạn không chịu nổi. Nếu là lúc trước, hắn còn lẽ có thể bằng vào cường hãn lực lượng cơ thể trấn áp thô bạo những loài trùng ma, nhưng bây giờ hắn cũng đã không có lực lượng như vậy. Bất quá, Thạch Cơ vận khí coi như không tệ. Tại cái này trùng ma vương sân nhà bên trong, trùng ma vương vậy mà trong lúc vô tình cho hắn sáng tạo ra một cái tốt đẹp hoàn cảnh tu luyện. Ở chỗ này tu luyện hiệu quả càng tốt, hơn nữa còn có thể trợ giúp hắn vững chắc cảnh giới, đề cao tốc độ tu luyện. Thạch Cơ phảng phất như cá gặp nước bình thường, ở chỗ này tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân tự tưởng. Tượng. Vẹn vẹn thời gian 1 tháng, Hắn liền từ thánh nhân đỉnh phong cảnh giới đột phá đến thánh nhân cảnh giới đại viên mãn. Loại tốc độ tăng lên này đơn giản không thể tưởng tượng. Hô, khi Thạch Cơ từ Trùng Ma Vương chủ thành chỗ sâu chậm rãi đi tới lúc, một cô cơn đói bụng cuồn cuộn cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nên ăn một chút gì hắn sợ lên bụng của mình, trên mặt lộ ra một bộ đăng chất biểu lộ. Mặc dù hắn hiện tại nhục thể đã cực kỳ cường hãn, nhưng trước đó thời gian dài chiến đấu hay là để hắn cảm thấy bụng đói kêu vang. Thạch Cơ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bay khỏi Trùng Ma Vương chủ thành, đi tới thế giới trong phụ cận một nhà tiểu lâu. Khách quan mời vào bên trong, ngài muốn ăn chút gì đâu? Tiểu nhị nhiệt tỉnh hô, Muốn đáp nhất, càng quý càng tốt." Thạch Cơ không chút do dự mở miệng nói. Hắn hiện tại đã không để ý tới đau lòng tiền, chỉ muốn mau chóng nhét đầy cái bao tử. "Được rồi." Khách quan mời vào bên trong tiểu nhị cấp tốc đem Thạch Cơ dẫn tới một gian nhã gian bên trong. Rất nhanh, hắn muốn đồ ăn liền đã bưng lên. Những thức ăn này nhìn qua rất tinh xảo, nhưng lại rất đời mỡ, để Thạch Cơ không khỏi nhíu mày. Bất quá, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn ngấu nghiến. Không thể không thừa nhận, những thức ăn này hương vị vẫn là tương đối không sai. Thạch Cơ ăn đến phi thường vui vẻ, thậm chí còn thử nghiệm dùng bên trong thân thể mình lực lượng đến thúc những thức ăn này. Một khắc đồng hồ đằng sau, nguyên một cái bàn thức ăn đã bị thạch cơ ăn đến sạch sẽ. Sảng khoái, hắn vỗ vỗ chính mình cái bụng, phát ra một tiếng sảng khoái tiếng gào, sau đó một mặt thích trí tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ thỏa mãn bộ dáng. Ngất một vòng chắc bụng cảm giác từ thạch cơ trong dạ dày chậm rãi quét tán ra đến. Hắn cảm thụ được cỗ này ấm áp lực lượng, không khỏi nhắm mắt lại, thưởng thụ lên dòng nước ấm này mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhưng mà, đúng lúc này, dòng nước ấm này đột nhiên tại thạch cơ trong đan điền sinh ra phản ứng, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Nó không ngừng mà thôn vẻ lấy thạch cơ lực lượng khiến cho Thạch Cơ cảm giác được từng luồng từng luồng lực lượng mạnh mẽ đang không ngừng hướng phía trong đan điền dũng mãnh lao tới, phản phất một khối đá tiến vào thành truyền hồ nước bình thường. Mà lại, nguồn lực lượng này số lượng thực sự nhiều lắm, chợn vện chiếm cứ Thạch Cơ chín tầng đan điền. Đây là khái niệm gì? Không lộ như thế lực lượng đủ để đem Thạch Cơ nó no bạo. Nhưng là, nguồn lực lượng này cũng không có chút nào táo bạo chi ý, ngược lại phi thường an tĩnh, tựa như một đầm thành triệt trong suốt mịch thủy một dạng ôn nhu bao vây lấy Thạch Cơ đan điền. Thạch Cơ đan điền đang hấp thu đầy đủ lực lượng khủng lồ đằng sau bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Nó tại những năng lượng này quán chú phía dưới không ngừng mà bay trứng mà cô năng lượng kia cũng không có đình chỉ du động, mà là tiếp tục tại thạch cơ thể nội bốn chỗ toán loạn. Thời gian dần qua, những năng lượng này vậy mà thẩm thấu tiến vào thạch cơ trong ngũ tạng lục phủ. Bọn chúng tựa như từng đầu tinh tế ngân xà một dạng trui vào thạch cơ mỗi một tập da thịt, mỗi một khối trong xương tủy. Thạch cơ cảm giác được tại cỗ năng lượng kia tẩm bổ phía dưới chính mình gân mạch đang không ngừng gia tăng, xương cốt cũng bắt đầu trở nên cứng rắn đứng lên. Từng luồng từng luồng máu mới bắt đầu không ngừng mà hiện lên mà ra, thạch cơ cảm giác được thân thể của mình phảng phất biến thành một máy máy móc bình thường bắt đầu điên cuồng vận chuyển đứng lên. Beng, đột nhiên, thạch cơ trong đan điền bộc phát ra một đạo tiếng vang lập tức những năng lượng kia liền giống vỡ đê hồng thủy bình thường mãnh liệt mà ra. Những lực lượng này như là hỏa sơn phun trào bình thường thế không thể đỡ. Ong ong ong. Một giây sau, Thạch Cơ liền cảm giác được trong thân thể của mình tràn ngập từng đoàn từng đoàn lực lượng mạnh mẽ. Những lực lượng này giống như là thủy triều không ngừng mà sôi trào, phảng phất muốn tránh thoát chói buộc, xông ra thân thể bình thường. Thạch Cơ biết mình thân thể tại tiếp nhận thời gian dài như vậy sau khi chiến đấu rốt cục muốn đột phá. Ha ha, đột phá đi, ta muốn tấn cấp thiên tôn, hắn nhịn không được cười to vài tiếng, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Một giây sau, trong đầu của hắn liền nổi lên từng bức họa Đó là hắn đột phá Thiên Tôn cảnh giới sau tràng cảnh, hắn phản phất thấy được chính mình đứng ở thế giới đỉnh phong quan sát chúng sinh. Thạch Cơ mở hai mắt ra, trong đôi mắt bắn ra hai đạo tím mang, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Chương 624, Thạch Cơ đại nhân, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài. 2, Chương 624, Thạch Cơ đại nhân, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài. 2. Giờ này khắc này, Thạch Cơ cảm giác được thân thể của mình tựa như là một máy mãi mãi cũng không biết mệt mỏi với hành động lực bình thường. Trong cơ thể hắn tràn ngập từng đoàn từng đoàn năng lượng, mỗi một lần bạo phát đi ra đều có một cỗ mênh mông lực lượng ở chung quanh tản phá bừa bãi mà qua. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình lực lượng đã đạt đến trước nay chưa có trình độ. Ha ha ha, thật sự sảng khoái a. Thạch Cơ hưng phấn mà cười lớn một tiếng, hắn biết mình khoảng cách đột phá tam giới ngũ hành mục tiêu lại tới gần một bước, mà lại, hiện tại hắn thậm chí có lòng tin cùng thế giới trong cao thủ mạnh nhất phân cao thấp. Mặc dù không có chạm đến cái kia thiên đạo vô thượng cảnh giới, nhưng tiên tôn cấp độ tự hồ cũng là lựa chọn tốt. Tại cái này quỷ quệt khó lường, vô biên vô tận trong thế giới trong, nếu muốn đứng vững gót chân, thực lực bản thân nhất định phải là kiên cố, cường hành không gì sánh được. Đúng rồi. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một tia linh quang. Phàn Phật nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu, là thời điểm đi tìm cái kia hư không chủng tộc, thù mới hận cũ, cùng nhau chấm dứt trên mặt của hắn, lướt qua một vòng thần sắc dữ tợn, để lộ ra đối với hư không chủng tộc thật sâu hận ý. Siêu, Thạch Cơ thân hình tựa như tia chớp nhanh chóng, trong chớp mắt liền tới đến một mảnh đặc biệt khu vực. Mảnh khu vực này, bị mọi người xưng là đầm lầy tử vong, trong đó nguy cơ tứ phía, hiểm tượng hoàn sinh. Thạch Cơ bước vào đầm lầy tử vong sau, thân hình cấp tốc cần mập, tựa như ưu linh, lặng yên không một tiếng động tiệm nhập hư không chủng tộc nơi ở. Hắn vừa ẩn tàng tốt thân hình, lỗ tai liền hơi động một chút, bắt được một trận ồn ào tiếng vang. Chúng ta đến đi nhanh lên, địch nhân lúc nào cũng có thể giết trở lại đến, một cái hư không chủng tộc lo lắng hô. Không biết bọn hắn thế nào, làm sao đột nhiên liền mất tích, một cái khác chủng tộc thành viên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn hắn tao ngộ bệnh hoạn, có chủng tộc thành viên Lo Ho nói ra. Ngươi chớ có nói hiệp nói vượn, chúng ta hư không chủng tộc số lượng đông đảo, làm sao có thể tùy tiện mất tích, một cái khác thành viên phản bác. Đúng đúng đúng. Chúng ta cường đại như vậy hư không chủng tộc, làm sao lại có việc lại có chủng tộc thành viên phụ hòa nói. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem Đến cùng là ai dám đối với chúng ta hư không chủng tộc ra tay, một cái nhìn như dẫn đầu chủng tộc thành viên tức giận nói. Bọn này hư không chủng tộc hiển nhiên ở vào cực độ trong khủng hoảng, nhao nhao hốt hoảng hoàng chạy trốn. Thấy cảnh này, Thạch Cơ nhịn không được mỉm cười, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn có thể nhìn ra, bọn này hư không chủng tộc thực lực bất quá tương đương với chuẩn thánh mà thôi, ở trước mặt hắn, quả thực là không chịu nổi một kích. Hô. Thạch Cơ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như dung nhập trong hư không. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới bọn này hư không chủng tộc trước mặt. Thạch Cơ khí thế trên người đột nhiên bắn ra, Như là kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt đem những cái kia hư không chủng tộc dọa đến hồn phi phách tán. "Đừng có giết chúng ta, bọn chúng hoảng sợ hô. Chúng ta nguyện ý thần phục với ngài." Hư không chủng tộc bọn họ một bên sợ hãi nhìn qua Thạch Cơ, một bên cầu khẩn nói. Trí tuệ của bọn nó so với tu sĩ bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, Thạch Cơ cố khí thế này, đã đem bọn chúng triệt để dọa sợ. "Hừ, nếu nguyện ý thần phục, vậy ta liền cho các ngươi một đầu sinh lộ." Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt lườm những cái kia hư không chủng tộc một chút, hừ lạnh một tiếng nói ra. "Tạ ơn đại nhân." Những mấy hư không chủng tộc nghe vậy, lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng mà dập đầu tạ ơn. Bọn chúng biết rõ, tại thạch cơ trước mặt, chính mình căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thạch cơ khoát tay áo, ra hiệu bọn chúng đứng dậy, các ngươi đứng lên đi. Một cái hư không chủng tộc cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng nói, đại nhân, ngài có chuyện gì không? Trong ánh mắt của nó tràn đầy khủng hoảng chi sắc, sợ mình không cẩn thận liền chọc giận tới vị tồn tại cường đại này. Ta không giết các ngươi, bất quá, ta muốn các ngươi làm một việc. Thạch cơ khẽ miệng lộ ra một vòng băng lãnh thần sắc, chậm rãi nói ra. Bọn này hư không chủng tộc, vẫn luôn là thế giới trong một đám u ám tính, bọn chúng xâm chiếm toàn bộ thế giới trong tài nguyên, cướp đoạt lấy các loại vật liệu trân quý. Nếu như bọn chúng nguyện ý thân phục, Thạch Cơ cũng là sẽ không đổi tận quyết. Đại nhân mới nói, chỉ cần chúng ta Hư Không chủng tộc có thể làm được, liền nhất định đáp ứng đại nhân đám kia Hư Không chủng tộc cung kính nói ra, bọn chúng biết rõ, đây là chính mình duy nhất đường sống. Nơi này linh thảo, còn có địa phương khác linh thảo, đều giao cho các người trồng coi đi. Thạch Cơ chỉ một ngón tay, liền đem tủa kia bên dưới vách núi tất cả linh thảo toàn bộ lấy ra, ném cho đám kia Hư Không chủng tộc. Những linh thảo này, đối với Hư Không chủng tộc tới nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Ta ơn đại nhân, những này Hư Không chủng tộc nghe vậy, lập tức kích động và phấn, bọn chúng biết rõ, Đây là thạch cơ cho chúng nó ban lần, cũng là bọn chúng lấy công trục tội cơ hội. Nhiệm vụ của các ngươi là thủ hộ nơi này linh thảo. Nếu như nơi này linh thảo bị người khác đoạt, các ngươi biết nên làm như thế nào đi?" Thạch cơ nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết khả năng bảo hộ tốt nơi này linh thảo." Hư Không chủng tộc bọn họ nhao nhao tỏ thái độ nói. "Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước." Thạch cơ nói ra, hắn chuẩn bị rời đi nơi này, tiếp tục hành trình của mình. "Đại nhân đi thong thả, Hư Không chủng tộc bọn họ cung kính tiễn đưa đạo." Thạch cơ gật gật đầu, xoay người Tuyệt quyết một phương hướng khác chạy như bay, thân ảnh của hắn tựa như một đạo tiễn điện, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Thạch Cơ sau khi rời đi, bọn này hư không chủng tộc mới thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía bên dưới vách núi mảnh kia rậm rạp linh thảo viên. Bọn chúng biết rõ, chính mình gánh vác trọng đại trách nhiệm, nhất định phải bảo vệ cẩn thận mảnh này linh thảo viên, để báo đáp Thạch Cơ ân công. Lúc này, Thạch Cơ đã xâm nhập hư không chủng tộc lãnh địa. Cái kia cung điện hoa lệ chỉ là huyền tượng mà thôi, chân chính hư không chủng tộc xảo huyệt, dấu ở một tòa thành trì khổng lồ bên trong. Tòa thành trì này nguy nga tráng quan, lại là hư không chủng tộc bọn họ hang ổ. Hư không chủng tộc trong sảo huyện, một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên, nơi này vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Một đám hư không chủng tộc ngay tại bận rộn thu thập tàn cuộc, thanh lý sảo huyện. Bọn chúng mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở thạch cơ trước mặt lại có vẻ không chịu được một kích như vậy. Đáng chết. Nơi này linh thảo lại bị người nhanh chân đến trước, một cái hư không chủng tộc nổi giận mắng, trong ngữ khí của nó tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Đáng giận. Nhân loại đáng chết, vậy mà như thế hèn hạ, một hư không khác chủng tộc cũng tức giận hô. Hừ. Ti tiện nhân loại, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, lại có chủng tộc thành viên cắn răng nghiến lợi nói ra. Bọn này hư không chủng tộc vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp gì. Bọn chúng biết rõ, chính mình căn bản không phải nhân loại kia đối thủ. Đúng lúc này, Thạch Cơ thân ảnh từ trong hư không rơi xuống, đứng bình tĩnh tại hư không chủng tộc trong sao huyện. "Ân, Thạch Cơ nào nào?" Hắn cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc. Khí tức này để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ. "Là ngươi?" Nghe được thanh âm này, Thạch Cơ thân thể nhịn không được hung hăng run dậy một phen. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được cái này quen thuộc tồn tại. Chương 625, Hư không chủng tộc, 1, chương 625, Hư không chủng tộc, 1 Là ngươi, tồn tại kia cũng phát ra thanh âm kinh ngạc. Ha ha, ngươi quả nhiên không chết. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn đối với cái này tồn tại xuất hiện, đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Chúng ta Hư Không chủng tộc không chào đón ngươi, Hư Không chủng tộc đại vương lạnh lùng nói, trong ngữ khí của nó để lộ ra nồng đậm ý ý. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, hắn cũng không thèm để ý Hư Không chủng tộc đại vương uy hiếp. Hắn chậm rãi nói ra, thực lực của các ngươi cũng không có khôi phục bao nhiêu đi. Hừ co như thực lực của chúng ta khôi phục không nhiều, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc." Hư Không chủng tộc đại vương hừ lạnh một tiếng nói ra, "Ngươi bây giờ lập tức rời đi xảo huyết của ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Thạch cơ trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười nhẫn nhịn, hắn nói ra, "Chỉ bằng các ngươi? Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, Hư Không chủng tộc đến cùng có cái gì chỗ lợi hại." Rít. Thạch cơ vung tay lên, vô số lực lượng hỏa diễm bộc phát mà ra, hóa thành vô số đạo hỏa diễm lưỡi dao, xông về Hư Không chủng tộc xảo huyết. Những ngọn lửa này lưỡi dao như là nóng bỏng lưỡi dao, Trong giây mắt liền đem hư không trùng tộc xảo huyết bao phủ tại trong một vùng biển lửa. Hư không trùng tộc thực lực sát thực cường hãn, nhưng ở thạch cơ trước mặt lại có vẻ không chịu được một kích như vậy. Vô số hư không trùng tộc lợi trảo chộp vào hỏa diễm lượi giao phía trên, nhưng lưỡi giao quá mức sắc bén, dễ như trở bàn tay địa động xuyên qua bọn chúng lợi trảo. Sau đó, những lợi trảo này bị chém thành hai nửa, hư không trùng tộc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. "A, ngươi nhân loại đáng chết này, vậy mà hủy diệt giả viên của chúng ta. Ta liều mạng với ngươi." Hư không trùng tộc vương phong cuồng hướng lấy thạch cơ nhào tới, trong mắt của nó tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. "Phanh!" Thạch cơ liên tục đánh ra mấy quyền, Mỗi một quyền đều nặng nề mà đánh vào đám kia hư không trùng tộc trên đầu. Lực lượng của hắn như núi lớn nặng nề, trong nháy mắt liền đem hư không trùng tộc đầu nện đến vỡ nát. Phanh phanh phanh, phanh hư không trùng tộc đầu như là dưa hấu bình thường vỡ vụn mà mở, thân thể của bọn chúng cũng nhao nhao ngã trên mặt đất. Bọn này hư không trùng tộc, tại thạch cơ dưới chân hoàn toàn chết đi. Cái này, chính là hư không trùng tộc nhược điểm. Thạch cơ con người lóe ra tia mang, hắn một bước bước lên bọn này hư không trùng tộc thân thể, sau đó dùng bàn tay nhẹ nhàng luốt ve những cái kia hư không trùng tộc đầu. Hắn có thể cảm giác được, chính mình chạm đến những này sau đầu. Những này hư không chủng tộc góc liền bị chính mình hấp thu. Cách làm này hiệu quả vô cùng tốt, chỉ cần 3 ngày thời gian, hư không chủng tộc liền có thể được luyện chế đi ra. Đến lúc đó, Thạch Cơ liền có thể có được cường hãn hơn hư không chi lực, thậm chí có thể thôn vẽ hư không chủng tộc linh hồn, lớn mạnh chính mình môn thần. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không phải là người tham lam, hắn biết rõ có chừng có mực đạo lý. Mặc dù hắn rất muốn luyện chế hư không chủng tộc linh hồn đến lớn mạnh chính mình lực lượng linh hồn, nhưng hắn cũng không khuyết thiếu đan dược và công pháp. Chính mình luyện chế ra đến ngược lại lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mà lại, hư không chủng tộc thực lực xa không phải tu sĩ bình thường có thể chống lại. Vậy vậy, hắn tạm thời chỉ là đem hư không trùng tộc trên đầu trùng thịt tách ra một chút đi ra, dùng những này trùng thịt luyện chế được một loại đan dược đặc thù. Thạch cơ trong tay cầm một viên viên cầu màu đen, viên cầu này tản ra ánh sáng yếu ớt, để lộ ra một cỗ kỳ dị khí tức. Hô, cuối cùng làm xong. Thạch cơ nổ một nguồn trọng khí, chợt đem viên này hạt châu màu đen ném vào trong miệng. Lập tức, hạt châu này liền hóa thành một cỗ lực lượng kỳ dị, tràn vào đến thạch cơ trong linh hồn. Thạch cơ linh hồn trở nên càng cường hoành hơn hữu lực, trong hai con mắt của hắn hiện ra một vòng tinh quang. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình lại có tăng lên. Loại này tăng lên để hắn cảm thấy không gì sánh được hưng phấn cùng chờ mong. Thạch Cơ không chần chờ chút nào, cấp tốc rời đi Sào Huyết này. Hắn biết rõ, hư không chủng tộc mặc dù cường đại, nhưng ở trước mặt hắn cũng không phải là khó chơi địch nhân. Hắn có đủ thực lực cùng lòng tin đưa chúng nó triệt để chấm dứt. "Siêu!" Thạch Cơ hóa thành một đạo lưu tinh, nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Thân ảnh của hắn tựa như một đạo như thiểm điện nhanh chóng, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Hư không chủng tộc hết thảy có 9 tòa sào huyết, Thạch Cơ đi tới một tòa cao nhất sào huyết trước đó. Sào huyết này tản ra sâu kín lang quăng, phản phất có vô cùng vô tận lực lượng không gian tràn ngập. Nơi này khí tức đệ Thạch Cơ cảm thấy có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm. "Ngay ở chỗ này đi." Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa này cao vút trong mây sáo huyện, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Hắn giơ bàn tay lên, từng đạo màu vàng ấn phù ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Những này ấn phù chính là Thạch Cơ tự hư không chủng tộc trên thân. Trong lúc bỗng nhiên, chói mắt bạch quang đột nhiên biến mất, thay vào đó là một tòa nguy nga đứng vững trên đản, cứ như vậy chóng rống xuất hiện tại hư vô mờ mịt trong không gian. Trên tòa tế đàn này, lít nha lít nhít điêu khắc phức tạp mà phụ văn thần bí, bọn chúng phảng phất ẩn chứa một loại nào đó cổ xưa mà cường đại lực lượng, làm cho người không khỏi lòng sinh kinh sợ. Thạch Cơ vén vén lường tế đàn này một chút, lập tức liền mở miệng nói ra, nếu cái kia hư không chủng tộc vương đã bị ta chém giết, như vậy, tòa tế đàn này, liền giao cho ngươi tới quản lý đi. Lời còn chưa dứt, hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn điểm sáng màu trắng tựa như đồng lưu vụt bay bắn ra mà ra. Đoàn này điểm sáng trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng dung nhập trên tế đàn phụ văn bên trong, tối hòa làm một thể. Ngay sau đó, Một đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, "Đốt, chúc mừng ký chủ thu được Hư Không chủng tộc Vương bảo tàng." Hư Không chủng tộc Vương bảo tàng? Thành Cơ có chút nâng lên lông mày, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vừa định hỏi hệ thống bảo tàng này đến tột cùng là cái gì, đột nhiên, một đầu nhắc nhở tin tức tựa như tia chớp tại trong đầu của hắn xẹt qua. "Hư Không chủng tộc Vương bảo tàng, hư không chi tâm, có thể trợ hư thăng cấp." Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Thành Cơ không khỏi hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trong trầm tư. Bất quá, rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Bất quá, hiện tại hay là trước luyện chế Hư Không chủng tộc độc đan lại nói?" Nói đến hư không chủng tộc độc đan, đây chính là hư không chủng tộc kinh khủng nhất vũ khí. Nếu là Thạch Cơ có thể có được cũng luyện chế thành công, vậy hắn chỗ bồi dưỡng ra hư không chi chủng sẽ đạt tới một loại cực kỳ đáng sợ trình độ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nói lên hư không chủng tộc, đây thật là một cái cực kỳ cổ quái chủng tộc. Bọn chúng có chính mình đặc biệt mà nghiêm khắc quy củ, phàm là hư không chủng tộc chi thành viên, chỉ nhận cùng thực lực mạnh hơn chính mình tồn tại, mà khác bất luận tồn tại gì, đều không thể làm chúng nó tín phụ. Đây là bởi vì, tại chủng tộc bên trong, bọn chúng là tôn quý nhất, tồn tại mạnh nhất. Chương 625, hư không chủng tộc 2. Chương 625, Hư Không chủng tộc 2. Ma Hư Không chủng tộc Vương, càng là chủng tộc trong vương tộc tồn tại mạnh nhất. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, thực lực của hắn lại vẹn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh mà thôi. Bởi vậy, một khi Hư Không chủng tộc Vương vất lạc, hắn bảo tàng liền sẽ được người khác đoạt được. Đối với Hư Không chủng tộc tới nói, bảo tàng này chân quý giống nhau không gì sẽ được. Cho nên, một khi có người cướp đi Hư Không chủng tộc bảo tàng, Hư Không chủng tộc tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực truy tra, cho đến tìm tới đối phương mới thôi. Thành cơ mục tiêu chính là cái này Hư Không chủng tộc Vương bảo tàng. Bởi vậy, Hắn cũng biết rõ chính mình nhất định phải nhanh rời đi nơi đây, nếu không, chờ đợi hắn chính là hư không chủng tộc điên cuồng trả thù. Hư không chủng tộc bộ tộc thực lực cường đại, bọn chúng ám hiệu ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, đánh lén con người. Thạch Cơ mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng hắn không chút nào không dám khinh thường. Bởi vì, hư không chủng tộc ám hiệu nhất đánh lén, nếu là hắn bị một đám hư không chủng tộc để mắt tới, hậu quả kia đơn giản�tiết tưởng không chịu nổi. Thế là, Thạch Cơ dự định đem hư không chủng tộc dẫn tới cách mình gần nhất sảo huyện phụ cận, cứ như vậy, liền có thể tránh cho để những cái kia hư không chủng tộc có cơ hội để lợi dụng được. Mà giờ khắc này, hắn chính hướng phía hư không chủng tộc Xảo Huyết Phương hướng bay đi. Thạch Cơ một đường bay nhanh, ước chừng qua mười mấy phút thời gian, hắn rốt cục cũng dừng lại. Chỉ gặp nơi xa một vòng xoáy khủng lô chính treo ở trong hư không, trung quanh tràn ngập nồng đậm không gian ba động, hiển nhiên, đây là một cái truyền tống trận. Chẳng lẽ đây chính là hư không chủng tộc Vương Xảo Huyết sao? Thạch Cơ trong lòng hiện lên một đạo vẻ hứng phấn, thân hình hắn nhảy lên, không chút do dự nhảy vào hư không chủng tộc trong Xảo Huyết. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, Thạch Cơ vừa mới giáng lâm đến hư không chủng tộc Xảo Huyết nội bộ, một cái hư không chủng tộc liền đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này hư không trùng tộc thân hình cao lớn, lại có cao hơn 2m, một tấm miệng to như chậu máo khoảng chừng mười mấy cm rộng, nhìn đặc biệt giở người. Chỉ thấy nó bỗng nhiên quẫy đuôi một cái, hướng phía Thạch Cơ hung hăng rút kích mà đi. Lan, Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, cánh tay hắn chấn động, từng cây cốt thứ trong nháy mắt nổi lên, hung hăng đâm về cái kia hư không trùng tộc. Bành bành bành. Liên tiếp cốt thứ tiếng va chạm vang lên lên, cái kia hư không trùng tộc trên thân lập tức vang lên một mảnh hoa hoa. Ngay sau đó, Thạch Cơ cánh tay vung lên, một khối to bằng đầu nắm tay phiến đá thoát ly hắn tay áo, hướng phía cái này hư không trùng tộc bay đi. Xoẹt. Phiến đá trong nháy mắt xé rách cái này hư không trùng tộc Lân Giáp, nó thống khổ gầm hét lên, trên người Lân phiến cấp tốc thối dữ ra, máu đỏ tươi tí tách rơi xuống. Thạch Cơ trong ánh mắt nổi lên một đạo lăng lệ qua mang, hắn lạnh giọng nói ra, đám côn trùng này, thực sự quá yếu. Nếu như là một chút thực lực hơi mạnh một điểm hư không trùng tộc, có lẽ ta còn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chạy trốn. Đáng tiếc, đám côn trùng này quá yếu. Trong lúc nói chuyện, Thạch Cơ ngón tay lần nữa uy vũ một phen, phiến đá phía trên cốt thứ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, hung hăng đâm về cái kia hư không trùng tộc. Lạch cạch theo một trận tiếng vang nặng nề, hư không trùng tộc trên người Lân Giáp vỡ nát tan tành. Nhưng mà, cái này Hư Không chủng tộc sinh mệnh lực lại hết sức cứng ngạnh, thương thế của nó vẹn vẹn chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian liền khôi phục. Bất quá, thực lực của nó lại trượt bại thành. Thấy cảnh này, Thạch Cơ thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn một bên xuyên thẳng qua tại Hư Không chủng tộc bên trong, vừa bắt đầu luyện chế Hư Không chủng tộc độc đan. Cái này Hư Không chủng tộc độc đan, chính là bọn chúng mạnh nhất tính công kích vũ khí. Thạch Cơ lần này luyện chế Hư Không chủng tộc độc đan, hết thảy chuẩn bị 50 quả Hư Không độc châu. Cái này Hư Không độc châu, chính là Hư Không chủng tộc chuyên môn vì bắt đồ ăn mà luyện chế mà ra bà bối. Mỗi một quả hư không độc châu đều ẩn chứa kịch liệt án mòn chí lực, tu sĩ bình thường nếu là nhiễm đến hư không độc châu, ngay lập tức sẽ mất mạng. Mà Thạch Cơ luyện chế hư không độc châu, càng là có thể ăn mòn hư không chủng tộc nhục thân cùng linh hồn, uy lực vô cùng tương đại. Hồ Thạch Cơ hít sâu một hơi, sau một khắc, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng luồng từng luồng linh lực giống như thủy triều tràn vào đến hư không độc châu bên trong. Từ từ hư không độc châu phát ra một trận run rẩy, trận cấp tốc biến lớn, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Thạch Cơ đem hư không độc châu ném đi đến giữa không trung, sau đó đột nhiên hướng phía phía dưới ném xuống. Bùng, theo một tiếng vang thật lớn Hư không độc châu đập đầm ẩm ướt rơi trên mặt đất, vang lên vô số bụi đất, thậm chí đem hư không chủng tộc sao huyết đều cho lật ngược. Cái này hư không độc châu uy lực thật là kinh người, Thạch Cơ tin tưởng, liền xem như thần cảnh sơ kỳ tu giả gặp được cái này độc châu, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi tai khó. Ha ha, đồ tốt, thật sự là đồ tốt a, nhìn thấy hư không độc châu uy lực cường đại như thế, Thạch Cơ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, nương tựa theo cái này độc châu, mình coi như là gặp được tiên tôn cảnh chủng tộc, cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà, đúng lúc này, Thạch Cơ đuôi lông mày đột nhiên vậy một cái, Hắn cảm giác đến trung quanh hư không chi lực tựa hồ cũng sôi trào lên. Đây là trùng triều tiến đến dấu hiệu, mà lại, cỗ này trùng triều còn không chỉ một cỗ, số lượng chỉ sợ khoảng chừng hơn vạn con. Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt đọc lại, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trùng triều tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, toàn bộ hư không trùng tộc xảo huyết liền bị trùng triều nơi bao bọc. Đáng chết. Thạch Cơ cắn chặt răng, hắn biết rõ trùng triều thực lực xa không chỉ một vạn con đơn giản như vậy. Tình huống nguy cấp, hắn nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này. Siêu. Thạch Cơ hóa thành một vệt bóng đen, trong nháy mắt phóng hướng chân trời. Hắn dốc hết toàn lực muốn thoát đi mảnh này trùng triều vây quanh. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới lên không sát na, dưới chân của hắn đột nhiên có một đầu dây nhỏ dọc theo người ra ngoài, muốn chói lại ta. Thạch cơ khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn tay phải bỗng nhiên đánh ra, lập tức một đám lửa bộ phát mà ra, lửa nóng hừng hực trong nháy mắt đem sợi tơ kia triệt để thôn vệ. Nhưng sau một khắc, càng thêm dày đặc sợi tơ xuất hiện, bọn chúng như là linh xà giống như quấn quanh ở thạch cơ trên mắt cá chân. Một đầu lại một đầu sợi tơ không ngừng nhế lên, thạch cơ liều mạng giãy giụa lấy, hắn không ngừng mà tránh né lấy sợi tơ bọc chặt. Hắn biết rõ một khi bị những sợi tơ này của lấy, dù là hắn thực lực cường đại tới đâu, cũng đừng hòng tùy tiện thoát tẩu. Hữu ngay tại thạch cơ bị sợi tơ quấn quanh đến không cách nào thoát thân thời điểm, trung quanh ngoài mấy trăm dặm đột nhiên xuất hiện hàng ngàn con hư không chủng tộc. Bọn chúng trong miệng phun ra từng mai từng mai đen kịt không gì sánh được giáng nhọn, hung hăng cắn về phía thạch cơ. Đáng chết! Thạch cơ giận mắng một tiếng, trong tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh cự hình cung nhỏ. Hắn hai con người băng hàn không gì sánh được, nhắm chuẩn những cái kia hư không chủng tộc, điên cuồng bắn ra cung tiễn. Hiu liu liu, từng mai từng mai mũi tên phá không mà đi, bọn chúng xuyên thủng không khí, phá toái hư không. Trong nháy mắt đem từng đầu hư không trùng tộc đính giết tại chỗ. Hung hục trải qua phen này chiến đấu kinh liệt, Thạch Cơ trên trán hiện đầy mồ hôi. Chương 626, Trùng tộc, có trí tuệ sinh mạng thể. 1. Chương 626, Trùng tộc, có trí tuệ sinh mạng thể. 1. Loại trình độ này tiêu hao để hắn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Đáng giận hư không trùng tộc, các ngươi bọn này tập trung." Thạch Cơ giận mắng một tiếng, hai chân bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái. Lập tức, hắn bên ngoài thân xuất hiện một tầng trong suốt vòng bảo hộ, thân hình của hắn cũng lại lần nữa cất cao vài thước. Sau đó, Thạch Cơ lại lần nữa hướng phía trong trời cao nhảy tới. Nhưng mà, ngay tại hắn ra sức vọt lên thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn xé rách âm thanh. Xoẹt, một đầu đen kịt trường tiên từ Thạch Cơ phía sau đột nhiên đánh tới, thẳng đến sau gáy của hắn. Ngay sau đó, một thanh đen kịt lợi kiếm mang theo lăng lệ không gì sánh được phong lôi chi lực, đâm về Thạch Cơ con mắt. Hừ. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, hắn bỗng nhiên xoay người lại, trợ tay chính là một đao, hung hăng chém vào tại đầu kia đen kịt trên trường tiên. Xuy kéo, một cây kia đen kịt trường tiên trong nháy mắt bị Thạch Cơ chặt đứt. Thân hình hắn mở ra, lại lần nữa cất cao mấy trượng. Nhưng mà, ngay sau đó Một đầu lại một đầu trường tiên màu đen giống như rắn độc không ngừng nhếch lên, hướng phía hắn điên cuồng bành tới. Thạch cơ thân hình lập loé, dốc hết toàn lực tránh né lấy những công kích kia. Nhưng mà, đúng lúc này, thân thể của hắn bốn phía đột nhiên bị vô tận khói đen che phủ. Những hắc vụ kia như là từng tòa ngọn núi giống như điên cuồng đè xuống hắn, để hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. Mặc dù như thế, Thạch Cơ ý nguyên kiên định hướng phía phía trên bay đi. Hắn cắn chặt răng, dốc hết toàn lực chống cự lại hắc vụ để ép. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, Thạch Cơ thân thể đột nhiên đụng vào mảnh kia mênh mông vô tận không gian chỗ sâu. Răng rắc một tiếng vang dọn, phản phất không gian đều bị xé nứt ra. Ngay sau đó, từng đạo xiềng xích đen kịt như là linh xà giống như thoát ra, chăm chú quấn chặt lấy Thạch Cơ, để hắn không thể động đậy chút nào. Đáng chết hư không trùng tộc. Thạch Cơ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra phẫn nộ hòa diễm, bọn này tí ti tiện côn trùng, đến tụt cùng muốn làm gì? Xoẹt một tiếng, một khối đen nhánh tâm chăn trống rỗng xuất hiện, đem Thạch Cơ toàn bộ thân hình cực kỳ chặt chẽ bao khỏa trong đó. Ông, một trận bén nhọn âm khiếu tại Thạch Cơ vang lên bên hai, chấn động đến hắn màng nhĩ đau nhức. Sau đó, Thạch Cơ chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị vô hình lưỡi dao cắt chém, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Tê lạ một tiếng, da của hắn bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi văng khắp nơi. Đáng chết. Thạch Cơ thấp giọng chửi mắng một câu, thân hình bắt đầu cấp tốc lấp lóe, ý đồ tránh né cái kia theo nhau mà tới công kích. Hắn không dám nghịch kháng, bởi vì hắn biết rõ, một khi bị những công kích này đánh trúng, chính mình chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít. Lúc này, hư không trùng tộc số lượng đã kéo lên đến 500. Không không không chỉ cự, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Thạch Cơ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn biết rõ, dưới mắt thế cục đối với mình cực kỳ bất lợi. Đáng chết hư không trùng tộc cũng dám đối với ta hạ độc thủ. Thạch Cơ phẫn nộ đến cực điểm, bất quá, loại này hạ độc thủ đoạn cũng không thể muốn mệnh của ta. Ta chỉ cần tìm tới nhược điểm của bọn nó, sau đó đem nó từng cái đánh giết, liền có thể hóa giải này nguy. Ông một tiếng, một viên đen kỵ hình cầu đột nhiên xuất hiện tại Thạch Cơ trước mắt. Thạch Cơ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm viên hắc cầu kia, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hư không u ách tính. "Hừ, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Nói đi, hắn giọi ra một ngón tay, đồng nhiên hướng phía hư không u ách tính điểm tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, Thạch Cơ thân thể bốn phía đột nhiên dâng lên một mảnh ngọn lửa màu đen, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. "A!" Thạch Cơ nhận tụ lấy đau nhức kịch liệt, tiếp tục điểm hướng cái kia hư không u ách tính. "Vay một tiếng" Hư Không U Áp tính rốt cục bị Thạch Cơ chỉ tay đè vào, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Xoẹt một tiếng, từng đoàn từng đoàn chất lỏng màu xanh lục thuần hư không u áp tính vết nước chảy sôi mà ra, tí tách rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bốc hơi thành từng sợi khói xanh. Thạch Cơ sắc mặt biến hóa, hắn vội vàng vận chuyển cấm pháp, sương tan chung quanh tràn ngập xương độc. Độc thật là lợi hại dị. Thạch Cơ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nếu là chế khu trừ những độc tố này, ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đánh mất sức chiến đấu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét mắt bốn phía, trong lòng tràn đầy sắc cơ, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi đến tụt cùng là dùng độc độc gì tới đối phó ta? Đúng lúc này, Thạch Cơ ánh mắt đột nhiên ngưng kết ở phía xa trên đường chân trời, chỉ gặp nơi đó đen ngịt một mảnh, chính là như thủy triều vọt tới hư không trùng độc. Hừ, Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lẫm mang. Bá một tiếng, thân hình của hắn tuấn di mà ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nơi xa chạy như bay. Xoẹt một tiếng, một khối chất lỏng màu đen tóe lên mấy mét độ cao, mang theo mảnh liệt tính ăn mòn cùng lực lượng hủy diệt. Cứ việc Thạch Cơ tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị chất lỏng màu đen kia nhiễm đến một chút. Tê, đau nhức kịch liệt trong nháy mắt từ làn da truyền khắp toàn thân, Thạch Cơ thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, toát ra một đám khói trắng lập tức cấp tốc về ngoài xung xuống dưới. Loại độc dịch này, thật sự là quá quỷ dị. Thạch Cơ lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ, nếu là vừa rồi những chất lỏng kia toàn bộ lạc tại trên người của ta, ta chỉ sợ sớm đã hòa tan thành máu huyết. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang, tiếp tục như vậy không thể được, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết những vấn đề này. Hư không trùng tộc sao? Vậy ta liền đến chiếu cố các ngươi. Ông một tiếng, Thạch Cơ tay cầm hắc kiếm, nhanh chóng vung múa. Hưu một tiếng, hắc kiếm trong lúc huy động, không gian đều xuất hiện vân mèo, kiếm quang màu đen phản phất một đầu như cự long quét ngang một phía. Xoẹt một tiếng, Vô số trứng trùng màu đen tại kiếm quang càn quét bên dưới nhau nhau phà toái, rơi đầy đất. Thạch cơ trên cánh tay cũng xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương, cho dù là hắn cái này thánh nhân cấp bậc nhục thể tương độ, cũng cảm thấy đau đớn khó nhịn. Đáng chết hư không u á tính. Thạch cơ trong lòng tràn đầy tức giận cùng sợ hãi, nếu như tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, ta sớm muộn sẽ hao hết cuối cùng một tia chân nguyên. Những u á tính này đơn giản vô cùng vô tận, tựa như một đám sói đói một dạng càng không ngừng nhào về phía con mồi. Nhưng mà, đúng lúc này, những cái kia u á tính lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Thạch cơ sắc mặt âm trầm xuống. Hắn có thể xác định, những u áp tính này ngay tại kệ bên này, nhưng chẳng biết tại sao lại đột nhiên không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là ta vừa rồi nhìn lầm? Thạch Cơ thấp giọng lẩm bẩm, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Không có khả năng lại trì hoãn, nếu như lại tiếp tục chờ đợi, ta chỉ sợ cũng triệt để đánh mất sức chiến đấu. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu đi. Chỉ gặp mấy chục đạo lăng lệ công kích ở trong hư không lập loè, hướng phía hắn đánh thẳng tới. Những công kích này đều là do hư không chủng tộc phóng ra. Vang một tiếng vang thật lớn, Thạch Cơ đem hắc kiếm huy động đến kín không kẽ hở, từng đạo kiếm khí càng không ngừng hướng phía những này hư không chủng tộc đánh tới đưa chúng nó hết thảy chém thành một phấn. Nhưng mà, đúng lúc này, mảnh khu vực này lại thêm ra tới một nhóm lớn côn trùng, lít nhá lít nhít, phô thiên cái địa vờ tới. Đáng côn trùng này vậy mà đều là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, thậm chí còn có cao hơn. Thạch Cơ rung động không thôi, lông mày của hắn nhíu chặt cùng một chỗ. Chương 626, chủng tộc có trí tuệ sinh mạng thể. 2, chương 626, chủng tộc có trí tuệ sinh mạng thể. 2. Siêu một tiếng, hắn không chút do dự, hướng thẳng đến một cái đại la kim tiên cấp bậc hư không chủng tộc bay đi. Thạch Cơ trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen, ánh mắt của hắn lén khốc vô tình, phảng phất muốn đem địch nhân trước mắt triệt để chém giết. "Chết!" hắn hét lớn một tiếng, đem trường thương đâm ra, trực chỉ tên kia đại La Kim tiên cấp bậc trùng tộc. Trường thương trong nháy mắt xuyên thủng đầu kia trùng tộc thân thể, đưa nó xuyên qua mà qua. Bay một tiếng vang thật lớn, cái kia trùng tộc thân thể nổ tung thành đầy trời côn trùng tứ tán mà bay. Mà đúng lúc này, một cỗ to lớn hơn lực lượng từ trong bảy trùng bộ phát mà ra. Thạch Cơ sớm có đoán trước, hắn biết bảy trùng nhất định sẽ nhắm vào mình, bởi vì hắn trước đó phá hủy những này hư không bảy trùng đồng bạn xảo huyết, để trong này mẫu hoàng giận dữ không thôi. Cho nên, khi Thạch Cơ đem trùng tộc phá hủy đằng sau, trùng tộc Mỗ Hoàng liên tức giận bỏ ra. Ông một tiếng, Thạch Cơ mặt ngoài thân thể trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng dày đặc áo giáp, chặn lại Mỗ Hoàng công kích. Trong hai con mắt của hắn lóe ra tàn nhẫn qua mang, phảng phất muốn đem địch nhân trước mắt triệt để hủy diệt. "Phá cho ta!" hắn hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường thương lần nữa huy động mà ra. Hưu một tiếng, trường thương mang theo thẳng tiến không lùi lực lượng hung hăng đâm vào Mỗ Hoàng trên thân. Đầu này Mỗ Hoàng thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, toàn bộ thân thể đều nổ bể ra đến, rơi lả tả trên đất. Thạch Cơ ánh mắt lộ ra một vòng vui sướng tắn sắc, hắn biết mình thành công. Ha ha, thành công, trong nội tâm của hắn hiện ra một cố cùng nhiệt chi tình, phàm phật muốn đem toàn bộ thế giới đều chinh phục bình thường. Sau đó, hắn lần nữa hướng phía bốn phía chủng tộc đánh tới, đem những cái kia chủng tộc chém giết sạch sành sanh hầu như không còn. Nhưng mà, theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, thạch cơ thân thể trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng, càng ngày càng trong suốt, phàm phật lúc nào cũng có thể biến mất bình thường. Ta cũng không tin, các ngươi có thể vĩnh viễn thủ hộ ở chỗ này, khóe miệng của hắn câu lên một vòng sâm nhiên dáng tươi cười, trong lòng tràn đầy kiên định tín niệm. Thời khắc này thạch cơ đã trở nên không gì sánh được trở nên kiến Trong nội tâm của hắn hiện ra một cố không có gì sánh kịp dục khí. Đây là số mệnh chi chiến của hắn, hắn cho tới bây giờ đều không e ngại khiêu chiến cùng khó khăn. Nếu tránh không xong vậy thì liệu đi, chỉ có chiến thắng những này hư không chúng tộc, hắn có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này trùng hoạch tự do. Ông một tiếng vang lên, thạch cơ thân thể chậm rãi hướng phía phía dưới rơi xuống mà đi, thân thể của hắn cũng đang từ từ trở nên mờ nhạt đứng lên. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp rơi xuống đất một sát na kia, chân phải của hắn ở giữa không trùng xẹt qua một đạo tầng ảnh, hung hăng giẫm đạp xuống dưới. Vang một tiếng vang thật lớn, một cỗ lực lượng vô địch trong nháy mắt bạo phát ra. Thạch cơ toàn bộ thân hình trực tiếp treo ở giữa không trung, phản phất cùng thiên địa họa làm một thể bình thường. Oanh một tiếng vang thật lớn vang lên lần nữa, một ngọn núi lập tức đổ sụp xuống dưới, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Thạch cơ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn kiên định mà thăm thú hướng lấy bốn phía nhìn lại. Giờ phút này, vị trí của chỗ hắn cũng không phải là một tòa thành thị phồn hoa, cũng không phải một cái yên tĩnh không lớn tôn trang, mà là một cái rộng lớn vô ngần trên bình nguyên. Mà tại trên không bình nguyên, lại có lấy lít nha lít nhít, nhiều vô số kẻ hư không trùng tộc đang không ngừng hướng phía hắn bay vụt mà đến, phản phất mãi mãi cũng không có cuối cùng bình đựng. Dạng này trùng tộc số lượng đơn giản không cách nào tưởng tượng, bọn chúng giống như thủy triều xô tràn mãnh liệt, thế không thể đỡ. Những loài trùng tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng có phải hay không có trí tuệ sinh mạng thế đâu? Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nhiều như vậy hư không trùng tộc tụ tập cùng một chỗ, khẳng định không phải đơn thuần trùng tộc có thể làm đến. Mặc Kệ như thế nào, thế giới này khẳng định ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Nếu như một mực tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ không phải biện pháp gì tốt hắn có chút méo mắt lại, trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ cùng suy đoán. Mặc Kệ như thế nào, ta đều muốn mau chóng tìm tới đường ra rời đi nơi này, hắn kiên định nói. Ta thạch cơ tung hành tinh hạ hà vô địch thủ, cho tới bây giờ đều là xuôi gió xuôi nước, chưa bại một lần. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được bậc này chuyện khó giải quyết, thật sự là ta sĩ nhục a. Trong lòng của hắn tràn đầy nồng đậm lửa giận cùng không cam lòng chi tình, thế phải rửa sạch lúc nhã. Nói đi, hắn vừa xải bước ra, thẳng đến cái kia hư không chủng tộc bảy mà đi. Hư không chủng tộc càng không ngừng hướng phía thạch cơ đánh tới, nhưng mà mỗi một cái chủng tộc tại ở gần hắn đằng sau, trên người chủng xác đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn ra. Từng cái hư không chủng tộc ngã trên mặt đất, đã chết vô cùng thê thảm, hoàn toàn thay đổi. Bay một tiếng vang thật lớn, thạch cơ một quyền vung ra, Đem một đầu hư không trùng tộc thân thể lệnh đến nát như như bùn. Nhiều như vậy hư không trùng tộc, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, hắn chau mày cùng một chỗ, trong mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, xem ra sự tình cũng không đơn giản a. Thạch Cơ nhắm mắt lại bắt đầu rơi vào trầm tư, hắn biết nếu như không có khả năng mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết nói, chính mình chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào đi ra chỗ không gian này. Thạch Cơ trong đầu, suy nghĩ như nước thủy triều, từng cái suy nghĩ hiện lên, hắn đang suy tư cách đối phó. Có lẽ, ta có thể nếm thử lợi dụng bước nhảy không gian, thoát đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái trong lòng của hắn thầm nghĩ. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa lên Hắn liền lập tức ý tứ được, làm như vậy nhất định phải tiêu hao đại lượng linh hồn năng lượng. Hắn nhíu những mày, trong lòng âm thầm cô, mặc dù có thể tiết kiệm một chút năng lượng, nhưng nguy cơ cũng sẽ bởi vậy tăng lên mấy lần. Mà lại, một khi ta bước vào cánh cửa không gian, rất có thể sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi chưa biết. Thạch cơ trong lòng không khỏi thở dài, hắn biết rõ chính mình tuy có dạ tâm, nhưng tuyệt không phải kẻ ngu rốt. Hắn đối với mình có rõ ràng nhất biết, phần này tự mình hiểu lấy để hắn tại đối mặt hỗn cảnh lúc càng thêm tỉnh táo. Xem ra, ta phải trước giải quyết những này hư không chủng tộc lại nói, ánh mắt của hắn kiên định, trong mắt lóe lên một tia hăm mang. Trước mắt hư không trùng tộc số lượng đông đảo, cho dù Thạch Cơ sức chiến đấu cường hãn, muốn đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt, cũng cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng hắn không có lựa bước, thân hình lóe lên, liền bắt đầu hành động. Siêu. Thạch Cơ thân hình ở trong hư không không ngừng lấp loé, tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như một đạo tiệm điện, tại hư không trùng tộc ở giữa xuyên thẳng qua. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đều tinh chuẩn mãnh tán nhẫn, để hư không trùng tộc liên tiếp bị thương. Đồng thời, thân hình của hắn cũng không ngừng biến hóa, xảo diệu tránh đi hư không trùng tộc công kích, hướng phía một phương hướng khác lao đi. Thái cơ trong mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng, trên người hắn tản mát ra một loại vô địch bá đạo khí chất, phảng phất một tôn ma vương giáng lâm thế gian. Zết! Trong miệng hắn phun ra hai cái băng lệnh chữ, thân hình như điện, một lần lại một lần đụng vào hư không trùng tộc trên thân thể. Những cái kia hư không trùng tộc tại dưới công kích của hắn chương 627, nhẹ nhõm chấm giết, 1, chương 627, nhẹ nhõm chấm giết, 1. Thân thể nhao nhao nổ bể ra đến, hóa thành từng đám từng đám huyết vụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên vùng bình nguyên tươi ngang cấp động, máu tươi nhuộm đỏ cả địa, đem hư không trùng tộc thi thể đều ngâm tại trong huyết dịch, lộ ra đặc biệt dữ tợn cùng mô. Hư không chủng tộc thực lực sát thực quỷ dị khó dò, thân thể của bọn nó lực lượng vô cùng tương đại, lực phong ngự càng là kinh người, có thể tùy tiện tiếp nhận phổ thông thánh nhân một kích. Bất quá, những loài hư không chủng tộc bình thường chỉ ở riêng phần mình gây giống thế giới hoạt động, căn bản không dám tùy tiện bước vào trong hư không lu lưu. Nhưng một khi bọn chúng xuất hiện, liền sẽ trở nên dị thường khó chơi. Nhưng mà, ở chỗ này, thành cơ cơ hồ đem những loài hư không chủng tộc tàn sát hầu như không còn. Bên cạnh hắn, nam đầy hư không chủng tộc thịt nát cùng tàn chi. Sau khi chiến đấu kết thúc, thành cơ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Sau đó, Thân thể của hắn dần dần biến mất trong mảnh hư không này, tiến nhập không gian thông đạo, xuất hiện tại một mảnh hư vô chi địa. Giờ phút này, Thạch Cơ thể nội còn ẩn chứa đại lượng không gian năng lượng, bởi vậy hắn có thể tự do tiến hành dịch chuyển không gian. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. "Siêu." Thân hình của hắn đột nhiên tiến vào trong một tảng đá lớn, nơi đó ẩn giấu đi một đầu không gian thông đạo, có thể thông hướng trong hư không luân lưu. Tại Thạch Cơ sau khi tiến vào không gian thông đạo, thân thể của hắn xoay chậm chậm đứng lên, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày vòng bảo hộ, ngăn cản được không gian loạn lưu ăn mòn. Thạch Cơ biết được Hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết thảy vấn đề, nếu không sẽ đối mặt với bại lộ phong hiểm. Hắn hai mắt nhắm nghiền, hết sức chăm chú cảm ngộ hết thảy xung quanh. Thân hình của hắn ở trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, biến thành hư vô một bộ phận. Loại cảm giác kỳ diệu này để hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình cùng quyết tâm. Hưu. Đột nhiên, thạch cơ thân hình bỗng nhiên một trận, triệt để ngưng kết ở trong hư không. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt biểu lộ ngưng trọng mà nghiêm túc. Vừa rồi hắn đã cảm ứng rất lâu, cũng không từng phát hiện bất luận cái gì một cái hư không chủng tộc tồn tại. Nhưng hắn cũng không có bương lòng cảnh giác lượt lại càng thêm coi chừng quan sát lấy bốn phía. Thạch cơ thân hình tiếp tục chuyển động đứng lên, tốc độ lần nữa tăng tốc, tựa như một đạo tia chớp màu trắng ở trong hư không xuyên thẳng qua. Hắn không dám có chút lơ đễnh, bởi vì nơi này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Hưu. Rốt cục, thạch cơ thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Khóe miệng của hắn nổi lên một vòng cười lạnh, thân hình chậm rãi đáp xuống đất trên mặt. Đứng vững sau, trên mặt hắn hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Thành công. Lần này thật thành công, trong lòng của hắn kích động không thôi, rốt cục trốn ra cái địa phương quỷ quái này. Siêu. Thạch cơ thân hình đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía nơi xà cấp tốc lao đi. Trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng may mắn. Lần này kế hoạch có thể thành công, không thể đợi bỏ hắn chu đáo chuẩn bị cùng tỉ mỉ thiết kế. Hắn thậm chí đã sớm dự liệu được chủng tộc số lượng cùng phân bố, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hô, Thạch Cơ thở ra một hơi dài, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng chi sắc. Hắn may mắn chính mình vận khí không tệ, rốt cuộc tìm được hư không chủng tộc hang ổ. Nếu như không có thành công đạo thoát, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lập tức một đường báo tác, hướng phía hư không chủng tộc đại quân phủ cận tiến đến. Vì hành động lần này, hắn hao tốn không ít tâm tư. Cuối cùng tìm được một cái lỗ thủng, thành công trà trộn tại hư không chủng tộc trong đội ngũ. Thạch Cơ che giấu mình thân phận, Lặng Yên không một tiếng động đi theo một cái trùng ma tiến nhập hư không chủng tộc trong xảo huyệt. Hiện tại chủng tộc trong đội ngũ thông suốt, không có bất kỳ cái gì chủng tộc phát hiện dị thường của hắn. Hắn đi theo trùng ma thân sau, một mực hướng phía chủng tộc xảo huyệt chỗ sâu lao vụt mà đi. Trải qua hơn trăm vạn dặm 43, bọn hắn rốt cục cũng dừng lại. Giờ này khắc này, Thạch Cơ đã đưa thân vào chủng tộc đại doanh chỗ sâu. Toàn này chủng tộc đại doanh là một mảnh cự hình sơn mạch, sơn mạch trung ương lơ lửng một viên đường tính hơn 10 dặm màu đen trứng. Thạch cơ thân hình xuất hiện tại mẫu đen trứng bên cạnh, trong đôi mắt hiện lên từng sợi kỳ lạ gợn sóng. Ông. Trong lúc bất chợt, viên này mẫu đen trứng có chút chấn động đứng lên, tán mát ra từng luồng từng luồng kỳ lạ gợn sóng. Trong đáy mắt, hư không bị chấn động đến không ngừng run lên dậy, vô số bột phấn màu đen từ trong trứng bay lả tả mà ra, bao phủ thạch cơ. Thạch cơ trong đôi mắt hiện lên từng sợi kỳ lạ gợn sóng, trong lòng của hắn thầm nghĩ, đây chính là hư không trùng tộc ký sinh trứng sao? Nhìn ngược lại là thật thú vị bộ dáng. Hắn đưa tay phải ra, đặt tại viên này ký sinh trứng phía trên. Trong chốc lát, hắn lăn lộn trên thân bên dưới bộc phát ra một cỗ cực đoạn khí tức kinh khủng. Trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng rung động, hai đầu lông mày từng sợi tinh thuần khí tức đang điên cuồng tiêu đốt. Giọt giọt tinh huyết bị Thạch Cơ rút ra mà ra, trong mi tâm của hắn hiện ra một cái mầm tròn kim loại đồ án, tách ra sáng chói ki mang. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, viên này màu đen chứng vậy mà tại trong nháy mắt bị thôn vệ đến sạch sẽ. Thạch Cơ mi tâm hiện lên một tia trống cổ, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này ký sinh trùng vậy mà như thế lợi hại, thậm chí ngay cả ta một giọt tinh huyết đều có thể hấp thu. Nhưng mà, trong ánh mắt của hắn lại lóe ra không gì sánh được hưng phấn cùng vẻ chờ đợi, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ. Thân hình hắn lóe lên, Hóa thành một đạo tàn ảnh hưởng về phương xa bỏ chạy. Mà giờ khắc này hư không chủng tộc bởi vì ký sinh chứng bị phá hư nguyên nhân, đã là một mảnh hỗn độn. Chúng tộc bọn họ tử thương thảm trọng, không ngừng mà kêu thảm, tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ hư không. Trên vùng hư không này nổi lơ lửng vô số cổ thi thể, từng luồng từng luồng mùi hôi thối mã chảy ra. Mảnh khu vực này tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, tựa như tu la luyện ngục bình thường cùng bố. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, hắn biết rõ những này hư không chủng tộc mặc dù chỉ là yếu niên kỳ, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng kinh khủng. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng muốn chém giết những này hư không chủng tộc cũng không dễ dàng. Mà lại, hắn còn cần phân thân đối phó ma khắc hư không trùng tộc tấn công, kích, bởi vậy rất khó đưa chúng nó toàn bộ xem giết. Nhưng mà, đương cục phía dưới, hắn vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này đưa chúng nó nhất cử tiêu diệt. Siêu, Thạch cơ thân hình bỗng nhiên thoát ra, hướng về phương xa vọt tới. Tốc độ của hắn so trước đó mau ra không biết bao nhiêu lần, tựa như một đạo như thiểm điện tấn mãnh không gì sánh được. Mà lại, hư không trùng tộc thân thể cực kỳ cứng rắn, cho dù là thạch cơ đao kiếm cũng khó có thể phá hư nhục thể của bọn nó. Những loài trùng tộc thân thể có thể nói là cực hạn cứng rắn, để thạch cơ cũng cảm thấy có chút kinh nghi bất định. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Nhiều như vậy hư không chủng tộc con non, đến cùng là thế nào tụ tập lại một chỗ. Bọn chúng đều là vừa mới sinh ra không bao lâu, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Nhưng tụ lại cùng một chỗ số lượng thực sự quá to lớn, mà lại thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, căn bản không thể khinh thường. Ông. Chương 627, nhẹ nhõm chém giết 2, chương 627, nhẹ nhõm chém giết 2. Đột nhiên, hư không chủng tộc trong đại doanh bộ manh liệt run rẩy lên. Từng cái hư không chủng tộc con non bắt đầu từ chủng tộc đại doanh chỗ sâu bay vụt đi ra, số lượng khoảng chừng 3-4000 chỉ nhiều. Thạch Cơ sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưỡng mộ. Ánh mắt của hắn quét mắt những này hư không chủng tộc con non, lập tức trong mắt lại hiện lên một tia mừng rỡ. Hắc hắc khóe miệng của hắn cong lên một vòng rảo hoạt dáng tươi cười, cười, trong lòng đã có số so đo, những này hư không chủng tộc vương giả đều là con non, thực lực của bọn nó so với mặt khác hư không chủng tộc nhỏ yếu hơn rất nhiều. Chỉ cần giải quyết hết một đầu hư không chủng tộc vương giả, liền có thể để mặt khác hư không chủng tộc dần bắt đầu không đủ gây sợ. Thạch cơ trong mắt lóe ra rảo hoạt qua mang, thân hình đột nhiên từ tại chỗ biến mất, chỉ để lại một vòng tàn ảnh. Hắn xâm nhập hư không chủng tộc trong đại doanh, nơi đó truyền đến từng đợt như sấm rền nộ vang, đinh hai nhức óc, làm người sợ hãi ại chỗ hắn biến mất, không gian đột nhiên sụp đổ, hình thành một cái kinh khủng vòng xoáy đen kịt, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Trong chốc lát, Thạch Cơ thân ảnh từ trong vòng xoáy đen kịt mãnh liệt bắn mà ra, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú về phía những cái kia hư không trùng tộc. Hắn khẽ quát một tiếng, "Chết đi!" Trên tay trái, một thanh trường thương đen kịt đột nhiên hiện hiện, tản ra làm cho người sợ hai phương mang, phảng phất có thể xé rách không gian. Trường thương đâm ra, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn, tựa như rồng ngâm hổ gầm. Xoẹt một tiếng, trường thương những nơi đi qua, hư không trùng tộc vỡ nát tan cảnh, hóa thành bột mịn. Đây hết thảy Tựa hồ cũng tại thạch cơ trong dự liệu, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng hư không chủng tộc vương giả đánh tới. Ở trong hư không, thạch cơ thực lực có thể xưng vô địch. Hư không chủng tộc vương giả cảm nhận được thạch cơ khí thế, lập tức quá sợ hãi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Nó vội vàng không gian vặn vẹo, thân hình chui vào trong hư không, muốn bỏ chạy mà đi. Muốn chạy? Thạch cơ nhếch miệng lên một vòng vẻ trăn trọng, bước chân giẫm một cái, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, chăm chú truy sát mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, chỉ để lại một vòng tàn ảnh tại nơi chỗ. Khoảng cách của hai người cấp tốc kéo ra, thái cơ trên khuôn mặt hiện hiện một vòng lánh khớp chi sắc. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, cơ hồ trong nháy mắt, cũng đã đuổi kịp hư không trùng tộc vương giả. Trường thương đột nhiên đâm ra, hung hăng xuyên thấu hư không trùng tộc vương giả đầu. Một viên hư không trùng tộc nội đan nổi đàn nổi lên, lỡ lửng giữa không trung, tản ra trận trận năng lượng ba động. Thái cơ liếc qua, đùa cợt nói, "Hử, vậy mà không có thành thục hư không trùng tộc nội đan, thật sự là phế vật a." Nói đi, hắn một phát bắt được viên nội đan này, nhét vào trong muỗng, lộc cộc một tiếng nuốt xuống. Nội đàn vừa vào bụng, liên hóa thành một cỗ ấm áp hòa diễm, bắt đầu ở trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng tư sướng chi sắc, loại cảm giác này đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đều bị cỗ này ấm áp bao khỏa, một cỗ mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác từ trên thân bay lên. Không chỉ có như vậy, cỗ năng lượng này còn tại hướng phía tứ chi bách hải của hắn dũng mãnh lao tới, làm hắn làn da trở nên càng thêm bóng loáng non mềm. Cái này hư không chủng tộc lực lượng quả nhiên không phải tầm thường, không hổ là chủng tộc vương giả. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động. Nhưng mà, hắn biết bây giờ không phải là dừng lại thời điểm. Nhất định phải nhanh rời đi, bằng không đợi đến mặt khắc chủng tộc chạy đến, liền phiền toái. Xuy xuy xuy, Thạch cơ thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hư không chủng tộc đại quân phóng đi. Hắn một đường dễ như trở bàn tay, mặc kệ cái gì cản đường đồ vật, hết thảy đâm đến vỡ nát. Hư không chủng tộc đại quân cảm ứng được Thạch cơ tồn tại, phát ra từng tiếng vô cùng thê lương tê minh thanh âm, điên cuồng chạy trốn. Thạch cơ hai chân đạp một cái, toàn bộ thân thể phảng phất như là tháo, hung hăng xông vào hư không chủng tộc trong đại quân. Trên nắm đấm của hắn lượn lờ lấy sáng chói tinh thần chí lực, một quyền rơi xuống, một tên hư không chủng tộc vương giả trực tiếp bị hắn đánh nổ. Xung quanh hư không chủng tộc đều sợ chôn váng, nhao nhao đảo tẩu. Thạch Cơ thực lực quá mạnh, tuyệt đối có thể xứng thế giới trong đệ nhất cao thủ. Hắn nhẹ nhõm chém giết hư không chủng tộc vương giả sau, mà các hư không chủng tộc nào dám lại tiếp tục chặn đường hắn, nhao nhao đảo mệnh đi. Thạch Cơ nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang. Hắn liếc qua đầy đất hư không chủng tộc thi thể, lười nhác thu thập, trực tiếp huy động bàn tay. Lập tức, những thi thể này nhao nhao hướng phía mi tâm của hắn hội tụ mà đi, tiến vào trong đầu của hắn, dung hợp đến trong linh hồn hắn. Hư không chủng tộc vương giả thi thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Thạch Cơ tu vi trong khoảng thời gian ngắn vậy mà tăng lên gấp đôi. Trên mặt hắn lập tức hiện hiện một vòng vẽ kích động, không hổ là hư không chủng tộc, thật sự là bảo bối a. Loại này hư không chủng tộc huyết mạch cùng nội đan đều là luyện chế hư không trứng chủng tài liệu chính. Ta hiện tại thôn phệ những này hư không chủng tộc vương giả, lực chiến đấu của ta tất nhiên sẽ bạo tăng. Cuộc chiến tranh này, ta thắng chắc." Thành cơ hưng phấn mà nói ra. Thực lực của hắn đã siêu việt phổ thông thánh nhân cảnh, thậm chí có thể cùng nửa bước tiên đạo cường giả so sánh. Hư không chủng tộc chiến lược giá trị vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, mà hắn thu mạch được hư không chủng tộc vương giả nội đan cùng trong nội đan lực lượng, càng làm cho lực chiến đấu của hắn tăng vọt một màn lớn. Thạch cơ trên mặt hiện ra một vòng nụ cười sắt lạnh, khóe miệng của hắn phác họa lên một vòng băng lãnh đường vòng cùng, gằn từng chữ nói ra: "Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đem toàn bộ trùng giới cầm xuống đằng sau, các ngươi hết thảy đều phải chết." Trong lời nói của hắn tràn ngập một loại băng lãnh hư vị, đây là tới từ thạch cơ trong lòng phát ra sát lục chi ý. Giờ khắc này hắn, giống như một tôn chiến thần giáng lâm. Thạch cơ trên thân phóng xuất ra từng sợi hào quang sáng chói, giống như từng vòng thái dương chiếu rọi và cổ, đem trọn tiến hư không đều chiếu thành bàn này. Khí tức của hắn đang nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt vậy mà đã đạt đến đỉnh phong thánh nhân cảnh giới. Soạt Thạch Cơ bên ngoài Tân Phong Trảo đứng lên từng đạo kỳ dị cỡ sóng, phảng phất sóng nước một dạng chậm rãi dập dờn. Theo những gợn sóng này khuếch tán, hư không trùng tộc trong đại quân hư không trùng tộc vậy mà nhao nhao bay ngược ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hư Không Vương giả cảm nhận được Thạch Cơ khí tức, sầm mặt lại, hướng phía hư không trùng tộc đại quân hỏi. Khi biết được Thạch Cơ khí tức đã là đỉnh phong thánh nhân lúc, hắn kinh hãi không gì sánh được. Thạch Cơ lúc này mới mới vừa tới đến thế giới này mấy ngày mà thôi, tu vi vậy mà tiêu thăng đến nhanh như vậy, quả thực là nghe rợn cả người. Hư Không Vương giả không cam lòng gầm thét lên, giật. Thân hình hắn lập loé, hướng phía Thạch Cơ vị trí giật tới. Từng chuôi đen kịt lưỡi đao mang theo không có gì sánh kịp sắc bén, hung hăng hướng phía Thạch Cơ chém vào mà đi. Nhưng mà, Thạch Cơ thân hình lại hóa thành một đoàn lưu quang, nhẹ nhõm tránh thoát những đả cảm chi nhận. Rít. Thạch Cơ hai tay đột nhiên nắm tay, từng đạo lôi đỉnh màu tím chi lực quấn quanh ở trên năm tay. Hắn đột nhiên một quyền đập xuống tại hư không vương giả cầm trong tay đen kịt trên chiến mâu, vang một tiếng tiếng vang, chiến mâu được đoạn thành từng tấc, hóa thành mảnh vỡ. Chương 628: Thạch Cơ tu vi đột phá, thực lực tăng gấp bội. 1. Chương 628: Thạch Cơ tu vi đột phá, thực lực tăng gấp bội. 1. Nhìn thấy binh khí của mình bị Thạch Cơ một quyền đánh nổ, Hư Không Vương Giả con co rụt lại, sắc mặt đại biến. Thạch Cơ lần nữa hướng phía Hư Không Vương Giả công kích đi qua, Hư Không Vương Giả khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, vội vàng thi triển hư không chi lực muốn né qua một cái. Nhưng mà, Thạch Cơ nắm đấm lại phản phất dính chặt Hư Không Vương Giả thân ảnh, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Một quyền nặng nề màn đện ở Hư Không Vương Giả trên bờ vai, phách một tiếng tiếng vang nương theo lấy răng rắc xương cốt tiếng vỡ vụn, Hư Không Vương Giả sương bả vai trực tiếp bạo liệt, toàn bộ bả vai triệt để vỡ nát. A! Hư Không Vương Giả tiếng kêu rên lên hồi, trong ánh mắt hiện ra một vòng động đẫm không cam lòng. Hắn bạn lần không ngờ, chính mình vậy mà lại chết tại như thế một cái tiểu nhân tộc trong tay. Chết đi cho ta." Hư Không Vương giả gầm thét một tiếng, trong tay đen kịt chiến mâu trong nháy mắt đâm ra. Nhưng mà, một kích này đối với Thạch Cơ tới nói lại như là gãi ngứa bình thường. "Hừ, điểm ấy thương thế, đối với ta không dùng." Thạch Cơ trên môi giường, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thể phách của hắn đã siêu việt bình thường thánh nhân cảnh, liền xem như thiên đạo cũng khó có thể thương tới hắn mấy mai. "Rít." Thạch Cơ lại lần nữa hướng phía Hư Không Vương giả rít tới. Lần này, trên người hắn lôi điện màu tím vờ quanh. Toàn bộ thân hình giống như một viên màu tím tiểu hành tinh, tản mát ra một khối khí tức mang tính chất hủy diệt. Lôi đỉnh màu tím này chi quang tựa như là tử vong liêm dao bình thường sẽ rách hư không, làm cho hư không bật méo, xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Một thứ này, chính là cái kia cấm kỵ chi thuật, Tử Tiêu Thần Lôi. Tử Tiêu Thần Lôi, chính là trên 9 tầng trời lôi đỉnh pháp tắc cực hạn ngưng tụ, ẩn chứa hủy thiên diệt địa vô thượng uy năng, đủ để chôn vùi vạn vật, làm cho sơn hà thất sắc. Khi Tử Tiêu Thần Lôi ầm vang dáng thế, hư không vị đó rũ lên dậy, cái kia hư không vương giả sắc mặt trở nên trắng bệch trong mắt, trong đôi mắt để lộ ra một vòng thất sâu tuyệt vọng. Giang Hoàn này, thực sự quá mức khủng bố, ta căn bản là không có cách ngăn cản trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, đồng thời không ngừng mà thôi động thể nội cái kia bảng bạc như biện hư không chi lực. Từng đạo đen như mực quạ mang, từ trong thân thể của hắn tán phát ra, giống như trong đêm tối thiểm điện, vạch phá bầu trời. Mảnh khu vực này, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình vật mẻo, hóa thành một cái thôn vẻ hết thảy lỗ đen. Thạch cơ thân hình, vào thời khắc ấy trực tiếp lâm vào trong lỗ đen này, biến mất không thấy gì nữa. Chết đi. Hư không vương giả trong đôi mắt hiện lên một vòng dữ tợn, hắn điên cuồng thúc dục hư không chi lực, ý đồ đem thạch cơ triệt để thôn vẻ. Trong thân thể của hắn, bộ phát ra từng đạo vòng xoáy màu đen, những vòng xoáy này như là đói khát mãnh thú, điên cuồng giảo sát lấy hết thể chúng quanh. Hư không chi lực, tại thời khắc này phản phất hóa thành vô tận lỗ đen, thôn vệ lấy bốn bề vật vật. Nhưng mà, Thạch Cơ nhục thân thực sự quá mức cường hành. Cho dù là dưới tuyệt cảnh như vậy, hắn y nguyên anh dũng hướng về phía trước, hướng phía Hư Không Vương Giả phương hướng bổ nhào mà đi. Thạch Cơ trong mắt, lóe ra điên cuồng sắc cơ. Hắn nắm chặt trong tay lôi đái kiếm, hướng phía Hư Không Vương Giả đầu hùng hằng chém xuống. Hư Không Vương Giả sắc mặt đột biến, hắn vội vàng vung vẩy trong tay chiến mâu, ý đồ ngăn cản Thạch Cơ một kích chí mạng. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hư không vương giả hao hết tâm lực dùng hư không chi lực ngưng tụ mà thành đèn kịt trên không, tại thạch cơ lôi đế kiếm bên dưới trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, vô lực rớt xuống đất trên mặt. Ngay sau đó, thạch cơ thân thể như là mãnh hổ hạ sơn bình thường, vọt thẳng đâm vào hư không vương giả trên thân thể. Phanh, lại làm một tiếng vang thật lớn, hư không vương giả thân thể bị thạch cơ trực tiếp nện vào mặt đất chỗ sâu, hám sâu ba trượng có thừa. Bụi đất bay ra, bụi bặm quật quật, trong nháy mắt che đợi ánh mắt. Thấy cảnh này, thạch cơ không khỏi lắc đầu. Trong con ngươi của hắn, lộ ra một vòng vẻ tiếc hận. Hắn vốn cho rằng, một kích này đủ để đem hư không vương giả giải quyết triệt để, lại không nghĩ rằng, đối phương lại còn có lưu một hơi. Thạch Cơ ánh mắt lập tức quét mắt chung quanh đông đảo hư không chủng tộc. Trong ánh mắt của hắn, lóe ra khát máu quằn mang, phảng phất muốn đem những này chủng tộc toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. "Đã các ngươi đều là hư không chủng tộc, vậy liền để các ngươi nếm thử, bị ta thôn phệ tư vị đi." Thạch Cơ khoệ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khát máu dáng tươi cười. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn hóa thành một đạo lôi đình màu tím chi quang, tựa như như thiểm điện hướng phía xa xa hư không chủng tộc bay lượn mà đi. Không tốt, nhìn thấy Thạch Cơ hóa thành Lôi Đình màu tím hướng chính mình bay tới, bọn này Hư Không chủng tộc sắc mặt đại biến, bọn hắn vội vàng xoay người chạy trốn, sợ trở thành Thạch Cơ mục tiêu kế tiếp. Mặc dù thực lực của bọn hắn tại người bình thường trong mắt đã coi như là cực mạnh, nhưng cùng Hư Không Vương Giả cùng Thạch Cơ so sánh, vẫn là kém quá xa. Nếu như bị Thạch Cơ thôn vệ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đùng. Sau một khắc, Thạch Cơ thân ảnh xuất hiện tại một tên Hư Không chủng tộc trước đầu. Hắn cơ nắm đấm Một cái lại một cái màu tím quyền kình hung hăng nện ở hư không trùng tộc trên đầu lâu, trực tiếp đem nó nện đến mép. Phanh, lại là một tên hư không trùng tộc, bị Thạch Cơ trực tiếp boss nát đầu. Những này hư không trùng tộc mặc dù số lượng đông đảo, nhưng linh trí thấp kém, căn bản là không có cách chống cự Thạch Cơ cường đại công kích, nhao nhao vẫn lạc. Người này, thật mạnh a, nhìn trước mắt một màn, không ít hư không trùng tộc trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Các ngươi, hết thảy cho ta xuống địa ngục đi." Thạch Cơ phát ra một tiếng gầm thét, hắn vẫy tay, một đạo lôi đỉnh màu tím chi lực quét sạch mà ra. Trong nháy mắt đem chúng quanh hư không trùng tộc toàn bộ bao phủ trong đó. Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên ở trong hư không vang lên, "Tiểu tử, ngươi lại dám giết chúng ta những này cao quý hư không vương giả, ta nhìn ngươi là sống dính nhau." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một cái thân dài đạt vài trăm mét, toàn thân che kín lân giáp hư không vương giả chậm rãi đi tới. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý, phảng phất muốn đem Thạch Cơ ăn sống nuốt tươi bình thường. "Giết ngươi, đầy đủ." Thạch Cơ trong đôi mắt hiện lên một vòng lăng liệt hàn mang, cánh tay hắn đột nhiên vươn nhấc, một chưởng vô gia hung hăng hướng phía hư không vương giả vút tới. "Oang oang!" Hư không vương giả cơ chiến mâu Trực tiếp đón nhận Thạch Cơ một trưởng. Hai đạo lực lượng cường đại trên không trung va chạm, phát ra từng đợt gọn sóng màu đen, không ngừng mà hướng phía trung quanh khuếch tán ra đến. Xoạt xoạt, một tiếng thanh thúy nổ đùng vang lên, Thạch Cơ một trưởng này trong nháy mắt cùng chiến mâu động vào nhau. Hư Không Vương giả sắc mặt biến đổi, hai cánh tay của hắn mềm nhũn, toàn bộ thân hình không bị khống chế hướng về sau lùi lại mà đi. Thạch Cơ thân thể cũng đi theo lui về phía sau mấy bước, nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đuổi theo Hư Không Vương giả, một trưởng tiếp một trưởng đánh đi ra. Chương 628, Thạch Cơ tu vi đột phá, thực lực tăng gấp bội. Hai, chương 628 Thạch cơ tu vi đột phá, thực lực tăng gấp bội, hai. Phanh phanh phanh. Thạch cơ tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới hư không vương giả bên người. Bàn tay của hắn như là như mưa rơi rơi vào hư không vương giả trên thân, mỗi một chưởng đều ẩn chứa lực lượng cường đại, để hư không vương giả không cách nào ngăn cản. Tôn này hư không vương giả năng lực phòng ngự mặc dù cực mạnh, nhưng ở thạch cơ điên cuồng công kích đến, hay là lộ ra không chịu nổi một kích. Thân thể của hắn bị thạch cơ một lần lại một lần đánh nát, máu tươi bắn tung tóe, nhìn vô cùng thê thảm. Chỉ chốc lát sau, vị này hư không vương giả thân thể đã trở nên máu thịt bẹp bẹp, gần như khô khát. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, Phản Phật đã thấy tự kỷ của mình. Thạch Cơ trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm không gì sánh được vẻ hư vấn, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp xuất tại đầu này Hư Không Vương giả trên đầu lâu. Xuy, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, đầu này Hư Không Vương giả óc văng khắp nơi, hoàn toàn chết đi. Thạch Cơ thu ngón tay về, một mặt hưởng thụ. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, cuối cùng đem hắn giết chết. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm ở chân trời quanh quần đứng lên, "Đáng giận, ngươi thế mà giết chết sủng vật của ta. Ngươi phải chết!" Lời còn chưa dứt, một tên nam tử mặc áo bảo đen từ hư không chùng tộc phân bụng chui ra. Người này chính là đầu này hư không vương giả chủ nhân, hắn nhìn thấy sủng vật của mình tử vong, hốc mắt muốn nức, phát ra từng đợt gào thét. "Giết!" Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong tay hắn lôi đế thương trong nháy mắt đâm ra, hướng phía nam tử mặc hắc bào hùng hăng đâm tới. "Phanh!" Lôi đế thương trực tiếp đâm vào hư không vương giả trên lồng ngực, phát ra tiếng vang nặng nề. Hư không vương giả phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thống khổ kêu thảm, bộ ngực của hắn trực tiếp lõm vào, máu me đầm đìa. "Ta muốn mạng của ngươi!" Thạch cơ con người co rút lại, trong tay hắn lôi đế thương điên cuồng quất vào hư không vương giả trên thân thể. Một thương tiếp một thương, mỗi một thương đều ẩn chứa kinh khủng lôi điện chi lực, trực tiếp xuyên thủng hư không vương giả thân thể, làm hắn máu tươi chảy ngang. Không chỉ có như vậy, thạch cơ trên thân thể còn phóng xuất ra từng sợi ánh sáng màu tím, những ánh sáng này như là linh xà bình thường, trực tiếp quấn quanh ở hư không vương giả trên thi thể, thôn phệ lấy tinh khí thần của hắn. A, tên này hư không vương giả lập tức phát ra một đạo rú thảm thanh âm, trong con mắt của hắn hiện lên một vòng kinh hãi cùng tuyệt vọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Thạch Cơ nhưng căn bản không để ý tới hắn kêu thảm, tiếp tục hút lấy tinh khí thần của hắn. Đầu này hư không vương giả chính là hư không chủng tộc bên trong bá chủ, tu vi đạt đến trời đạo cảnh, có được vô số bảo bối cùng cao cấp võ kỹ, đang dược công pháp. Mà Thạch Cơ tu vi vừa mới đột phá, chính cần đại lượng tài nguyên đến để thăng thực lực của mình. Bây giờ, một đầu này hư không vương giả tinh khí thần trực tiếp đưa vào Thạch Cơ trong miệng, làm hắn thực lực lần nữa tiêu thăng. Hắn đem đầu này hư không vương giả thi thể thu hồi sau, hướng phía phía trước nhìn lại, chỉ gặp một đám hư không chủng tộc chính mắt lom lom theo dõi hắn, trên mặt của bọn hắn đều là hiện ra một vòng vẻ chấn động. Trong đôi mắt Tuân Gia một tia hoang sợ thần sắc, tiểu tử này quá kinh khủng, gia hỏa này, đơn giản chính là cái quái vật. Hắn lại có thể chém giết chúng ta Hư Không chủng tộc cường đại nhất Hư Không tông giả, chẳng lẽ hắn là trời đạo cảnh cơ giả? Làm sao có thể? Hắn rõ ràng mới chỉ có thánh nhân đỉnh phong tu vi, làm sao có thể chém giết Hư Không tông giả? Tiểu tử này khẳng định đang cố ý giấu giếm thực lực của mình. Một đám Hư Không chủng tộc sắc mặt kinh hãi, nghị luận ầm ĩ, trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, một cái thánh nhân đỉnh phong nhân loại lại có thể đánh bại bọn hắn Hư Không chủng tộc người mạnh nhất, thực lực có thể sừng tỉ tiên. Đúng lúc này, Thạch Cơ Thanh Âm đột nhiên ở trong hư không quanh quần đứng lên, "Các ngươi những sâu kiến này, đều đi chết đi." Một cỗ uy áp kinh khủng, giống như một tòa núi cao giống như hướng phía trung quanh khuyết tán mà đi. Cỗ uy áp này để hư không trùng tộc bọn họ toàn thân không ngừng run rẩy, bọn hắn cảm nhận được Thạch Cơ sát ý cường đại kia. "Tu vi của ta, rốt cục bước vào thiên đạo cảnh giới." "Ha ha, thật sự là quá sướng sướng." Thạch Cơ cười ha ha lấy, một mặt vẻ hưng phấn. Hắn ở chỗ này chờ đợi không biết bao lâu, thực lực mặc dù có chỗ tăng trưởng, nhưng khoảng cách thiên đạo cảnh giới từ đầu đến cuối có một khoảng cách. Nhưng mà bây giờ, hắn cuối cùng thành công. Thực lực của hắn vượt qua cảnh này, đạt đến tiên đạo cảnh giới. Rít. Thạch Cơ tay cầm lôi đế thương, hướng phía đám kia hư không chủng tộc đánh tới. Thân hình của hắn như quỷ mị giống như ở trong hư không xé qua, mang theo liên tiếp đạn đánh. "Không! Chúng ta!" Từng đầu hư không chủng tộc phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, ở trong hư không không ngừng dãy rủa lấy. Nhưng mà, tại Thạch Cơ cường đại công kích đến, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt nhìn chính mình đi hướng tử vong. Thạch Cơ thủ đoạn, làm cho những kẻ hư không chủng tộc hoàn toàn khiếp đạm đứng lên. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một kẻ nhân loại lại có thể có được thực lực cường đại như vậy. Tàn sát chủng ma loại chuyện này, tại toàn bộ hư không chủng tộc đều là hiếm thấy không gì sánh được. Giết, giết chết hắn. Từng đạo tiếng gầm vang lên, nhưng mà những tiếng gầm gừ này tại thạch cơ trong thai lại như là bữa đòi mạng bình thường. Một đám hư không chủng tộc, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, nhao nhao hướng phía thạch cơ phương hướng đánh tới. Hừ, thật sự là không biết sống chết. Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, trong tay nắm chặt chuôi kia lôi đế thương, giống như chiến thần giáng lâm. Chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, lôi đế thương vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói đường vàng cùng, trong nháy mắt đem đánh tới hư không chủng tộc rạo sắt đến sạch sẽ, không lưu một tia vết tích. Thạch cơ cầm trong tay lôi đế thương, ở trong hư không tự do xuyên thẳng qua, thân ảnh của hắn những nơi đi qua, hư không trùng tộc nhao nhao vỡ lạ, thi thể đang nằm, tràn diện nhìn thấy mã dân mình. Những loài hư không trùng tộc phản phật đã mất đi lý trí, không biết sợ hãi là vật gì, càng không sợ chết vong, từng đợt nối tiếp nhau hướng phía thạch cơ đánh tới. Nhưng mà, tại thạch cơ lôi đế thương bên dưới, bọn chúng bất quá là từng đống không có chút nào sinh mệnh lực thi thể, chồng chất thành núi, làm cho người không rét mà run. "Hừ, bất quá là một đám phế vật thôi." Thạch cơ khinh miệt nói ra. Đúng lúc này, Hư Không chủng tộc bên trong vang lên một trận dữ tận thanh âm, chúng ta Hư Không chủng tộc mới là tồn tại cường đại nhất. Vùng thiên địa này đều thuộc về chúng ta Hư Không chủng tộc. Chúng ta thống trị toàn bộ thế giới, ai dám ngỗ nghịch ý chí của chúng ta? Giết tên nhân loại này, một thanh âm khác vang lên, tràn đầy khát máu của nhiệt. Những âm thanh này làm cho người dùng mình lòng sinh e ngại. Nhưng mà, Thạch Cơ lại chỉ là hơi nhíu cau mày, đáy mắt lóe ra từng đạo sắc bén kiếm mang, phảng phất có thể xuyên thấu hết thể hư ảo. "Chết đi!" Thạch Cơ hét lớn một tiếng, trong tay lôi đế thương trong nháy mắt hóa thành một đầu dao long, đàng không mà lên. Tuấn Phi Lư Không Trùng tộc đánh tới. Những nơi đi qua, hưa không trùng tộc nhao nhao bị giáo sắt thành tản bã, ngay cả một chút tản bã đều không có còn lại. Chương 629, hùng vĩ đồ sộ tháp cao, 1, chương 629, hùng vĩ đồ sộ tháp cao, 1. Thấy cảnh này, đám kia Lư Không Trùng tộc lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn chúng danh xưng trong thế giới trong vương giả, có được không có gì sánh kịp sức chiến đấu kinh khủng, mà bây giờ, bọn chúng công kích đối với nhân tộc này vậy mà không có hiệu quả chút nào. Cái này, cái này sao có thể? Hưa không trùng tộc bọn họ một mặt ngậm bực mà nhìn xem đây hết thảy, nội tâm nhắc lên Thao Thiên tự lãng. Bọn chúng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái này nhìn như nhân loại bình thường, lại có thực lực cường đại như vậy. "Sâu kiếm, đi chết." Đúng lúc này, Thạch Cơ lại lần nữa lập thủ. Hắn đột nhiên giậm chân một cái, thân hình hướng phía trước phóng đi, tốc độ nhanh đến kinh người, phản phất một đạo kiếm điện phá toái hư không. Hai chân của hắn như là gió lốc bình thường, trong chốc mắt liền tới đến một đầu hư không chủng tộc trước mặt, sau đó trong tay lôi đế thương hung hăng đâm ra. Đầu này hư không chủng tộc căn bản tránh né không ra, trực tiếp bị lôi đế thương xuyên qua thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Thạch Cơ thân hình lại lần nữa lướt đi. Trong tay lôi đế thương tách ra sáng chói lôi đỉnh chi quang, đem một đầu khắc hư không chủng tộc cũng đánh giết. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, mảnh khu vực này tất cả hư không chủng tộc toàn bộ mất mạng, toàn bộ vẫn lạc. Lúc này, Thạch Cơ đứng ở trong hư không, trung quanh thân thể lượn lờ lấy một tầng màu tử kim lôi mang, tựa như thiên phạt giáng lâm bình thường, để trung quanh hư không đều trở nên âm đạm vô quang. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kích động dáng tươi cười, giờ này khắc này hắn, phản phật thần minh bình thường không thể xâm phạm. Trên thân thể hắn nổ bắn ra từng đoàn từng đoàn lôi quang, tựa như thiên kiếp giáng lâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trong cơ thể hắn lực lượng điên cuồng tăng vọt, một cô ba động khủng bố quét sạch thiên địa, để trung quanh hư không đều tại kịch liệt rung dậy. Hư không trùng tộc số lượng mặc dù không ít, nhưng ở thạch cơ trước mặt những căn bản không đáng chú ý bọn chúng nhao nhao bị thạch cơ diện sát sạch sẽ, không hề có lực hoàn thủ. Thạch cơ trên người lôi đỉnh dần dần biến mất, hắn thật sâu nhậu ngụ trọc khí, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn giờ phút này, cảm thụ được chính mình cường đại lực lượng cơ thể, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Đây chính là bước vào tiên đạo cảnh giới lực lượng sao? Thạch cơ tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác mình bây giờ cho dù là gặp được trời đạo cảnh cơ giả, cũng có thể tới phân cao thấp, thậm chí có khả năng đem nó đánh bại. Nhưng mà Đúng lúc này, Thạch Cơ lông mày đột nhiên vậy một cái, con mắt hướng phía nơi xa nhìn lại. Trong đáy mắt lướt qua một vòng băng hàn sắc cơ. Bởi vì, tại cách đó không xa trong hư không, thình lình xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Nó toàn thân hiện ra màu đỏ sẫm, như là một đầu kỳ lân giống như uy nghiêm mà cường đại, tản mắt ra một cỗ cường hãn ba động. Kẻ ngoài lai, ngươi xúc phạm thế giới trong quy tắc cái kia máu kỳ lân lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, thanh âm lạnh lùng từ trong miệng lan truyền ra. Thanh âm của nó phảng phất đến từ cựu vũ chi địa, làm lòng người phát lại ý. Quái vật khổng lồ này sau khi nói xong, sau lưng lập tức hiện ra hai thanh cánh màu đen, đột nhiên một cánh Liên lưởng phía Thạch Cơ bay tới, tốc độ của nó cực nhanh, phản phất một đạo tiềm điện phá toái hư không. Cái quái gì? Thạch Cơ khệ miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn căn bản không có mảy may e ngại ý tứ. Hắn nhảy lên một cái, hướng phía cái này Máu Kỳ Lân nên đón tiếp lấy. Hai người ở trong hư không đụng vào nhau, lập tức nổ tung lên. Sinh ra từng đợt tính hủy diệt gợn sóng năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cỗ năng lượng này gợn sóng những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo vết rách. Thật mạnh. Thạch Cơ trong lòng thắc kinh. Hắn không nghĩ tới cái này Máu Kỳ Lân thực lực vậy mà đạt đến trời đạo cảnh cấp độ. Cái này khiến hắn không thể không một lần nữa xem kỹ địch nhân trước mắt. Đã ngươi muốn chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Thạch cơ trong mắt lóe lên một vòng hung tàn chi sắc, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Máu Kỳ Lân trùng sát mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất một đạo như tiềm điện tấn mãnh. Ngao ô nhìn xem Thạch cơ hướng phía nó đánh tới, Máu Kỳ Lân trong miệng phát ra rít lên một tiếng, dương manh múa vút nào về phía Thạch cơ. Trong mắt của nó lóe ra khắc ngó quan mang, phản phất muốn đem Thạch cơ ăn sống nuốt tươi bình thường. "Cút đi." Thạch cơ trong ánh mắt lướt qua một vòng hung lệ chi khí, tay hắn cầm trường kiếm bỗng nhiên vung lên. Lập tức, một đầu cự mãng xuất hiện ở trung quanh hắn. Con cự mãng này dương nhanh múa rước, toàn thân che kín lông tuyến, tản ra lang lệ vô địch khí tức. Trong ánh mắt của nó để lộ ra hung ác cùng tàn nhẫn, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy ngăn cản nó đồ vật. Nhưng mà, máu kỳ lân không chút nào không sợ. Nó thân thể chấn động, thân thể cao lớn run lên bần bật, sau đó trên thân bộc phát ra một đoàn huyết quang kinh khủng. Đoàn huyết quang này trong nháy mắt đem cự mãng kia bao vây lại, đem nó bao phủ hoàn toàn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, huyết quang nổ bắn ra đi, đem cự mãng kia triệt để phá hủy. Chỉ chốc lát sau, huyết quang tiêu tán hầu như không còn chỉ để lại một mảnh hư vô không gian. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Thạch Cơ sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới công kích của mình vậy mà đối với máu Kỳ Lân không có hiệu quả chút nào. Cái này khiến hắn đối với máu Kỳ Lân thực lực có càng thêm khát sâu nhận biết. Đây chính là thế giới trong chân chính trời đạo cảnh lực lượng sao? Thật mạnh a." Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Trong đôi mắt của hắn lướt qua một vòng vẻ kiêu rẻ. Hắn biết rõ chính mình mặc dù cũng đạt tới trời đạo cảnh, nhưng cùng cái này máu Kỳ Lân so sánh hay là có chênh lệch không nhỏ. Kẻ ngoài lai, like, tự sát đi máu Kỳ Lân ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong miệng lại lần nữa vang lên thanh âm của nó. Hiện tại lập tức rời đi thế giới trong, nếu không ta sẽ trực tiếp đưa ngươi gạt bỏ thanh âm của nó lạnh nhạt mà kiên định, phảng phất không thể nghi ngờ. Máu Kỳ Lân miệng nói tiếng người, để Thạch Cơ nội tâm một trận rung động. Hắn không nghĩ tới cái này Máu Kỳ Lân lại mạnh cường đại như thế, không chỉ có thể cùng hắn giao lưu, còn có được thực lực kinh khủng như thế. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi, liền có thể mạn sát ta? Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ khinh thường. Hắn cũng không tin tưởng Máu Kỳ Lân có thể dễ dàng đem hắn gạt bỏ. Cút cho ta! Thạch cơ quát lên một tiếng lớn, bước chân bỗng nhiên giẫm một cái, toàn bộ thân hình đều hóa thành một đạo lưu tinh hướng phía Máo Kỳ Lân phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất một đạo như thiểm điện tấn manh không gì sánh được. Muốn chết Máo Kỳ Lân ánh mắt có chút nheo lại, sau đó trong miệng phát ra một đạo lãnh khốc không gì sánh được tiếng gầm gừ. Thanh âm của nó phảng phất đến từ cự vũ chi địa, làm lòng người phát lại ý. Ngay sau đó, nó hai cánh bỗng nhiên mở ra, thân thể bỗng nhiên vọt tới, chính là hướng phía Thạch Cơ trùng sát mà đi. Hai người ở giữa không trung giao chiến cùng một chỗ, lập tức sinh ra một cỗ kịch liệt kình phong. Cỗ kình phong này ở những nơi đi qua, phù cận hư không chi hoa nhau nhau khâu nhéo. Hóa thành bột phấn bay lả tả xuống. Vẻ đẹp của bọn nó trong nháy mắt tan biến ở trong hư không. Đi cho đi." Thạch Cơ tay cầm linh bảo, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chương 629: Hùng Vĩ Đồ Sộ Thác Cao 2. Chương 629: Hùng Vĩ Đồ Sộ Thác Cao 2. Trong miệng hắn chợt quát một tiếng, vùng dao hướng phía phía trước chém rẹt mà đi. Ánh dao của hắn như điện, tấn bánh không gì sánh được, Phản Phất muốn đem hết thảy ngăn cản hắn đồ vật đều chém thành mảnh vỡ. Thứ máu kỳ lân hừ lạnh một tiếng, hai cánh đông nguyên mở ra, chính là hướng phía Thạch Cơ vọt tới. Tốc độ của nó cực nhanh, Phản Phất một đạo như thiểm điện phá toé hư không. Hai người ở giữa không trung không đoạn giao chiến, bộc phát ra trận trận tiếng vang. Lực lượng của bọn hắn đụng vào nhau cùng một chỗ, sinh ra từng luồng từng luồng tính hủy diệt năng lượng ba động. Không lâu sau đó, hai người rốt cục tách ra. Mỗi người bọn họ đứng ở trong hư không, nhìn nhau lẫn nhau. Trong mắt đều lóe ra hung ác cùng tàn nhẫn quá mang. Phản phất đều muốn đem đối phương triệt để đánh bại bình thường. Thật đúng là có thú. Thạch Cơ lau lau rồi một thanh máu tươi bên mép, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết rõ đầu này, máu kỳ lân thực lực cường hãn không gì sánh được, căn bản không phải hắn đủ khả năng tùy tiện chống lại. Nhưng hắn cũng không có chút nào lùi bước chi ý ngược lại càng thêm kiên định muốn đem nó đánh bại quyết tâm. Tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Thạch Cơ trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ âm trầm. Hắn biết do thực lực của mình cùng Máu Kỳ Lân so sánh hay là có chênh lệch không nhỏ. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ thật trèo chống không được bao lâu. Thế giới trong quả nhiên không đơn giản. Thạch Cơ cắn cáng răng, trong đôi mắt lóe ra kiên nghị quằn mang. Hắn biết rõ mình không thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại cái này Máu Kỳ Lân mới được. Nhưng mà, ngay lúc này Hắn đột nhiên phát giác được phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa tháp cao. Tòa tháp cao này nguy nga đứng vững, khí thế dọng dãi, phản phất là một tòa cổ lão pháo đài bình thường. Nơi này hẳn là thánh cứ đi. Nhìn xem tòa tháp cao kia, Thạch Cơ trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng ý cười. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, nơi này hẳn là truyền thừa nơi ở nếu như có thể thu hoạch được nơi này truyền thừa nói, vậy hắn thực lực chắc chắn nâng cao một bước. Dù vậy, cái này cũng cũng không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Thạch Cơ thân hình khẽ động, trên thân hiện ra một đạo kiếm mang, chính là hướng phía phía trước bay lượn mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Phản phất một đạo như thiểm điện phá toé hư không. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đã tới tòa tháp cao kia vị trí. Không thể không nói, tòa tháp cao này thật mười phần hùng vĩ đồ sộ. Nó khoảng chừng tầng 10 tả hữu, chiếm cứ một khu vực lớn, nhìn tựa như là một tòa pháo đài khổng lồ bình thường làm cho người rung động không thôi. Thạch Cơ đứng tại tháp cao này phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía tháp cao đỉnh chót, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng từ tháp cao đỉnh chót tản ra một tia cực kỳ tinh thuần, nồng đậm khí tức. Đó là thuộc về thế giới trong linh khí, hơn nữa còn là là, là tinh thuần nhất linh khí. Loại linh khí này so với tiên giới linh khí đều muốn càng thêm thuần túy, nồng đậm nhiều. Cái này Thiến Thạch Cơ cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng mừng rỡ không thôi. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ, nơi này lại ẩn chứa như vậy tinh khiết lại linh khí nồng đậm, đúng là khó được. Chỉ tiếc, những linh khí này đối với hắn mà nói, cũng không một chút tác dụng. Thôi hắn tâm niệm phế động, đã như vậy, rốt khoát đem cái này toàn bộ địa phương đều chiếm dụng. Nói, hắn xuệ bàn tay ra, dễ dàng liền đem tòa này tháp cao nguy nga giữ tại trong lòng bàn tay. Đang muốn quay người rời đi, Thạch Cơ bỗng nhiên phát giác được một tia dị dạng. Trên tháp cao, một đạo rất nhỏ đến cực điểm gọn sóng lặng yên đột nhiên nổn nhạo lên để thân hình của hắn không tự chủ được một trận. Đây là có chuyện gì? Hắn cau mày, rơi vào trầm tư. Gọn sóng kia cũng không phải là mang theo tính công kích, ngược lại càng giống là một loại triệu hoán tín hiệu. Chẳng lẽ nói, tòa tháp cao này chủ nhân sắp xuất hiện tại trong tầm mắt của ta? Ý nghĩ này tại thạch cơ trong đầu chợt lóe lên. Hắn hít sâu một hơi, điều động thể nội tiên nguyên, đem cái kia cố gọn sóng triệt để phóng ấn. Làm xong đây hết thảy, thân hình hắn khẽ động, hướng phía tháp cao đỉnh chóp lao đi. Tháp cao đỉnh chóp, không có mưa ai, cũng không cái gì tụ hội đồ vật. Thạch cơ thông suốt xuyên qua tháp cao, đi tới đỉnh cao nhất. Chỉ gặp đỉnh chỗ, một cái bàn hình linh đang nhìn. Trên bàn bày đầy nhiều loại thịt rượu, sắc hương vị đều đủ, cực kỳ mê người. Thạch Cơ ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nơi này, lại cùng địa cầu tương tự như vậy, liền ngay cả đồ ăn cũng không kém bao nhiêu. Xem ra suy đoán của ta không sai, nơi này hẳn là thế giới trong. Thạch Cơ trong mắt tinh mang lập lóa, hắn đưa mắt nhìn sang tháp cao bốn phía. Chỉ gặp một đầu cầu thang cuốn lên xuống, cầu thang cuối cùng là một gian phòng ốc, trong phòng có một tấm giường đá, giường đá bên cạnh trưng bày một khối phiến đá, trên phiến đá khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt. nhạt. Thạch Cơ ánh mắt rơi vào trên giường đá, trong mắt lóe lên một tia lượn sắc. Cái kia chẳng lẽ là hắn tự nhủ, hẳn là trận pháp thạch đài đi. Trận pháp thạch đài. Bốn chữ này vừa ra, Thạch Cơ đồng tử có chút co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên. Nơi này trận pháp thạch đài, lại là do trận pháp cấu tạo mà thành, thật là khiến người khó có thể tin. Phải biết, nơi này chính là chỉ có tiên đạo cảnh giới cao thủ mới có thể bố trí không gian, nơi này trận pháp, nó lợi hại trình độ có thể nghĩ. Xem ra, nơi này thật có dấu ta muốn tìm kiếm đồ vật. Thạch Cơ trong mắt cực nóng chi sắt chợt lóe lên, hắn bước nhanh đi hướng trận pháp thạch đài. Thạch đài mặt ngoài, khắc đầy kỳ lạ ký hiệu, mỗi một cái ký hiệu đều phong cách cổ xưa đến cực điểm trận chứa một loại cường hành nén áp. Những ký hiệu này, tựa hồ là truyền tống tọa độ. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút những phù văn kia. Trong chốc lát, hắn cảm giác đến mình cùng tòa tháp cao này ở giữa sinh ra một loại không hiệu liên hệ, phản phất hắn cùng tháp cao đã hòa làm một thể. Lực lượng thật mạnh, cảm nhận được nguồn lực lượng kia, Thạch Cơ không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn lần lần cảm giác được, tại tháp cao này phía trên, tựa hồ ẩn giấu đi một đầu viễn cổ hung thú, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Bất quá, lực lượng của ta cũng không yếu. Thạch Cơ cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, trong mắt lóe lên mỉm cười, lần này chuyển thừa hành trình, nói không chừng có thể làm cho thực lực của ta nâng cao một bước, hắn hưng phấn mà hướng phía cửa ra vào đi đến, chuẩn bị mở ra tháp cao cửa lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận chói tai thanh âm bén nhọn đột nhiên tại thạch cơ bên tai vang lên, để hắn toàn thân run lên. Đây là thanh âm gì? Thạch Cơ chau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại trận pháp thạch đại bốn phía, tựa hồ có một loại nào đó trận pháp đang vận hành, khiến cho cả tòa trận pháp tràn đầy một bầu không khí quái dị, để hắn nhịn không được tìm lập nhanh. Những âm thanh này đến tột cùng là từ đâu phát ra tới? Thạch cơ trong lòng buồn bực không thôi, nhưng mà, hắn cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục thôi động thể nội linh khí, mở ra tháp cao cửa lớn. Cửa lớn vừa mở, thạch cơ trong mắt lập tức nổ bản ra hào quang sáng chói. Hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Chỉ gặp trong tháp cao, tính ra hàng trăm quái vật ngay tại điên cuồng xé rách lấy tháp cao. Chương 630, trong tháp cao, dấu diếm huyền cơ, 1, chương 630, trong tháp cao, dấu diếm huyền cơ, 1. Những quái vật này chiều cao vượt qua ngàn mét, lan loạn khắp trên người trẻ khiến một tầng màu xanh đen lấn giáp, giữ tận cùng bố. Bọn chúng móng vuốt vô cùng sắc bén, giống như lưỡi dao bình thường, lóe ra lạnh lẽo hàn mang, tản mát ra từng sợi phong mang. Đây là Ma Long. Thạch Cơ nhíu mắt, nghẹn ngào kêu lên. Những loài Ma Long, mỗi một đầu đều có được thiên đạo cảnh giới tu vi, mà lại số lượng vậy mà nhiều đến trên trăm đầu nhiều, thật là khiến người giận sôi. Ma Long chính là yêu tộc một chủng tộc, có thể xưng trong yêu thú ba vương. Một khi nổi giận, bọn chúng có thể tùy tiện giết chết thế nhân. Mà lại, tuổi thọ của bọn nó thật dài, chỉ cần cho chúng nó một chút thời gian, bọn chúng thậm chí có thể trưởng thành là trợ đại đạo cảnh khủng bố yêu thú. Ngoài ra, Trí tuệ của bọn nó cũng cực kỳ cao siêu, có thể cùng nhân loại tiến hành giao thông, thậm chí tu luyện, thực sự vô cùng kỳ dị. Những quái vật này thực lực, vậy mà cường đại như thế. Thạch Cơ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết rõ, lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản nhiều như vậy số lượng ma long. Thế là, ánh mắt của hắn lập loé, quyết định trước tiên lui ra ngoài, các loại lực lượng khôi phục lại đỉnh phong lại đến chém giết những quái vật này. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia nguyên bản ẩn tĩnh nằm dưới đất bia đá đột nhiên la lộn. Tối đen như mực vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, một viên đen trắng hạt châu từ trong vòng xoáy bay ra, lơ lửng tại tháp cao trên bầu trời. Viên này hạt châu bảy biển ra đen trắng hai loại nhan sắc, nhìn qua thần bí đến cực điểm. Thạch Cơ ánh mắt nhịn không được biến đổi. Cái này, đây là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm viên này hạt châu, khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ đây chính là ta một mực tìm kiếm bảo vật? Hắn nhìn xem hạt châu, trong mắt lóe lên một tia nóng bóng chi sắc. Mặc dù hắn không biết viên này hạt châu đến tuột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng hắn lại có thể cảm giác được viên này hạt châu tầm quan trọng. Vận này, tự hồ cùng ta người mang món kia hỗn độn trí bảo có chỗ liên quan. Thạch Cơ con mắt có chút méo lại, trong lòng tràn đầy chờ mong. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù đã đạt đến nửa bậc thiên đạo trình độ, nhưng lại không cách nào ngưng tụ ra thuộc về mình lĩnh vực. Vàng không mà nói, hắn có năm chắc đem những cái vật này hết thảy trấn áp xuống dưới. Đúng lúc này, một tia huyết hồng quang mang đột nhiên từ thạch cơ chỗ cổ tay bắn tung tóe mà ra. Tê cảm nhận được cái tia, tia màu đỏ tươi huyết dịch, thạch cơ lập tức nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Một cơn đau đớn kịch liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân, để hắn toàn bộ thân hình cũng nhịn không được run rẩy một chút. Khóe miệng cũng tràn ra một tia máu đỏ tươi. Tình huống này để thạch cơ trong lòng kinh hãi. Giọt máu tươi này vậy mà lại mang đến cho hắn lớn như thế thống khổ, đây rốt cuộc là cái gì huyết dịch? Đây rốt cuộc là cái gì huyết dịch a? Loại trình độ này thống khổ, đều để ta chịu không được." Thạch Cơ cau mày, hít sâu một hơi. Hắn đem ánh mắt nhìn về hướng giọt kia huyết dịch đỏ thắm. Chỉ gặp giọt này huyết dịch đỏ thắm giờ phút này đã trong lòng bàn tay của hắn, lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn. Trong huyết dịch, trận trận gợn sóng nổi nọn nhạo lên, giống như như thủy triều tràn vào thạch cơ trong óc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao giọt máu này có thể ảnh hưởng đến ta, cảm nhận được trong đầu những này gợn sóng? Thạch cơ đồng tử bỗng nhiên tức chặt, trong mắt tràn đầy nồng đậm kinh ngạc. Nhưng mà, đúng lúc này, trong ánh mắt của hắn đột nhiên hiện ra một vòng hoàng hốt quan trạch. Sau một khắc, thân thể của hắn nhoáng một cái, cả người phảng phất đã mất đi chi giác bình thường, triệt để lâm vào trong hôn mê. Không biết qua bao lâu, Thạch cơ mới ung dung tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy chỗ ngực truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Đau quá a, hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Hắn cảm giác lồng ngực của mình phảng phất bị vạn cân cự truy đánh xuyên bình thường. Đây là có chuyện gì? Thạch cơ trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nhớ rõ mình thân thể thế nhưng là tiên đạo cảnh giới trình độ a. Tại sao lại xuất hiện loại đau đớn này? Chẳng lẽ là đang không ngừng tăng thực lực lên trong quá trình xuất hiện vấn đề gì sao? Giờ khắc này, thân thể của hắn phản phất bị rút khô bình thường, ngay cả đứng lập đều khó khăn. Thạch Cơ hít sâu một hơi, trên mặt vẻ kinh hãi dần dần biến thành cuồng hỉ. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu trùng quanh nguyên lực. Rất nhanh, trong cơ thể hắn thương thế bằng tốc độ kinh người khỏi hẳn, liền ngay cả nhục thân giống như hồ đạt được cường hóa, trở nên cứng cáp hơn không độ. Thạch Cơ trong mắt lóe ra kích động qua màn, hắn cảm nhận được rõ ràng, nơi đan điền chính dũng động từng luồn từng luồn khí tức làm người sợ hãi. Cố khí tức này không ngừng kéo lên, khiến cho toàn thân hắn Lô Chân Long đều thư giãn ra, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhảy cẫng, tràn đầy sức sống. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hỗn độn huyết dịch lực lượng vậy mà cường đại như thế. Thạch Cơ tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn biết rõ, chính mình vì thu hoạch được phần lực lượng này cùng cảnh giới, bỏ ra bao nhiêu gian khổ và cố gắng. Những năm này phấn đấu cùng kiên trì, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Giờ phút này, hắn cảm nhận được lực lượng cùng cảnh giới tăng lên, để hắn không gì sánh được vững tin, chính mình bỏ ra rốt cục được đền đáp. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái. Không có người so với hắn rõ ràng hơn mình bây giờ thực lực cường hàn đến mức nào. Xem ra, suy đoán của ta không sai, những này ma long cũng không phải là thiên địa tự nhiên sở sinh, mà là nguồn gốc từ hỗn độn. Thạch Cơ lần nữa tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ, hỗn độn bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí, mà những này ma long chính là hỗn độn sản phẩm. Chỉ cần ta có thể được đến máu tươi của bọn nó, thực lực của ta nhất định có thể đột phá tới thiên tôn cảnh giới. Thạch Cơ bờ môi có chút dương lên, trong mắt tràn đầy cực nóng chi sắc. Tại thế giới trong này, thiên tôn cảnh giới cường giả có thể xứng phượng Mao Lân giáp cho dù là sơ kỳ thiên tôn, cũng là cực kỳ hi hi hữu tồn tại. Dù sao, có thể ở chỗ này người tu luyện, thực lực đều không thể khinh thường. Giờ phút này, Thạch Cơ trong lòng tràn đầy may mắn. Hắn may mắn mình có thể gặp được kỳ ngộ như vậy, nếu không có những này ma long tồn tại, hắn căn bản là không có cách bước vào cái này không biết khu vực. Nhưng mà, cứ việc trong lòng may mắn, nhưng hắn ý nguyên hơi nghi hoặc một chút. Nơi này đã có nhiều như vậy ma long, vì sao lại không cảm giác được hỗn độn chi khí tồn tại đâu? Có lẽ, những này ma long trên thân cũng không có hỗn độn chi khí. Dù sao, hỗn độn chi khí chỉ có chân chính hỗn độn cổ tộc mới có được. Thạch Cơ lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu được, mình không thể ở chỗ này quá nhiều dừng lại, hay là rời đi trước nơi này thì tốt hơn. Hắn biết rõ, những loại ma long thực lực khủng bố đến cực điểm, chính mình mặc dù cường đại, nhưng đối mặt trên trăm cái ma long, cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Bởi vậy, hắn quyết định mau rời khỏi địa phương nguy hiểm này, để tránh rước họa vào thân. Thế là, Thạch Cơ cố nén đau nhức kịch liệt, hướng phía nơi sa màu trắng bay đi. Nhưng mà, hắn vừa mới rời đi khu vực này, liền bị một đạo lăng lệ phong khiếu xé rách thân hình, cả người bỗng nhiên ngã xuống. Chương 630, trong tháp cao, dấu giếm huyền cơ, 2 Chương 630, trong tháp cao, dấu diếm huyền cơ, 2. Nơi này thực sự quá mức nguy hiểm, phong nhận không ngừng đánh tới, để hắn chật vật không chịu nổi. "Wen!" Thạch Cơ một quyền hung hăng nện ở trên một tảng đá lớn, tự thạch trong nháy mắt nổ tung lên, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Hắn rãy rủa lấy đứng dậy, trong lòng âm thầm cổ, nơi này thực sự quá mức nguy hiểm, ta không có khả năng dừng lại quá lâu hắn hiểu được, vùng địa vực này rất có thể là những cái kia thiên đạo cường giả lãnh địa, chính mình nhất định phải nhanh rời đi. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa trấn tác tinh thần, hướng phía nơi xa lao đi, tại chạy mấy chục cây số sau, Trước mắt của hắn sáng tỏ thông suốt, một đầu rộng lớn hẻm núi xuất hiện ở trước mắt. Thạch Cơ trong lòng vui mừng, hắn thuận hẻm núi nhìn lại, đột nhiên phát hiện một cái sơn động. A, bên kia có cái hang động, hắn hưng phấn mà hô. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hy vọng, có sơn động liền mang ý nghĩa khả năng có hỗn độn chi khí tồn tại. Chỉ cần có thể tiến vào sơn động này, chính mình liền có cơ hội đột phá tới tiên đạo đỉnh phong cảnh giới. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, tốc độ lần nữa bạo tăng gấp đôi, cấp tốc lướt về phía sơn động. Trong sơn động một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là Thạch Cơ cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy 2-3 mét khoảng cách. Nhưng mà Thạch Cơ trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười mờ nhở. Hắn biết mình tạm thời an toàn, chỉ ít ở chỗ này không cần lo lắng bị những cái kia ma long công kích. Hắn biết rõ, trong sơn động này khẳng định còn cất giấu một đám ma long, nhưng hắn cũng không sợ sệt. Bước chân hắn nhẹ nhàng, ở trong hắc ám lặng yên không một tiếng động tiến lên, tựa như một cái như u linh lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh, hắn đi tới sơn động chỗ sâu nhất, cũng là địa phương tối tăm nhất. Nơi này không có một tia sáng, nhưng ở trong hắc ám, Thạch Cơ lại loáng thoáng nghe được rít gào trầm trầm âm thanh. Trong lòng của hắn cảnh giác tăng nhiều, ánh mắt bốn chỗ liên nhìn, tìm kiếm thanh âm đầu mồn. Đột nhiên, đôi mắt của Hàn Ngưng tụ phát hiện ở phía trước trong hắc ám có một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng đang tiêu đốt, mà tại trong ngọn lửa kia lại có một viên cực đại không gì sánh được trứng, tựa như trứng gà bình thường lớn nhỏ. Lộc Cốc hắn nuốt nước miếng một cái, con mắt trợn thật lớn, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Hắn vội vàng mở ra bộ pháp, hướng phía cái kia trứng màu vàng nhích tới gần. Đây là Hỗn Độn Trứng. Thành Cơ nhìn thấy quả trứng kia, con mắt trong nháy mắt thẳng. Hắn cảm nhận được viên này hỗn độn trong trứng ẩn chứa lực lượng quá mức bàn bạc, so với chính mình trước đó thôn vẻ những cái kia ma long ma hoạch còn kinh khủng hơn mấy lần. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ xúc động, chỉ cần mình đem viên này hỗn độn trứng nốt vào, liền có khả năng nhất cử đột phá thiên đạo gông cùng sứ xích, đạt tới thiên đạo cảnh giới đỉnh cao. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, liền tranh thủ kinh hải trong lòng áp chế xuống. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi ngồi xuống thân thể, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt lên viên kia hỗn độn trên trứng. Khi hắn bàn tay chạm đến hỗn độn trứng trong ngáy mắt, một cỗ băng lạnh thấu xương lực lượng truyền đến, để hắn dùng mình. Nhưng mà, loại cảm giác băng lãnh này lại làm cho hắn sinh ra một loại khát dị thường nhịn, muốn đem viên này hỗn độn trứng thôn vệ hết xúc động cản mãi liệt. Đây là có chuyện gì? Thạch cơ trên mặt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Chất, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, đồng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra một vòng hàn mang, nhìn chằm chằm viên kia Hỗn Độn Trứng. Con ngươi của hắn phản phất hóa thành hai thanh lợi kiếm, đâm xuyên qua hắc ám, trực tiếp bắn về phía Hỗn Độn Trứng bên trong. Trong mơ hồ, hắn thấy được một bóng người mờ ảo. Là ngươi? Thạch cơ thấy rõ đạo thân ảnh mơ hồ kia sau, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ không dám tin, trên gương mặt hiện ra một vòng hãi nhiên, trong mắt lóe ra khó mà che giấu rung động. Trước mắt thân ảnh này, lại là hắn ở thế giới trong bên trong đã từng nhìn thấy qua ra họa kia. Cái này hỗn độn đồ vật lại là bị gia hỏa này thu thập lại. Mà lại, gia hỏa này thực lực vậy mà cường hành như thế, thật là khiến người khó có thể tin. Thân thể của hắn đã bị hỗn độn chi khí tôi luyện đến cực kỳ kiên cố, so với những cái kia ma long cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Nhưng mà, thực lực của hắn lại vẹn vẹn chỉ là một vị thiên đạo cấp bậc cường giả. Cang Lam Thạch Cơ khiếp sợ là, gia hỏa này lại có thể cùng nhiều như vậy ma long chiến đấu, có thể tưởng tượng thực lực của hắn đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình, bây giờ toàn bộ trong thế giới trong Nhân loại cường giả đã lắc đắc không có mấy, cơ hồ là vượng mao lân, lân giác, mà cái này hỗn độn tộc lại có thể bồi dưỡng được cường đại như thế hỗn độn sinh mệnh, thật sự là không thể tưởng tượng, làm cho Thạch Cơ đều khó mà tin tưởng. Hắn hít vào một hơi thật dài, con mắt nhìn chằm chằm viên kia hỗn độn trứng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Người đến cùng là ai? Thạch Cơ trầm mặc thật lâu, rốt cục trầm giọng hỏi. Hắn ở thế giới trong cư ngụ một đoạn thời gian, đối với hỗn độn tộc cũng không lạ lẫm. Thậm chí, ở thế giới trong bên trong, nhân tộc cùng hỗn độn tộc ở giữa còn có qua một đoạn kỉ luật hận. Hắn không hiểu là, cái này hỗn độn tộc tại sao phải lại tới đây? Đồng thời đem hỗn độn đồ vật lấy được nơi này đến. Chẳng lẽ bọn hắn có cái gì không thể cho ai biết mục đích sao? Tuyệt tiện, người thông minh như vậy sẽ không không nhớ rõ ta đi. Hỗn độn tộc nam tử cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần trêu tức chi ý, nhân loại các ngươi đầu óc đều là vụng về không gì sẽ được. Ta thật đúng là đang mong đợi, đợi đến chúng ta hai phe đại chiến, sẽ có nhiều đặc sắc. Thạch Cơ khẽ lắc đầu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ trầm trọng, ta đích sắc là quên đi ngươi. Bất quá, nếu ta có thể còn sống lại tới đây, như vậy ngươi liền nhất định thất vọng. Thanh âm của hắn băng lãnh đến cực hạ. Phản Phật từng đạo băng truy hung hăng đâm về đối phương trái tim, làm cho đối phương trong lòng không khỏi run lên. Hỗn độn tộc mặt nam tử sắc khẽ biến, hiển nhiên không ngờ rằng Thạch Cơ sẽ như thế tỉnh táo cùng tự tin. "A, vậy ngươi nói một chút nhìn, chúng ta phải nên làm như thế nào?" Hỗn độn tộc nam tử thâm trầm cười nói, ý đồ đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Thạch Cơ chóp mũi phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên đối phương, "Muốn giết ta? Vậy cũng phải nhìn xem bản lĩnh của ngươi phải chăng đủ để địch nổi ta." Trong giọng nói của hắn tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường, Phản Phật căn bản không đem đối phương để vào mắt. Hỗn độn tộc nam tử nghe vậy giận dữ, Hắn hừ lạnh một tiếng, hùng hậu năng lượng đột nhiên quét sạch toàn thân. "Tiếc khiên, ta cũng muốn biết, người tên nhân loại này thân thể đến tuột cùng cường ngạnh đến loại trình độ nào?" Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Thạch Cơ, tốc độ nhanh đến cực hạn. "Tên này hỗn độn tộc cường giả thực lực cường đại, trong nháy mắt liền vọt tới Thạch Cơ trước mặt, tay phải bỗng nhiên đánh ra. Trên bàn tay của hắn lượn lờ lấy quần quẩn năng lượng, phản phất thần chứa một loại nào đó pháp tắc chi lực. Một kích này phản phất thần chứa hủy diệt chi uy, để không gian xung quanh cũng vì đó rung dậy. Thạch Cơ trong lòng đột nhiên run lên, thấy lạnh cả người lặng yên leo lên lưng, hắn hít sâu một hơi, song trưởng đồng thời vung ra mang theo không thể khinh thường lực lượng. Bành. Chương 631, quần quần năng lượng, 1. Chương 631, quần quần năng lượng, 1. Quần trưởng tương giao, thành cơ như là bị tự truy mãnh kích, thân thể trong nháy mắt bị đánh bay, miệng không tự chủ được mở ra, máu tươi phun ra ngoài. Trên mặt hắn tràn đầy thần sắc khó có thể tin, chính mình tuy chỉ là nửa bước tiên đạo cảnh giới, nhưng nhục thân lực lượng sớm đã có thể so với mấy trăm quả hàng tinh bạo tạc năng lượng, làm sao lại thành như vậy không chịu nổi một kích? Cái này hỗn độn tộc tương giả, nhục thân lực lượng lại so với hắn còn cường hẳn hơn, quả thực là biến thái đến cực điểm. Mà lại Tốc độ kia càng là nhanh đến mức kí người, nếu là phổ thông thiên đạo sơ kỳ cường giả, chỉ sợ căn bản là không có cách chống lại. Ngươi cái này Hèn hạ vô sỉ hỗn đản. Thạch cơ lau đi khệ miệng máu tươi, cắn răng nghiến lợi mắng. Khuôn mặt của hắn bẹo, trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Hèn hạ vô sỉ, cái kia hỗn độn tộc cường giả cười lạnh một tiếng, khak khak, thì tính sao? Các ngươi nhân tộc, am hiểu nhất dùng Hèn hạ vô sỉ thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Ta chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Nghe nói như thế, Thạch cơ sắc mặt càng thêm khó coi. Gia hỏa này quả thực là cái vô lại, rõ ràng dùng thủ đoạn hèn hạ vẫn còn nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong hai con ngươi lóe ra ngọn lửa tức giận. Gia hòa này, không chỉ có thực lực tương đại, còn như vậy hèn hạ vô sỉ, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Thạch Cơ nội tâm dũng động lửa giận ngập trời, phảng phất muốn đem hết thảy xung quanh đều đốt cháy hầu như không còn. Ta muốn giết ngươi." Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, như là một cơn gió lớn cuốn tới. Cố khí thế kết đệ trung quanh hư không đều sinh ra một tia gợn sóng, phảng phất có thể xé rách hư không, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong cơ thể hắn năng lượng như là như hồng thủy sôi trào. Bên ngoài thân da thịt biến thành xích hồng sắc, ẩn ẩn có một tầng xích hồng chi hỏa lang tràn ra. Loại cảm giác này, tựa như hắn đang tiếp thụ một tôn viễn cổ thần linh tẩy lễ bình thường. Lực thân chi lực của hắn đã siêu việt thánh nhân cảnh giới, đạt đến một cái mới tinh độ cao. Đây hết thảy đều được nhờ vào hắn tu luyện Thái Cổ Ngũ Hành Quyết. Môn công pháp này dung hợp kim, mộc, nước, lửa, đất năm loại thổ tính, uy lực to lớn vô cùng. Bây giờ, trong cơ thể hắn ngũ hành lực lượng đan vào một chỗ, bạo phát ra uy lực khủng bố. Cái kia hỗn độn tộc nam tử âm dương quái khí cười nói, nhân loại các ngươi, quả nhiên đều là ti tiện chủng tộc. Vô luận là nhân loại Hay là thú nhân, yêu tộc đều là một đám ti tiện vô sỉ tạp loại, ngươi muốn chết." Thạch Cơ phẫn nộ quát. Bên ngoài thân hắn ngũ hành nguyên tố đang không ngừng gậy vọ, từng lớp từng lớp ba động như là như sóng to gió lớn của quận. "Ha ha, thì tính sao? Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, là ngươi muốn chết, hay là ta muốn chết cái kia hỗn độn tộc cường giả cười ha ha, không thèm để ý chút nào Thạch Cơ lựa giận. Hừ, ngươi bất quá mới vừa vận bước vào tiên đạo cảnh giới, lại muốn giết ta. Tự tin của ngươi không khỏi cùng quá lớn đi." Thạch Cơ cười nhạo một tiếng, sau đó đột nhiên huy động bàn tay Một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt nổ tụ, hướng phía cái kia hỗn độn tộc cường giả quét sạch mà đi. "Phá cho ta." Cái kia hỗn độn tộc cường giả thấy thế, khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó tay phải vung ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng hướng lấy thạch cơ quét sạch mà đi, cùng thạch cơ cơn bão năng lượng đụng vào nhau. Phen. Hai cỗ năng lượng kinh khủng chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một trận bạo tạc khổng lồ. Từng đạo đáng sợ kinh khí điên cuồng tứ tán ra, giống như cuồng long giống như hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Những nơi đi qua, hư không sụp đổ, như là thấu kính vỡ vụn bình thường. Lực lượng đáng sợ làm cho cả sơn cốc đều đang không ngừng chấn động. Phạm Vật muốn đem nó xé rách thành mảnh vỡ. Rang rắc. Sau một khắc, cái kia hỗn độn tộc cường giả bản tay đúng là từng khúc vỡ nát, truyền ra thanh thúy sương cốt tiếng vỡ vụn. Thân thể của hắn lần nữa bay rất ra ngoài, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Cái này hỗn độn tộc cường giả thực lực mặc dù cường đại, nhưng ở Thạch Cơ công kích phía dưới, nhưng như cũng ngăn cản không nổi, bị đả thương. Kết cục này để Thạch Cơ trên khuôn mặt hiện lên một tia hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể dễ dàng như vậy kích thương cái này hỗn độn tộc cường giả. Ha ha, không nghĩ tới a cái kia hỗn độn tộc cường giả cười lớn một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi thế mà dễ dàng như vậy liền bại trận, không hổ là ta gặp qua hiếm hạ nhất nhân loại vô sỉ. Hắc hắc, đây là chúng ta nhân tộc tinh diệu nhất tuyệt học." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, phản phất một đạo như thiểm điện lướt qua hư không. Cái gì? Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Cái kia hỗn độn tộc cường giả giật nảy cả mình, con ngươi đột nhiên rụt lại. Chỉ gặp tại trong tầm mắt của hắn, Thạch Cơ thân hình đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thạch Cơ thân thể giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo khí tức đáng sợ hùng hoàng đập ra ngoài. "Ven, nắm đấm của hắn trực tiếp rơi vào cái kia hỗn độn tộc cường giả trên thân." "Phain, cái kia hỗn độn tộc cường giả thân hình đội vàng chênh læ, nhưng Thạch Cơ nắm đấm hay là hung hăng va chạm tại trên nắm đấm của hắn. Sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên lùi lại mà ra, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Không sai, vậy mà có thể đón lấy quả đấm của ta, cái kia hỗn độn tộc cường giả trong ánh mắt nổi lên một vòng vẻ hân thượng, nếu như không có một quyền này lực lượng, nắm đấm của ngươi chỉ sợ còn không gây thương tổn được ta. Bất quá, ta cũng không để ý đưa ngươi đánh giết, thu hoạch được thân thể của ngươi." "Hừ, đã như vậy, liền thử một chút đi." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thân thể lần nữa biến mất không thấy. Tốc độ của hắn vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người, phản phất một đạo như u linh ở trong hư không xuyên thẳng qua. Sau một khắc, nắm đấm của hắn mang theo uy áp kinh khủng hung hăng đánh tới hướng cái kia hỗn độn tộc cường giả. Lần này, hắn sử dụng vẫn như cũ là Thái Cổ Ngũ Hành Quyền. Bộ công pháp này là hắn tại Thái Cổ trong di tích thu hoạch đến một môn thượng cổ công pháp, uy lực kinh người không gì sánh được. Hắn đã từng thử qua tu luyện trên cánh cửa này cổ công pháp, đồng thời tại tu vi đạt tới nửa bước thiên đạo cảnh giới đằng sau, liền có thể thi triển bộ công pháp này, bộ phát ra uy lực kinh người. Thậm chí có thể đem thiên đạo cảnh giới cường giả nhất cử giết sát. Nhưng mà Môn công pháp này uy lực mặc dù kinh người, nhưng cũng không phải là một vị tu luyện liền có thể nắm giữ. Cần người tu luyện lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó huyền ảo chỗ, nếu không liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, Thạch Cơ mặc dù tu luyện môn công pháp này, nhưng lại chưa từng có chân chính thi triển qua. Dù sao, nơi này chính là thời đại thái cổ một vùng phế tích chi địa, một khi thi triển môn công pháp này, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều nhân tộc chú ý. Một khi bị phát hiện, hắn sợ rằng sẽ gặp được đáng sợ truy sát. Mà gia hỏa này lại là hỗn độn tộc cư giả, hỗn độn tộc chính là chư thiên vạn tộc bên trong mạnh nhất mấy cái chủng tộc một trong. Bọn hắn không chỉ có am hiểu các loại bí thuật, càng giỏi về ẩn nấp tung tích. Nếu là hắn bị hỗn độn tộc cường giả để mắt tới, khẳng định phiền phức không nhỏ. Chương 631, cuốn cuốn năng lượng 2, chương 631, cuốn cuốn năng lượng 2. Vậy vậy, tại không có 100% nắm chắc tình huống dưới, hắn là quyết định sẽ không dễ dàng thi triển môn công pháp này. Nhưng mà, bây giờ vì chém giết đối phương, hắn nhưng lại không thể không mạo hiểm nếm thử một phen. Một quyền này lực lượng có thể xưng hủy thiên địa. Phen, cái kia hỗn độn tộc cường giả lần nữa bị đánh lui ra ngoài. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì? Ta vậy mà không cách nào ngăn cản công kích của ngươi, tên này hỗn độn tộc cường giả trong lòng hãi nhiên đến cực điểm. Vừa rồi lực phong ngự của hắn tại mảnh này trong thế giới trong tuyệt đối coi là người nổi bật, mà bây giờ, lực phong ngự của hắn nhưng căn bản không cách nào ngăn cản thạch cơ tiến công, đây quả thực lật đổ hắn tưởng thức. Chẳng lẽ tu sĩ nhân tộc phong ngự thật mạnh mẽ như vậy sao? Hắn nhịn không được nổi lên ý nghĩ này. Nhưng mà, hắn biết rõ bây giờ không phải là suy nghĩ những ngày thời điểm, nhất định phải nhanh tìm tới phương pháp phá giải, nếu không chính mình sợ rằng sẽ mệnh tang nơi này. Hắc, hắc, xem ra ngươi còn không biết chính ngươi đến tuột cùng phạm sai làm gì." Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, "Lần nữa vào tới, hiện tại, cho ta nhận lấy cái chết." "Hỗn đản, ta cũng không tin ta đánh không chết ngươi." Tiên Nải Hỗn Độn tộc cường giả gầm gết một tiếng, song quyền nắm chặt, lần nữa xung tới. Trong lúc nhất thời, hai người kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ. Quyền cứ không ngừng va chạm, bộc phát ra tiếng vang kịch liệt. Hai đoàn quang mang lấp lóe, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Thạch Cơ thân thể càng ngày càng suy yếu. Lực lượng của hắn đã hao hết, nhất định phải tìm kiếm được một cái nghỉ ngơi cơ hội mới có thể tiếp tục chiến đấu. Cái cái runde đột tập cường giả mừng thầm trong lòng, hắn đã nhận ra Thạch Cơ mỏi mệt. Thế là, hắn lần nữa thi triển thần thông, đột nhiên một cái trọng quyền hướng phía Thạch Cơ đánh qua. Thạch Cơ thân thể liên tục lui lại 3 4 bước, rốt cục chống đỡ không nổi, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Hừ, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn muốn cùng ta chống lại, đơn giản nằm mơ. Tên kia hỗn độn đột tập cường giả, một bộ cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt tràn đầy mỉa mai chi ý, "Tiểu Giang Hỏa, hiện tại, ngươi sẽ không phải còn muốn tiếp tục dãy rủa, không chịu nhận thua đi. Hừ, ngươi không khỏi mơ ngộng quá rồi." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, Trong thinh lặng em lộ ra một cỗ bất khuất, hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng, thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, tựa như thao thiên cử lãng, cuốn tới. Cái này, nhân tộc này, vậy mà vận dụng tấm kỵ chi thuật. Hỗn độn tộc cường giả cảm nhận được thạch cơ trên người tán phát ra khí tức đáng sợ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn như tuổi trẻ cường giả nhân tộc, cũng dám thi triển cường đại như thế cấm kỵ chi thuật. Hừ, môn này cấm kỵ chi thuật tuy mạnh, nhưng cũng có được nhược điểm chí mạng. Một khi thi triển, liền như là đem tính mạng của mình giao cho trong tay người khác. Vô luận ngươi thi triển ra lợi hại cỡ nào thủ đoạn, cuối cùng đều sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu. Hỗn độn tộc cường giả trong đôi mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, phán phất tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Hắc hắc, vậy ngươi liền đến thử một chút xem sao. Thạch Cơ cười gằn mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cố quyết tuyệt. Hắn đã không lo được trạng thái của mình, hắn biết, nếu như lại kéo dài thời gian, đối diện hỗn độn tộc cường giả rất có thể sẽ rời đi đi tìm kiếm trợ giúp. Đến lúc đó, hắn cơ hội chạy trốn liền càng thêm mong manh. Chỉ gặp Thạch Cơ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hỗn độn tộc cường giả bổ nhào mà đi. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Hỗn độn tộc cường giả cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên đánh ra. Lập tức, Thạch Cơ cảm giác mình phảng phất bị một tòa cự phong niên ép, thân thể trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. "Hừ, ngươi cũng liền sẽ chỉ sử dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn thôi." Thạch Cơ miệng phun máu tươi, trong ánh mắt vẻ đùa cợt lại càng lẩm nhẩm. Hắn biết rõ, lúc này mình đã không có đường lui, chỉ có dốc hết toàn lực một trận chiến. "Cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn? Ngươi cho rằng ngươi tiểu thủ đoạn có thể giấu giếm được ta? Nói cho ngươi, trên thế giới này, không có ta không cách nào giải quyết được nhân." Hỗn độn tộc cường giả cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Thạch Cơ ánh mắt có chút ngụ tụ, trầm mặc một lát. Lập tức, hắn mở miệng nói ra, "Đã như vậy, như vậy, ngươi chưa hết một bước ngã xuống đi lời còn chưa dứt, Thạch Cơ thân hình bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, thân hình của hắn xuất hiện lần nữa tại hỗn độn tộc cường giả phía sau, cánh tay phải đột nhiên vươn ra, giống như một đạo như thiểm điện tấn mãnh. Bá, hắn bắt lại đối phương vào áo, cường độ to lớn, để hỗn độn tộc cường giả mấy kinh. Người cái tên này, còn muốn ra vẻ phải không?" Hỗn độn tộc cường giả đột nhiên quay người, vung ra một chưởng, muốn đập nát Thạch Cơ cánh tay. Nhưng mà, Thạch Cơ lại cười lạnh một tiếng. Trên Hữu Quuyền Phong chào ra một cỗ bàng bạc tinh lực, trong nháy mắt nổ tung lên. Luân sức mạnh mạnh mẽ này trong nháy mắt đem Hỗn Độn tộc cường giả cánh tay phải đánh rách tả tơi, máu tươi như suối trào phun ra. Hỗn Độn tộc cường giả kêu thảm một tiếng, phẫn nộ đến cực điểm, hắn lần nữa hướng phía Thạch Cơ phóng đi, muốn rửa sạch nhục nhã. "Ha ha, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, hiện tại ngươi đã triệt để thất bại." Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, hắn biết rõ mình đã chiếm cứ thượng phong. "Đồ hỗn trướng, ta đòi mạng ngươi." Hỗn Độn tộc cường giả tức giận rít gào lên lấy, lần nữa hướng phía Thạch Cơ phóng đi. Nhưng mà, Thạch Cơ thân hình lại nhoán một cái, Lần nữa biến mất không thấy. Không tốt. Hỗn độn tộc cường giả sắc mặt đột biến, hắn biết rõ Thạch Cơ giàu hoạt cùng thực lực. Ngay tại hắn cảnh giác bốn phía thời điểm, Thạch Cơ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước của hắn. Bá. Thạch Cơ cánh tay phải lắc một cái, một cỗ lực lượng đáng sợ lần nữa bộc phát mà ra, hướng phía Hỗn độn tộc cường giả lồng ngực hung hăng đập tới. Hỗn độn tộc cường giả sắc mặt biến đổi lớn, hắn vội vàng thôi động toàn bộ tiên nguyên chi lực, ý đồ ngăn cản một kích này. Lập tức, trên hai cánh tay của hắn nổi bắn ra một cỗ hào quang rực rỡ, tựa như một vòng hào nguyệt giống như chói mắt. Nhưng mà, Thạch Cơ hữu quyền lại hung hăng đập vào trên cánh tay phải của hắn mà Rang rắc, một tiếng vang dọn, hỗn độn tộc cường giả cánh tay phải tại chỗ vỡ nát ra. Hắn rêu thảm một tiếng, cả người bị một cỗ lực lượng khủng lồ ném giữa không trung, sau đó hung hăng đập xuống đất, tóe lên đầy trời bụi đất. Trung quanh tụ tập quan chiến đám người nhao nhao lui tránh, sợ bị tác động đến. Khu Khu hỗn độn tộc cường giả khó khăn bò người lên, hắn nhìn thạch cơ một chút, trên mặt thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cái này nhìn như tuổi trẻ cường giả nhân tộc, vậy mà có được kinh người như thế thực lực. Làm sao có thể? Người không phải đã thi triển ra cấm kỵ chi thuật sao? Vì sao còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế? Hỗn độn tộc cường giả mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi. Hắn biết rõ cấm kỵ chi thuật lực, cũng minh bạch một khi thi triển cấm kỵ chi thuật, sẽ trả một cái giá thật là lớn. Hắc hắc, cấm kỵ của ta chi thuật, đối với ta người thân cận nhất thi triển. Người còn lại, liền xem như thi triển cấm kỵ chi thuật, cũng không có cách nào tổn thương đến ta mày may. Chương 632, thất truyền cấm kỵ chi thuật, 1, chương 632, thất truyền cấm kỵ chi thuật, 1. Thạch Cơ cười lạnh mở miệng nói ra, trong âm thanh của hắn lộ ra một cỗ tự tin cùng cuồng vọng. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có được cấm kỵ chi thuật đâu? Loại này cấm kỵ chi thuật cũng sớm đã thất truyền, làm sao lại tại nhân tộc xuất hiện đâu?" Hỗn độn tộc cường giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. "Hắc hắc, hiện tại biết sợ a?" Thạch cơ trên mặt hiện hiện một vòng vẻ dữ tợn, hắn biết rõ mình đã triệt để đánh sụp đối phương lòng tin. "Không thể nào, cấm kỵ chi thuật làm sao có thể xuất hiện tại một tên nhân tộc trên thân đâu?" Hỗn độn tộc cường giả lắc đầu, vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Hắn biết rõ cấm kỵ chi thuật uy lực cùng trình độ hiếm hoi, cũng minh bạch một khi có được cấm kỵ chi thuật sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ truy sát đối tượng. Cấm kỵ chi thuật, chỉ có chúng ta nhân tộc mới có thể chân chính khống chế." Thạch Cơ cười lạnh, lập tức lần nữa thi triển cấm kỵ chi thuật. "Lập tức!" Thân hình của hắn lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Hỗn Độn tộc cường giả nhào tới. "Hỗn Đản, ngươi dừng lại cho ta, nếu không, ta nhất định giết ngươi." Hỗn Độn tộc cường giả sắc mặt âm trầm như nước, hắn lần nữa thôi động lực lượng, ngăn cản Thạch Cơ tiến công. Nhưng mà, hắn lúc này đã lực bất tòng tâm, căn bản là không có cách ngăn cản Thạch Cơ công kích mấy liền. "Ha ha, ta khuyên ngươi hay là đàng hoàng đi theo ta đi, ta cam đoan sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng là nếu như ngươi lại dãy rủa lời nói, chỉ sợ ta liền sẽ không khách khí." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Thanh trường thương này tản ra sâm hàn khí tức, để cho người ta không dám run. "Ngươi dám giết ta?" Hỗn Độn tộc cường giả sắc mặt kỳ biến, hắn biết rõ một khi rơi vào Thạch Cơ trong tay, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. "Không, trên thế giới này, chưa từng có ta chuyện không dám làm." Thạch Cơ lắc đầu, hai tay của hắn nắm chặt trường thương, đột nhiên động ra. Chỉ tăng trường thương hóa thành một đạo như điện đả tấn manh thế công, thẳng đến Hỗn Độn tộc cường giả yếu hại. "Vá!" Trường thương trong nháy mắt đâm ra, nhưng mà đúng vào lúc này Hỗn độn tộc cường giả lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Lai, like, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn khởi động một cái ẩn tàng truyền tống trận. Không được, ta không thể để cho hắn chạy trốn, ta nhất định phải đem hắn chém giết ở chỗ này. Hỗn độn tộc cường giả truyền tống đến một cái nơi chưa biết sau, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía trống rỗng cũng không có những người khác. Sắc mặt hắn hơi đổi, vội vàng vận chuyển lực lượng, muốn lần nữa khôi phục thương thế. Nhưng mà, hắn lại phát hiện thương thế của mình vậy mà dị thường nghiêm trọng, căn bản là không có cách tùy tiện khôi phục, không có khả năng Đã rõ ràng thi triển cấm kỵ chi thuật, làm sao còn chịu đựng như thế thương, nội tâm của hắn tràn ngập mãnh liệt nghi hoặc cùng bất an, lông mi nhíu chặt cùng một chỗ. Lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, phát hiện phía trước đình linhn xuất hiện hai cái vòng xoáy màu đen. Đây là truyền tống trận. Ta làm sao lại rơi vào trong truyền tống trận? Hỗn độn tộc cường giả sắc mặt biến đổi lớn, hắn vội vàng hướng phía chúng quanh, quanh quan sát một phen, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách xác định mình bị truyền tống tới nơi nào. Không đối, truyền tống trận này tựa như là ở trong hư không truyền tống tới. Hỗn độn tộc cường giả trên mặt biểu lộ càng ngày càng âm trầm, hắn biết rõ mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Không chỉ có như vậy, trong lòng của hắn còn tuôn ra một cỗ lồng đậm nhục nhã chi ý. Hắn làm hỗn độn tộc đỉnh tiêm tiên kiêu, lại bị một tên nhân tộc cường giả dồn đến tình trạng như thế. Chuyện này, nhất định phải lập tức bẩm báo tộc trưởng, thỉnh cầu hắn ra mặt can thiệp việc này. Hỗn độn tộc cường giả trong đôi mắt hiện hiện một vòng vẻ kiên nghị, hắn biết rõ mình đã không phải thạch cơ đối thủ. Mặc dù tu vi của hắn tại hỗn độn chủng tộc xem như đỉnh tiêm, nhưng còn không có đạt tới thiên đạo đỉnh cấp cấp độ. Bởi vậy, vô luận là ở trong tộc hay là tại mặt khác trong đại tộc, hắn đều không có cái gì phất lượng. Chớ nói chi là đi tìm kiếm trong tộc cường giả che chở. Tại đối mặt thạch cơ thời điểm, Hắn chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Nhưng mà, hận này cừu hận lại sâu sâu khắc tại nội tâm của hắn. Món nợ này, một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại. Gia hỏa kia, phải chết. Một bên khác, Thạch Cơ ở trong hư không nhanh chóng xuyên qua. Trên người hắn tản ra từng luồn từng luồn ba đạo công bố, nguồn lực lượng này để chúng quanh tinh thần đều đang điên cuồng run rẩy. Hắn giống như một viên sao băng giống như ở trong hư không xẹt qua, tốc độ nhanh chóng làm cho người lửễu lửễu. Siêu. Thạch Cơ rất nhanh liền tới đến khoảng cách cái nào đó mục tiêu không đủ 5 vạn mét địa phương. Hắn dừng bước lại, cảm ứng đến trung quanh khí tức. Ân. Đây là lực lượng gì? Mô lực lượng này so trước đó những cái kia hỗn độn tộc người cường hãn quá nhiều cảm ứng được cỗ này khí tức cường đại, trên mặt của hắn hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ hỗn độn tộc cường đại, cùng minh bạch mình có thể đi đến một bước này đúng là không dễ. Những cái hỗn độn tộc người quả nhiên có điều dấu diến, nhục thể của bọn hắn so với chúng ta nhân tộc nhục thân cường đại hơn nhiều, thậm chí so với ta nhục thân còn phải mạnh hơn rất nhiều. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, bất quá bọn hắn nhưng lại không biết, ta đã tu luyện một môn tuyệt học, đem lực lượng nhục thân của mình tăng lên nhiều gấp mấy lần. Thế giới trong biến hóa hết sức là thú, Thạch Cơ ở trong hư không phi hành đồng thời, Phát hiện xung quanh có vô số tinh cầu nội lớn lửng, những tinh cầu này toàn bộ do năng lượng tụ tập mà thành, tản ra hào quang chói sáng. Thạch Cơ biết rõ, chỉ cần đem những tinh cầu này toàn bộ hủy diệt, liền có thể thu hoạch được càng nhiều vũ trụ tinh hạch. Đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại dụ hoặc. Hắn lúc đầu muốn trực tiếp hủy đi viên kia lớn nhất hành tinh, nhưng lại chợt phát hiện viên hành tinh kia cũng không phải là thực thể, mà là do năng lượng cấu cấu tạo đi ra. Nếu như hắn đưa nó đánh nát rồi nói, chỉ sợ cũng sẽ khiến chúng quanh tinh cầu năng lượng ba động, đến lúc đó toàn bộ thế giới trong đều sẽ sụp đổ. Hậu quả như vậy, Thạch Cơ không thể tự nhận Vậy vậy, hắn dừng lại, cẩn thận quan sát đến hành tinh này. Hành tinh này là một viên hoàn mỹ tinh cầu, mặc dù so Hồng Hoang còn kém bên trên một bậc, nhưng lại đủ để trợ chống viên tinh cầu này sinh tồn nước và năm. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy tư, nếu như ta đưa nó hủy diệt lời nói, chỉ sợ hành tinh này cũng sẽ đi theo hủy diệt. Đến lúc đó toàn bộ thế giới trong trì sợ cũng thật hoàn toàn biến mất, nói như vậy, nhân loại văn minh sẽ vĩnh viễn tiêu vong. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ không khỏi lắc đầu. Trong lúc bỗng nhiên, Thạch Cơ ánh mắt rơi vào viên hành tinh kia mặt ngoài phía trên. Hắn rõ ràng nhìn thấy, hành tinh tầng ngoài một ít địa phương Phản phất gặp lực lượng nào đó ăn mòn, nội bộ kim loại lộ ra. Kim loại kia màu sắc chói lóa mắt, tựa như như hoàng kim sáng chói. Hàn Lãn nơi đây ẩn giấu đi bảo tàng. Thạch Cơ trong lòng âm thầm phỏng đoán, lập tức hướng phía hành tinh tầng ngoài một nơi bay đi. Không bao lâu, hắn liền đã tới hành tinh tầng ngoài một khối khu vực, bắt đầu cẩn thận dò xét. Thật sự là kỳ quái, vì sao nơi đây cũng không phát hiện bất luận cái gì bảo vật? Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chương 632, thất truyền cấm kỵ chi thuật 2, chương 632, thất truyền cấm kỵ chi thuật 2. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm những khối kim loại kia, phát giác được khối kim loại mặt ngoài hiện đầy vết rạn, giống như trải qua năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, gai dầu sương gió. Chẳng lẽ nói, hành tinh này đã từng là một tòa nguy nga ngọn núi? Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng cái này tựa hồ rất không có khả năng a. Một tòa phủ thông ngọn núi, vì sao lại có như vậy nặng nề tầng kim loại? Trừ phi, trong đầu của hắn bỗng nhiên dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nhớ tới chính mình biết được thần tộc tu luyện bí pháp. Nơi đây nếu là không gian độc lập, như vậy thần tộc nhất định có đặc biệt phương thức tu luyện. Nếu như bọn hắn phương thức tu luyện cùng phàm nhân tương tự, Vậy cái này hết thảy liền có thể giải thích thông được. Những vật này tựa hồ cũng vô dụng, cho dù tìm tới, cũng vô pháp giúp ta rời đi nơi đây. Tính toán hay là mau chóng rời đi cho toà đáng? Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ. A, nhưng vào lúc này, Thạch Cơ đột nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được tay phải của mình bên trên truyền đến một cô nóng bỏng cảm giác. Thạch Cơ thân thể khẽ run lên, bởi vì hắn biết được đó là cái gì. Chỉ gặp hắn trên lòng bàn tay, vậy mà hiện ra một viên nho nhỏ ẩn ký. Thạch Cơ lập tức quá sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ở nơi này tiếp thu được hệ thống phản hồi tin tức đang giải thích hệ thống truyền lại đưa tin tức sau, hắn không chút do dự khởi động hệ thống truyền tống công năng, trong nháy mắt về tới Hồng Hoang thế giới. Khi Cước Thạch một lần nữa đặt chân Hồng Hoang thế giới một khắc này, Thạch Cơ nhịn không được cảm khái vạn phần. Lúc trước hắn xuyên qua đến tránh trời đại thế giới, sau đó lại thông qua vết nứt không gian tiến nhập thế giới trong. Không thể không nói, cái này liên tiếp mấy lần xuyên qua, mặc dù vẻn vẹn thông qua hệ thống truyền tống công năng tại một thế giới bên trong lưu hành, nhưng hắn trải qua thế giới cũng đã có 3 cái nhiều, mà lại hắn tuyệt đối không thể đoán được, tất cả mặt ngoài không gian nhưng thật ra là bèo bấp nhất, kinh khủng nhất là sen lẫn tại trong bọn họ thế giới trong. Trong thế giới trong cường địch nhiều vô số kể, liền lấy trước đó hắn gặp phải chúng ma tới nói, tu vi của nó đã đạt đến làm cho người kinh hãi thánh nhân cảnh giới. Mà lại, bọn hắn những cái kia giai đoạn thánh nhân tuyệt không phải hạ người bình thường. Truyền thừa của bọn hắn đều là nguồn gốc từ Hắc Ám Phạt Tắc, mặc dù Thạch Cơ không biết được bọn hắn đến tuột cùng là như thế nào làm được, nhưng rất rõ ràng, cái này cùng Hồng Hoang thế giới Tam Thiên Đại Đạo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng không biết ta rời đi lâu như vậy, Hồng Hoang thế giới đến tuột cùng trải qua bao nhiêu năm cảm khái một phen đằng sau, Thạch Cơ chợt phát hiện trong bầu trời trên đỉnh đầu, có một đạo bóng người quen thuộc lướt qua, tập trung nhìn vào Đúng là Tây Vương Mẫu. A, đúng là Tây Vương Mẫu, ta vừa trở về, nhanh như vậy liền gặp được người quen. Chỉ bất quá nhìn nàng thần sắc vội vã bộ dáng, Thạch Cơ cũng không biết nàng đến đột cùng có gì việc gấp, nhưng hắn vẫn là có ý định tiến lên hỏi thăm một phen, dù sao trước đó tại tham gia bản đảo đại hội lúc, hắn cùng Tây Vương Mẫu cũng coi như từng có gặp mặt một lần. Thạch Cơ thân hình loé lên, cấp tốc đuổi theo. Sau một lát, hắn liền đuổi kịp Tây Vương Mẫu, mở miệng hỏi, "Ngươi làm sao lại thành như vậy vội vàng? Thế nhưng là chuyện gì xảy ra?" Tây Vương Mẫu nghe vậy, dừng bước, nàng nhìn qua Thạch Cơ, trong mắt để lộ ra mấy phần lo nghĩ, hỏi ngược lại, Thánh anh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa trở về không lâu, nhìn thấy ngươi liền đến đây. Bất quá, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Để cho ngươi lo lắng như thế. Tây Vương Mẫu tuy không phải thánh nhân, nhưng ở chuẩn thánh bên trong cũng là rất có danh vọng chi người, càng là nữ tiên đứng đầu. Có thể làm cho nàng lộ ra vẻ lo lắng suy tình, quả thực không thấy nhiều. Tây Vương Mẫu cau mày, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ lo âu, nàng thấp giọng nói ra, "Thánh anh, ngươi nhưng có biết, trăm năm trước, hỗn độn vụ mai không biết vì sao duyên cớ, dần dần hướng chúng ta hồng hoàng thế giới lan tràn. Bây giờ Tây Phương đại lục cùng toàn bộ hồng hoàng thế giới đều đã mất đi liên hệ." Liền ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề hai vị Tây Phương Thánh Nhân cũng tin tức hoàn toàn không có. Nghe Tây Vương Mẫu lời nói, Thạch Cơ trong lòng mãnh kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại chính mình rời đi Hồng Hoang thế giới trong khoảng thời gian này, vậy mà phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình. Cái kia từ hỗn độn chỗ sâu lan tràn mà đến vụ mai đến tọt cùng là vật gì? Liền ngay cả không biết xấu hổ, coi trọng tính mệnh tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều mất tích, nó trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Tây Vương Mẫu, vậy ngươi bây giờ dự định như thế nào? Ta mặc dù vừa trở về, đối với phát sinh sự tình còn không hiểu rõ lắm, nhưng hỗn độn bên trong bất kỳ một cái nào sự vật đều không thể coi thường được. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như hỗn độn chi khí càng tản phá bừa bãi, hồng hoang thế giới cũng đem tràn ngập nguy hiểm." Thạch Cơ tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên truyền đến độ vang. Ngay sau đó, toàn bộ sông núi hình dạng mặt đất cũng bắt đầu rung động đứng lên, tựa như địa chấn bình thường. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn cùng Tây Vương Mẫu vị trí mảnh này sân mạch đã bị vô số khói bụi bao phủ, giống như có người cố ý hành động, tựa hồ muốn đem hai người bọn họ từ nơi đây đổi đi bình thường. Biến cố như vậy, quả thực vượt quá Thạch Cơ dự kiến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là dạng này. Thạch Cơ nhìn Tây Vương Mẫu dần dần thân hình mơ hồ, vội vàng hô lớn một tiếng. Cây vững mỗ, chờ một lát. Thạch Cơ thân hình lóe lên, bỗng nhiên xông tới, muốn bắt lấy tay của nàng. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa tay săn nàng, hai tay của hắn lại đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, trước mắt hắn hoa một cái, vậy mà xuất hiện ở mặt khác một khoảng trời bên trong. Cái này? Nhìn lấy mình đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, Thạch Cơ lập tức ngây mẫn cả người. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình lại xuyên qua sao? Nhưng hắn rõ ràng vừa mới trở về, căn bản không có ý định rời đi hồng hoàng thế giới a. Thạch Cơ nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Cái này? Lại là hư không? Đây là hắn đã từng xuyên qua lúc quen thuộc hư không. Ban sơ, hắn đã từng tiến hành qua hư không xuyên toa. Chỉ bất quá lần này, hắn tiến hành hư không xuyên toa cũng không phải là xuất phát từ tự nguyện, mà là bị ép buộc. Mà lại, đang tiến hành hư không xuyên toa lúc, nguyên thần của hắn cũng nhận áp chế. Bây giờ xem ra, chính mình chỉ là xuất hiện ở mặt khác địa phương. Hắn cũng không phải là tự chủ xuyên thẳng qua hư không, nên là có người đem hắn nguyên thần đưa đến cái này hư không thế giới. Đến cùng là ai làm? Điểm này, Thạch Cơ thực sự khó mà phán đoán. Ngay tại Thạch Cơ suy tư việc này thời điểm, hắn lại cảm nhận được một cô mãnh liệt hấp xả lực. Hắn muốn tránh thoát đi ra, lại phát hiện chính mình toàn thân vô lực, may may không lấy sức nổi. Chẳng lẽ là nghĩ đến một loại khả năng, Thạch Cơ trong lòng trầm xuống, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn biết được, chính mình nhất định là bị một ít cường giả an toàn, sau đó bị đưa đi ra. Thạch Cơ ở thế giới này địch nhân cũng không nhiều, có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn đưa ra đến, người này thực lực tuyệt đối đạt đến thiên đạo cấp bậc. Tại Hồng Hoang thế giới, không người có thể làm đến điểm này, cho dù là đạt thoát ly thiên đạo khống chế hồng quân, cũng không được. Vậy vậy, đối với Thạch Cơ mà nói, hắn có khả năng nghĩ tới tất cả manh mối đều gay mất chương 633, tu sĩ Mặc Kim Giáp, 1, chương 633, tu sĩ Mặc Kim Giáp, 1. Nghĩ thông suốt điểm này, Thạch Cơ tâm tình trở nên càng luẩn ngạn. Đến tột cùng là người phương nào? Vì sao muốn như vậy đối với ta? Thạch Cơ tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh đứng lên. Mà giờ khắc này, mình bị đưa đi ra, không chỉ có không thể trợ giúp Hồng Hoang thế giới, ngược lại để Hồng Hoang thế giới lâm vào tai nạn trước đó chưa từng có bên trong. Hỗn đảo. Thạch Cơ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra phẫn nộ chi sắc, nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì hắn liền đối phương đến tột cùng là ai cũng không biết. Thạch Cơ trong lòng phẫn hận tới cực điểm. Ta nhất định phải tìm ra hát thủ phía sau màn này, đem hắn bắt tới." Thạch Cơ nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng cháyừng rực. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu, lại phát hiện chính mình vừa rồi đứng yên địa phương, vậy mà xuất hiện một cái cự đại dấu chân. Nhìn thấy dấu chân này, Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cảm nhận được pháp tắc chi lực, mà lại là một cỗ không kém gì lực lượng của mình phá tắc. Loại pháp tắc này, hắn rất tin tưởng, thuộc về hỗn độn bên trong lực lượng. Thạch Cơ trong lòng chấn động vô cùng. Hắn đơn giản không thể tin được, chính mình vậy mà tại nơi này đụng phải hỗn độn bên trong người. Mà lại, từ trên người đối phương tản ra khí thế đến xem, người này nên là thiên đạo thánh nhân cấp bậc cao thủ. Hỗn độn chỗ sâu thiên đạo thánh nhân, như thế nào xuất hiện tại Hồng Hoang thế giới? Chẳng lẽ là vì đối phó ta mà đến? Thạch Cơ tự lẩm bẩm, trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ. Kẻ ngoài lai, ngươi phá hủy bình thường dòng thời gian tiến trình, hay là ngoan ngoãn tu khu thủ chịu trói đi? Ngay tại Thạch Cơ suy nghĩ lung tung thời khắc, chỉ gặp một vị người mặc kim giáp nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ, nhàn nhạt, nhạt nói ra: Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn đem ta đưa đến nơi này?" Thạch Cơ híp mắt lại, hắn cũng không cho rằng trước mắt Kim Giáp người sẽ hảo tâm đem chính mình đưa đến nơi này đến. Bởi vì chính mình căn bản không có khả năng tại hỗn độn thế giới đợi quá lâu. Mà lại, nếu như chính mình thật bị cái này tu sĩ mặc Kim Giáp mang đi, vậy mình liền triệt để cùng thế giới bình thường ngăn cách. Kể từ đó, chính mình liền không cách nào lại trở lại Hồng Hoang thế giới. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ không khỏi nhíu mày. Vào thời khắc này, Thạch Cơ mắt thấy Kim Giáp kia tu sĩ bỗng nhiên quay người, trong lòng giận mình, vội vàng mở miệng hô, "Cho ăn, ngươi cứ đi như thế." không có ý định trả lời vấn đề của ta." Thạch Cơ lời nói vừa dứt, trong không khí phảng phất tràn ngập lên một loại không hiểu gần trương cảm giác. Ngươi xác thực có tư cách hướng ta đặt câu hỏi, nhưng ngươi cũng không phải là Hồng Hoang Thế Giới Nguyên Sinh Sinh Linh Kim Giáp kia tu sĩ thanh nham lạnh lùng truyền đến. Thạch Cơ chấn động trong lòng, chẳng lẽ mình người xuyên việt thân phận cứ như vậy bại lộ? Hắn trong lúc nhất thời có chút ngậm, vô luận chính mình phải chăng thừa nhận xuyên qua, hắn đều không muốn bị coi là một cái tên giả mạo. Thân phận hôm nay bại lộ, mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn tuyệt không muốn bại lộ thân phận chân thật của mình. Như vậy, ngươi đến cùng là ai?" Thạch Cơ lần nữa truy vấn, trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác. Đúng lúc này, Thạch Cơ đột nhiên cảm nhận được một cỗ khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, hắn thậm chí không cần dương mắt đi xem, liền có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ uy áp này cường đại cùng nặng nề. Đây là Thiên Đạo Thánh Nhân uy áp." Thạch Cơ trong lòng âm thầm cô, không hổ là Thiên Đạo Thánh Nhân, lực lượng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hỗn độn thế giới mới có thể có được đi." Thạch Cơ ngậm thở dài, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là phổ thông Thiên Đạo Thánh Nhân, muốn để cho ta khuất phục, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. "Hùng chi, ta còn nắm giữ lấy lực lượng pháp tắc, cho dù là Thiên đạo thánh nhân lực lượng, cũng chưa chắc có thể làm sao được ta." Thạch Cơ trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không muốn để vị này Thiên đạo thánh nhân biết được chính mình người xuyên việt thân phận. Dù sao, mình cùng Hồng Hoang thế giới dung hợp tương đương vì rượu, nếu là cái này kim giáp người tại Hồng Hoang thế giới đem chính mình sự tình tiết lộ ra ngoài, vậy mình coi như phiền phức không ngừng. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ biểu lộ trở nên càng thêm cẩn thận, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. "Cái này kim giáp người, nhất định phải diệt trừ. Ngươi đến tụt cùng là cái gì?" Thạch Cơ lạnh giọng chất vấn. Hắn ít nhất phải làm rõ ràng thân phận của đối phương cùng lai lịch. "Ta chính là Hỗn Độn đệ nhất thế giới Chỉ Kim Ô Kim Giáp kia tu sĩ nhàn nhạt nói ra. Kim Ô." Thạch Cơ sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, "Nguyên lai ngươi là Kim Ô, khó trách có thể nắm giữ cường đại như thế pháp tắc chi lực. Ta vốn không muốn nhúng tay hồng hoàng thế giới sự tình." Kim Ô tiếp tục nói, trong giọng nói để lộ ra một cỗ siêu thoát thế tục lạnh nhạt. "Vì sao?" Thạch Cơ nhíu mày hỏi. "Mục tiêu của ta là thành tựu Hồng Ngông vị trí, nhưng ngươi cái này hư giả kẻ ngoại lai, lại phá vỡ Hồng Hoàng thế giới an bình." Kim Ô thanh âm vẫn như cũ nhàn nhạt, lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định. Thạch Cơ nghe nói như thế, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Cái này Kimô, xem ra cũng không phải cái gì loại lương thiện. Luôn miệng nói chính mình là Hồng Hoang thế giới thủ hộ giả, nhưng hắn trong lời nói mới rồi, đối với Hồng Hoang thế giới sự tình tựa hồ cũng không làm sao quan tâm, ngược lại là đối với mình, cái này nhỏ nhỏ người xuyên việt coi trọng như vậy, còn muốn diệt trừ chính mình, đã bình ổn cùng toàn bộ Hồng Hoang thế giới dòng thời gian. Cái này khiến Thạch Cơ trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn cảm thấy hiện tại Hồng Hoang thế giới kỳ thật thật không tệ, chỉ ít tại mình tới đến đằng sau, không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Ha ha, Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, đã như vậy Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Động thủ đi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi như thế nào giết chết ta." Thạch Cơ lời nói đệ Kim Ô không khỏi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, "Ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi sao?" Lời còn chưa dứt, Kim Ô đột nhiên đưa tay, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, sau đó đột nhiên hướng Thạch Cơ đánh ra mà đi. Đoạn hỏa diễm kia vừa xuất hiện, không gian chung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo. Không thể không nói, ngọn lửa này pháp tắc tại tự nhiên ngũ hành pháp tắc bên trong cũng là đẳng cấp tồn tại. Mặc dù ngươi pháp tắc lực lượng không sai, nhưng phải biết tại toàn bộ trong và giới, chân chính lợi hại mãi mãi cũng là lực lượng pháp tắc. Thái cơ trong lòng lần thứ nhất trịnh trọng như vậy đối đãi một cái đối thủ. Hắn người xuyên việt thân phận tại Hồng Hoang trong thế giới chưa bao giờ trước bất kỳ ai nhắc qua, vô luận là Hồng Quân hay là sư phụ của mình Thông Thiên giáo chủ, bọn hắn đều không có nhìn ra. Mà trước mắt cái này từ hỗn độn chỗ sâu xuất hiện ra hỏa, liếc mắt liền nhìn ra chính mình trong linh hồn bản chất, điều này không khỏi làm cho hắn coi trọng. Dù sao, ai cũng sẽ không thích một cái đến từ ngoại giới tồn tại xâm nhập chính mình chỗ rượi vào sinh tồn thế giới. Dù là đối phương tạm thời không có làm ra tổn hại đến thế giới này sự tình, nhưng cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác uy hiếp được toàn bộ thế giới. Chương 633 Tu sĩ mặc kim giáp 2, chương 633, tu sĩ mặc kim giáp 2. Nhất là tại Hồng Hoang thế giới trong loại hoàn cảnh đặc tú này, càng là như vậy. Ông, thạch cơ thân hình du lên, cả người phảng phất hóa thành một mảnh quang mang, tại Kim Ô hỏa diễm công kích đến nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ân, Kim Ô nhìn thấy thạch cơ tốc độ, không khỏi hơi sững sờ. Người trốn không thoát. Kim Ô hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cơ hai tay, từng đoàn từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng phun ra ngoài, hóa thành một tấm vông lớn, hướng phía bốn phương tám hướng phủ tới. Ầm ầm. Kim Ô công kích giống như như đàn cáo, mỗi một lần đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Toàn bộ không gian đều kịch liệt lay động, phản phất sau một khắc liền muốn sụp đổ bình thường. Không được, gia hỏa này công kích thực sự quá mạnh, ta chỉ sợ chống đỡ không nổi." Thạch Cơ âm thầm suy nghĩ. Hắn mặc dù có phòng ngự của mình hệ thống, nhưng nếu như vừa mới bắt đầu liền vận dụng nói, đây chẳng phải là gia vẻ mình quá yếu sao? Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không từ bỏ. Hắn không cam lòng yếu thế, quyết định trước dùng một nửa thực lực đến dò so xét một chút lai lịch của đối phương. Sau đó, Thạch Cơ thôi động chính mình pháp tắc chi lực, khiến cho lực lượng của mình trở nên càng thêm thuần túy cùng kiên cố. Tách cơ lực lượng pháp tác tại thời khắc này tách ra ánh sáng chói mắt, đem hắn cả người bao vây lại. Kim Ô hỏa diễm bổ nhào vào trên người hắn lúc, lập tức tan thành mấy khói, không có loại kia chấn thiên hám địa cảm giác. Nếu có mắt các thánh nhân tới chỗ này nói, một chút liền có thể nhìn ra Thạch Cơ cùng Kim Ô cả hai ẩn dấu lực lượng đến cỡ nào khoa trương. Ừ. Có thể không e dè nói, hiện tại bọn hắn hai cái tùy tiện cái nào đều có thể đem hồng hoang thế giới cấp cao nhất cường giả Hồng Quân đè xuống đất mà sát. Nhưng mà, Kim Ô sắc mặt lại là có chút trầm xuống, tựa hồ không nghĩ tới đối phương vậy mà cứng hãn như thế. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Kim Ô ý. Hắn hừ lạnh một tiếng, Sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thạch Cơ, "Vô luận là phương nào thế giới, kiêng kỵ nhất chính là đến từ ngoại giới địch ý ngươi, nếu đến từ Hồng Hoang thế giới bên ngoài, ta liền muốn chém giết ngươi, miễn cho ngươi họa loạn Hồng Hoang thế giới." "Ha ha, nói như vậy, ngươi thật đúng là chuẩn bị giết ta." Thạch Cơ hờ hững cười hỏi. Hắn cảm thấy đối phương chuẩn bị cho mình lý do thoái thác buồn cười như vậy. Mình tại Hồng Hoang thế giới làm chuyện gì? Hạt giống này hư hư ảo ảo sự tình, loại này khiến người ta cảm thấy như vậy hèn mọn buồn cười chột mũi, cũng dám giam ở trên đầu của mình. "Hừ, không sai." Kim Ô nói xong, liền trực tiếp động thủ, hai tay không ngừng mà quét tấn. Sau đó Đông Nhân hướng phía Thạch Cơ bắt tới, "Ta muốn triệt để phá hủy nhục thể của ngươi, đưa ngươi linh hồn giam cầm đứng lên, để cho ngươi sống không bằng chết." Đang khi nói chuyện, Kim Ô tay phải đã bắt được Thạch Cơ trên đầu. "Hừ." Thạch Cơ khệ miệng nhếch lên một vòng cười lạnh, sau đó thân hình lượn lên, tránh qua, tránh né Kim Ô chào kích, "Ngươi cũng chỉ biết dùng man lực sao? Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể hay không tóm được ta." Thạch Cơ thân ảnh trong nháy mắt xông vào Kim Ô trong biển lửa. Tại trong ngọn lửa, hắn phản phất không có chút nào trở ngại. Trong nháy mắt này, Kim Ô thậm chí ngay cả thân ảnh của hắn đều thấy không rõ. Thạch Cơ càng không ngừng tại Kim Ô trong hỏa diễm xuyên thẳng qua, tốc độ của hắn cực nhanh, tại Kim Ô trong hỏa diễm không ngừng mà toát ra. Mà lại trong tay của hắn cũng nhiều thêm một thanh trường kiếm màu vàng, hung hăng chém vào tại Kim Ô trên lồng ngực. Xoẹt. Trường kiếm màu vàng nóng trực tiếp phá vỡ Kim Ô kim giáp, tại Kim Ô trên lồng ngực lưu lại một đầu vết thương máu chảy rầm rề. Nhưng mà, Kim Ô cũng không nhận được bao lớn thương tích, như thế cứng cỏi. Thạch Cơ nhíu mày. Loại trình độ này thương thế, cho dù là Hồng Hoang thế giới thánh nhân đều khó mà tiếp nhận, nhưng trước mắt giá hỏa này nhưng như cũ sôi động, thậm chí nhìn qua một chút ảnh hưởng đều không có. Sao lại có thể như thế đây? Lại ăn ta một chiêu. Kim Ốe nhìn thấy Thạch Cơ không có tụ thường, sắc mặt phát lạnh, sau đó lại lần ngừng tụ lại hỏa diễm, hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Đồng thời, trên người hắn khí tức trở nên càng thêm cường đại. Thạch Cơ lông mày dương lên, thân hình trong nháy mắt lóe lên, đi tới Kim Ốe bên trái, sau đó hung hăng vung ra một kiếm. Một đạo cầu vồng màu vàng xẹt qua, hung hăng rơi vào Kim Ốe trên cánh tay trái. Cánh tay trái này trong nháy mắt bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài. A! Kim Ốe kêu thảm một tiếng. Hắn cảm nhận được cánh tay trái của mình bị sóng vai chặt đứt, đau đớn kịch liệt để hắn kém chút ngất đi. Nhưng mà, Thạch Cơ công kích cũng không như vậy định chỉ. Lập tức, Thạch Cơ thân hình trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại Kim Ô phía bên phải, một quyền ném ra. Voành! Thạch Cơ một quyền hung hăng đệm ở Kim Ô phần bụng. Kim Ô thân thể bay thẳng ra ngoài, khóe miệng của hắn cũng tràn ra chất lỏng màu đỏ tươi, nhìn qua kinh khủng dị thường. Ha ha ha. Kim Ô cười to vài tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc dữ tợn, ngươi không phải muốn cho cánh tay của ta đứt gãy sao? Như vậy cánh tay của ngươi liền trở thành ta đi. Ngươi điên rồi sao? Thạch Cơ sầm mặt lại, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đúng vậy a, ta điên rồi, cho nên ta muốn ngươi cùng cùng Kim Ô đang khi nói chuyện, lại một lần ngưng tụ lại một đoàn ngọn lửa màu vàng, sau đó hung hăng đánh tới hướng Thạch Cơ đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Kim cái kia hừng hực hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời bay lả tạm mưa lửa, như là chói lọi khói lửa giống như bay lả tả. Thạch Cơ hai mắt có chút nheo lại, tạo thành một đạo khe hẹp, hắn lạnh nhạt mở miệng, ngươi cần gì phải cố chấp như thế, thả ta rời đi, há không tất cả đều vui vẻ? Hừ, Nam Ngơ, ta nhất định phải tự tay đưa ngươi chết. Kim Ô cười lớn một tiếng, lập tức một trường vô hướng hư không, cả vùng không gian phảng phất bị một cỗ cự lực nhấc lên, trong nháy mắt long trời lở đất. Thạch Cơ khuôn mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, hắn biết rõ Kim Ô Tu Vi đã đạt đến Thiên đạo Thánh nhân chi cảnh. Cùng là Thiên đạo Thánh nhân, Kim Ô dám như vậy tùy tiện, quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. "Thôi, đã ngươi chấp mê bất độ, vậy cũng đừng trách ta vô tình." Thạch Cơ ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt lóe ra hàn mang. "Ngươi cho rằng, bằng ngươi liền có thể giết được ta?" Kim Ô cười lạnh một tiếng, lần nữa một trường gỗ xuống, khí thế hùng hổ. "Siêu!" Trong chốc lát, vô số mẩu vàng mũi tên như mưa rơi phong tới, lịt nhá lịt nhít, như cuồng phong như mưa to trong nháy mắt đem Thạch Cơ bao phủ, để hắn không chỗ có thể trốn. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp." Thạch Cơ thầm nghĩ trong lòng, trong con mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ ngỡ lệ. Lập tức, hắn chân phải ở trong hư không nhẹ nhàng đạp mạnh, một cỗ năng lượng bảng bạc trong nháy mắt phun trào, quét sạch trùng quanh hư không. Ngay sau đó, Thạch Cơ thân ảnh dõng nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. "A." Kim Ô sắc mặt hơi đổi, hắn cảm nhận được cỗ năng lượng này bên trong tựa hồ ẩn chứa một tia quy tắc chí lực, cái này khiến hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn là hỗn độn giới vạn giới người?" Kim Ô trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn mặc dù nhìn không thấu Thạch Cơ khí tức, nhưng tin tưởng có thể có được lực lượng như thế người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Ngay cả ta ẩn nấp chi thuật đều nhìn không ra, ngươi cũng nói rằng thiên đạo thánh nhân." Thạch Cơ thanh âm ấm lẫm lẫm kia đột nhiên tại Kim Ô bên tai vang lên, để Kim Ô không tự chủ được dùng mình một cái. Chương 634: Cùng Kim Ô huấn chiến, 1. Chương 634: Cùng Kim Ô huấn chiến, 1. "Đáng giận sâu kiến, ngươi mơ tưởng thoát đi nơi đây." Kim Ô giận dữ hét. "Ngươi thật sự cho rằng ta là đang cùng ngươi đùa giỡn sao?" Thạch Cơ giễu cợt nói. Sau một khắc, trên người hắn bộc phát ra một trận sáng chói kỳ quang, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Ô sau lưng. "Ngươi!" "Phanh!" Thạch Cơ một quyền nặng nề mà nện ở Kim Ô trên đầu. Một quyền này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, để Kim Ô trong nháy mắt cảm thấy đầu óc quay cuồng. Không hổ là hỗn độn chỗ sâu tiên đạo thánh nhân, sắc thực cùng với những cái khác tiên giả mạo khác biệt. Thạch Cơ cũng không nghĩ tới, đối phương có thể mạnh kháng một quyền của mình. Phải biết, đạt tới tiên đạo thánh nhân cấp bậc này người, đã có rất ít người sẽ chọn vật lộn, bởi vì vật lộn sinh ra lực lượng đủ để trong nháy mắt phá hủy một cái đại thiên thế giới, loại trình độ này vô luận là đặt ở trên thân ai đều là khó có thể tưởng tượng. Mà lại, đạt tới tiên đạo thánh nhân cấp bậc này người, phần lớn đều là người có thân phận có địa vị, bọn hắn sẽ không dễ dàng đắc tội một phương thế giới. Nhưng mà Những đạo lý này hiển nhiên cũng không thích hợp với Thạch Cơ. Người một chết. Kim Ô vừa mới bị đánh lén, hiện tại đầu còn ông ông tắc lượng, kém chút bị Thạch Cơ một quyền đánh ngõm. Hắn cấp tốc kịp phản ứng, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, đột nhiên vọt tới Thạch Cơ, một quyền đánh về phía Thạch Cơ ngực, ý đồ đem Thạch Cơ đánh bay ra ngoài. Loại này điều khiển kim thuộc tính pháp tắc chi lực coi như không tệ. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên hiện ra một đạo áo giáp màu vàng, cùng Kim Ô mặc trên người áo giáp cực kỳ tương tự. Đạo này áo giáp trong nháy mắt bao trùm Thạch Cơ thân thể, đem Kim Ô một quyền trực tiếp ngăn cản xuống tới. Kim Ô thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng hắn công kích vẫn là bị áo giáp màu vàng nóng chặn lại. "Oen!" Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc. Toàn bộ hư không đều kịch liệt lắc lư đứng lên, sau đó từng đạo kinh khủng dư ba tàn phá bừa bãi ra, cuốn bốn phía quy tán. "Ân, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể có được tiên đạo thánh nhân thực lực?" Kim Ô sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Hùng hoàng thế giới tiên đạo sớm đã tại bọn hắn tính toán bên trong, bọn hắn đem hồng quân cùng tiên đạo buộc chặt cùng một chỗ, chính là vì về sau có thể tốt hơn thu hoạch đại thiên thế giới. Nhưng mà, đã không phải là lần thứ nhất đi ra làm nhiệm vụ, Kim Ô tuyệt đối không nghĩ tới. Hùng hoàng thế giới lại còn ẩn giấu đi giống Thạch Cơ dạng này biến thái. Chuyện này không liên quan tới ngươi." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, lần nữa xông lên phía trước, một bàn tay văng ra ngoài. "Phanh!" Kim Ô lần nữa bị vỗ bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn xem Thạch Cơ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Ngươi là ai? Ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao muốn đối phó ta? Ta chỉ hỏi một câu, ngươi là có hay không biết Thiên Địa Linh Bảo là vật gì?" Thạch Cơ lãnh đạm nhìn xem Kim Ô, lạnh lùng hỏi, "Thiên Địa Linh Bảo? Ngươi là muốn Thiên Địa Linh Bảo? Ta cho ngươi biết, ta không có Thiên Địa Linh Bảo." Kim Ố trong mắt lóe ra vẻ giảo hoạt, nhưng là ta có thể cho ngươi thiên địa linh căn, để cho ngươi nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Đến lúc đó, ta cũng không cần lo lắng ngươi đối phó ta. Ha ha, ngươi ngược lại là đánh thật hay tính toán. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn giao ra." Thạch Cơ cười lạnh nói. "Ta thật không có a. Ngươi nếu không tin ta cũng không có cách nào. Ngươi muốn liền đoạt đi, ta cũng không tin ngươi có thể từ trong tay của ta cướp đi." Kim Ố lại nói. Thạch Cơ lắc đầu, không nói gì thêm, từng bước một hướng lấy Kim Ố đi đến. Bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, phảng phất một đầu sắp phát động công kích giáng độc. Ta biết, ta thật biết nhìn thấy Thạch Cơ đến gần, Kim Ô trong lòng càng phát ra bối rối, vội vàng hô, "Thiên Địa Linh căn làm một gốc màu tím hoa sen." Nghe được câu này sau, Thạch Cơ bước chân hơi dừng một chút, nhưng chỉ chỉ là trong một chớp mắt, hắn lại bước chân tiếp tục đi hướng Kim Ô đồng thời, hắn cái kia một đôi đen nhánh trong con ngươi thầm thúy lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, "Thiên Địa Linh căn lại là màu tím?" "Đúng vậy, là màu tím." Kim Ô nhìn xem Thạch Cơ, một bộ ta biết rất nhiều bộ dáng, tiếp tục nói, "Loại này Thiên Địa Linh vật vốn là vật phi thường trân quý, mà lại hàng năm đản sinh ra một đóa màu tím hoa sen cũng không tính là gì ly kỳ sự tình." Mà lại trên thế giới này còn có rất nhiều mẫu tím hoa sen tồn tại, chúng ta chỉ cần đem bọn nó toàn bộ bắt lấy là có thể. Thạch Cơ sau khi nghe xong, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, nhưng hắn lại đi từng bước một tiến lên, khí thế bức người. "Ngươi, ngươi." Thạch Cơ từng bước một đi đến Kim Ô trước mặt, đưa tay nắm Kim Ô cổ. Ngón tay của hắn có chút dùng sức, phản phất tùy thời đều có thể bóp nát Kim Ô dễ hầu. "Ngươi muốn giết cứ giết đi, nhưng ngươi phải biết, gia tộc bọn ta cũng là có nội tình. Cho dù chết, chúng ta Kim Ô bộ tộc cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp." Kim Ô quật cường nói ra. "Ha ha, ngươi thật coi ta là ngớ ngẩn à?" Thạch Cơ sau khi nghe xong, lập tức bộc phát ra một trận cười mở tiếng cười to, "Gia tộc của các ngươi tính là cái gì? Ta cho ngươi biết, trong mắt của ta, các ngươi Kim Ô bộ tộc bất quá chỉ là gà đất cho sành mà thôi, căn bản tính không được cái gì." "Ngươi nói cái gì?" Nghe được Thạch Cơ lời nói, Kim Ô sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một cú khí tức cuồng bạo từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn trừng to mắt nhìn xem Thạch Cơ, phạn phất muốn đem Thạch Cơ ăn sống nuốt tươi bình thường. Thạch Cơ ngón tay tiếp tục rung sức, răng rắc hai tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh thanh thanh thúy chuyển ra. Kim Ô sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ thống khổ, hắn chẳng thể nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà thật dám giết hắn. Hắn nhưng là Kim Ô bộ tộc đại thiếu gia a. Phu thân của hắn thế nhưng là một vị Hỗn Nguyên Thánh nhân cấp bậc cường giả, hắn làm sao có thể tùy tiện bị người cho làm thịt đâu. Ngươi, đừng dùng các ngươi Kim Ô bộ tộc thế lực đến uy hiếp ta, ta thế nhưng là một kẻ nhân loại." Thạch Cơ lãnh đạm quét Kim Ô một chút, sau đó buông tay ra. Kim Ô bừng bít lấy hít hầu kêu to lên, nhưng Thạch Cơ lại là trực tiếp quay người rời đi. Hắn biết, giá hỏa này đã phế đi, cho nên cũng lười tiếp tục tra tấn hắn. Giá hỏa này đến tột cùng là lai like lịch gì? Kim Ô nhìn qua Thạch Cơ bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng, lại có thể chém giết phân thân của ta? mà lại trên người hắn còn ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ta hiện tại ngay cả thực lực của hắn đều không thể cảm giác được. Loại thực lực này, chỉ sợ không chỉ là thiên đạo thánh nhân, liền ngay cả ta bản thể cũng chưa chắc có thể có lực lượng như vậy. Mà lại thể chất của hắn cũng là khác hẳn với thường nhân, nếu như có thể đem hắn thu về chính mình dùng, khẳng định có thể lớn mạnh chúng ta Kim Ô bộ tộc thế lực. Tại không gian hạt châu trước, Kim Ô nhìn xem Thạch Cơ rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy tham lam dục vọng. Nhưng mà, hắn cũng biết mình bây giờ thực lực còn không có cách nào đối phó Thạch Cơ, chỉ có thể âm thầm mặc niệm, chờ ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại đến tìm hắn tính sổ sẽ đi. Sau đó, hắn cũng rời đi nơi này. Chương 634, cùng Kim Ô hỗn chiến, 2. Chương 634, cùng Kim Ô hỗn chiến, 2. Hỗn độn bên trong, Thạch Cơ nhìn qua đường hầm hư không kia, trong mắt lóe ra tia mang. Trong lòng của hắn âm thầm chờ mong, hy vọng cái này hỗn độn vạn giới đừng để ta thất vọng. Đột. Nương theo lấy một trận tiếng nổ vang lên, Thạch Cơ vọt vào hỗn độn vạn giới. Dài răng giặc hư không giới hạn, hắn không ngừng mà phi hành. Một khắc đồng hồ đằng sau, hắn rốt cục thấy được một tòa đại thành đứng vững ở phía trước. Tòa thành trì này quy mô cực kỳ to lớn, cao vút trong mây. Từ xa nhìn lại tựa như một viên sáng chói tinh thần bình thường, cho người ta một loại nguy nga tráng quan cảm giác. Xem ra đây chính là hỗn độn cổ giới. Thạch Cơ nhìn qua xa xa đại thành, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nơi này thế nhưng là áp đạo hồng hoang trên thế giới đứng đầu nhất nơi tu luyện chẳng à. Bất kể như thế nào, đi trước nhìn xem nơi này đến tột cùng có thứ gì đi. Thạch Cơ nghi nghi, lập tức hướng phía phía trước phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí vượt qua phổ thông hỗn nguyên thánh nhân cảnh giới cường giả. Một khắc đồng hồ sau, hắn đã đứng ở hỗn độn cổ giới tòa kiến trúc cao nhất phía trên. Hắn nhìn xuống xuống dưới, Một mảnh mênh mông cảnh tượng đập vào mỹ mắt, để hắn không khỏi vì đó sợ hai thán phục. Tại tòa thành thị này khu vực trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn chán quan cung điện, nó tựa như một tôn thần ma sừng sững, tản ra bá tuyệt thiên hạ uy nghiêm khí tức, cho người ta một loại khó nói nên lời cảm giác áp bách. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này chỉ sợ sẽ là thế giới này chúa tể giản nơi ở nghĩ đến đây, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng cửa thành mau chóng bay đi. "Xìu." Thạch Cơ thân ảnh ở cửa thành lóe lên một cái rồi biến mất. Hỗn độn thành cửa thành, một vị người khoác áo bào cho nam tử trung niên đứng bình tĩnh đứng thẳng, quanh thân ba động không ngừng. Hiển nhiên, hắn là một vị thực lực sâu không lường được từng giả. Thạch Cơ vừa mới tới gần, một cỗ cường hành khí tức liền đập vào mặt. "A." Đây là Thạch Cơ nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ, một vòng hàn ý lặng yên hiện diện. Nơi đây, chính là Hỗn Độn Vạn Giới chi cao chi điểm, ở đây tu luyện một ngày, bù đắp được ngoại giới trăm năm chi công. Mà ở chỗ này, ngươi chỉ cần làm tốt hai chuyện, thứ nhất, thủ hộ Hỗn Độn cổ giới, thứ hai, trở thành Hỗn Độn cổ giới Hỗn Nguyên Thánh Nhân nam tử Mặc Hôi bảo thanh âm tại Thạch Cơ bên tai vang lên. Nghe xong nam tử Mặc Hôi bảo lời nói, Thạch Cơ trong lòng đã sáng tỏ toàn thành lớn này chủ nhân thân phận cùng tính tình, trong lòng của hắn trầm mắng: Thật sự là điên rồi, tòa thành thị này đơn giản chính là một cái cự đại lồng giam, không chỉ có chói buộc trong thành sinh linh, càng hạn chế tu sĩ thực lực tăng lên, nó hung tàn trình độ, viễn siêu những yêu tộc kia, yêu ma tộc. Cứ việc Thạch Cơ trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết rõ chính mình trước mắt cũng không phải là vị này Hỗn Nguyên Thánh Nhân đối thủ, không cách nào chống lại. Bất quá, nơi này thật là cái tu luyện nơi tốt. Thạch Cơ nhìn quanh tòa này phong cách cổ xưa thành trì, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, điều chỉnh trạng thái của mình. 3 ngày sau, một trận thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên. "Ân." Thạch Cơ mở hai mắt ra, Nắm nhìn một phía, lập tức thân hình khẽ động, lần nữa hướng cửa thành bay đi. "Ngươi tốt, ta mới đến, xin hỏi như thế nào mới có thể trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân?" Thạch Cơ rơi vào chỗ cửa thành, hướng thủ vệ dò hỏi. "Trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân?" Thủ vệ lườm Thạch Cơ một chút, cười lạnh một tiếng, "Ta khuyên ngươi đừng ở chỗ này làm nằm mơ ba ngày, Hỗn Nguyên Thánh Nhân há lại dễ dàng như vậy liền có thể đạt tới?" "A?" Thạch Cơ nhìn xem thủ vệ, trong mắt lóe lên một tia linh ý. "Làm sao? Không phục sao?" "Hỗn Nguyên Thánh Nhân thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng, liền ngay cả chúng ta Hỗn Độn Thành thành chủ" cũng chỉ là huấn nguyên cảnh định phong cường giả mà thôi, thủ vệ hừ lạnh nói. Gặp Thạch Cơ sắc mặt lạnh lùng, thủ vệ lại mở miệng nói ra, "Bất quá, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi có thể sống qua chúng ta hỗn độn thành ngoại vi ba cửa ải, đồng thời đánh bại ba cửa ải thủ vệ, ngươi liền có thể tại trong tòa thành này tự do hành động." Ba cửa ải? Thạch Cơ nhìn thủ vệ một chút, hỏi, "Mỗi một quan độ khó cũng khác nhau sao?" Thủ vệ lắc đầu, "Ba cửa ải độ khó tuy có khác biệt, nhưng không kém nhiều. Bất quá, độ khó càng lớn, đạt được cơ duyên cũng càng lớn. Lấy thực lực của ngươi, song qua ba cửa ải cũng không thành vấn đề. Vậy cần song bao lâu?" Ngươi có thể thử một chút, nếu như ngươi có thể kiên trì 10 ngày bất bại, liền có thể lưu tại hỗn độn cổ giới. 10 ngày? Thạch Cơ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn biết rõ xông qua ba cửa ải cũng không phải là chuyện dễ, nhưng không nghĩ tới cửa thứ nhất giống như này gian nan. Nếu không thể kiên trì 10 ngày bất bại, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn thực lực căn bản là không có cách cùng quy tắc của nơi này chống lại. Thôi, nếu đã tới, liền thử một lần đi. Ta cũng không tin, ta Thạch Cơ liền chỉ là ba cửa ải đều qua không được. Thạch Cơ trong lòng thầm hạ quyết tâm, lập tức cất bước hướng ba cửa ải đi đến. Tại khoảng cách ba cửa ải chỗ không xa, hắn ngẩng Chúng ta ba cửa ải, theo thứ tự là thủ hộ thần thú, công kích thần thú cùng phòng ngự thần thú. Thạch Cơ lắng nghe thủ vệ giải thích. Đây đều là chúng ta thành chủ chuyên môn phái ra thủ hộ Hỗn Độn Cổ Giới các đại thần thú. Mặc dù thực lực của bọn nó cường đại, nhưng muốn đánh bại bọn chúng cũng không phải chuyện dễ. Ngươi có thể thử nhìn một chút thủ vệ mỉm cười, nơi này chính là khảo nghiệm của ngươi chi địa, nếu như ngươi có thể đem bọn họ đánh bại, ngươi liền có thể trở thành Hỗn Độn Cổ Giới một thành viên. Nếu vô pháp đưa chúng nó đánh bại, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, bởi vì ngươi mãi mãi cũng không cách nào rời đi Hỗn Độn Cổ Giới. Nghe vậy, Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng lãnh ý lập tức trực tiếp xuất thủ. Ở chỗ này, Thạch Cơ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, nơi này thủ vệ thực lực viễn siêu ngoại giới, một khi mình bị phát hiện có cái gì dị thường cử động, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Mà lại, trước mắt hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Thạch Cơ quyền kình đột nhiên bộc phát, ở trong không gian vạch ra một đạo thẩm thủy quy tắc. Phanh! Quyền ấn cùng tự kiếm chạm vào nhau, phát ra một đạo như kinh lôi tiếng vang. A! Thủ vệ nhìn về phía Thạch Cơ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vậy mà có thể ngăn cản ta một chiêu, có chút ý tứ thủ vệ tự lẩm bẩm một câu, lập tức nhìn về phía Thạch Cơ, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Không hổ là có thể một mình đi vào hỗn độn cổ giới người, thực lực quả nhiên bất phàm. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Muốn trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân, trừ phi ngươi có thể đè cái này mấy cái cự thú toàn bộ đánh bại. Cái này Thạch Cơ nghe lời này, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Độ khó này thực sự quá lớn. Bất quá, cái này cũng vừa vặn cho ta một cái rèn luyện thực lực cơ hội. Thạch Cơ nhìn xem được thả ra Hỗn Nguyên thần hổ, Kim Sí đại bằng cùng Hoa Kỳ lần ba cái thủ vệ, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đến tụ tập cùng mạnh bao nhiêu thực lực. Thạch cơ trong lòng quát lạnh một tiếng, thể nội linh hồn chi hỏa đột nhiên mãnh liệt mà ra, hóa thành một vòng nóng bỏng rực dương. Chương 635, Hỗn độn thần thú, 1, chương 635, Hỗn độn thần thú, 1. Hung hực linh hồn chi lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, đem không gian xung quanh đều bao phủ trong đó. Cái kia ba cái hỗn độn thần thú cảm nhận được thạch cơ trên người tán phát ra khí tức khủng bố, nhịn không được run một chút, bọn chúng hoảng sợ nhìn xem thạch cơ. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Chẳng lẽ ngươi muốn hủy mạnh không gian này sao? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất chớ làm loạn. Chúng ta nơi này thủ vệ đều là Thiên đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại, ngươi nếu là dám tại trên địa bàn của chúng ta dương oai, nhất định để ngươi sống không bằng chết. Ha ha, ta ngược lại muốn xem xem, là ai để cho ta sống không bằng chết. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, lập tức một chỉ điểm ra. Một cỗ mê mông uy áp từ trong hư không lan tràn ra, trong nháy mắt giáng lâm đến cái kia ba tôn hỗn độn thần thú trên thân. Bọn chúng sắc mặt đột biến, thân hình kịch chấn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngươi, làm sao có thể Thủ vệ nhìn xem đột nhiên trở nên mạnh mẽ Thạch Cơ, kinh hãi thất sắc. Hắn lập tức nhìn về phía thủ thành địa đá, đáy mắt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Hắn biết rõ khối này thủ thành địa đá trô đáng sợ, nó có thể ngăn cản Hỗn Nguyên Thánh Nhân tiến vào Hỗn Độn Cổ Giới, là ngay cả Hỗn Độn Thánh Nhân cũng không dám khinh thị chí bảo. Thạch Cơ nhìn xem cái kia thủ thành địa đá, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho là, bằng vào thực lực của mình, nhất định có thể đem nơi này phá hủy. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tấm địa đá này lại có cường đại như thế phòng ngự công năng, có thể ngăn cản thế công của hắn. Xem ra chỉ có thể trước thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không thông qua. Thạch cơ Nhãn Châu xoay động, lập tức lần nữa xuống tới. Hắn một trường vỗ ra, kinh khủng linh hồn chi hỏa trong nháy mắt bộc phát mà ra, trực tiếp bao phủ lưỡng trong đó hai tồn hỗn độn thần thú. T. Hai tồn hỗn độn thần thú phát ra thống khổ tiếng kêu rên, sau đó thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, máu tươi vàng khắp nơi, nhuộm đỏ toàn bộ khu vực. Mà tại mặt khác một tồn hỗn độn thần thú đỉnh đầu, một viên sáng chói tinh thần thỉnh linh hiện hiện, tản mắt ra từng đợt chói lóa mắt qua mang, chiếu rọi vận và... giặm. Tinh thần. Thạch cơ nhìn xem tồn này hỗn độn thần thú đỉnh đầu, con mắt lập tức sáng lên lập tức vọt thẳng hướng ngôi sao kia. Xoẹt. Một đạo như tê liệt thanh âm vang lên, Thạch Cơ đưa tay bắt lại ngôi sao kia. Đây là Hỗn Độn chi lực. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là Hỗn Độn Thánh Nhân khí tức. Ngôi sao này chính là Hỗn Độn cổ giới người sáng lập một trong biến hành. Tiên của nó đại biểu cho Hỗn Độn cổ giới một loại ý chí cùng pháp tắc, có được siêu phàm thoát tục lực lượng, có thể điều khiển hết thảy lực lượng, liền như là ngôi sao này bình thường. Hỗn Độn Thánh Nhân khí tức, quả nhiên cường đại. Bất quá, ngươi không xứng đáng là Hỗn Độn Thánh Nhân, sẽ chỉ điểm mối Hỗn Độn Thánh Nhân nguy hiểm. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, lập tức dùng sức bóp, trực tiếp đem ngôi sao kia bóp nát. Ngoan, ngôi sao kia trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành từng sợi xương mù xám tiêu tán ở trong không khí, mà đội thành bên ngoài một ngôi sao cũng theo đó bạo tạc. Hỗn đản, ngươi dám phá hư quy củ của chúng ta. Giết hắn, giết cho ta hắn. Thủ thành trước tấm bia đá thủ vệ thấy thế, tức giận không thôi. Lập tức, mấy cái thần thú đều bộc phát ra chính mình hung mãnh nhất lực lượng, thẳng đến thạch cơ mà đi. Hừ, Thạch Cơ nhìn chăm chú đám kia băng băng mà tới hỗn độn thần thú, trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang lạnh lẽo. Hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra, trong chốc lát bộ tọa nguy nga sơn mạch hùng không xuất thế, đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Oành, tọa kia sơn mạch như là trên trời rơi xuống cự thú, hung hăng đập xuống tại những cái kia hỗn độn thần thú trên thân. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng vang trầm nặng truyền đến, cái kia mấy cái hỗn độn thần thú bị sơn mạch lệnh đến thân hình nhanh lui lại, trên thân bị xuyên ra từng cái lỗ thùng cầm lỗ, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết bên tai không ngớt. Ngươi, ngươi dám như vậy? Ta muốn làm thịt ngươi, ta muốn đem ngươi ăn sống nuôi tươi. Mắt thấy đồng bạn bị thương, những cái kia hỗn độn thần thú trong mắt tràn đầy sát ý nồng đậm. Bọn chúng thân hình lập lòe cấp tốc xúm lại đến thạch cơ bên cạnh, dương nhanh múa vút đánh giết mà đến. Thạch cơ nhìn xem những cái này như là điên cuồng xúc sinh giống như hỗn độn thần thú, nhếch miệng lên một vòng địa mai ý cười. Hắn lần nữa một trưởng gỗ ra, kinh khủng linh hồn uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra, như là một tấm vô hình lưới lớn, đem những cái kia đánh giết mà đến hỗn độn thần thú một mực bao phủ. A! Thế lương tiếng kêu rên vạch phá bầu trời, những cái kia hỗn độn thần thú thân thể tại linh hồn uy áp tàn phá bên dưới, nhao nhao sụp đổ tiêu tán, hóa thành hư vô. Tê. Thạch cơ nhìn qua những cái kia hỗn độn thần thú biến mất địa phương, nhìn không được hít sâu một hơi. Những này hỗn độn thần thú đều là thánh nhân đỉnh phong tồn tại, vậy mà tại hắn dưới một kích liền hồi phi yên diệt. Hàn Nguyên bản còn tưởng rằng trận chiến đấu này có thể làm cho mình thực lực có chỗ tăng lên, lại không nghĩ rằng đối thủ không chịu được một kích như vậy. Xem ra, ta muốn thu hoạch được hỗn nguyên thánh nhân khí tức cùng năng lực, còn cần một đoạn thời gian dài rằng giặc ca chớ nói chi là cái kia siêu việt hỗn nguyên hỗn độn thánh nhân. Thạch Cơ lắc đầu, trong mắt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ tấm bia đá này vì sao được xưng là thủ hộ giả. Bởi vì, bản thân nó liền có được siêu việt thánh nhân cường đại sức chiến đấu. Thạch Cơ không còn lưu lại quay người hướng về phương xa bay đi. Nhưng mà, hắn vừa bay khỏi không lâu, lại có mấy cái hỗn độn thần thú từ khu vực này bò ra. Bọn chúng nhìn thấy trên mặt đất bựa bộn cánh tượng, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chúng ta chạy mau đi. Mấy cái hỗn độn thần thú liếc mắt nhìn nhau, lập tức cấp tốc thoát đi, cũng không dám lại dừng lại tại mảnh này địa phương tràn ngập nguy hiểm. A, đúng lúc này, Trạch Cơ Long mày đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, cái kia mấy cái hỗn độn thần thú, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cái kia mấy cái hỗn độn thần thú, nhục thể của bọn nó cùng linh hồn đều cực kỳ hoàn mỹ chỉ cần cho đầy đủ thời gian, bọn chúng hoàn toàn có khả năng trưởng thành đến tiên đạo thánh nhân cấp độ. Nếu như ta có thể đem những này hỗn độn thần thú toàn bộ thôn phệ luyện hóa, tu vi của ta khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Không sai, chỉ cần có xung tốc tài nguyên cu lũng, tu vi của ta tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xúc động. Dù sao, những này hỗn độn thần thú huyết dịch đận chứa năng lượng khổng lồ, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một trận khó được đạo tiết thiên yến. Siêu, Thạch Cơ cấp tốc đem những cái kia hỗn độn thần thú thi thể thu vào, sau đó hướng phía một phương hướng khác phóng đi. Hắn muốn đi xem viên kia thần bí tinh cầu đến cùng là bộ dạng gì. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn biết rõ ràng viên tinh cầu này lai lịch, cùng nó tại sao lại xuất hiện ở đây. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Chương 635, Hỗn độn thần thú 2. Chương 635, Hỗn độn thần thú 2. Thạch Cơ đi vào một mảnh hoang vu trên thổ địa phương, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp mảnh đất này hoàn toàn hoang lương, không có chút nào sinh cơ. Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết hỗn độn cấm địa? Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn bước ra một bước dứt khoát quyết nhiên đi vào mảnh này thần bí thổ địa. Ân. Vừa bước vào mảnh đất này, Thạch Cơ cũng cảm giác được một trận năng lượng ba động kỳ lạ truyền đến. Hắn hơi sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng vấn. Nơi này chính là hỗn độn cấm địa sao? Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ gặp mảnh đất này đen kịt một màu, trừ trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt khí lưu màu đen bên ngoài, không còn có những vật khác. Xem ra cái này hỗn độn cấm địa đúng là một cái đặc thù chi địa, không biết bên trong sẽ có kỳ ngộ gì chờ đợi ta. Thạch Cơ trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Dưới chân hắn một chút, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xông vào mảnh này, đất màu đen bên trong. Mảnh này màu đen thổ địa cũng không phải là rất lớn, chỉ có phương viên mấy ngàn thước lớn nhỏ. Bên trong một mảnh lờ mờ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút hào quang nhỏ yếu. Thạch cơ thân hình cấp tốc lao vụt, rất nhanh liền đi tới mảnh đất này trung ương khu vực. A! Đột nhiên, thạch cơ trên khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn lấp loé, ánh mắt trở nên lửa nóng. Bởi vì ở nơi đó, vậy mà sinh trưởng một gốc tản ra thất thải quang hoa tiên thảo. Thất thải tiên thảo? Thạch cơ tuyệt đối không nghĩ tới, tại cái này hỗn độn cấm địa trung ương, vậy mà lại đản sinh ra chân quý như thế thất thải tiên thảo. Thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa a." Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui thích. Hắn không kịp chờ đợi hướng phía thất thải tiên thảo bay lượn mà đi. Ong ong. Nhưng mà, khi hắn khoảng cách thất thải tiên thảo vẻn vẹn còn lại bách trượng khoảng cách lúc, lỗ tai của hắn đột nhiên khẽ giun lên. Hắn đôi mắt nhe lại, nhếch miệng lên một vòng tà mị độ cong. Lập tức, thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xoẹt. Sau một khắc, một thanh mũi kiếm sắc bén đâm rách hư không, hung hăng hướng phía Thạch Cơ phần lưng đâm tới. Hừ. Thạch Cơ con mắt nhắm lại, thân thể bỗng nhiên vặn vẹo biến hình. Trong chớp mắt, hắn hóa thành một đầu cự mãng màu đen. Con cự mãng này toàn thân đen kịt. Đầu rắn giữ trợn đáng sợ, xa tín tử không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Xoẹt, xoạt xoạt. xoạt. Thể cơ hóa thành cự mãng màu đen vung vẩy đùa rắn, trực tiếp đem thanh kiếm kia nhọn quét bay ra ngoài. Thân kiếm bị đánh bay ra mấy ngàn thước xa, cuối cùng hung hăng đâm vào trên một cây cột trụ che trời, phát ra một tiếng tiếng bạo liệt. Soạt. Lúc này, một câu ngập trời hung sát khí thế từ thạch cơ trên thân nội bắn ra mã ra, giống như nước thủy triều quét sạch ra. Trên người hắn giữ trợn khí tức tại lúc này điên cuồng nhúc nhích đứng lên, phát ra từng đạo tê minh thanh âm, phản phất tại thôn phệ lấy chung quanh hung sát chi khí. Từng luồng từng luồng hung lệ chi khí không ngừng hội tụ. Hóa thành một đạo hắc vụ đem thạch cơ thân thể trăm chú bao khỏa ở bên trong. Xoẹt. Sau một khắc, khối này hắc vụ cấp tốc ngưng tụ thành cả người toán ngưng cao mấy mét cự đại nhân hình hắc vụ cự thú. Nó hai mắt màu đỏ tươi, trên thân tràn ngập cực hạn khí thế hung lệ, tựa như từ cự cũ địa ngục bên trong đi ra ma quỷ. Mà lại, phía sau của nó còn tản ra sâm nhiên khí tức tử vong, phản phất là một tôn viễn cổ ma thần giáng lâm thế gian, tản ra một cô mãnh liệt tính hủy diệt khí tức. Ha ha, thật cường hành hung sát chi khí a. Xem ra cơ duyên của ta đến. Thạch cơ trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Hắn cảm nhận được trên người mình khí tức hung sát ngay tại điên cuồng già tăng, tin tưởng không bao lâu, chính mình hung sát chi khí liền có thể đạt tới thành cấp cái giới. Đến lúc đó, thực lực của hắn khẳng định có thể tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể cùng hỗn nguyên thánh nhân cảnh cường giả chống lại. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Nơi này đến cùng là địa phương nào đâu? Vì cái gì ta sẽ đến đến nơi đây? Chẳng lẽ là bởi vì nơi này đã từng bị hỗn độn thánh nhân đánh nổ, sau đó lại lần nữa tạo dựng ra không gian tông đạo? Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Cho dù đối với hỗn độn thánh nhân cảnh cường giả tới nói, Đánh nổ một tòa tiểu thế giới cũng không phải là chuyện khó khăn gì, nhưng muốn làm đến cũng không dễ dàng. Tính toán, mặc kệ. Như là đã tiến đến, vậy trước tiên đem nơi này bảo vật thu thập, sau đó lại từ từ suy nghĩ nơi này đến cùng là địa phương nào. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng màu nhật huyết. Thân hình hắn nhất quyết, hướng thẳng đến gốc kia Thất thải tiên thảo vị trí phóng đi. Siêu. Ngay tại Thạch Cơ vừa mới chuẩn bị nắt lấy Thất thải tiên thảo lúc, phía trước không gian đột nhiên hỗn loạn. Một bóng người trống rỗng xuất hiện, ngăn tại phía trước hắn. Thứ gì? Nhìn xem cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Thạch Cơ sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêu ghè. Bởi vì tại đạo thân ảnh kia xuất hiện một sát na, hắn vậy mà cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. "Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi lại dám xông vào hỗn độn cấm địa. Chẳng lẽ ngươi không sợ già tổ ta giết ngươi sao?" Đạo thân ảnh kia phát ra một trận thâm trầm tiếng cười, nhìn về phía thạch cơ trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ tham lam. Sau đó, một đạo kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bộ phát ra. Thạch cơ cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ hấp xả lực, lập tức lùi lại hai bước. Hắn một mặt cảnh giới mà nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong lòng cảnh giác tới cực điểm. "Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra trong tay tiên thảo đi, có lẽ lão tổ còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây." Đạo thân ảnh kia cao cao tại thượng nhìn xuống Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Phảng phất tại trong mắt của hắn, Thạch Cơ đã là một người chết. "Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta thân phụ. Quả thực là si tâm bạc tượng." Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hung tàn chi sắc. Thân thể của hắn bỗng nhiên mạnh trướng, trong nháy mắt hóa thành một đầu rải vạn triệu rắn. Thân rắn khổng lồ che khuất bầu trời, khiến người ta run sợ không thôi. "Có chút ý tứ." Đạo thân ảnh kia nhìn xem Thạch Cơ biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng dáng tươi cười nhếch nhớm, "Không hổ là ta nhìn chúng tiểu tử, quả nhiên không phải tầm thường a." Đạo thân ảnh kia lời nói, để Thạch Cơ sắc mặt không tự chủ được hơi đổi, trong đó ý vị khó nói nên lời, tóm lại đặc biệt đặc biệt. Hắn quả thực bị trước mắt đạo nhân ảnh này chỗ cho thấy thực lực khiếp sợ đến, tuyệt đối không nghi tới, đối phương càng như thế khủng bố. Chính mình mới vừa mới đột phá tới tiên đạo cảnh giới đỉnh cao, nhưng mà, ở đây mặt người trước lại bị áp chế đến không hề có lực phản thủ. "Hắc hắc, tiểu tử, hiện tại ngươi hẳn phải biết sợ a." Đạo thân ảnh kia trong mắt lóe lên một tia trào phúng qua mang, phảng phất tại nhìn một cái không biết trời cao đất rộng hài đồng. Thạch Cơ nghe vậy, trong mắt tức giận chợt lóe lên, hắn hừ lạnh một tiếng, nói hừ, "Lão cậu" Hôm nay liền để ta đến lĩnh giáo một chút cao chiêu của ngươi, nói đi, một cô hắc vụ cuốn tại quanh người hắn, như là trong đêm tối u linh, tản ra khí tức quỷ dị. "Tiếc kia tiếc tiệt, tiểu gia hỏa, ngươi quá không tự lượng sức." "Lão tổ ta cái này để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng." Đạo thân ảnh kia cười qué dị một tiếng, thân thể đột nhiên khé động, hóa thành một đạo tia sáng màu máu, tựa như tia chớp hướng phía thạch cơ bắn mạnh tới. Chương 636, tự thú bóng đen, 1. Chương 636, tự thú bóng đen, 1. Wen. Đạo thân ảnh này tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền xuất hiện ở thạch cơ trước mặt, khí thế hùng hổ không ai bị nổi. Bá, Phan, hai bóng người đột nhiên chạm vào nhau, lập tức, hai cỗ lực lượng đáng sợ như là lũ quét giống như hung hang đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Vành, rang rắc. Hai tiếng giòn vang truyền đến, Thạch Cơ chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn bị chấn nát bình thường. Ngay sau đó, đạo thân ảnh kia công kích như gió lốc như mưa rào rơi vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài, như là giống như diều đứt dây trên không trung quay cuồng. Làm sao có thể Thạch cơ trên mặt lộ ra một vòng thần sắc khó có thể tin, hắn hóa thân hắc thủy huyền xà phân thân vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp hầm mất, hóa thành điểm điểm hắc quang tiêu tán trên không trung. "Tiệt kia tiệt, tiểu tử, nhìn thấy không? Lao tổ trực lực của ta cũng không phải ngươi có thể so sánh, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta đạo thân ảnh kia." Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ trêu tức, tựa hồ rất hưởng thụ nhìn thấy Thạch cơ chật vật không chịu nổi bộ dáng. "Mà lại, hắn hiển nhiên còn không có định lúc này thu tay lại." Thạch cơ trong mắt lóe lên một vòng cuồng cường chi sắc, hắn hừ lạnh một tiếng, nói hừ, "Ngươi thật coi ta Thạch cơ là dễ khi dễ phải không? Ta cho dù chết" cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bất luận sinh linh gì, nói đi, trong con mắt của hắn đột nhiên hiện ra một đạo trùm sáng màu đỏ ngòm, như là liệt diễm giống như nóng bỏng. Tử vong huyết mạch, bạo cho ta phát đi, theo thạch cơ một tiếng hét giận dữ, cái kia đạo trùm sáng màu đỏ ngòm đột nhiên vỡ trương, trong nháy mắt bộc phát mà ra, đem mảnh khu vực này bao phủ tại một mảnh huyết sắc bên trong, hóa thành một đạo huyết sắc lồng giam, đem huyết tổ triệt để giam ở trong đó. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới huyết mạch chi lực của ngươi vậy mà đã đạt đến cựu phẩm huyết mạch cấp độ, thật là không tồi. Huyết tổ phát ra một đạo thâm trầm tiếng cười, lập tức, trên người hắn cũng hiện ra một tầng màu xanh nhạt ánh sáng đem hắn cả người bao khỏa trong đó, phản phất một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn. Ma Lân Hóa. Thạch Cơ con mắt nhìn chằm chằm vết tổ, sau một khắc, hắn toàn thân trên dưới cũng tản mắt ra một loại yêu dị ánh sáng màu đỏ ngòm, như là đống máu chiến thần giống như sừng sững không ngã. Không hổ là tiểu côn trùng, lại có thể thi triển ra Ma Lân Hóa dạng này bí kíp. Nhưng mà, dù vậy thì như thế nào? Ma Lân Hóa mặc dù có thể làm cho người tu luyện cường độ nhục thân tăng lên gấp ba, nhưng ở lão tổ trước mặt ta, người vẫn như cũ chỉ là tồn tại như sâu kiến. Huyết tổ biết miệng lên một vòng âm lãnh độ cong, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Lập tức Hắn đen kịt trong hai con ngươi đột nhiên tăng vọt ra hai đạo cột ánh sáng màu máu, như là kích quang giống như hung hăng hướng phía Thạch Cơ xúi tới, khí thế hùng hổ, thế không thể đỡ. Ma Long biến, Thạch Cơ khẽ quát một tiếng, bên ngoài thân trong nháy mắt hiện ra một đầu dữ tận cự Long Hư ảnh, tản ra khí tức kinh khủng. Ngao ồ, nương theo lấy một tiếng vang động trời tiếng long ngâm, cự Long Hư ảnh đột nhiên gào thét một tiếng, trực tiếp xé nát cái kia hai đạo cột máu, sau đó hung hăng hướng phía Huyết Tổ tác tới, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ bị tượng. Muốn chết. Huyết Tổ thấy thế, khóe miệng hiện lên một vòng vẻ đùa cợt. Trên người hắn huyết khí quay cuồng không thôi. Trong nháy mắt nương tụ ra một đạo huyết sắc tự chào, hung hăng cùng cự long kia hư ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Roeng, xuỵ, xoạt xoạt. Nương theo lấy hai tiếng trầm đục truyền đến, hai bóng người cơ hồ là trong nháy mắt tách ra, giương phần mình lui ra phía sau mấy bước. Huyết tổ ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thành cơ lại có thể ngăn cản được hắn một kích. Ngay sau đó, một sợi đỏ tươi từ trong miệng của hắn chậm rãi chạy ra đến, nhỏ xuống trên mặt đất, hóa thành một vũng bãi chói mắt vết máu. Tiểu tử, lão phu thừa nhận, ngươi rất mạnh. Nhưng là, lão tổ ta cũng không phải ăn chay. Huyết tổ trên mặt thân sắc trở nên dữ tợn, trong mắt của hắn đột nhiên lóe ra một đạo cổ sáng màu đỏ như máu, một cú ngập trời sóng máu cũng theo đó điên cuồng sôi trào, như là huyết hải cuồn cuộn bình thường. Kiệt kiệt kiệt. Lần này lão tổ ta nhìn ngươi làm sao trốn, từng đạo huyết sắc quang mang tại huyết tổ thể nội nổi lên, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một cái cự đại lớp vải màu đỏ ngọn, đem hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn bao vây lại. Một cú ngập trời khí tức tà ác từ cái kia huyết sắc trong lẫn giáp lan tràn ra, phản phất ngay cả không gian đều đang vì đó rung rẩy. Đi chết đi, sau một khắc, cái kia đạo huyết sắc bóng người to lớn đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà lần này, thành cơ chợt nhắm mắt lại, Hắn cái kia bén nhạy giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nguy hiểm sắp giáng lâm. Ma thần chém. Thạch Cơ mở mắt lần nữa lúc, trong cặp con mắt kia đột nhiên dần hiện ra nồng đậm huyết mang, như là liệt diễm giống như nóng bỏng. Ông, sau một khắc, một đạo sáng chói kiếm khí màu đỏ ngòm như là vạch phá bầu trời đêm như thiểm điện trực tiếp phá toái hư không, hung hăng bổ về phía cái kia đạo huyết sắc bóng người to lớn. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo vết rách. Phanh, kiếm khí màu đỏ ngòm không ngừng chạm kích tại huyết tổ trên thân, nhưng mà bóng người màu đỏ ngòm kia tuy nhưng thủy chung lạ lông tóc không thương. Mà lại theo huyết sắc bóng người to lớn càng đến gần càng gần, loại cảm giác gấp bách kia cũng là càng thêm rõ ràng, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường đệ thạch cơ không thở nổi. Thạch cơ sắc mặt trở nên càng thương bạch khỏi đến, thậm chí liền ngay cả cái trán đều thấm thấu ra một tia mồ hôi. Trong lòng của hắn Minh Bạch, lần này chính mình chỉ sợ là hai kiếp khó thoát, nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ chống lại suy nghĩ, mà là cắn chặt răng kiên trì. Bạo cho ta, huyết tổ cũng là triệt để bạo tẩu, con mắt đỏ bừng như máu, trên người lớp vải màu đỏ ngòm cũng đột nhiên tăng vọt. Cuối cùng vậy mà hình thành một bộ nặng nề không gì sánh được áo giáp đem hắn bao vây lại, giống như giống như tường đồng vách sắt không thể phá vỡ. Xoẹt, sau một khắc, huyết tổ đột nhiên vọt tới thạch cơ bên cạnh, huyết sắc tựa chảo như là trên trời rơi xuống thần lôi giống như trực tiếp nhắm ngay thạch cơ đầu vồ tới, khí thế hùng hổ, thế muốn đem hắn nhất cử lạnh tan. Bành, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, mỗi một đạo tiếng nổ mạnh đều phảng phất có thể đánh rách tà nơi hư không bình thường cũng bố. Thạch cơ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tấm kia gương mặt tuấn dật tại thời khắc này vận bẹo trở nên có chút kinh khủng, ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được hung lệ, tràn ngập sát ý nồng đậm. Hắn gấp gao nhìn chằm chằm trước mặt huyết sắc cự trảo, nói từng chữ từng câu, "Hôm nay, ta thạch cơ tất giờ ngươi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết." Thoại âm rơi xuống, thạch cơ trên thân đột ngột bộc phát ra một trận cường hành ba động, Cố ba động kia giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt. Cố ba động kia trực tiếp đem trung quanh hư không cho vỡ nát ra, từng đạo gợn sóng không ngừng dập dờn mở đi ra, như là mặt nước bị đầu nhập cự thạch bình thường. Huyết tổ đốn lúc con ngươi co rụt lại, một tia vẻ kiêng dè nổi lên. Hắn có thể cảm giác được thạch cơ chỗ bất phàm, nhưng là hắn nhưng không có ngờ tới thời khắc này thạch cơ lại có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Chương 636, Cự thú bóng đen. 2, chương 636, tự thú bóng đen, 2. Tiểu côn trùng, đã ngươi muốn cùng lão tổ ta đối nghịch, như vậy lão tổ ta trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên. Huyết tổ trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng sâm niên sắc cơ, sau đó bàn tay có chút nắm tay, lập tức bốn bề hư không liền bắt đầu bắt đầu vặn bẹo, phảng phất muốn bị xé nứt bình thường. Bạo cho ta. Thạch cơ lần nữa chợt quát một tiếng, bên ngoài thân trong nháy mắt xuất hiện lần nữa hai đạo huyết sắc long văn, uy thế như vậy lại là ẩn ẩn muốn siêu việt huyết tổ bình thường cùng bố. Huyết tổ trên mặt thân sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, trong con mắt của hắn hiện ra nồng đậm tham lam cùng vẻ hưng phấn. Hắn biết lần này Thạch Cơ chắc là phải bị chính mình thôn phệ hết, đến lúc đó mảnh thế giới này liền sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Hắn liền có thể mượn nhờ đối phương cường đại huyết thống năng lực trực tiếp tấn cấp trở thành chân chính hỗn độn thánh nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền tràn đầy vô tận chờ mong cùng hưng phấn. Có đúng không? Nghe được huyết tổ lợi nói, Thạch Cơ trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ trầm trọng. Chợt tương đạo quỷ dị đường vân chính là từ hắn trên người lan tràn mà ra, cuối cùng ở sau lưng của hắn vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một đạo dữ tận cự thú màu đen hư ảnh. Con cự thú màu đen kia toàn thân tản ra ngọn lửa màu đen. Những cây sắc bén như là gai sắt giống như gai nhọn ở tại quanh thân tóát ra, ra khí tức kinh khủng. Đây là Ma Long. Huyết tổ sắc mặt đại biến, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Thạch Cơ phía sau Ma Long hư ảnh, trợn sắc mặt chính là trở nên không gì sánh được khó nhìn lên. Không có khả năng, hắn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Một loan sau, Thạch Cơ đột nhiên cơ trong tay ma thương hung hăng nhắm ngay trước mặt Huyết Tổ đâm tới, cỗ lực lượng kinh khủng kia làm cho hư không cũng vì đó bắt đầu vặn ngẹo, phảng phất muốn bị xé nứt bình thường. Không tốt! Huyết tổ sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động toàn thân huyết dịch ngưng tụ ra từng cái phòng ngự lồng ánh sáng muốn ngăn trở Thạch Cơ một chiêu kia đòn công kích chí mạng. Phanh, ma thương như là tảng sáng chi tiện giống như xuyên thủng mà ra, từng viên huyết châu bắt đầu từ huyết tổ phòng ngự lồng ánh sáng ở trong bắn tung tóe mà ra, cuối cùng đứng là trực tiếp hóa thành một đạo đạo thật nhỏ huyết tiễn bắn về phía bốn phương tám hướng. Ha ha, thông khoái, quá sảng khoái. Đúng lúc này, Thạch Cơ lại là cười lớn một tiếng, trong tiếng cười kia tràn đầy thoải mái cùng lâm ly chi ý. Sau đó cái kia khủng lỗ ma long hư ảnh đúng là trực tiếp hóa thành một đạo tơ máu chui vào đến trong mi tâm của hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Thạch cơ chố mi tâm cái kia đạo ma long hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đạo phụ văn màu đen lơ lửng ở tại trong đầu, tản ra khí tức thần bí. Thạch cơ trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, chợt hắn ngẩng đầu một mặt dữ tợn nhìn qua huyết tổ nói ra, "Ta muốn đem ngươi rút gần lột ra, đưa ngươi xương cốt hủy đi thành tạc bã." Trong âm thanh của hắn tràn đầy đoản độc cùng sát ý. "Vậy ngươi tới đi." Huyết tổ văn luôn lại là khinh thường cười lạnh nói, trong nụ cười kia tràn đầy đối với thạch cơ khinh thường cùng ý chà phúng. "Muốn chết?" Huyết tổ trong mắt lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo, hắn cánh tay phải đột nhiên giơ lên, một đạo huyết quang tựa như tia chớp mãnh liệt bắn ra. Trong chốc lát liền xuất hiện ở thạch cơ bên cạnh, sau đó hung hăng hướng phía thạch cơ vút tới. Lực lượng kinh khủng kia khiến cho trung quanh hư không đều phản phất bị bóp méo bình thường. "Cung này, chớ cản đường của ta." Thạch cơ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ma thương bỗng nhiên xoay tròn, trực tiếp cùng đạo huyết quang kia đụng vào nhau. "Oen!" Trong nháy mắt kế tiếp, cả hai mãnh liệt chạm vào nhau, bộc phát ra một trận đỉnh thai nhức góc tiếng vang. "Phanh!" Ngay sau đó, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như là bị cự lực đẩy ra bình thường, bay ngược mà ra. Khẽ miệng, một tia máu tươi lặng yên chảy xuôi, hiển nhiên Bọn hắn đều hứng chịu tới thương thế không nhẹ. Không hổ là hỗn độn thánh nhân, nhục thân vậy mà như thế cứng rắn, dạng này đều có thể gánh vác được ta một kích. Thạch cơ Laudy khệ miệng máu tươi, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Bởi vì, vừa rồi một kích kia, hắn cơ hổ dốc hết toàn lực. Ha ha, ngươi cũng không tệ. Huyết tổ âm lanh cười nói, trong thanh âm lộ ra một cỗ quỷ dị. Lại đến. Thạch cơ thấp giọng tự lẩm bẩm, trong tay ma thương dõng nhiên nhắm chuyện, mũi thương nhắm ngay huyết tổ cổ, tung hàng đâm tới. Không sai vũ khí, lão tổ ta rất ưa thích. Huyết tổ trong mắt lóe lên một tia tham lam, nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan. Hai tay cấp tốc ở trước ngực kết ấn, một đạo kinh khủng trùm sáng màu máu trong lúc đó tại trước người hắn ngưng tụ mà thành. Cái kia huyết sắc trùm sáng tràn ra đầm đậm mùi huyết tình, trong đó một đầu huyết sắc giao long tại trong trùm sáng tới lui, sinh động như thật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đến cắn người bình thường. "Phá cho ta!" Nương theo lấy một đạo hét to tiếng vang lên, cái kia huyết sắc giao long bỗng nhiên gào thét một tiếng, hướng phía thạch cơ phóng đi. Nơi nó đi qua, không gian từng khúc chôn bụi, không gian quy tắc đều trở nên hỗn loạn đứng lên. "Tới đi!" Thạch cơ trong mắt nộ bắn ra lang lệ qua màn, hai tay cầm thật chặt ma hương, huyết mạch trong cơ thể lực lượng điên cuồng phun trào. Giờ phút này, hai con mắt của hắn vậy mà biến thành màu sắc đen nhánh, như là thâm thủy bầu trời đêm bình thường, làm cho người không nhịn được muốn trầm luân trong đó. Ông. Ngay tại cả hai sắp va chạm trong náy mắt, một đạo sáng chói chู่ sáng màu bạc đột nhiên từ ma thương bên trên nở rộ mà ra, một cỗ lực lượng ba động kinh khủng quét tán ra đến, trực tiếp đem cái kia huyết sắc giao long chấn động đến vỡ nát. Cái này sao có thể? Huyết tổ con ngươi co rút lại, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Huyết thần rồi. Huyết tổ trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đỏ như máu trường tiên. Sau đó, hắn hung hăng cơ trường tiên, hướng phía thạch cơ rút đi tốc độ nhanh đến kinh người. Hừ, Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trong tay ma thương đột nhiên hất lên, một đạo kinh khủng huyết mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên thủng huyết tổ lỗ lồng ngực, đem hắn đánh tại không gian bí khu phía trên. Ngươi loại rác rưởi này, căn bản không cần ta sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, ngươi chỉ có thể bị động bị đánh." Thạch Cơ trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Sau đó, hắn đột nhiên nô ra tay trái, hướng phía huyết tổ cái cổ chụp tới. Huyết tổ trong mắt vẽ toán độc càng thêm rõ ràng, hắn đưa tay phải ra, đột nhiên bắt lấy thạch cơ cái kiếm mang theo ma long hư ảnh ma thương chùa đường, sau đó hung hăng lôi kéo qua đến. "Cho ta đoạt!" Huyết Tổ trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, ngón tay của hắn vậy mà sinh sinh chộp tiến vào ma thương thân thương bên trong. Đúng lúc này, thạch cơ trong tay ma thương đột nhiên run rẩy lên, sau đó, từng sợi kinh khủng áp lực đột nhiên xuất hiện. Cái gì? Cái này, cái này sao có thể? Huyết Tổ con ngươi lập tức co rút lại, hắn kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng vậy mà liên tục không ngừng hướng lấy thạch cơ thể nội dũng mãnh lao tới. Không cần a. Huyết Tổ trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ sợ hãi, sau đó hắn bắt đầu điên cuồng giằng co. Ha ha, ngươi rãy rựa a. Ngươi càng rãy rựa, ta thì càng cao hứng. Ta muốn hút khô máu của ngươi. Thái cơ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng, sau đó chạm dược phong ma cắn một cái hướng huyết tổ yếu họ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ bể ra đến, kinh khủng sóng âm cùng tình khí đem trọn tòa hư không đều tại rung sụt. Chương 637, hỗn độn cảnh, 1, chương 637, hỗn độn cảnh, 1. Huyết tổ cũng cảm giác được lực lượng của mình tại cấp tốc yếu bớt, còn có một loại cực đoan kiểm chế ngạt thở cảm giác. Phản phất trong cơ thể mình lực lượng ngay tại cấp tốc tan biến bình thường, loại cảm giác này thật sự là có chút sợ hãi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Huyết tổ đỏ ngầu cả mắt, làn luân thân huyết dịch tại thời khắc này đều sôi trào lên. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết, đây hết thể khẳng định cùng Thạch Cơ thoát không khỏi liên quan. Phanh. Hắn không ngừng mà huy quyền nện ở trên người chính mình, muốn đem loại cảm giác này loại trừ. Thế nhưng là, nhưng không có chút nào tác dụng. Ta muốn giết ngươi. Huyết tổ hai con ngươi xích hồng, giống như một con dã thú bình thường, hướng phía Thạch Cơ điên cuồng đánh tới. Phanh. Hắn một quyền nện ở Thạch Cơ trên lồng ngực, đáng tiếc đạo thân ảnh kia lại là không hề động một chút nào, chỉ có không gian có chút chấn động một cái. Điều đó không có khả năng. Huyết tổ trong lòng kinh hãi vội vàng tu hồi năm đấm. Thế nhưng là, cố hấp lực kia vẫn tồn tại như cũ lấy, trong cơ thể hắn lực lượng chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp trôi qua, phảng phất vĩnh viễn vô bờ bến bình thường. Mà lại, loại tốc độ này vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Hắn cảm giác, nếu như tùy ý nó tiếp tục thôn vệ lời nói, hắn rất nhanh liền sẽ mất đi sức chống cự, sau đó bị thạch cơ hút khô thể nội huyết dịch. Ta muốn chạy trốn. Trốn? Huyết tổ trong lòng hô to, hắn biết thế cục bây giờ đã không tại khống chế của Hàn Phạm Vi bên trong. Bây giờ hắn duy nhất có thể làm, chính là đào tẩu. Chạy đi đằng sau, lại nghĩ biện pháp khôi phục lực lượng. Nếu không Đợi đến quái vật kia chạy tới nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra hung lệ khó mang. Trong cơ thể của hắn, cái kia đạo người tí hon màu vàng giờ phút này cũng mở hai mắt ra. Sau đó, hai viên vàng lóng ánh kim đan xuất hiện tại trên bàn tay của hắn. Sau đó, hắn đột nhiên há mồm phun một cái, hai cái kia vàng lóng ánh kim đan lập tức hóa thành một đạo dòng lũ màu vàng, thẳng đến huyết tổ phi bắn đi. Không tốt. Huyết tổ sắc mặt đại biến, trong mắt vẻ hoảng sợ càng sâu. Đi cho đi. Thực cơ chưởng mắt, kim đan biến thành dòng lũ màu vàng trong nháy mắt đem hết tổ bao phủ ở bên trong, kinh khủng áp lực trong nháy mắt để nó không thể động đậy. Không biết tổ gương mặt phía trên hiện hiện vẻ tuyệt vọng, sau đó gương mặt của hắn phía trên chính là nhiều hơn 2 đạo vết máu thật sâu. Từng luồng từng luồng huyết vụ từ miệng vết thương của hắn dâng lên mà ra. Sau đó, cái kia 2 đạo vết máu đúng là nhanh chóng mở rộng đứng lên, cuối cùng lan tràn đến mũi của hắn xương, đem hắn cả khuôn mặt đều che kín. Máu tươi thuận lỗ mũi chảy xuôi xuống tới, lộ ra kinh khủng dị thường. A tiếng kêu thê thảm vang vọng vần tiêu, nghe tựa như là địa ngục tu la gào khắp thanh âm bình thường, làm cho người không rét mà run. Thạch Cơ trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, dạng này xúc sinh, thật đúng là chết 100 lần đều không chê ít. Ngươi liền đi chết đi cho ta, nói xong, hắn chính là một cước đá ra. Phanh! Một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên từ dưới chân của hắn nổ bắn ra mà ra, đem bộ thi thể kia trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bộ thi thể kia bị hắn giẫm vào trong hư không, sau đó ở giữa không trung hóa thành đầy trời huyết vũ, vương vai xuống, phiêu đảng ở trong hư không. Ân. Thạch Cơ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía phía dưới cái kia một vùng huyết hải, trong mắt cũng lóe ra một vòng vẻ chấn động. Thật là khủng khiếp lực hấp dẫn. Nguyên lực lượng này Tựa hồ so huyết tổ lực lượng còn cường thịnh hơn trong lòng của hắn thầm nghĩ, bất quá, vì sao ta cảm giác được không thích hợp đâu. Ngay tại hắn chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một phen thời điểm, hắn phát giác được huyết hải đột nhiên một trận không có từ trước đến nay quay cuồng lên, tựa như là đun sôi nước sôi bình thường. Sau đó, từng đạo huyết sắc ánh sáng đột ngột xuất hiện tại thạch cơ xung quanh, cuối cùng hình thành một tôn huyết sắc khô lâu bộ dáng đồ vật, hướng phía hắn va chạm mà đến. Thứ quỷ gì? Thạch cơ giật lại mình, vội vàng thôi động ma công. Lập tức, một cỗ màu đen ma diễm từ nó thể nội quét sạch mà ra, sau đó hóa thành một tôn màu đen ma lang hư ảnh, gào thét một tiếng chính là cùng huyết sắc khô lâu kia đụng vào nhau. Phen, tiếng liệt tiếng nổ mạnh vang vọng thiên cùng, đáng sợ dư uy quét sạch mà ra. Trong biển máu kia, lập tức nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Sau đó, một bóng người từ trong huyết hải lướt ầm ầm ra, huyết tổ. Giờ phút này, hắn vết thương chằng chịt, quần áo rách rưới, toàn thân vết máu loang lổ. Da trên người sớm đã bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không thể tin được, đối phương chỉ dựa vào mượn mục thể, lại có thể cùng huyết tộc cấm thuật chống lại, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Đây quả thực là một kiện chuyện truyện không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, huyết hải mới là bản thể của ngươi, ta đoán không sai." Thạch Cơ chậm rãi giơ bàn tay lên, ánh mắt lẫm đạm nhìn chằm chằm huyết tổ. "Đáng giận, phục sinh đằng sau huyết tổ thực lực rầm lớn, hắn ánh mắt dữ tợn, hét giận dữ một tiếng, thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Muốn chạy? Không có cửa đâu." Thạch Cơ thân thể lóe lên, cũng xuất hiện ở huyết tổ trước người, một quyền chính là oanh kích mà ra. "Phang!" Từng đạo va chạm kịch liệt âm thanh vạch phá bầu trời, chấn động chân trời, mà tại cái này liên tiếp trong đột trạng, huyết tổ bị từng bước ép sát, cuối cùng lui chí hư trống không một chỗ khác. "Ngươi Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao có thể có được kinh người như thế sức chiến đấu? Huyết Tổ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong thanh âm để lộ ra khó mà che giấu dữ dội. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nhàn nhã, "Ta, ngươi đoán ta sẽ là ai chứ?" Huyết Tổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt âm tình bất định, biến ảo khó lường. Hắn trầm giọng nói, "Bất luận ngươi là ai, hôm nay đều phải chết ở chỗ này." Thạch Cơ ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh như giường, hắn dư quang liếc nhìn xa xa Huyết Tổ, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng lập tức bị kiên định thay thế. "Hử? Liền xem như ngươi" cũng đừng hòng làm tổn thương ta mấy may. Huyết tổ hư lạnh một tiếng, thể nội bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động tinh người. Thân thể của hắn tại trong chốc lát ban chướng, trong nháy mắt hóa thành một cái đỉnh tiên lập địa kình thiên cự nhân. Không hổ là nửa bước hỗn độn thánh nhân, nhục thân có thể cường đại đến tình trạng như thế. Đáng tiếc, những lực lượng này với ta mà nói, vẫn không chịu nổi một kích. Thạch cơ ánh mắt nghiêm trọng, tay phải nắm chặt thành quyền, một sợi lôi điện màu đen ở trên cánh tay nhảy vọt chớp động. Ở dưới sự khống chế của hắn, sợi lôi điện kia hóa thành một đầu đen kịt giao long, đàng không mà lên. Đi thôi." Thạch cơ ra lệnh một tiếng, màu đen giao long nửa mặt lên trời thách giãy sẽ rách hư không, đột nhiên hướng huyết tổ đánh tới. Huyết tổ thấy thế, quát lạnh một tiếng, trên thân khí tức tăng vọt, một quyền đón lấy cái kia đập vào mặt giao long. Phanh, hai đạo công kích đột nhiên đụng vào nhau, giao long trong nháy mắt tán loạn, hóa thành vô số thật nhỏ lôi điện tứ tán vây ra. Chương 637, hỗn độn cảnh 2, chương 637, hỗn độn cảnh 2. Nhưng mà, huyết tổ thân hình không chút nào chưa bị ngăn trở cản, ngược lại tốc độ tăng vọt, như là như là áo, hướng phía cùng thạch cơ hoàn toàn phương hướng ngược nhau mau chóng bay đi, ý đồ thừa cơ đào thoát. Muốn chạy, quả thực là nằm mơ. Thạch cơ trên mặt lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Hắn vươn tay, năm ngón tay mở ra, năm cái ngón tay màu vàng nóng dũng nhiên ở trong hư không hiện hiện. Cái này năm cái ngón tay màu vàng nóng xuất hiện sát na, phản phất thần chứa hủy thiên diệt địa vĩ lực, một cỗ cực kỳ đáng sợ ba động quét sạch mà ra, hướng phía huyết tổ trấn ép mà đi. Cỗ ba động này đè huyết tổ trong lòng dũng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt phun trào ra sát cơ nồng nặc. Phanh, một quyền đụng nhau, hư không vỡ nát, huyết tổ bị sinh sinh đẩy lui, mà thạch cơ lại vững như Thái Sơn, không hề động một chút nào. "Ngươi, không được." Thạch cơ lạnh lùng nói. "Phanh!" lại là ba quyển, huyết tổ thân hình như là diều bị đứt dây bình thường bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuốn. Kết cục như vậy để huyết tổ không thể nào tiếp thu được. Hắn trừng to mắt, đầy mắt oán độc nhìn chằm chằm Thạch Cơ, vì cái gì? Chỉ là một kẻ nhân loại, ngươi làm sao có thể là của ta đối thủ? Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, ta nói ngươi không được, lại không được. Bởi vì, ngươi còn chưa có tư cách trở thành đối thủ của ta. Đối thủ của ta, chỉ có chân chính hỗn độn cảnh cường giả mới xứng với. Hỗn độn cảnh? Huyết tổ đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn mấy phần, trong mắt kém chút rơi ra. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Chính mình mặc dù là nửa bước hỗn độn thánh nhân, nhưng cùng hỗn độn cảnh so sánh, vẫn có không thể vượt qua Hằng Câu. Thực lực của hắn tại hỗn độn cổ giới bên trong có lẽ có thể xứng bá một phương, nhưng gặp được hỗn độn cảnh cường giả, hắn vẫn không chịu nổi một kích. Huống chi, công pháp hắn tu luyện là huyết tộc bí pháp, một khi thi triển liền không cách nào dừng lại, trừ phi tử vong, nếu không vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Cho nên, cho dù hắn bây giờ có được hỗn độn cảnh sức chiến đấu, cũng tuyệt không phải hỗn độn cảnh cường giả đối thủ. Nhưng mà, hắn giờ phút này lại cũng không biết, Thạch Cơ vẹn vẹn chỉ là một cái thiên đạo thánh nhân mà thôi. "Ta, ta nhận thua, huyết tổ mặt mũi tràn đầy đắng chát mở miệng nói ra." Đã chậm. Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ. Vừa dứt lời, hắn phất phắt tay, một thanh đen kiện trường kiếm lơ lửng ở trong hư không. Đi cho đi. Thạch Cơ chém xuống một kiếm, trường kiếm đen kịt mang theo lực lượng đáng sợ, đồng nhiên hướng huyết tổ đâm tới. Một kiếm này phảng phất xuyên qua thời gian, vượt qua không gian, tại huyết tổ trong mắt, một kiếm này không thể ngăn cản, là hắn căn bản là không có cách chống cự tồn tại. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Không huyết tổ hoảng sợ kêu thảm một tiếng, nhưng hết thảy đều đã, đã quá muộn. Một kiếm kia trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn, xuyên thấu thân thể của hắn. Không Đây không phải là thật, đây không phải huyết mạch chi lực của ta huyết tổ mặt mũi tràn đầy không cam lòng giãy dụa lấy, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng mà, trên kiếm phong ẩn chứa lực lượng đáng sợ lại đem hắn huyết mạch phong ấn, để hắn không cách nào giãy rủa. Phanh, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời huyết vũ vương vãi xuống. "Chúc mừng ký chủ đánh bại huyết tổ, thu hoạch được diệt thế tối say hệ thống thanh âm nhắc nhở tại thạch cơ trong đầu vang lên. Thạch cơ khẽ miệng nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn lập tức từ hệ thống trong không gian lấy ra diệt thế tối say, bỏ vào trong lực. Đây chính là một viên hỗn độn thánh khí a. Nếu như có thể đưa nó triệt để tế luyện, Thạch Cơ thực lực sẽ tăng lên một cái cấp độ. Đến lúc đó, đối mặt chân chính hỗn độn cảnh cường giả, hắn cũng sẽ có nắm chắc một trận chiến. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ trong lòng kích động không thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thanh âm ung dung từ vỡ vụn đường hầm hư không đối diện truyền đến, ân, làm cho người chán ghét khí tức huy diện. Nghe được đạo thanh âm này, Thạch Cơ thân thể khẽ run lên, lập tức ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp tại cái kia phá toé đường hầm hư không cuối cùng, một bóng người cao lớn náo nghệ đứng thẳng. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, hai chân trực tiếp thon dài. Đây là một tên nhìn qua 340 tuổi nam tử, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Hai đầu lông mày lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lặng lẽ. Khuôn mặt của hắn giống như điêu khắc bình thường hoàn mỹ không một tí vết, khí chất nội bật bất phàm. Thạch Cơ nhìn xem thân ảnh cao lớn kia, trong lòng đã đối với hắn thân phận có suy đoán, không khỏi nhíu mày. Nam tử này mặc dù khí chất phi phàm, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, phảng phất hắn là một tôn ma thần bình thường. Ngươi là ai? Thạch Cơ nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng hỏi. Tên nam tử này cũng đồng dạng nhìn xem hắn, ánh mắt như đao, tựa hồ muốn nhìn rõ nội tâm của hắn chốc sâu. Nhưng mà, Thạch Cơ tâm trí kiên định, cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Ngươi Không có tư cách biết ta là ai, nam tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trầm thấp như sấm rền, tại Thạch Cơ bên tai quấn quẩn. Cái này khiến Thạch Cơ sắc mặt đột biến, trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Gia hỏa này, cho ta cảm giác vậy mà so cái kia vết tổ càng khủng bố hơn. Thạch Cơ trong lòng thầm giận mình. Đúng lúc này, nam tử kia chậm rãi giơ tay phải lên, nhắm ngay Thạch Cơ, con ngón đúng ra. Một đạo ngọn lửa màu vàng nóng trong nháy mắt hướng phía Thạch Cơ bắn tới. Không tốt, là Thái Dương chi lực. Thạch Cơ biến sắc, vội vàng né tránh. Hắn không dám lạnh kháng đạo này ngọn lửa màu vàng nóng, nhưng mà, đạo này ngọn lửa màu vàng nóng tốc độ thực sự quá nhanh. Cứ việc Thạch Cơ kịp thời né tránh, nhưng vẫn có một đạo còn sót lại hỏa diễm đánh trúng vào bờ vai của hắn. Lập tức, hắn toàn bộ vai trái làn ra bốc cháy lên, một cơn cực nóng đau đớn trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. A, hắn phát ra một tiếng hét thảm, toàn thân lông tơ dựng thẳng. May mắn thể nội tiên tiên chi khí kịp thời xua tán đi thần hỏa, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại sử dụng Thái Dương chi hỏa, cái này khiến hắn không dám có chút mạo hiểm. Nếu không, hắn chắc chắn mệnh tang tại chỗ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao muốn nhằm vào ta? Thạch Cơ nhìn về phía nam tử mặc áo xanh kia, cắn răng mở miệng hỏi. Giờ phút này, hắn đã vững tin, tu vi của đối phương tuyệt đối không chỉ thiên đạo thánh nhân đơn giản như vậy. Ha ha, nam tử kia lạnh lùng cười cười, trong mắt lóe ra hàn mang, ngươi chưa cần thiết phải biết. Thạch Cơ sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, ta chính là chân chân chính chính Hỗn Nguyên Thánh Nhân, ngươi nếu là muốn mạng sống, tốt nhất ngoan ngoãn giao ra Hỗn Độn chí bảo hắn lạnh giọng mở miệng nói ra. Hỗn Nguyên cảnh, đối với bình thường thánh nhân mà nói, là một cái khó có thể tưởng tượng khủng bố cảnh giới. Nhưng mà, đối với vừa mới hấp thu huyết tổ tinh hoa năng lượng, đã đạt tới nửa bước Hỗn Nguyên Thạch Cơ tới nói, cũng không phải là không thể chiến thắng. Thạch Cơ hé mắt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh đứng lên. Hắn không nghĩ tới đối phương lại còn muốn cướp đoạt bảo bối của hắn, một màn này để hắn cực kỳ nổi nóng. Nhưng mà, hắn cũng không phải là xúc động người. Trong lòng có của hắn một cái đại khái phán đoán, tu vi của đối phương mặc dù không tệ, nhưng cùng mình so sánh hay là hơn một chút. Bất quá, hắn Thiên Phú dị bẩm, trong máu trong cơ thể ẩn chứa từng sợi tiên tiên chi khí, mà đối phương lại không phải như vậy. Thạch Cơ duy nhất lo lắng là trong huyết dịch của mình tiên tiên chi khí sẽ bộc lộ ra đi. Một khi những người kia biết được hắn có được Thái Âm Thánh thể, thậm chí có được Tiên Tiên Thánh Linh chi thể, đều sẽ muốn cướp đoạt huyết dịch của hắn chương 638, vô luận người nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, 1, chương 638, vô luận người nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, 1. Nghĩ đến những thứ này, Thạch Cơ trên khuôn mặt liền nhịn không được hiện ra một vòng sâm nhiên sắc cơ, nếu dạng này, vậy ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra nơi này, hắn nhìn về phía nam tử kia, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Tiểu An Nhi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn lưu lại ta, thanh niên nam tử kia nghe vậy, lại là phát ra một tiếng cười quá dị. Vậy liên thử một chút. Thạch Cơ cũng lạ bước ra một bước, thân hình khẽ động, đột nhiên hướng phía nam tử bạo vút đi. Hai cánh tay của hắn đột nhiên vung vậy mà ra, trong trong lạc Hai đạo to lớn vô cùng huyết sắc quyền mang ngưng tụ thành hình, hướng phía nam tử kia ầm vang đập tới. Cái kia hai đạo huyết sắc quyền ảnh, như là thực chất hóa huyết diễm, tản ra làm người sợ hãi mùi huyết tinh, trên quyền ảnh, từng tia từng sợi hắc vụ cuốn mà ra, tựa như đến từ vực sâu ma khí. Rít. Thạch cơ hét lớn một tiếng, song quyền đột nhiên bung ra, cùng đối phương thế công ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, kinh cùng kình phong như cuồng phong như mưa rào quét sạch mà ra, trung quanh hư không phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, quay cuồng không thôi. Rang rắc, một tiếng thanh thủy vang động vang lên, chỉ gặp cái kia hai đạo huyết sắc quyền ảnh những nơi đi qua, không gian xụp đổ. Thiên Thạch cùng mảnh vỡ ngôi sao tại quyển ảnh tàn phá vừa bãi bên dưới, trong nháy mắt hóa thành một miệng, biến mất tại trong hư không vô tận. Bành, ngay sau đó, nam tử kia bản chân ở trong hư không đột nhiên giẫm một cái, hư không không gian lập tức như chiếc gương vỡ vụn ra. Cả người hắn giống như mũi tên rời cùng, hướng Thạch Cơ bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lửễu lửễu. Trong nháy mắt, hắn liền đã xuất hiện tại Thạch Cơ trước mặt. Thạch Cơ sắc mặt hơi đổi, không dám có chút chủ quan, cấp tốc huy quyền lên tiếp. Phanh, năm đấm đụng nhau trong nháy mắt, hai người đều bị lực lượng khủng lồ đẩy lui. Thạch Cơ không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ hãi nhiên chi tình. Ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" Thạch Cơ ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, nhịn không được mở miệng hỏi. "Lực thân lực lượng của ngươi, so ta dự đoán còn cường đại hơn rất nhiều đối phương trong giọng nói tràn đầy ý chà phúng, để Thạch Cơ lông mày không khỏi nhíu lại, sắc mặt cũng theo đó âm trầm. "Ta đến tổn cùng là ai, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần minh bạch, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết nam tử kia trên gương mặt lãnh khốc chi sắc càng rõ ràng, nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt, liền như là đối đãi một kẻ hấp hối sắp chết, làm lòng người phát lại ý. Thạch Cơ giờ phút này triệt để bị chọc giận. Hắn thân là hỗn độn thánh thể, Tu luyện càng là cựu truyền hỗn độn quyết bực này vô thượng công pháp, nhục thân mạnh mẽ, có thể so với tiên thiên chí bảo. Cho dù là đối mặt hỗn nguyên cảnh cường giả, hắn cũng dám tại liều chết một trận chiến. Nhưng mà, trước mắt người này lại làm cho hắn cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Thạch Cơ biết rõ, người này là chân chính hỗn nguyên cảnh cường giả, mà lại, hắn cố ý mở miệng chọc giận chính mình, hiển nhiên là muốn dẫn động sát ý của mình. Thạch Cơ không chần chờ nữa, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, cả người giống như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, hướng thanh niên kia hung hăng đánh tới. Muốn chết? Thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, song trưởng độ lật. Tốn Thạch Cơ lồng ngực vô tới. Phanh, Thạch Cơ cũng là giận không kèm được, song trưởng cùng đối phương song trưởng đột nhiên đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra năng lượng to lớn ba động. Kinh cùng sóng xung kích giống như thủy triều khuyết tán ra đến, đem hư không thương khung đều nổ tung ra vô số khe rãnh. Bành, lại làm một lần liều mạng, hai người đều tối lui ba bước, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Cơ không nghĩ tới, lực lượng nhục thân của mình đang toàn lực dẫn động phía dưới, vậy mà cường hãn như thế, có thể ngăn cản được công kích của đối phương. Mà đối phương cũng hiển nhiên không ngờ rằng, Thạch Cơ nhục thân càng như thế cứng cỏi, có thể ngăn cản được hắn một chiêu này. Lần giao thủ này Song Vương cân sức nâng tải, nhưng Thạch Cơ cũng không phải là kẻ ngu dốt, hắn biết rõ tiếp tục cùng đối phương giằng co nữa cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Dù sao, hắn còn cần tìm kiếm đường ra, thoát đi nơi đây. Đã như vậy, vậy ta liền đi đầu một bước. Bất quá, chờ ta tìm tới rồi đi nơi này bị pháp, ngươi cũng nên cẩn thận." Thạch Cơ lạnh giọng nói ra. "Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi tùy tiện rời đi sao?" Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, trong hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra một đạo tinh quang. Chợt, tay phải hắn giương lên, trong hư không liền ngưng tụ ra một viên huyết sắc ấn ký, nhắm ngay Thạch Cơ mãnh liệt bắn mã ra. Cái thứ vết sắc ấn ký tốc độ nhanh vô cùng, tựa như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng Thạch Cơ lao đến. Thạch Cơ cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có nguy cơ tử vong. Hừ, chút tài mọn. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, huyết mạch chi lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt đem viên kia vết sắc ấn ký cắn nuốt vô tung vô ảnh. Nam tử kia thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cái này sen lẫn pháp bảo uy lực cực kỳ tương đại, cho dù là Hỗn Nguyên cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản, mà trước mắt cái này khu khu nửa bước Hỗn Nguyên cảnh giả hỏa, lại có thể tùy tiện hóa giải. Cái này sao có thể Ngươi đến tội cùng là như thế nào làm được?" Thanh niên nhìn về phía Thạch Cơ, trong mắt lóe ra băng lãnh quạnh mang. Thạch Cơ cười lạnh nói, "Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là hỗn độn cổ giới tiên thiên giạo thứ nhất máu tươi biến thành huyết sắt đi." Huyết Sát trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cái này Thạch Cơ vậy mà nhận biết mình, hơn nữa còn biết mình danh tự. "Ngươi nếu nhận biết ta, như vậy Huyết Sát lời còn chưa dứt, liền bị Thạch Cơ đánh gãy. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đổi hàng, bằng không mà nói, liền đừng trách ta xuất thủ vô tình." Thạch Cơ lạnh giọng nói ra. "Ừ, ta nhìn trước hết nhất bị Ngự Sát chỉ sợ là ngươi đi." Huyết Sát cười lạnh một tiếng. Trong hai con người Hàn mang lớp lóe, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Thạch Cơ lánh tới. Nhìn thấy Thạch Cơ chủ động đánh tới, Huyết Sắt cũng là cười lạnh nên đón tiếp lấy. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Phanh, hai người lần nữa đối cứng cùng một chỗ. Nhưng mà lần này, tại huyết tổ lực lượng ra chỉ bên dưới, Thạch Cơ thân thể lại là không hề động một chút nào, mà Huyết Sắt lại là lùi lại mấy bước. Thật mạnh nhục thân lực lượng. Loại cường độ này lực lượng đã siêu việt bình thường hỗn nguyên cảnh cường giả. Huyết Sắt trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói, không hổ là hỗn độn thánh thể. Quả nhiên không thể coi thường cảm nhận được thạch cơ thể nội ẩn chứa năng lượng cường đại, huyết sắc sắc mặt trở nên càng khó coi. Hắn biết, trận chiến này chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không thua không nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, huyết sắc khẽ miệng lại nổi lên một vòng trêu tức độ cong, hắn cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng không tính đấu hàng thôi. Đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí nói đi, huyết sắc phất ống tay áo một cái, phía sau trong nháy mắt hiện ra một tôn to lớn huyết sắc ma trưởng. Ma trưởng kia phía trên răng đầy lít nha lít nhít ma văn, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Chương 638, vô luận người nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. 2 Chương 638, vô luận người nào cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. 2. Ông nong, ma trưởng kia vừa xuất hiện, loại sách tay mang theo một cỗ ba động cùng bố, hung hăng hướng Thạch Cơ ép tới. Một trường này uy lực cực đoan đáng sợ, thậm chí đã viễn siêu hỗn nguyên cường giả một kích toàn lực trình độ. Nhưng mà Thạch Cơ nhưng như cũng vững như Thái Sơn đứng tại chỗ, cũng chưa hề động tới. Hắn phảng phất một tòa không thể rung chuyển sơn nhạc, mặc cho cái kia huyết sắc ma trưởng như thế nào tàn phá bừa bãi, đều không thể dao động hắn mảy may. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể bằng vào chỉ là một bộ nhục thân lực lượng liền cùng ta chống lại sao? Thật sự là ngây thơ buồn cười. Huyết sắt trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng niệm ai. Trong mắt hắn, Thạch Cơ tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép bình thường, căn bản không chịu nổi một kích. Mà hắn nói tới câu nói này cũng đích thật là sự thật. Bởi vì lúc trước Thạch Cơ trong mắt hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Mặc dù có được không tầm thường sức chiến đấu, nhưng so sánh với hắn vẫn cách biệt quá xa. Mà bây giờ Thạch Cơ cũng đã xưa đâu bằng này. Chiến lực của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì hắn đã tìm được như thế nào khống chế trước đó hấp thu huyết tổ cái kia một nguồn lực. Lượng. Phải không? Đã như vậy, vậy ngươi lại có thể làm khó dễ được ta đâu." Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nói ra. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và thong dong, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Huyết sát nghe được Thạch Cơ lời nói sau con ngươi có chút co rụt lại, hiển nhiên có chút chấn kinh với hắn thái độ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này, nguyên bản bị hắn coi là sâu kiến giá hỏa vậy mà lại lớn lối như thế. Ha ha, xem ra ngươi thật đúng là không thấy quan tại thì vẫn không độ lễ a. Huyết sát cười lạnh, tay phải chậm rãi duỗi ra, một thanh kiếm sắc trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức hắn chính là chém xuống một kiếm, kiếm quang sáng chói chói mắt, kiếm thế quần quật vô địch. Mũi kiếm chỉ rõ ràng là Thạch Cơ trái tim vị trí. Một kiếm này nếu là đánh trúng Thạch Cơ chắc chắn mất mạng tại chỗ. Nhưng mà Thạch Cơ nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, trên mặt hắn ngược lại lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Loại công kích trình độ này với hắn mà nói căn bản là không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí với hắn mà nói ngay cả gãi ngứa cảm giác nhột đều không có. Ngay tại lúc giờ khắc này, một đạo hào quang màu vàng đột nhiên từ Thạch Cơ thể nội xông ra. Quang mang kia sáng tỏ không gì sánh được, tựa như một vòng liệt nhật giống như chói lóa mắt. Mà quang mang kia mục tiêu công bằng chính là cái kia huyết sát. Hào quang màu vàng vừa xuất hiện, lợi dụng thế lôi đình vạn quân hướng huyết sát đánh tới. Suy Hào quang màu vàng chợt lóe lên, huyết sát trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị chém nát. Mà huyết sát bản nhân càng là phát ra một tiếng rú thảm, cả người bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống ở trong hư không, bản thân bị trọng thương. Mà hào quang màu vàng kia nhưng lại chưa như vậy tiêu tán, ngược lại hóa thành một thanh lưỡi dao, trong nháy mắt liền đâm vào huyết sát trái tim vị trí. Huyết sát chỗ mi tâm máu tươi phun tung tóe mà ra, trên khuôn mặt của hắn viết đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Thể chất của ngươi vậy mà so ta huyết sát thể còn muốn lợi hại hơn, huyết sát hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt cơ hội lồi đi ra, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Hắn nhìn về phía Thạch Cơ trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ kiêu rễ. "Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, ta không phải ngươi có thể khiêu khích tổn tại đi." Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và uy nghiêm, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. "Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta là Hôn Nguyên Thánh Nhân cường giả, ngươi làm sao có thể thắng qua ta?" "Làm sao có thể?" Huyết sát hốc mắt mù nước, trong ánh mắt vẻ chấn động càng rõ ràng, loại kết quả này để hắn có chút không thể thừa nhận, càng không muốn tiếp nhận. "Không có khả năng." Thạch Cơ trên mặt hiện ra một vòng nụ cười khinh thường, hắn lạnh lùng nói, "Trên thế giới này Vốn là không, có cái gì chuyện không thể nào. Lần này, ta liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng có thể làm được hay không. Nói đi, Thạch Cơ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, phong lôi đột. Nương theo lấy Thạch Cơ hét to tiếng vang lên, thân hình của hắn trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, tựa như một đạo như thiểm điện hướng huyết sát lao đi. Tốc độ kia nhanh chóng, làm cho người lửu lơ. Siêu. Thân hình của hắn giống như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời, trong chốc lát xuyên thấu hư không chói buộc, trực tiếp xuất hiện tại huyết sát trước mặt. Huyết sát mắt thấy Thạch Cơ bất thình lình một màn, sắc mặt lại lần nữa biến ảo, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Ra hỏa này tốc độ vậy mà như thế kinh người, nhanh đến mức để hắn cơ hồ không cách nào phản ứng. Tốc độ như vậy, cho dù là bình thường hôn nguyên thánh nhân, cũng xa xa không cách nào so sánh. Không, tuyệt không có khả năng này. Huyết sắt la thất thanh. Tiểu tử này, bất quá chỉ là khu khu nửa bước hôn nguyên mà thôi, làm sao có thể có được khủng bố như thế tốc độ? Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi hô, trong mắt tràn đầy rung động. Có đúng không? Vậy ngươi cần phải nhìn cho kỹ. Thạch cơ thanh âm như là hàn băng bình thường xuyên thấu không khí, mang theo nồng đậm xâm nhiên chi ý, truyền vào huyết sắt trong tai, để hắn toàn thân lông tơ dựng đứng biết sắt ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc khó có thể tin. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này Thạch Cơ tốc độ làm sao lại còn nhanh hơn hắn? Đây quả thực là chuyện không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn ở chỗ này lãng phí thời gian chờ ngươi sao? Thạch Cơ ngữ khí bình tĩnh mà băng lãnh, lại làm cho người không rét mà run, hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống dập đầu nhận thua, sau đó lăn ra nơi này. Thứ này về sau, sinh mệnh của ngươi liền do ta khống chế. Nếu không, hạ chẳng chỉ có một chữ, chết. Nghe được lời nói này, Huyết Sắt trong lòng rốt cục dâng lên một cỗ triệt để tuyệt vọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thua ở cái này Thạch Cơ trong tay. Ngươi đừng khinh người quá đáng." Huyết Sắt cắn răng nghiến lợi hô. "Khinh người quá đáng chính là ngươi, ngươi cái này hèn hạ gia hỏa vô sỉ." Thạch Cơ ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, chân hắn đạp cửu u quỷ bộ, thân hình trong khi lấp loé, hướng thẳng đến Huyết Sắt trùng sát mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Huyết Sắt thấy thế, trong lòng lập tức bị sợ hãi sợ chiếm cứ. Hắn nào dám tiếp tục lưu lại nguyên địa cùng Thạch Cơ giao thủ, lúc này điên cuồng tôi động chân nguyên, hóa thành nhiễu loạn thần thức phân thân, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thủ mà. Đồng thời, hắn còn thi triển một loại nào đó ẩn tàng bí thuật, khiến cho tốc độ của mình trong nháy mắt tăng lên gấp 30 chỉ. Thậm chí, lục thể của hắn cũng bắt đầu dung hợp một tia linh hồn hạt tính, đạt đến có thể siêu biến thái cấp độ. Tại bình thường, tốc độ như vậy cơ hồ không ai bằng, cho dù là có thể đối kịp hắn, cũng nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đến đại giới. Mà giờ khắc này, hắn lại không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Ngươi cho rằng, ngươi trốn được sao? Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, một bên truy đuổi, một bên vung vậy trong tay huyết sắc đại đao, đem chúng quanh giàn cầm chặn ngang chặt đứt. Cái kia huyết sắc đại đao là Thạch Cơ tự tay luyện chế mà thành. Kỳ Phong Duệ trình độ không cần nói cũng biết, hắn nhảy lên cao mấy chục trượng, cầm trong tay đại đao, tựa như một đầu dao long giống như vượt ngang hư không, hướng phía huyết sát cấp tốc đuổi theo. Huyết sát cảm nhận được sau lưng Thạch Cơ cái kia cuồng bạo tốc độ, trong lòng lập tức dâng lên một cơn vong hồn bay lên sợ hãi. Hắn hiểu được, tiếp tục như vậy nữa, chính mình khẳng định sẽ bị Thạch Cơ đội kịp. Chương 639, hỗn độn cổ giới, 1, chương 639, hỗn độn cổ giới, 1. Không được, tuyệt đối không được. Tiếp tục như vậy nữa, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết sát sắc mặt tái nhợt, trong đầu càng không ngừng nghĩ lại, Mà giờ khắc này hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến đào thoát. Siêu, cuối cùng, huyết sát cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra một viên đan dược căn bảo. Lập tức, cặp mắt của hắn đột nhiên trợ to, một khối bằng bạc mùi máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Ngay sau đó, khuôn mặt của hắn cũng cấp tốc bắt đầu vận mẹo, trở nên dữ tợn cùng bố. Hắn song trưởng hung hăng đập tại trên bộ lực của mình, lập tức từng luồng từng luồng tinh thuần ma men ngông chân nguyên điên cuồng từ trong thân thể của hắn tuôn ra, sau đó hội tụ tại hắn năm đấm to lớn kia phía trên. Hắn bỗng nhiên một quyền vung ra, hung hăng đập vào thạch cơ cái kia năm đấm màu đỏ ngọn phía trên. Bành Hai đạo chưởng môn tiếng va chạm truyền ra, Thạch Cơ thân ảnh bị đẩy lùi mấy chục trượng. Ma huyết sắt trên nắm tay lại xuất hiện một đạo thâm thúy vết thương, từng sợi đỏ thấm máu tươi tí tách rơi trên mặt đất. Cánh tay của hắn run rẩy kịch liệt lấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn bình thường. Thân thể của hắn đang run rẩy, linh hồn càng là tại kịch liệt ba độc lấy, tựa như lúc nào cũng có dấu hiệu hẩm mất. Hắn trừng to mắt nhìn xem Thạch Cơ, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi đến tụt cùng là ai? Thạch Cơ lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong mắt không có chút nào tình cảm ba động, cái này, ngươi liền không cần biết. Ngươi hay là ngoan ngoãn nhận thua đi huyết mạch của ngươi với ta mà nói thế nhưng là có tác dụng lớn. Chỉ cần ta được đến huyết mạch của ngươi, có lẽ nhục thể của ta sẽ lần nữa thối biến, đạt tới tầng thứ cao hơn." Thạch Cơ thanh âm băng lãnh mà kiên định, phảng phất là tại tự thuật một kiện không liên quan đến mình sự tình. Mà ở đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại tràn ngập một vòng quang mang cực nóng. Huyết mạch này với hắn mà nói tuyệt đối có hấp dẫn cực lớn lực. Huyết mạch chi lực. Đây là Thạch Cơ tha thiết ước mơ lực lượng. Nhục thể của hắn đã đạt đến Hỗn Nguyên Thánh Nhân cấp bậc cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân chính Hỗn Nguyên Thánh Nhân cấp độ. Ngay tại lúc vừa rồi, Hắn cảm giác đến nhục thân của mình tựa hồ có một loại gông cùm xiển xích cảm giác. Thực lực của hắn mặc dù đang nhanh chóng tăng lên, nhưng khoảng cách đột phá như cũ xa xa khó vời. Nếu như hắn có thể chôn vệ cái này huyết xác, hắn tin tưởng thực lực của mình nhất định sẽ có chỗ tăng lên. Đến lúc đó, hắn liền có thể mượn nhờ huyết xác huyết mạch chi lực lần nữa đột phá. Nghe được Thạch Cơ lời nói, Huyết Sắt sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt trừng trừng, gương mặt trở nên dị thường khó coi. Mà liên tại hắn nói xong câu đó đằng sau, Thạch Cơ nhưng không có mày may chần chờ, trong tay đại đao đột nhiên vung lên, trực tiếp chém vào tại Huyết Sắt trên bờ vai. À Tiếng kêu thảm thiết đau lớn vang lên, một đạo thuật sâu vết thương lập tức tại hắn cái kia máu thịt mẹ bẹp trên cánh tay phải nổi lên. Máu tươi như chú giống như tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Thạch Cơ nhàn nhạt lườm huyết sát một chút, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội trả thù, nếu như ngươi không trân quý, vậy liền đành phải trách ngươi bạc mệnh. Nói xong, tay hắn cầm huyết sát cánh tay kia, đột nhiên phun ra. Một đám huyết vụ lập tức từ trong đó phun ra, hóa thành một đạo huyết tiễn trực tiếp xuyên thủng huyết sát bà bay. Không, vô cùng thê lương kêu rên thanh âm vang lên, huyết sát toàn bộ gương mặt đều đã hoàn toàn vẹo. Dự đoán không gì sai được, Phảng Phất như là một cái quỷ mị bình thường. "Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta không để ý giúp ngươi khôi phục lục thân, như thế nào?" Thạch Cơ khệ miệng nhếch lên một vòng cười lạnh, trong mắt tràn ngập một vòng tham lam thần thái. "Ha ha." Huyết sát ngựa mặt lên trời cười ha hả, huyết dịch khắp người Phảng Phất buộc cháy lên lửa cháy hùng hực bình thường. "Ta đường đường hỗn độn cổ giới xếp hạng năm vị trí đầu thiên kiêu, ngươi cho rằng ta sẽ thần phục với ngươi như thế một con kiến thôi sao? Coi như ngươi giết ta, ta cũng không có khả năng khuất phục tại ngươi." Hắn nhìn về phía Thạch Cơ trong hai con ngươi tràn đầy vô tận hận ý cùng nồng đậm trào phúng. Hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý khuất phục tại tiểu nhân hèn hạ này. Không thần phục đúng không?" Thạch Cơ hơi híp mắt lại, trong giọng nói tràn đầy ý hiếp, "Vậy liền không có ý tứ." Nói xong, bàn tay của hắn chậm rãi đưa ra, sau đó hướng phía huyết sắt chụp tới. Một thanh liền đem huyết sắt nắm vào trong tay. Tay của hắn mang theo từng tia kim loại cảm nhận, tại huyết sắt trên da ma sát, phát ra xoẹt chói hai tiếng vang. "Ngươi tiểu nhân hèn hạ này, ngươi lại muốn dùng hồn chú khống chế nhục thể của ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Huyết sắt tức giận hô. "Hừ, ngươi nằm mơ." Thạch Cơ trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ trầm trọc. Sau đó đột nhiên vận chuyển thể nội chân nguyên chi lực, đem huyết sát thân thể cho cẩm dự đứng lên. Huyết sát liều mạng giãy giụa lấy, nhưng mà hắn hiện tại nhục thân thực sự quá yếu. Tại chân nguyên áp bách phía dưới, hắn căn bản không thể động đậy mảy may. Chỉ có thể trợn mắt nhìn Thạch Cơ tay đem hắn vồ tới, đồng thời phong ấn tại khắp nơi hóng ánh sáng lóng lánh trong bình ngọc. Bình ngọc kia đương nhiên đó là trước đó Thạch Cơ dùng để trở chó chết cái bình sứ kia. Nhìn xem mình bị phong ấn tại trong bình ngọc, huyết sát trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắc hắc, lần này, ta ngược lại muốn xem xem, còn có ai có thể ngăn cản ta. Thạch Cơ cười hắc hắc, trên mặt đầy đắc ý cùng phách lối thân xác. Sau đó bàn chân của hắn giẫm mặt đất một cái mạnh, cả người như là như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, xông về xa xa hỗn độn cổ giới. Không huyết sát vừa kinh vừa sợ hốt, nhưng mà hắn lại cái gì đều nói không ra. Bởi vì giờ khắc này, lục thể của hắn đang bị bình ngọc kia nắp bình một mực khóa lại, căn bản là không có cách động đậy. Cùng lúc đó, tại hỗn độn cổ giới bên trong một tòa tiên linh chi khí tràn ngập trên ngọn núi, mấy bóng người đứng ở giữa không trung. Trên người bọn họ tản ra khí tức vậy mà mỗi một cái đều là hỗn độn thánh nhân cấp bậc. Cái này đến từ Hồng Hoang thế giới kẻ ngoài lai, cũng dám đánh lén huyết sát, thật sự là muốn chết. Trong đó một vị hỗn độn cảnh tồn tại cười lạnh nói: Nếu như chúng ta xuất thủ, hắn nhất định đã chết rất khó coi một vị khác hỗn độn cảnh tồn tại cũng phụ họa nói. Trong mắt của bọn hắn đều hiện ra nồng đậm sát khí, hiển nhiên đối với Thạch Cơ hành vi cảm thấy cực kỳ bất mãn. Lời ấy không ổn, huyết sắc mặc dù rất có vài phần năng lực, vẫn còn thiếu xa nghiên cứu trở thành khôi lỗi của chúng ta. Về phần kẻ ngoại lai like kia, hắn tiềm lực vô tận, chính là ta luyện chế đan dược cần thiết tuyệt hảo đỉnh lô. Nếu không thể làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể đem nó giết trừ, chấm dứt hậu hoạn một vị lão giả cổn xuống trong ánh mắt lóe ra hàn mang, đưa khí lạnh lẽo sắt cơ bốn phía. Hai vị khác hỗn độn cảnh tồn tại nghe vậy, đều là sững sờ. Hiển nhiên đối với vị lão giả này, Khổng Lồ Già tâm cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đó, ở vào bên trái vị kia thiếu niên mặc áo xanh mở miệng hỏi, "Vậy theo ngươi nhìn, chúng ta là có nên hay không xuất thủ?" Chương 639, Hỗn độn cổ giới, 2, Chương 639, Hỗn độn cổ giới, 2. "Không, giờ phút này không nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ lão giả trầm giọng nói, đại hắn tiến giai thành Hỗn Nguyên Thánh nhân thời điểm, chính là chúng ta thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Mà lại, người này, ta nhất định phải tự mình đến đối phó." Lão giả chậm rãi lắc đầu, trong mắt nóng bỏng chi sắc càng nồng đậm. Hai vị khác hỗn độn cảnh tồn tại nhìn nhau, đều là nhẹ gật đầu, đối với vị này lão giả còn xuống hiển nhiên có chút kiến kỳ, có lẽ là bởi vì e ngại hắn thủ đoạn tàn nhẫn kia. Nhưng vào lúc này, Thạch Cơ lần nữa bước vào hỗn độn cổ giới. Vượt qua thời không luân hồi, nơi này đã trải trải qua ngàn năm tuế nguyệt, thế giới sớm đã trở nên một mảnh hỗn độn, đã mất đi ngày xưa trật tự cùng quy tắc. Hắn đưa thân vào một tòa pha toái cổ bản phía trên, bốn phía là mờ mịt đại địa cùng hỗn loạn bầu trời, đã không nhật nguyệt tinh thần chi huy, cũng vô sinh linh linh khí hơi thở, càng không biết trật tự chi bộ. Nơi này hết thảy đều đắm chìm tại hỗn độn bên trong phảng phất giữa thiên địa nhất nguyên thủy hỗn độn trạng thái. Đột nhiên, Thạch Cơ chau mày, cảm giác thân thể hơi khác thường. Ý thức của hắn ở chỗ này phảng phất dừng lại bình thường, ngay ở một khắc đó, một bức tranh tại trong đầu hắn hiện hiện, rõ ràng đến như là tận mắt nhìn thấy. Thạch Cơ nhìn chăm chú bức tranh này, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc, loại tâm tình này với hắn mà nói đã lạ lắm lại khó nói nên lời. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền bình phục lại, biết rõ đây chỉ là trong mộng cảnh một đoạn một đoạn ký ức. Hắn mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe ra sáng chói kỳ quàng, trong nháy mắt đem trọn tòa cỗ bản chiếu sáng giống như ban ngày bình thường sáng tỏ. Giờ phút này, Thạch Cơ rốt cuộc Minh Bạch tại sao lại ở chỗ này, nhìn thấy bức tranh này, bởi vì chỉ vì thế giới này hết thảy cũng không phải là hiện thực, mà chỉ là hắn trong trí nhớ một bộ phận. Xem ra, phải giải quyết vấn đề này, nhất định phải đem đoạn ký ức ngắn này triệt để tiêu trừ. Thạch Cơ trầm ngâm một lát, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết rõ, nếu không đem đoạn ký ức này triệt để xóa đi, ngày sau sợ rằng sẽ mang đến phiền toái càng lớn. Đúng lúc này, một đạo phiêu miểu thanh âm phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian, trực tiếp truyền vào Thạch Cơ trong tai, đây là nơi nào? Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, phát hiện vị trí vùng vũ trụ này đã phát sinh biến hóa. Trước đó hoàn cảnh đã không còn tồn tại. Bây giờ, nơi này một vùng tăm tối hư vô, đã không có gì chất cũng vô năng lượng, phảng phất là hoàn toàn tĩnh mịch tự cảnh. Chẳng lẽ đây là ta nội tâm thế giới? Thạch Cơ trong lòng có chút ú mê, lúc trước hắn chỉ mơ hồ cảm giác được có người đang kêu gọi hắn, nhưng cụ thể ra sao tình huống lại cũng không rõ ràng. Hắn biết đây là trí nhớ của mình, nhưng cũng cũng không phải là toàn bộ. Bất quá, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, chính mình thế nhưng là có được nửa bước Hỗn Nguyên Thánh Nhân thực lực. Mặc dù chưa từng thấy qua cái kia người kêu hắn, nhưng hắn có thể khẳng định, người kia chí ít cũng là Hỗn Nguyên cấp bậc cường giả thậm chí có thể là hỗn độn cảnh tồn tại. Hỗn Nguyên cảnh Thạch Cơ ánh mắt nghiêm trọng, hiện tại hỗn độn vạn giới địa vị tuy cao, nhưng cùng chân chính hỗn độn cảnh cường giả so sánh, trên lệch lại như cách biệt một trời, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. "Thôi, thử trước một chút lại nói." Thạch Cơ hít sâu một hơi, vận chuyển lên cửu chuyển hỗn độn quyết, lập tức thể nội từng đạo tinh thuần hỗn độn khí tức lan tràn ra. Những này hỗn độn khí tức bên trong ẩn chứa từng tia tiên linh chi lực, đây là hắn đạt tới nửa bước Hỗn Nguyên Thánh Nhân đằng sau mới sinh ra biến hóa. Theo Thạch Cơ thôi động những này hỗn độn khí tức, thân thể của hắn bốn phía hư không xuất hiện yếu ớt ba động, như là sóng nước nộn nạo lên. Cố ba động này mặc dù không lớn, nhưng lại mười phần ổn định, lại hướng phía bốn phía không ngừng quét tán. Thạch Cơ nhìn xem những ba động này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đây là hắn không nghĩ tới trong cơ thể mình hỗn độn khí tức vậy mà cường hành như thế. Xem ra, những này hỗn độn khí tức cùng ta thể chất có quan hệ lớn lao. Thạch Cơ trong lòng âm thầm phỏng đoán, những này hỗn độn khí tức chính là nguồn gốc từ hắn hỗn độn thánh thể, thái âm thánh thể. Hắn thử một cái, lập tức bốn phía hư không nộn nhạo lên từng luồng từng luồng cường hành ba động, như là dòng lũ bình thường hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thạch Cơ run lên trong lòng, vội vàng tu luyện những lực lượng này, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Nguồn lực lượng này thực sự quá mức khủng bố, cho dù là hỗn độn sơ khai lúc, hỗn độn chi khí yếu nhất thời kỳ, cũng vô pháp cùng hiện tại hỗn độn khí tức đánh đồng. Thạch Cơ trong lòng âm thầm may mắn, lập tức ánh mắt khẽ động, rơi vào dưới chân. Chỉ gặp hắn trước mặt là một mảnh tinh không mênh mông, dưới chân thì là đen kịt một màu, như là mực nhẽo bình thường. Mà ở trong mắt của hắn, vùng tinh không này lại tràn đầy sức sống cùng sinh cơ, phản phất ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh tinh hoa. Càng làm cho Thạch Cơ khiếp sợ lạ, trong vùng tinh không này lại còn có một viên hành tinh. Đó là một viên cực kỳ mỹ lệ hành tinh, tản ra nhàn nhạt tử mang. Tựa như một viên sáng chói tự toán, đẹp đến nỗi người ngẩn tở. Thạch Cơ đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nó nhìn hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn cảm nhận được vùng tinh không này lực lượng kinh khủng, nguồn lực lượng này thực sự quá mức tưởng hành, hắn căn bản là không có cách dò xét đưa ra so sánh. Khó trách ta trước đó cảm giác có chút quen thuộc, nguyên lai like thế giới này cùng ta đã từng đi qua thế giới kia là cùng một cái. Thạch Cơ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like mình đã từng tới nơi này. Mà lại, đây là một cái cực kỳ thế giới đột tụ, bởi vì nơi này hết thảy đều không phải là hư giả, mà là chân thực tồn tại. Nơi này chính là vũ trụ giả định cũng được xưng là giả lập thôi không? Một cái cùng hiện thực hỗn độn cổ giới hoàn toàn giống nhau, nhưng lại cũng không thuộc về hỗn độn vạn giới một trong thế giới. Thạch Cơ thẩm nghĩ ở đây, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nhưng mà, vừa mới phóng ra bước chân, Thạch Cơ liền cảm giác được một cô khủng lỗ lực hấp dẫn nắm kéo hắn hướng phía trước hành động. Đây là có chuyện gì? Thạch Cơ sắc mặt đại biến, con mắt trợn thật lớn. Hắn không nghĩ tới thân thể của mình vậy mà nhận lấy mạnh liệt như thế kiềm chế, loại cảm giác này tựa như là tại một đầu thông hướng không biết trong đường hầm hành tẩu bình thường. Trong đường hầm tràn đầy các loại nguy hiểm cấm kỵ lực lượng, phàm là xông vào người, cơ hồ đều sẽ gặp được đòn công kích chí mạng. Cho dù là hắn dạng này nửa bước Hỗn Nguyên Thánh Nhân, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không sợ sệt, bởi vì hắn trên thân có một kiện Hỗn Độn Thánh khí, có thể ngăn cản được những công kích kia. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất hay là tìm ra nguyên nhân, nếu không ta thật muốn bị vây ở chỗ này. Thạch Cơ trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, hắn giờ phút này có thể nói là tứ cố vô thần, không có một cái nào người quen thuộc có thể dựa vào. "Thôi, nếu mảnh khu vực này thời không là chân thật, vậy nói rõ mảnh khu vực này còn thuộc về Hỗn Độn chi địa, ta có thể lợi dụng mảnh khu vực này đến tìm kiếm đừng ra." Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Đúng lúc này, Thạch Cơ hai mắt tỏa sáng, phát hiện phía trước cảnh tượng. Chỉ gặp tại hắn phía trước cách đó không xa, một tòa cung điện sừng sững sừng sững. Tòa cung điện này kiến tạo phong cách cực kỳ phức tạp, từng cái phong cách cổ xưa thân cây điêu khắc ở trên với đá, từng luồng từng luồng bảng bạc khí tức không ngừng tràn vào trong cung điện, phảng phất tại tư dưỡng bên trong tồn tại. Chương 640, Hỗn độn thánh thuật, 1, chương 640, Hỗn độn thánh thuật, 1. Đây là Hỗn độn thần thụ. Thạch Cơ sắc mặt vui mừng, hắn từng tại một cái tàn phá trên cổ tịch nhìn thấy qua một chút liên quan tới Hỗn độn thần thụ giới thiệu này nói đây là hỗn độn bên trong cổ xưa nhất thần thụ một trồng, là hỗn độn thánh thể cần thiết thiên tài địa bảo. Xem ra, đây là một gốc đã trưởng thành hỗn độn thánh thụ, chỉ là còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể dựa vào ngoại vật đến để thăng tự thân. Thạch cơ trong lòng âm thầm phảng phoáng, mà nơi này hỗn độn khí tức như vậy nồng đậm, chính là hỗn độn thánh thụ trưởng thành tuyệt hảo địa điểm. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ trên mặt lộ ra một vòng vẻ ưu nhặt, hỗn độn thánh thụ a, nếu là ta có thể thôn phệ hết hỗn độn thánh thụ lợi nói, chẳng phải là có hy vọng đột phá đến chân chính hỗn nguyên cảnh. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, biết rõ vùng đất này nguy hiểm trùng điệp, nhất định phải tìm tới đường ra mới được. Mà lại, muốn tu hoạch Hỗn Độn Thần Thụ tinh hoa, hắn còn cần tìm kiếm một chút Hỗn Độn khí tức nồng đậm Hỗn Độn linh thảo đến phụ trợ. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động. Hắn không nghĩ tới thế giới này lại còn có như thế Chân Quý Thiên Tài địa bảo tồn tại. Đây chính là có thể trực tiếp trợ giúp hắn đột phá cảnh giới bạo vượt a. Đi, Thạch Cơ không chút do dự hướng phía phía trước bay lượn mà đi, rất nhanh liền tới đến tòa cung điện kia phía trước. Giờ phút này, trước cung điện có hai tên thủ vệ trấn giữ, đều là nửa bước Hỗn Nguyên cảnh thực lực. Hai người này thực lực cực kỳ cường đại, Thạch Cơ cảm giác mình nếu là tùy tiện xông vào lời nói, sợ rằng sẽ lọt vào công kích máy liệt. Đối với Thạch Cơ mà nói, cảnh tượng trước mắt căn bản không đủ để để hắn cảm thấy e ngại. Hắn không chút do dự thi triển ra hỗn độn thánh thuật, trong chốc lát, toàn bộ tinh không phảng phất cũng vì đó rung lên dậy, vô tận hỗn độn lực lượng giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, hội tụ ở xung quanh hắn. Hai tên thủ vệ kia thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một người trong đó lắp bắp hỏi, chẳng lẽ là là hỗn độn cự thú xuất hiện phải không? Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi tột sâu. Hỗn độn cự thú Thạch Cơ thân ảnh chậm rãi hiện hiện, nhếch miệng lên một vòng bất đắc dĩ cười, các ngươi thật đúng là sẽ nghi tượng, ta đây bất quá là đang tu luyện thôi. Tu luyện? Hai tên thủ vệ trong mắt nghi hoặc càng sâu, bọn hắn thực sự không rõ, Thạch Cơ tại sao lại lựa chọn ở chỗ này tu luyện. Bất quá, bọn hắn cũng không dám lười biếng chút nào, lập tức hướng Thạch Cơ phát khởi công kích. Oen! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hai người liên thủ hướng Thạch Cơ công tới. Bọn hắn đều là nửa bước hôn nguyên cảnh cường giả, thực lực không thể khinh thường. Nhưng mà, Thạch Cơ lại có vẻ ung dung không độ. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì ác chủ bài, chỉ là đơn thuần thi triển ra hỗn độn thánh thuật, sau đó một quyền vung ra. Bành, một tiếng, hai người liên hợp công kích lại bị thạch cơ nhẹ nhõm hóa giải, mà lại bọn hắn còn bị đánh bay ra ngoài. Hỗn độn thánh thuật, sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng hướng lui lại đi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thạch cơ mỉm cười, ôn bình nói, không sai, chính là hỗn độn thánh thuật. Lần này đa tạ hai vị hỗ trợ hắn vừa rồi chỉ là đơn giản tham dò một chút, cũng không có sự xuất thực lực chân chính. Bởi vì hắn hiện tại còn cần một cái tôi luyện thực lực mình cơ hội, hắn không muốn tùy tiện bại lộ lá bài tẩy của mình, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Dù sao, trong tay hắn còn có Hỗn Độn Thánh Khí Quyết bảo bối này, uy lực của nó hắn còn không có hoàn toàn mò thấy, mà lại, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển đâu. Hỗn Độn Thánh Thuật, đó là cái gì cấp bậc công pháp, trong đó một tên thủ vệ nhịn không được hỏi. Ta nghe đều không có nghe qua một tên thủ vệ khác cũng vụ hòa nói. Thạch Cơ không để ý đến bọn hắn nghị luận, mà là tiếp tục hướng phía Hỗn Độn Thần Thụ phương hướng chạy đi. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, không biết có thể hay không đem Hỗn Độn Thần Thụ hái xuống tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới Hỗn Độn Thần Thụ bên cạnh. Nhìn qua cây này nguy nga đại thụ, Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không biết ta có thể hay không đem cái này Hỗn Độn Thần Thụ hái xuống đâu nếu như hắn có thể thành công, như vậy tu vi của hắn tuyệt đối sẽ lại lần nữa tiêu thăng, đạt tới một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng độ cao. Nhưng mà, khi hắn suệ bàn tay ra muốn bắt lấy thần thụ sợi rễ dễ lúc, lại gặp không tưởng tượng được khó khăn. Bàn tay của hắn vừa chạm đến Hỗn Độn Thần Thụ, sợi rễ dễ liền kịch liệt bóp méo đứng lên, từng đạo cháng kiện sợi rễ từ trên rễ cây bắn ra mà ra, như là roi bình thường hung hăng quất hướng thái cơ. Phanh! Thái cơ thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nhập vào một khối to lớn trong ao nham tương. Hắn ho khan hai tiếng, toàn thân đẫm máu, ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp hỗn độn thần thụ sợi rễ đã đâm vào địa mạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới hỗn độn thần thụ lại có hỗn nguyên thánh nhân cảnh giới thực lực, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Thạch cơ cảm khái một câu, lập tức hắn lần nữa hướng phía hỗn độn thần thụ sợi rễ chui vào. Phanh, lại là một đạo dõi giút tới, Thạch cơ lần nữa bị đánh bay. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục đuổi theo hỗn độn thần thụ sợi rễ. Trong bất tri bất giác, hắn vậy mà xuyên qua hỗn độn thần thụ sợi rễ, tiến vào hỗn độn thần thụ nội bộ. Thạch cơ giật nảy cả mình, hắn vạn lần không ngờ, cái này hỗn độn thần thụ vậy mà như thế to lớn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ chấn động, nhìn qua cây nải nguy nga đại thụ, trong lòng dâng lên một cố khó nói nên lời kính sợ. Hỗn độn thánh lực, đi ra cho ta đi. Thạch cơ gầm thét một tiếng, bên ngoài thân phun trào ra một khối cường đại hỗn độn thánh lực. Nương theo lấy một trận vụ vù vù âm thanh, chung quanh hắn hỗn độn thánh lực điên cuồng tụ tập, tạo thành một đầu hỗn độn cự thú, đồng nhiên một chảo hướng phía hỗn độn thần thụ chụp tới. Rang rắc. Hỗn độn thần thụ phát ra tiếng vang leng keng, nhưng mà thạch cơ hỗn độn thánh lực tạo thành hỗn độn cự thú chộp vào phía trên, lại không có thể phá vỡ thần thụ phòng ngự, ngược lại là mình bị trấn thương. Quả là thế. Hỗn độn thần thụ không hổ là hỗn độn thế giới chí tôn thần thụ, không phải hiện tại ta có thể bài trừ." Thạch Cơ lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. "Bất quá, hắn cũng không có vị vậy nội trí, ngược lại trong mắt lóe ra hảo quang sáng chói. Như vậy cũng tốt, ta đang lo không có cơ hội nhìn xem ta toàn lực thi triển hạ thủ đoạn đến tột cùng có thể hay không đạt tới chân chính Hỗn Nguyên Thánh Nhân cấp bậc. Bây giờ ngươi tự động đưa tới cửa, ta cũng sẽ không khách khí." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, lập tức hắn lần nữa thi triển ra hỗn độn thánh thuật, chuẩn bị đem hỗn độn thần thụ từ trong bùn đất rút lên đến. Nhưng mà, lần này hỗn độn thần thụ nhưng không có bất luận động tĩnh gì, Cái này có thể để Thạch Cơ cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại, vì vậy tiếp tục nếm thử, nhưng kết quả vẫn như cũ như vậy. Thạch Cơ trong lòng có chút lo lắng, hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ tu vi của ta còn chưa đủ lấy Đào Mộc Hỗn Độn Thần Thu sao? Chương 640, Hỗn Độn Thánh Thuật 2, chương 640, Hỗn Độn Thánh Thuật 2. Bất quá, hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Hắn biết, Hỗn Độn Thần Thu tuyệt không phải thứ bình thường, muốn có được nó tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tính toán, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Thạch Cơ trong mắt lóe ra ngưng trọng dị thường thần sắc, hắn biết món đồ này thực sự quá trân quý, tuyệt đối không có khả năng rơi vào những người khác trong tay. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ ánh mắt lững tụ, thể nội hỗn độn thánh lực phun trào mãnh ra, trên người hắn xuất hiện một tầng mông lung khí quang, phảng phất chiến sĩ giáp vàng bình thường. Hai tay của hắn cầm kiếm, hướng xuống đất bên trên hung hăng bộ tới. Bang, kim loại giao minh thanh âm truyền ra, trên mặt đất xuất hiện một cái khe, từng đạo kinh khủng vết nước chậm rãi lan tràn ra. Thạch Cơ mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Lực lượng nhục thể của hắn có thể nói vô cùng tính khủng, nhưng vậy mà không thể phá vỡ Hỗn Độn Thần Thụ phòng ngự, chỉ là đem cái này Hỗn Độn Thần Thụ cắm rễ địa mạch cậy mở mà thôi. Thấy cảnh này, Thạch Cơ trong lòng chấn kinh vạn phần, đây chính là thần thụ phòng ngự sao? Thật sự là thật là đáng sợ. Bất quá, mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là hướng thẳng đến Hỗn Độn Thần Thụ sợi rễ mà đi. Siêu. Thạch Cơ không ngừng mà thôi động lực lượng, hướng phía Hỗn Độn Thần Thụ sợi rễ tới gần. Rốt cục, hắn lần nữa quay trở về tới Hỗn Độn Thần Thụ sợi rễ bên cạnh. Sắc mặt của hắn vui mừng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thần Thụ sợi rễ, trong mắt tản ra ánh sáng nóng rực. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách Hỗn Độn Thần Thụ càng gần một bước. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy vui lòng cảnh giác, mà là cắn răng nghiến lợi nói ra, "Lần này không có khả năng khinh thường nữa." Nói xong, hắn xuệ bàn tay ra, hung hăng đặt tại Hỗn Độn Thần Thụ sợi rễ phía trên. Xoẹt, nương theo lấy một tràng tiếng vang chói tai, Hỗn Độn Thần Thụ sợi rễ kịch liệt giằng co, muốn thoát ly Thạch Cơ bàn tay chạy trốn một đoạn. Thạch Cơ trong lòng giận mình, hắn không nghĩ tới Hỗn Độn Thần Thụ vậy mà khó chơi như thế. Hắn không dám có chút lề biếng, trực tiếp điều động ra mạnh nhất hỗn độn thánh lực, đem trọn gốc hỗn độn thần thụ đều bao vây lại, bắt đầu điên cuồng hấp thu đứng lên. Hỗn độn thánh lực điên cuồng cọ rửa hỗn độn thần thụ sợi rễ, trong lúc nhất thời, cái này hỗn độn thần thụ sợi rễ không ngừng mà run lên giãy, phản phất tại cực lực kháng cự hỗn độn thánh lực tẩy lễ. Thạch Cơ lông mày nhướng lên, trong lòng có chút kích động. Hắn biết, chính mình rốt cuộc tìm được đột phá hỗn nguyên thánh nhân cảnh giới thời cơ. Hắn không để ý hỗn độn thần thụ dãy rựa, tiếp tục điên cuồng thôn vẽ lấy lực lượng của nó. Thể nội hỗn độn thánh lực càng ngày càng nhiều, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trong lúc bất chợt, Thạch Cơ trong ngóc nổi lên bốn chữ lớn, Hỗn Độn Thánh Điển. Hắn trong nháy mắt minh ngộ tới, nguyên lai mình thể nội có hỗn độn thánh lực vậy mà có thể tu luyện Hỗn Độn Thánh Điển. Hỗn Độn Thánh Điển chính là hỗn nguyên thánh nhân tu luyện công pháp cơ bản, tại mảnh này hỗn độn trong thế giới, chỉ có bộ công pháp này có tư cách để hỗn nguyên thánh nhân tu luyện. Thì ra là như vậy. Thạch Cơ nhãn tình sáng lên, hắn không nghĩ tới vận khí của mình vậy mà như thế này tiên. Hắn không có chút nào chần chừ, trực tiếp nhắm lại hai con người, bắt đầu vận chuyển Hỗn Độn Thánh Điển. Lập tức Hắn liền cảm giác được thể nội có một đoàn tinh thuần hỗn độn thánh lực đang không ngừng cuồn cuộn quẫy lấy, trong cơ thể hắn thánh lực cũng biến thành càng ngày càng nồng đậm. Ben, Thạch Cơ mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt bén nhọn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hư không. Lúc này, Hỗn độn thần tụ tựa hồ đã nhận ra Thạch Cơ dị trạng, trên người nó khí tức đột nhiên tăng vọt đứng lên. Xoáy xuýt, từng đợt âm thanh xé gió không ngừng truyền ra, Hỗn độn thần tụ sợ dễ vậy mà tại không ngừng mà dễ rộ lấy, không chỉ có muốn đem Thạch Cơ vứt bỏ, thậm chí muốn từ Thạch Cơ đầu ngón tay tránh thoát đạo tẩu. Thạch Cơ trong lòng trầm xuống, hắn đã hao hết tiên tân vạn khổ mới đưa cái này Hỗn Độn Thần Thụ sợi dễ đào ra, làm sao có thể dễ dàng bùng tha. "Cho ta chớ nạp." Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội Hỗn Độn Thánh Lực điên cuồng hướng lấy đầu ngón tay chèn chúc mà đi. Lập tức, thạch Cơ ngón tay trở nên càng cứng rắn hơn, giống như như sắt thép. Xoạt xoạt. Hỗn Độn Thần Thụ sợi dễ rốt cục bị triệt để ngăn chặn, cũng không còn cách nào động đậy. "Bạo cho ta." Thạch Cơ đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem Hỗn Độn Thần Thụ sợi triệt để nổ tung, hóa thành đầy trời bột phấn bay lả tả. Một gốc Hỗn Độn Thần Thụ cứ như vậy bị thạch Cơ hủy diệt. Nhưng mà lực lượng ở trong đó đã bị hắn hoàn toàn hấp thu ở cùng nhau. Thấy cảnh này, Thạch Cơ trong lòng tràn ngập hưng phấn cảm xúc. Hắn không nghĩ tới chính mình Hỗn Độn Thánh Lực lại có thể uy hiếp Hỗn Độn Thánh Tụ, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Ta rốt cục làm được. Thạch Cơ khẽ miệng lộ ra nụ cười sảng lạn. Hắn biết, từ giờ trở đi, chính mình rốt cục bước vào Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh giới. Có được loại cấp bậc này thực lực, hắn có thể tùy ý tại Hỗn Độn trong thế giới Ngao Du. Ông. Tại Thạch Cơ trong đầu, một bộ to lớn Hỗn Độn Thánh Điện tình linh hiển hiện, nó tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng vừa miệng chia làm tam thập lục trọng thiên. Bộ này thánh điện Mỗi một tầng tu luyện độ khó cùng đẳng cấp đều không giống nhau, cấp độ càng cao, tu luyện độ khó cùng cần thiết đẳng cấp liền càng là vượt quá tưởng tượng. Thời khắc này Thạch Cơ đã bước vào tầng thứ 7 đại đường, nhưng mà, muốn tiến thêm một bước, đột phá tới cái kia xa không thể chạm tầm thứ 8, tựa hồ chỉ có đạt tới Hỗn Độn Thánh Nhân cấp độ kia siêu phàm nhập thành cảnh giới, mới có khả năng thực hiện. Từ hắn bước vào Hỗn Độn vạn giới, xuyên qua Hỗn Độn cổ giới đến nay, biết cảnh giới tối cao chính là cái kia Hỗn Độn Thánh Nhân. Về phần Hỗn Độn Thánh Nhân phía trên, đến tận cùng là bực nào tồn tại, là đại đạo hóa thân hay là quy tắc người chế định, hắn cũng không từ biết được. Bất quá Những vấn đề thơ mạo này, tạm thời cũng không phải là hắn quan tâm trọng điểm. Thank you Hỗn Nguyên Thánh Nhân, hắn không biết hao phí bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng, nhưng tất cả những thứ này bỏ ra, chung quy là đáng giá. Hắn hôm nay đã có được tái tạo tiểu thế giới năng lực, nhưng mà, những tiểu thế giới này dù sao chỉ là không có ý nghĩa tồn tại. Như muốn tại đại thế giới bên trong sáng tạo, hắn đồng dạng có năng lực làm đến, nhưng này đem hao phí lực lượng khổng lồ, thậm chí khả năng dẫn đến tu vi rơi xuống. Tại hỗn độn trong vạn giới, muốn có được tái tạo đại thế giới thực lực, liền nhất định phải nắm giữ thời gian phác tắc. Nhưng mà, này thời gian phác tắc chỉ có hỗn độn thánh nhân mới có thể khống chế. Như muốn đem cái kia đã phá thành mảnh nhỏ hồng hoang thế giới một lần nữa tạo nên, hắn đôi mặt khiêu chiến, còn xa xa không chỉ chừng này. Ai, chỉ có thể một bước một cái dấu chân, từ từ đi về phía trước. Thạch Cơ trong lòng trầm than, lập tức hạ quyết tâm, tại hỗn độn trong vạn giới tìm kiếm một cái không ngợi biết được nơi hẻo lánh, hảo hảo củng cố chính mình bây giờ tu vi. Lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, cho dù không tá trợ hệ thống, củng cố tu vi cũng chí ít cần trên vạn năm thời gian. Cái này trên vạn năm quy nguyệt, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí áp chế trên người mình bàng bạc lực lượng. Nếu không, một khi hắn bước vào lựa chọn tiểu thế giới, bị tiểu thế giới kia thiên đạo pháp giác, hắn tất cả cố gắng đều có thể nước chảy về biển đông, thất bại trong gang tấc. Mặc dù, cho dù là hiện tại tiểu thế giới thiên đạo, thậm chí đại thế giới thiên đạo. Chương 641, một bước một cái dấu chân, từ từ sẽ đến, 1. Chương 641, một bước một cái dấu chân, từ từ sẽ đến, 1. Đều không thể đối với hắn cấu thành chân chính uy hiếp, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, một lần thành công tự tiện, không cần một lần nữa. Hỗn độn vạn giới, đại thiên tinh vực, thượng châu tu hành giới, một mảnh rộng lớn vông ngần thiên địa. Cổ nguyên đại lục Uyên Long quốc Bắc Cảnh, một cái sa xôi tiểu sơn thôn bên ngoài, một trận bi kịch ngay tại trình diễn. Cháy mau, a triệt, sóng sót, cho chúng ta báo thủ, một vị phụ nữ trung niên bị dây gai trăm chú chói lại, bất hạnh trượt chân trên mặt đất. Nàng nhìn qua phía trước muốn quay đầu cứu mình nhi tử, rống hết toàn lực hô. Mẹ Lâm Triệt mắt thấy mẫu thân bị bắt, lòng nóng như lửa đốt, muốn xông về đi cứu nàng, lại bị mấy tên thân thể khỏe mạnh mã tặc bao bọc vây quanh, căn bản là không có cách thoát thân. Ha ha, mẹ của ngươi đã bị chúng ta bắt lấy, hôm nay các ngươi một nhà liền đều lưu tại nơi này đi, một gã đại hán cởi gần đi tới, một đao bổ về phía Lâm Triệt. Bên cạnh trận bên cạnh cười, Phàm Phật thấy được con ngồi mỹ vị bình thường. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một thanh trường kiếm tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, lóe ra băng lanh hàn mang, trực tiếp đâm xuyên qua Đại Hán Thiết Hầu. Thanh kiếm này toàn thân đen kịt, tản ra khí tức làm người sợ hãi, trên thân kiếm điêu khắc một viên to lớn thái âm tinh thần, lộ ra bá khí lộ bên. A, Đại Hán hai mắt trừng tròn xoe, che Thiết Hầu, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Lập tức, máu tươi như suối trào phun ra, Đại Hán thi thể ầm vàng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Thanh kiếm này chính là Thạch Cơ bản thân tế luyện thần khí, hỗn độn thần kiếm. Hắn hôm nay đã là huấn nguyên thanh niên Hỗn độn thần kiếm ở trong tay của hắn, uy lực càng tăng lên gấp bội. Nhưng mà, dùng nó tới đối phó những phàm nhân này, tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng. Mẹ Lâm Triệt ngây ngẩn cả người, hắn cũng không có đi chú ý ân nhân cứu mạng của mình là như thế nào xuất hiện, chỉ là ngơ ngác nhìn mẫu thân thi thể lạnh băng, nước mắt tràn mi mà ra. Bọn hắn một nhà ở trong thôn sinh sống vài chục năm, chưa bao giờ nhận qua bất luận cái gì khi dễ, nhưng mà, mã tặc tập kích nhưng lại làm cho bọn họ cửa nát nhà tan. Phụ thân vì bảo vệ bọn hắn mẹ con, anh dũng hy sinh, bây giờ, mẫu thân cũng vì bảo hộ hắn, chết thảm tại mã tặc dưới đao. Hắn thành người cô đơn. Toàn bộ thôn chỉ còn lại có hắn một người sống. Người là tu sĩ, Mã Tặc Đại Dương gia nhìn xem Thạch Cơ giáng xuống Thạch Cơ, trên mặt lộ ra khó mà che giấu vẻ hoảng sợ. Bọn hắn chỉ là võ giả bình thường, làm sao có thể cùng tu sĩ đánh đồng? Nhưng mà, trong lòng của hắn lại tràn đầy nghi hoặc, những cái kia cao cao tại thượng tu sĩ đại lão gia, làm sao lại đi vào cái nải xa xôi biên cảnh khu vực? Chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết sao? Hắn không dám xác định, bởi vì Thạch Cơ khí tức thực sự quá mức cường đại, để hắn cảm thấy e ngại, không dám tùy tiện khiêu khích. Giết bọn hắn. Thạch Cơ không để ý đến Mã Tặc Đại Dương gia tra hỏi cũng không có đi để ý cái kia mười mấy cái mã tặc ánh mắt sợ hãi. Hắn chậm rãi đi hướng Lâm Triệt, đem trong tay kiếm đưa cho hắn. Nhưng mà, Lâm Triệt lại giống như là hồn bay phách lạc bình thường, căn bản không có đi đón tiếng, tùy ý nó rơi xuống đất. Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Tỉnh lại, ta tin tưởng cha mẹ của ngươi trên trời có linh điêng, cũng không hi vọng ngươi một mực dạng này tinh thần sa sút xuống dưới." Ân. Thạch Cơ lời nói phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, để năm gần mười mấy tuổi Lâm Triệt trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng vô danh. Hắn từ dưới đất nhặt lên kiếm, cầm thật chặt trong tay hỗn độn thần kiếm, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Nhưng mà, Hắn cũng không có lập tức dựa theo Thạch Cơ lời nói đi làm, mà là ngẩng đầu hỏi, "Ngươi, ngươi là ai? Tại sao phải giúp ta?" Lâm Triệt trong ánh mắt tràn đầy tinh khiết cùng nghi hoặc, hiển nhiên là một cái từ Đại Sơn thôn bên trong đi ra tới hai tử. Thạch Cơ mỉm cười, nói ra, "Ta gọi Thạch Cơ, về phần tại sao giúp ngươi, đó là bởi vì ta muốn làm liền làm, chỉ vì thực lực của ta cho phép. Bất quá bây giờ, ta hi vọng ngươi có thể tự tay vì ngươi phụ mẫu báo thù rửa hận." "Ân." Lâm Triệt kiên định nhẹ gật đầu. "Đáng giận, dù là ngươi là tu sĩ, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ngươi phải không? Ma Tặc Đại Đường già cưỡng chế đối với tu sĩ sợ hãi, bởi vì hắn nhìn ra Thạch Cơ tu sĩ này niên kỳ tự hồ cũng không lớn, thực lực khả năng cũng không như trong tưởng tượng của hắn cường đại như vậy. Thế là, hắn ra lệnh một tiếng, suất lĩnh lấy sau lưng mười mấy cái mã tặc cơ binh khí vào lên, hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ ngắm nhìn bốn phía, nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Nói thật, lấy tu vi hiện tại của hắn, cho dù áp chế đến chỉ có tự thân một phần nữ thực lực, đối diện với mấy cái này không chịu nổi một kích mã tặc, cũng chỉ cần một ánh mắt liền có thể đè bọn hắn toàn bộ ngã xuống phanh trong đáy mắt, những mã tặc này liền toàn bộ ngã trên mặt đất, không có một cái nào có thể đào thoát. Nếu như đến gần xem xét, liền sẽ phát hiện trên cổ của bọn hắn mặt đều có một cây giống chân một dạng đồ vật, chăm chú cắm ở huyết hầu bên trên, đây cũng là bọn hắn mất mạng nguyên nhân. A. Lâm Triệt nhìn thấy ân nhân cứu mạng của mình lợi hại như vậy, cả kinh không ngậm miệng được, hắn nhìn xem Thạch Cơ trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. "Cảm ơn." Lâm Triệt cúi đầu, cung kính nói ra. Sau đó, hai tay của hắn đem Hỗn Độn Thần Kiếm giơ lên. "Thiện tay mà thôi mà tôi, ta đi trước." Thạch Cơ từ Lâm Triệt trong tay tiếp nhận Hỗn Độn Thần Kiếm sau, nhẹ nhàng vung tay lên. Hỗn độn thần kiếm liền biến mất ở không khí bên trong. Cái này nhìn xem hư không tiêu tắt hỗn độn thần kiếm, Lâm Triệt nắm tay, cảm giác hết thảy đều thần kỳ như thế. Hắn nhìn qua Thạch Cơ bóng lưng rời đi, nhịn không được chạy tới, "Tiền bối, xin mời nhận lấy ta, ta muốn trở thành đồ đệ của ngươi." Thạch Cơ khẽ miệng mỉm cười, xoay đầu lại nhìn xem hai đầu gối quỳ xuống đất, bái tại trước mặt mình Lâm Triệt. Hắn sau đó thu liễm dáng tươi cười, nghiêm túc nói ra, "A, ngươi vì cái gì muốn bái ta làm thầy? Ta muốn trở nên cường đại, trở nên lợi hại, ta không muốn nhìn lại thân nhân bằng hữu của ta chết tại trước mặt của ta, ta nghị kỳ tốt bảo vệ bằng hắn, thủ hộ bằng hắn." Lâm Triệt cái trán kề sát mặt đất, khóe mắt nước mắt lấp loé, nước mắt rơi xuống trên mặt đất. Hắn nắm chặt song quyền, thân thể khẽ run. Nếu như hắn có được thạch cơ thực lực như vậy, như vậy cha mẹ của hắn liền sẽ không vì bảo hộ hắn mà chết ở mã tặc trong tay. Hắn hận, hận chính mình đã từng nhu nhược vô năng. Nhưng mà, hắn biết, lại hận cũng không cải biến được sự thật tàn khốc này. Nhưng bây giờ, một cái mạnh lên cơ hội liền bày ở trước mặt hắn, hắn không cam tâm cứ như vậy sa đọa xuống dưới. Tựa như vừa rồi Thạch Cơ nói tới câu nói kia, như là một thanh trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của hắn, để hắn hiểu được chính mình nên làm cái gì. Nhìn xem quý cô trước mặt mình lâm triệt, Thạch Cơ trầm mặc một lát sau nói ra, muốn trở thành đệ tử của ta, chỉ dựa vào cố gắng là xa xa không đủ. Huống hồ, thiên phú của ngươi cũng không xuất chúng. Nếu có duyên gặp lại lời nói, ta sẽ cân nhắc nhận lấy ngươi. Nhưng bây giờ, vẫn là thôi đi. Ta thích đọc lại được vãng. Chương 641, một bước một cái dấu chân, từ từ sẽ đến, 2, chương 641, một bước một cái dấu chân, từ từ sẽ đến, 2. Nói xong, Thạch Cơ hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất tại Lâm Triệt trong tầm mắt, chỉ để lại một câu vang vọng trên không trung, ngươi là ta gặp qua nhất có nghị lực hài tử. Cố lên nha, ta chờ mong nhìn thấy ngươi thành công ngày đó." Nói cho hết lời, thạch cơ thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại đường chân trời. Lâm Triệt cứ thế tại nguyên chỗ, giống như là một tôn pho tượng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thạch cơ vừa rồi đứng yên địa phương, trong mắt tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Hắn không thể tin được, mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó người, giờ phút này đã vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, rời đi tiểu sơn tôn thạch cơ cũng không có lựa chọn phi hành, mà là cưỡng đạp thực địa, giã bước mà đi. Hắn như là một vị thản nhiên lữ giả, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Lâm đã đạt tới hôn nguyên thánh nhân cảnh giới hắn, thế gian đã có rất ít sự vật có thể gây nên hắn coi trọng cùng chú ý giờ phút này, hắn càng khát vọng là trong hồng trần du lịch, chờ mong tại một đoạn thời khắc đột nhiên đốn ngộ. Phía trước là Bạch Vũ tông cấm địa, xin các hạ mau mau rời đi. Đúng lúc này, một cái thân mặc áo xanh, không đeo trường kiếm, nam tử phiêu giật tóc dài đột nhiên xuất hiện, ngăn ở thạch cơ trước mặt. Trên mặt hắn biểu lộ tràn đầy cảnh giác, hiển nhiên đối với thạch cơ xuất hiện cảm thấy ngoại ý muốn cùng bất an. Ân. Thạch cơ nhẹ nhàng nhướng mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nam tử trước mặt. Nam tử kia bị thạch cơ cái này nhàn nhạt tho nhìn, lại dọa đến nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm nhận được Thạch Cơ trên thân tán mát ra một cỗ khí thế cực kỳ nguy hiểm, loại khí thế này tuyệt không phải người bình thường có khả năng có được. Mà lại, Thạch Cơ thái độ bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, phản phất mệnh lệnh của hắn không cho cự tuyệt. Loại khí thế này, nam tử thậm chí tại sư phụ của mình trên thân cũng không từng cảm thụ qua. Ngươi là ai? Thạch Cơ nhìn xem nam tử, ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Ta là Bạch Vũ tông đệ tử thân truyền Vân Hưng, ngươi lại là người nào? Tại sao lại xâm nhập ta Bạch Vũ tông địa bàn?" Vân Hưng nhướng mày, trước mặt hắn thiếu niên này, cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nếu như hắn biết Thạch Cơ số tuổi thật sự đã cao tới mấy chục và tuổi, sợ rằng sẽ kinh ngạc đến cái cằm đều đến rơi xuống. "Tốt a." Thạch Cơ cũng không có bận vì thực lực của mình cường đại mà hùng hổ dọa người, hắn nghe xong Vân Hưng lời nói sau, quay người liền hướng phía nơi xa rời đi. Vân Hưng nhìn xem Thạch Cơ bóng lưng rời đi, gãi đầu một cái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không rõ Thạch Cơ rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ là đang cố ý thăm dò chính mình, đợi chờ mình lộ ra sơ hở sau đó tiến hành đánh lén. Nhưng mà, khi Thạch Cơ bóng lưng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn lúc, hắn mới bừng tỉnh đại nộ, nguyên lai đối phương thật cứ như vậy rời đi. Thật là một cái quái nhân. Vân Hưng lắc đầu, tự lẩm bẩm, sau đó cũng quay người rời đi. Thạch Cơ cũng không biết, hành vi của mình tại trong mắt người khác đã bị trở thành quá nhân. Rời đi Bạch Vũ Tông sau, Thạch Cơ hướng phía phía Đông chậm rãi đi đi. Khi hắn giáng lâm đến thế giới này lúc, liền biết phụ cận có một tòa tên là Vân Thành thành trấn. Tòa thành trấn này diện tích so sánh Huyền Long quốc địa phương khác nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có thể coi là một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới. Nhưng mà, bởi vì tới gần vạn yêu chi địa, Vân Thành sinh ý lại dị thường lắm này. Cơ hồ mỗi tháng đều có đại lượng người tu luyện tràn vào nơi này, trong tòa thành này hội tụ đủ, đủ loại người tu luyện. Vô luận là tông môn đệ tử đến đây lịch luyện, hay là tán tu muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, nơi này đều là một cái tuyệt hảo nơi tốt. Thạch Cơ ánh mắt rơi vào phía trước mênh mông bát ngát trên đại địa, lại bị cao ngất khu kiến trúc ngăn trở ánh mắt. Hắn không có dừng lại, nhấc chân đi vào trong thành. Trong thành trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Rất nhiều người tụ tập tại trên đường cái, bọn hắn nhìn qua giống như là người tu luyện, nhưng trên người phục sức lại không giống nhau. Nơi này hiển nhiên là những người tu luyện giao dịch, mua bán bảo bối địa phương. Thạch Cơ dạo bước tại trên đường phố, đi một khoảng cách sau, đi tới một nhà tiệm thuốc trước cửa ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa treo một khối bảng hiệu Trên đó viết ba cái vàng son lộng lẫy chữ lớn, Bạch Thảo Đường. Tiệm thuốc này mặc dù không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng coi là trung đẳng mặt hàng. Cái này cũng rất bình thường, dù sao người bình thường căn bản mua không nổi nơi này đan dược. Mà lại, tiệm này lão bản mặc dù chỉ là một kẻ tán tu, nhưng tu vi đã đạt đến kim đan kỳ, tại Vân Thành nội thuộc về nhất lưu tán tu. Thực lực của hắn cường hãn, tự nhiên cũng không sợ có người đến náo sự. Cái này cũng khiến cho Bạch Thảo Đường bên trong bán đan dược phi thường chất quý, giá cả so với bình thường đan dược còn cao hơn. Phổ thông tán tu coi như dốc hết toàn bộ gia sản, cũng chưa chắc có thể mua được một viên đan dược chữa thương. Nhưng mà Thạch Cơ cũng không có đem những này để ở trong lòng, với hắn mà nói, hắn chỉ là đến đi dạo một vòng. Hắn trực tiếp đi vào Bạch Thảo đường bên trong, vốn cho là nơi này giá cao chót vót, hẳn là người ở thượng đất. Nhưng không nghĩ tới, nơi này lại phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc. Thạch Cơ ngắm nhìn một phía, phát hiện Bạch Thảo đường tận cùng bên trong nhất trưng bày từng dãy quầy hàng. Tại phía sau quầy còn có một cái bàn, lúc này, một tên nữ tính tu sĩ ngay tại bận rộn làm một tên nam tử sắc chế đan dược. Mà đối diện với của nàng thì đứng đấy hai gã khác tuổi khá lớn tu sĩ. Vị công tử này, ngài muốn cái gì dạng đan dược? Chúng ta nơi này có đủ loại đan dược thờ ngài lựa chọn nữ tu sĩ hẳn là Bách Thảo Đường nhân viên công tác, nàng nhìn thấy Thạch Cơ đi tới sau, lập tức cởi tiến lên đón, thái độ mười phần nhiệt tình. Thạch Cơ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó từ trong nhẫn không gian xuất ra một khối ngọc thạch, đưa tới nữ tu sĩ trên tay, làm nàng tiện giới thiệu. Nữ tu sĩ nhìn thấy Thạch Cơ đưa tới ngọc thạch sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây chính là linh thạch cực phẩm a. Vẫn thành lúc nào tới như thế người có tiền chủ. Không biết công tử cần gì dạng linh dược, nữ tu sĩ cô nén khiếp sợ trong lòng, trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười hỏi. Thạch Cơ nghĩ nghĩ, nói ra, ta cần một loại cấp 7 linh thảo. Nữ tu sĩ nghe được Thạch Cơ lời nói sau, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nàng ấy nay nhìn về phía Thạch Cơ nói ra, "Vị công tử này không có ý tứ, chúng ta nơi này cao cấp nhất chỉ có cấp 5 linh thảo." Nói xong, nàng không thôi đem trong tay linh thạch cực phẩm đưa cho Thạch Cơ, muốn trả lại cho hắn. Thạch Cơ nhìn xem một màn này, mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này, nhân phẩm cũng không tệ lắm, lại có thể nhịn xuống linh thạch cực phẩm mang tới dụ hoặc. Ta đưa ra ngoài đồ vật, chưa từng có thu hồi đạo lý. Cái này linh thạch cực phẩm liền đưa cho ngươi, coi như là đưa cho ngươi tiền giới thiệu. Hoàng phóng như vậy, Nữ tu sĩ nhìn xem Thạch Cơ, không giống như là đang nói đùa, mà là thật phi thường tùy ý nàng lập tức có chút ngậm, nói thật, liền xem như ban đứng nàng, chỉ sợ cũng mua không nổi như thế một viên linh thạch cử phẩm. Đã như vậy lời nói, như vậy ta chỉ có thể theo công tử lời nói. Chương 642, sang quý nhất dự liệu, 1, chương 642, sang quý nhất dự liệu, 1. Ta gọi Hoa Linh, công tử sau đó liền do ta dẫn đầu ngài tại Bạch Thảo đường dạo chơi đi. Ngài muốn cái gì dự tính dự liệu đều có thể nói cho ta biết, ta vì ngài để cử. Thạch Cơ nghe vậy nhẹ gật đầu, "Tốt, mời đi theo ta." Hoa Linh khẽ cười nói, "A." Tiểu tử này rất đẹp a, chẳng lẽ là mới tới tu sĩ sao? Ta nhìn cũng là, hắn nhìn thật trẻ tuổi, chẳng lẽ là đại tông môn nào đệ tử? Bạch Thảo Đường bên trong mấy cái khách quen nhau nhau nhìn chăm chú lên Thạch Cơ, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Thạch Cơ cảm nhận được mọi người chung quanh ánh mắt, nhưng cũng không hề để ý, hắn sắc mặt tự nhiên theo Thảo Linh đi tới Bạch Thảo Đường lầu 2. Hoa Linh đem Thạch Cơ dẫn tới lầu 2 trước một căn phòng, cung kính nói ra, nơi này là chúng ta Bạch Thảo Đường gian khách quý, công tử cần gì dự liệu, trực tiếp nói với ta là có thể, ta sẽ giúp ngài lấy được. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, cũng không có khách khí, đã như vậy Vậy trước tiên đem các ngươi Bách Thảo Đường tốt nhất dược liệu đều lấy tới cho ta đi." Tốt. Hoa Linh không có chút gì do dự, quay người nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Thạch Cơ đánh ra trong phòng, nơi này cùng Bách Thảo Đường lầu 1 nhìn không sai biệt lắm, nhưng trang trí càng thêm đẽ đẽ. Mà lại hắn lên đến sau liền cảm giác được, lầu 2 nơi này dược liệu phẩm chất so lầu 1 rõ ràng tốt hơn một chút. Ở chỗ này, hắn tin tưởng mình có thể tìm tới càng thêm thú vị đồ tốt. Hoa Linh không hổ là tại Bách Thảo Đường làm việc nhiều năm nhân viên, hiệu suất làm việc khá cao. Ngắn ngủi trong một lát, nàng liền gõ thạch Cơ cửa phòng, "Công tử, dược liệu đã toàn bộ chuẩn bị xong." Không biết công tử phải chăng còn cần cái gì khác đang dược? Hoa Linh hỏi. Thạch Cơ lắc đầu, không có, chỉ những thứ này đi. Hoa Linh nhẹ nhàng đi vào gian phòng, đem chứa bạch thảo đường sang quý nhất dược liệu nhận không gian giao cho Thạch Cơ. Thạch Cơ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đưa tay tiếp nhận. "Công tử, chúng ta nơi này có cái xép nhỏ, phía trên ghi chép rất nhiều chúng ta bạch thảo đường chân phẩm dược liệu. Xin hỏi công tử cần cái nào?" Hoa Linh nói ra. "Tốt, toàn bộ cho ta, không cần làm phiền ngươi." Thạch Cơ trực tiếp xuất ra 10 khỏa linh thạch cực phẩm đặt lên bàn, những này hẳn là đủ dược liệu tiền đi. Hoa Linh thấy thế, cũng không có miễn cưỡng. Nàng ghé có người, liền đi ra ngoài. Bất quá đang đi ra cửa ra vào thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu, hướng về phía Thạch Cơ lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Công tử đi thong thả." Ân. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, cũng không có quá để ý. Nhìn xem Thạch Cơ bóng lưng rời đi, Hoa Linh Nhiịn không được gâm thầm thệ lưỡi, "Nam tử này thật là thổ hào bên trong máy bay chiến đấu a, vậy mà trực tiếp liền mua Bách Thảo Đường sang quý nhất dược liệu. Nam tử này đến tột cùng là người thế nào? Chẳng lẽ là đại tông môn nào đó đệ tử phải không? Thế nhưng là thực lực của hắn rõ ràng không có mạnh cỡ nào a?" Hoa Linh Nhiịn không được ở trong lòng âm thầm suy đoán nói. Giờ đi Bách Thảo Đường đằng sau, Thạch Cơ lựa chọn tại Đông Thị một nhà khách sạn dàn xếp lại. Hắn nhẹ nhàng mở ra nhẫn không gian, một bên xem kỹ lấy bên trong linh thảo, một bên phân tâm là xem Bách Thảo Cốc quyển kia ghi chép chân quý linh thảo sổ. Nói thật, hắn trước kia luyện đan kỹ nghệ mặc dù xuất chúng, nhưng thế giới này cùng hắn đã từng vị trí hồng hoang thế giới pháp tắc khác lạ, hắn cần nhận thức lại cũng thích ứng thế giới mới này. Khi hắn tinh tế đọc qua quyển sổ này lúc, Thạch Cơ ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa. Không thể không thừa nhận, những tiểu thế giới này mặc dù không cách nào cùng đại thiên thế giới thậm chí hỗn độn vạn giới so sánh, nhưng chúng nó tự thành một thể, cũng có được tương đương hoàn thiện cơ sở hệ thống. Thật tinh linh ảo. Sinh trưởng tại Tuyết vực băng sơn chi đỉnh, trong truyền thuyết, loại linh thảo này cùng ngàn năm linh chi xứng đôi, có thể tái tạo lại toàn thân, thậm chí có tăng cường thực lực công hiệu thần kỳ, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, trong lòng đối với Thất tinh tuyết liên giá trị có nhận thức sâu hơn. Tại toàn bộ cổ nguyên đại lục, chỉ sợ không có người tu sĩ nào sẽ nguyện ý bỏ lỡ bảo vật như vậy. Mà lại, Thất tinh tuyết liên sinh trưởng địa phương, luôn luôn có một đám hung thú chăm chú thủ hộ. Đám hung thú này đẳng cấp đều không thấp, số lượng cũng có chút có thể nhìn, mỗi một cái đều có được hợp thể cảnh thực lực. Dạng này yêu thú, đủ để đối với độ kiếp kỳ cường giả cấu thành nguy hiệp. Thạch Cơ khi nhìn đến Thất Tinh Tuyết Liên sau khi giới thiệu, nhếch miệng lên một vòng hiểu do ý cười, sau đó khép lại sổ, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Đối với hắn loại cường giả cấp bậc này tới nói, đi ngủ cũng không phải là thiết yếu, nhưng đây cũng là hắn một loại cá nhân thói quen. Nếu không, cái này dài rằng giặc mấy trăm ngàn năm, hắn nên như thế nào vượt qua đâu? Sáng sớm hôm sau, Thạch Cơ liền sớm tỉnh lại. Tối hôm qua hắn ngủ đặc biệt thơm ngon, nhưng hôm nay tỉnh lại, lại cùng thường ngày có chút khác biệt. "Tiểu tử, ngươi rốt cục rời giường rồi." Một tên lão giả thanh nham đột nhiên tại Thạch Cơ vang lên bên tai. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp tám tên lão giả vây đứng bên cạnh hắn. Tuổi của bọn hắn đều đã không nhẹ, nhỏ nhất chỉ sợ cũng có 60 70 tuổi, từng cái quần áo màu mạc, dáng người thấp bé, nhưng bọn hắn ánh mắt lại sắc bén không gì sánh được, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian văn vật. "Các ngươi là ai?" Thạch Cơ cau mày hỏi, hắn phi thường không thích lúc đang ngủ bị người quấy rầy, nhất là một đám lão đầu tử. "Ha ha, tiểu gia hỏa này thế mà ngay cả chúng ta cũng không nhận ra, ngươi là vừa tới Vân Thành không lâu đi." Trong đó một tên lão giả mở miệng nói ra. "Ngươi không cần biết chúng ta là ai." Ngươi chỉ cần minh bạch, hiện tại ngươi là chúng ta Bách Thảo Đường hộ khách. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, tương lai có hy vọng trở thành chúng ta Bách Thảo Đường trưởng lão một trong lão giả tiếp tục nói. Hôn qua, nếu như không phải Hoa Linh nói cho hắn Thạch Cơ đại thủ bút, hắn chỉ sợ còn không biết, chính mình Bách Thảo Đường vậy mà tới một vị tài đại khí tốt như vậy thổ hào. Phải biết, bọn hắn Bách Thảo Đường tất cả dược liệu cộng lại, chỉ sợ cũng giá trị không được một viên linh thạch tự phẩm. Không cần. Thạch Cơ lắc đầu, trong lòng cười thầm. Nếu như hắn nguyện ý, hỗn độn trong vạn giới không biết có bao nhiêu cường giả đỉnh cấp nguyện ý đi theo hắn, đám người này lại muốn để hắn gia nhập Bách Thảo Đường. Thật sự là khẩu khí thật lớn." A, lão giả nhíu mày, "Ngươi thật không cần. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng a, nếu như bây giờ không đáp ứng, tương lai có thể sẽ hối hận không kịp, đến lúc đó nhưng liền không có cơ hội. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ta cũng sẽ không lưu tại Bạch Thảo Đường." Thạch Cơ kiên định nói. Lão giả nghe Thạch Cơ lời nói, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, hừ lạnh nói, "Nếu dạng này, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào?" Lời còn chưa dứt, lão giả bỗng nhiên phóng tới Thạch Cơ, một bàn tay hướng phía đầu của hắn vỗ tới. Hắn là một tên hợp thể tu tiên giả, tại toàn bộ Huyền Long quốc đều coi là một phương cao thủ. Thạch Cơ khoệ miệng nổi lên một tia gợn lạnh, đùi phải bỗng nhiên đá ra, hung hăng đá vào trên lồng ngực của ông lão, đem hắn đá bay ra ngoài, trùng điệp gần xuống đất. "Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có lại trêu chọc ta." Thạch Cơ quát lạnh một tiếng. Hắn cùng không phải mặc người xoa bóp quả hờ mềm. Chương 642, Sang quý nhất dự liệu 2, chương 642, Sang quý nhất dự liệu 2. "Làm càn, dám đụng đến chúng ta trưởng lão, quả thực là muốn chết." Mấy vị khác hợp thể kỳ lão giả sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đáy mắt lóe ra lửa giận, nhao nhao xuất thủ công kích Thạch Cơ. Thật sự là ngu xuẩn mất hồn. Thạch Cơ lắc đầu, Bàng bạc tinh thần lực toán toán ra một tia, liền đem những này không biết trời cao đất rộng lão già hòa ổn định ở nguyên địa, không biết sống chết. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh vào mấy lão già trên lưng, trong nháy mắt phế đi tủy vị của bọn hắn. "Hiện tại các ngươi còn cảm thấy mình rất lợi hại phải không?" Thạch Cơ lạnh lùng hỏi. Mấy vị hợp thể kỳ lão giả nằm trên mặt đất, không nói một lời. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai like người trẻ tuổi này là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. "Tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi thật là làm cho chúng ta kinh thán không thôi. Lai chúng ta mấy lão giả này sai, có lỗi với bọn hắn sống mấy chục năm, cũng không phải đồ đần." biết Thạch Cơ là bọn hắn nhân vật không trọng đuổi. Nhưng bây giờ thì đã trễ, tu vi của bọn hắn đã bị phế, hiện tại chỉ hy vọng có thể giữ được tính mạng. "Cút đi." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng. "Đa Tạ tiểu huynh đệ, chúng ta xin được cáo lui trước nói xong câu đó." Mấy vị lão giả vội vàng bò người lên, lộn nhào trốn. Thật sự là xuôi quẩy. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Huyền Long Quốc Quốc đô Huyền Long Thành. Giờ phút này chính là Huyền Long Thành náo nhiệt tơi tới tiết, người các đại thế lực đều hội tụ tại trong tòa thành trì này, nơi này chính tổ chức lấy một trận thịnh đại thương nghiệp thị điển. Thạch Cơ đi vào thành trung ương, chỉ gặp người người tới hướng, nối liền không dứt. Hắn không khỏi cảm khái văn phân, tiểu thế giới này thật sự là địa linh nhân kiệt a. Mọi người nhanh đi quảng trường a. Có trò hay mì lạ, hợp thể kỳ đại năng sinh tử quyết đấu. Thật hay giả? Chẳng lẽ là siêu cấp cường giả muốn xuất thủ? Nghe được tin tức này sau, đám người lập tức sôi trào lên, nhao nhao hướng phía Huyền Long thành quảng trường tiến đến. Thạch Cơ cũng mang theo lòng hiếu kỳ đi theo. Quảng trường trung ương, một đạo quang trụ bao phủ toàn bộ quảng trường, quang mang chiếu xa chỗ, tất cả mọi người cảm nhận được cố khí thế cường đại kia. Đây là hợp thể kỳ cường giả khí thế a. Một tên cao tuổi lão giả nhịn không được cảm thán nói, đó là Bắc Thành thành chủ Phong Tuyệt, đây là Ngọc Kiêu Tông lão tổ tông Ngọc Tiêu Long một tên lão giả khác cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nói, hai vị hợp thể kỳ cường giả, đây chính là hàng thật giá thật tồn tại a. Tại toàn bộ Huyền Long quốc, bọn hắn đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, mà bây giờ, những này theo bọn hắn nghĩ chuyện không thể nào, vậy mà liền tại dưới mí mắt của bọn hắn phát sinh, mà lại bọn hắn còn thân hơn hai mắt thấy một màn này. Đây quả thực là tiên phương giả đảm a. Chơi ạ. Bọn hắn vậy mà đích thân tới Huyền Long thành, quá rung động. Lần này sinh tử chiến khẳng định là đặc sắc vạn phần a. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thứ a. Xung quanh truyền đến từng đợt tiếng nghị luận, ngày bình thường bọn hắn nhưng nhìn không đến hai vị hợp thể kỳ tu tiên cường giả triển khai sinh tử chiến đết. Ngọc Tiêu Long đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêu ngạo, lập tức nhìn về phía Phong Tuyệt, cười lạnh, "Lão gia hỏa, ta nhìn ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nếu không ngươi cái mạng già này coi như viết gì chốc ở đây rồi." Đánh rắm. Phong Tuyệt chửi ầm lên, trên mặt của hai người đều tràn đầy nồng đậm sát khí, trong ánh mắt càng là tản ra hàn quang lạnh lẽo. "Đã ngươi chấp mê bất độ, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính hợp thể kỳ cường giả?" Ngọc Tiêu Lang cười lạnh nói, "Phong Tuyệt cũng là không chút nào yếu thế gật gật đầu, không có vấn đề." Thân thể hai người trung quanh hiện ra một đoàn lại một đoàn quang mang, những ánh sáng này hội tụ tại trước người bọn họ, uy thế bức người. "Phá cho ta." Hai người cùng kêu lên hét to, hai tay huy động, giẫm phần mình thả ra chân khí từ trước người bọn họ phóng lên tận trời, hướng phía đối phương bổ nhào mà đi. "Phanh!" Hai đạo chân khí đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra linh thai nhức góc tiếng vang. Lực lượng cường hãn trực tiếp làm vỡ nát quảng trường sân nhà. Thạch Cơ đứng ở đằng xa thấy cảnh này, sợ lên cái cảm nghĩ thầm, hai cái này lão gia hỏa thực lực coi như không tệ. Hợp thể kỳ cường giả nhục thân cũng quá cường hắn đi, dưới đại khán giả nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Loại tầng thứ này tu tiên giả đã siêu việt phạm vi hiểu biết của bọn họ, bọn hắn có thể tùy ý điều động chân khí trong cơ thể thi triển pháp thuật, đồng thời có thể tùy tâm sở dục khống chế lực lượng trong cơ thể. Ha ha. Phong Tuyệt, người lão giả này cũng có hôm nay a. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính hợp thể kỳ cường giả? Phá cho ta." Ngọc Tiêu Long cười lạnh một tiếng, lại lần nữa bộc phát ra càng thêm lực lượng khủng lồ, trực tiếp nhien ép hướng Phong Tuyệt, muốn nhất cử diệt đi lão gia hỏa này. "Lão thất phu, đi cho đi." Phong Tuyệt cũng là không cam lòng như thế, toàn thân bộc phát ra mãnh liệt kỳ quang, cùng Ngọc Tiêu Long hung hăng đụng vào nhau. Thạch Cơ xa xa nhìn xem hai người va chạm chẳng cảnh, không khỏi nhíu mày. Cảnh giới của bọn hắn không kém bao nhiêu, thực lực cũng tương đương, nhưng lại không cách nào chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Cái này khiến Thạch Cơ không khỏi cảm thấy có chút im lặng. Bọn hắn chiến đấu, trong mắt hắn liền như là hai đồng ở giữa chơi đùa như vậy không đáng giá nhắc tới. Chúng ta liền nhìn một cái, cuối cùng đến cùng là ai có thể cời được. Phong Tuyệt hừ lạnh một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, bàn tay nhanh chóng huy động, chói mắt đao mang màu vàng trong nháy mắt chém về phía Ngọc Tiêu Long. Phang một tiếng vang thật lớn truyền đến, Ngọc Tiêu Long sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng mà, đạo đao mang kiệt nhưng lại chưa thất bại, trực tiếp chặt đứt vài gốc đá xanh lật thành mặt đường. Thấy cảnh này, Ngọc Tiêu Long trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng âm thầm cô, lão gia hỏa này nhục thân lực lượng vậy mà như thế kinh người, xem ra ta phải chăm chú đối đãi. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiêu Long chân khí trong cơ thể tu ra, mặt ngoài thân thể hiện ra một mảnh lại một mảnh màu đỏ như máu phù văn. Đây là bọn hắn tông môn bí thuật, huyết phù có thể tăng phúc gấp 2 lần lượng. Chỉ bất quá, mỗi một lần sử dụng đằng sau, đều cần một đoạn thời gian đến hồi phục. Huyết phủ, có người kinh hô. Trung quanh những cái kia vây xem các tu sĩ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra hai người này là thật muốn đánh nhau chết sống. Hai vị này hợp thể kỳ cường giả, một cái ám hiệu nhục thân chém giết, một cái khác thì tinh thông pháp thuật công kích. Nếu là bọn họ thật khi liều mạng, e là cho dù là độ kiếp kỳ tu tiên giả, cũng khó có thể tiếp nhận đi. Phong Tuyệt lần nữa hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bổ về phía Ngọc Tiêu Long cái cổ. Cái kia lưỡi kiếm sắc bén vạch phá không khí, phát ra lăng liệt tiếng xé gió, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi toàn thân run rẩy. Hừ, chút tài mọn. Ngọc Tiêu Long khinh thường hừ một tiếng. Tay phải hắn giơ ra, vững vàng bắt lấy đối phương trường kiếm, tay trái thì bỗng nhiên một quyền đánh về phía Phong Tuyệt lỗ ngực. Chương 643, hiệp chết vào tay ai? 1, chương 643, hiệp chết vào tay ai? 1. Bành, một tiếng vang thật lớn, năm đấm hung hăng nện ở trên trường kiếm, trường kiếm lại bị cú này lực lượng khủng lồ công thành hình gọn. Mà Phong Tuyệt cũng là bị nguồn lực lượng này đánh bay ra ngoài. Khuôn mặt Phong Tuyệt khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn trừng mắt nhìn Ngọc Tiêu Long, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta làm sao cũng nghĩ không thông, nhục thể của ngươi vậy mà cường hành đến loại trình độ này, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, đến tận cùng hiếu chết vào tay ai. Ngọc Tiêu Long đại cười một tiếng, lập tức lần nữa phát động công kích. Hai người ở giữa không trung triển khai kịch liệt đối chiến, đánh cho khó phân thắng bại. Từng chiêu kinh khủng công kích rơi trên mặt đất, cả tòa quảng trường đều run rẩy kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống bình thường. Ông trời của ta, đây chính là hợp thể kỳ cường giả lực lượng sao? Hai người kia đều quá lợi hại, có người sợ hãi thán nói, thật là đáng sợ. Ta cảm giác bọn hắn tùy tiện phóng xuất ra một chút hựt lượng, cũng đủ để đem nơi này san thành bình địa a, một người khác phụ họa nói. Trên thế giới này, quả nhiên là cao thủ nhiều như mây á lại có người cảm thán nói. Nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai người, tất cả mọi người kinh thán không thôi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Phong Tuyệt, ngươi đã thua." Ngọc Tiêu Long đại hô một tiếng, một cước đá vào Phong Tuyệt trên bụng, đem hắn đá bay xa mấy trượng. "Không, không có khả năng. Ta làm sao lại thua với ngươi? Ngươi nhất định là đang đập nhưu." Phong Tuyệt mặt mũi tràn đầy dữ tợn đứng dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Ngọc Tiêu Long, lớn tiếng gầm lên. "Dở trò lừa bịp. Ta Ngọc Tiêu Long chưa bao giờ đùa nghịch qua cái gì gian kế." Nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy, cái kia tốt, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta liền thừa nhận ngươi là hợp thể kỳ cường giả." Ngọc Tiêu Long đại cười nói, trong mắt tràn đầy khiêu khích chi ý. Phong Tuyển sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn cắn răng, biết mình đã không phải là đối thủ của đối phương. Nếu như lại tiếp tục dây dưa tiếp lời nói, chính mình sợ rằng sẽ thảm tao đột thủ. Thế là, hắn quyết định xuất ra lá bài tẩy của mình. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên móc ra một viên đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Ngay sau đó, trên người hắn tản ra một cỗ bàng bạc lực lượng mênh mông. Đây là mọi người thấy một màn này, con mắt lập tức trợn thật lớn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giã hỏa này điên rồi sao? Thạch Cơ nhìn thấy Phong Tuyệt An vào đan dược, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Xem ra, Song Vương đều định liều mạng a. Mặc Khắc Vê xem các tu sĩ cũng là kinh ngạc và phẫn, bọn hắn cũng không nghĩ tới Phong Tuyệt lại còn có như thế thủ đoạn. Hừ, không hổ là hợp thể kỳ cường giả, thật sự là điên rồi. Lại vào lúc này nuốt đan dược, chẳng lẽ liền không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Có người hừ lạnh nói. Phong thành chủ cũng là vì thắng lợi mới có thể bí quá hóa liều. Bất kể nói thế nào, có thể làm cho chúng ta nhìn thấy dạng này một trận đại chiến, cũng không hổ công đời này a một người khác cảm thán nói. Ai, đáng tiếc a. Cái này Ngọc Tiêu Long cũng không phải ăn chay lại có người thở dài nói. Chúng bên đám tu tiên giảng nghị luận ầm ĩ, nhưng nhìn về phía Phong Tuyệt ánh mắt lại mang theo kính nể cùng ngưỡng mộ. Nếu như bọn hắn có cơ duyên như vậy lời nói, chỉ sợ sớm đã đạt tới hợp thể kỳ, như thế nào lại ở chỗ này đau khổ giày vò đâu. Phong Tuyệt tan vào đan dược đằng sau, sắc mặt cấp tốc khôi phục hồng nhuận dần vết, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào lên. Cả người hắn nhìn qua tinh thần sáng láng, khí thế cũng so vừa rồi càng tăng lên mấy phần. Ngọc Tiêu Long thấy cảnh này, cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Trong lòng của hắn dâng lên một tia cảnh giác tri ý, xem ra Ngươi thật sự là ăn vào đan dược ga chỉ bất quá đan dược này, mặc dù có thể tăng thực lực lên, nhưng cũng sẽ mang đến tác dụng phụ. Một khi phát tác đứng lên, nhất định phải mau chóng phục dụng giải dược. Bằng không mà nói, rất khó khống chế tự thân táo bạo cảm xúc, thậm chí có khả năng bởi vì táo bạo mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nói đi, hắn cười lạnh một tiếng, bất quá coi như ngươi phục dụng đan dược thì sao? Thực lực của ngươi chung quy chỉ có hợp thể trung kỳ, căn bản không phải đối thủ của ta. Phong Trần không có trả lời, trong ánh mắt của hắn lóe ra chiến ý điên cuồng. Hừ, đã ngươi muốn tìm chết lời nói, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ngọc Tiêu Long đang khi nói chuyện, trực tiếp nhảy về phía Phong Tuyệt. Hai cánh tay hắn triển khai, giống như hùng ưng vồ thỏ bình thường, một trảo sắp đập vào Phong Tuyệt trên đầu. "Ha ha, ta thế nhưng là cầm nửa cái mạng đến cùng ngươi triển khai sinh tử đại chiến đâu, ngươi còn như thế xem thường ta." Phong Tuyệt cười lạnh một tiếng, một bàn tay liền thoải mái mà hóa giải Ngọc Tiêu Long công kích. Thạch Cơ nhìn xem hai người này phương thức chiến đấu, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn thấy, hai người này công kích thật sự là quá trẻ con. Nhất là Ngọc Tiêu Long, công kích của hắn chiêu thức đơn giản sáng tỏ, thậm chí ngay cả thần thông đều dùng không ra. Mà lại mỗi lần công kích thời điểm, tiểu gì cũng sẽ lộ ra thiếu hụt trí mệnh. Nhưng mà, những này phong tuyệt cũng không có chú ý tới. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm tại trong chiến đấu, chỉ muốn như thế nào đánh bại địch nhân trước mắt. Thạch Cơ thở dài một cái, lắc đầu, sau đó không nói tiếng nào rời đi dọc người mảnh liệt quan trường. Hắn cảm thấy trên thế giới này những người này thật sự là quá yếu. Bất quá cái này cũng không quan trọng, hắn dù sao cũng là tại trong Hồng Trần Lực Luyện, biết rõ nhược nhục cường thực đạo lý. Chỉ có chính mình cường đại lên, mới có thể trên thế giới này sinh tồn được. Thạch Cơ vừa rời đi không lâu, Phong Tuyệt cùng Ngọc Tiêu Long ở giữa chiến đấu cũng đã phân ra được thắng bại. Cuối cùng, Phong Tuyệt lấy yếu ớt ưu thế lấy được thắng lợi. Lúc này, Thành Cơ đã đứng ở trên một tòa đài cao, nhìn xuống phía dưới đám người. Ánh mắt của hắn híp lại thành một đầu tuyến, trong lòng âm thầm cô, thế giới này linh khí nồng đậm độ thật sự là không thế nào mà a, cùng mặt khác hỗn độn vạn giới so ra, kém đến cũng không phải một chút điểm. Mặc dù linh khí không mạnh, nhưng thế giới này nhưng lại có đặc biệt mỹ lệ chỗ. Nơi này có như thế ngoại đảo nguyên cảnh trí, bầu trời xanh thẳm như tẩy, ánh nắng ấm áp như xuân, hương hoa trận trận xông vào mũi, hồ điệp viện chuyển đầy múa, chim chóc hân thanh tiểu ngữ, giống như tiên cảnh bình thường. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tự lẩm bẩm: "Ta lần này tới là vì tìm kiếm cơ duyên tăng cao tu vi, nhưng nhìn đến ta viên này không chịu cô đơn tâm còn không có biện pháp trầm tĩnh lại a." Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. "Nghĩ thầm, tính toán, nếu đều đã đi vào địa phương này, vậy liền hảo hảo chơi rồi đi." Thế là, Thạch Cơ quyết định chủ ý, chuẩn bị kỹ càng tốt dạo chơi thế giới này, thuận tiện chữa chút vật kỷ niệm. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn nào. "Mau tới a." Lại có mối lạ hóa sắc, có người la lớn. "Là cái gì? Mau dẫn ta xem một chút." Một người khác vội vàng hỏi. Đừng nóng vội, đừng nóng đuổi, từ từ sẽ đến." Trước trà tiền lại nói lại có người nói tiếp. Chương 643, hiệu chết vào tay ai? Hai, chương 643, hiệu chết vào tay ai? Hai. Thạch Cơ nhíu mày, quay đầu đi xem xét tình huống. Vừa nhìn xuống này, hắn lập tức bị giật nảy mình. Chỉ gặp từ phía ngoài đoàn người vây tràn vào một đống người, bọn hắn ăn mặc khác nhau, nhưng trên mặt biểu lộ lại đều thập phần hưng phấn. Lại là Thất Khiếu Linh Lung Thạch, có người hoảng sợ nói. Thất Khiếu Linh Lung Thạch. Đây chính là khó gặp cực phẩm bảo bối a, một người khác cảm thán nói. Chậc chậc chậc, quả thật là cực phẩm a. Không hổ là ta phát hiện lại có người đắc ý nói, khối này thạch khiếu linh lung thạch có thể giá trị 500 khối thượng phẩm linh tinh đâu, có người lớn tiếng nói, 500 khối thượng phẩm linh tinh? Ngọa tảo, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi xác định?" một người khác kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên là ta chính tai nghe được, ta cũng không dám nói lung tung, lúc trước người kia khẳng định nói ra." Trong đám người không ngừng bộc phát ra kinh ngạc tiếng thét chói tai, sau đó tất cả mọi người hướng về một phương hướng trên bảo, một bộ tranh đoạt bộ dáng. Thạch cơ nhìn cảnh tượng phía trước, cũng không nhịn được tiến tới nhìn một chút náo nhiệt. Hắn cũng muốn biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra chỉ gặp tại một khối to lớn bên tảng đá xanh bên cạnh, một cái mặt mũi tràn đầy ma tử lão giả chính khoanh chân ngồi tại một tấm trên ghế dài. Mà bên chân của hắn thì trưng bày một cái cự đại miếng vải đen bá quạ. Tại miếng vải đen phía trên, lặng lặng nằm một viên tản ra sáng chói kim mang ngà châu. Đây chính là thất khiếu linh lung thật sao? Quả thật xinh đẹp a." Thạch Cơ cảm thán một câu. Nhưng mà nhìn kỹ phía dưới, hắn lại cảm thấy thứ này tựa hồ cũng không có bao nhiêu giá trị, bởi vì nó tằng ngoài cũng không luật mà, ngược lại có từng kia tràn ra tới linh khí hiện lên ở mặt ngoài. Càng quan trọng hơn là, vật này mang đến cho hắn một cảm giác không hề giống hắn nhận biết bất luận một bảo vật nào. Thạch Cơ nhíu mày, sau đó đem ánh mắt chuyển qua lão giả kia trên thân. Ân. Thạch Cơ lông mày nhẹ nhàng nhướng một cái, hắn cảm giác đến người này cho hắn một loại hết sức đặc thù cảm giác. À, lão giả kia Phạng Phật cũng phát hiện Thạch Cơ tồn tại, hắn mở to mắt hướng phía Thạch Cơ nhìn lại. Sau đó liền hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười hiền lành, thanh âm cũng tại Thạch Cơ trong đầu vang lên, "Tiểu huynh đệ, thế nhưng là đối với cái này Thất Khiếu Linh Lung Thạch cảm thấy hứng thú. Lại là truyền âm nhập mật phương thức. A, ngươi có thể nhìn trộm ra tu vi của ta sâu cạn." Thạch Cơ có vẻ hơi kinh ngạc, cứ việc đây chỉ là hắn một bộ phân thân, nhưng cũng đầy đủ làm cho người rung động. Ha ha ha, lão phu lúc tuổi còn trẻ bốn chỗ du lịch, may mắn làm quen một chút cao nhân, bọn hắn truyền thụ cho ta một chút bí kíp, có thể nhìn ra tiểu hình đệ tu vi, cũng không thể coi là cái gì chuyện lạ. Thì ra là thế. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, lão bá, cái này Thất Khiếu Linh Lung thạch có dụng dụng gì đâu? Lão giả cười hắc hắc, cũng không trực tiếp trả lời, mà là đưa ánh mắt về phía chúng quanh những người vây xem kia, vuốt vuốt sợi râu nói ra, lão hủ lần này xuất ra Thất Khiếu Linh Lung thạch, liền nóng trông có thể đổi được mấy cái đáng nương. Bất quá, thứ này mặc dù hiếm có, nhưng cũng tính không được cái gì nghịch thiên bảo vật, cho nên, ta chỉ cầu một viên tiền ăn. Đó chính là Hỏa Thần Đan. Ngoa đảo, Hỏa Thần Đan. Người lão gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Thất khiếu linh lung thạch mặc dù chân quý, nhưng chúng ta tu chân giới trong linh mạch cũng có khả năng sản xuất. Đúng à? Hỏa Thần Đan thế nhưng là tiên giới tiên đan, chúng ta tu chân giới ngay cả tiên nhân đều không cách nào xuống tới, từ đâu tới tiên đan? Người lão giả chết tiệt này, đường bự. Hỏa Thần Đan tuy tốt, nhưng cũng phải chúng ta có phúc khí đạt được mới được, a ngươi xem một chút, chúng ta những phàm phu tục tử này nào hiểu đến luận chế đan dược, ngươi để cho chúng ta đi nơi nào làm Hỏa Thần Đan? Người chung quanh nhao nhao nghị luận lên. Lão giả cũng không giải thích chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, "Chư vị, thỉnh an tĩnh." Ôn nào náo động hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vị lão giả kia. "Chư vị, lão phu biết trong lòng các ngươi không phục, nhưng đây là quy củ, lão phu cũng chỉ có thể tuân thủ. Hôm nay ta xuất ra Thất Khiếu Linh Lung Thạch, cũng không phải là vì khoe khoang, mà là bởi vì ta sắp đứng trước độ kiếp phi thăng, lần này độ kiếp tính nguy hiểm cực lớn, nếu không mượn nhờ Hỏa Thần Đan, ta chỉ sợ toàn lực ứng phó cũng khó có thể chống nổi lão giả mỗi chữ mỗi câu," chậm rãi nói ra mục đích của mình. Nghe xong lời này, tất cả mọi người kinh ngạc đến há to miệng. Không nghĩ tới hắn lại muốn độ kiếp phi thăng. Ai, ai không muốn trưởng sinh bất tử đâu. Nhưng nghĩ đến độ kiếp thất bại liền sẽ hóa thành tro tàn, ta liền sợ hãi. Cho nên, ta quyết định từ bỏ lần này độ kiếp. Nghe đám người xì xào bàn tán, lão giả lại là mỉm cười, nói ra, vị tiểu hữu này, ngươi có thể nguyện ý trợ lão phu một chút sức lực. Thạch Cơ nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nói ra, ta chỉ có chút cơ kỳ tu vi, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì. Ha ha, tiểu hữu không cần làm cái gì, chỉ cần mượn lão hủ một giọt tinh huyết liền có thể lão giả nhàn nhạt nói ra. Một giọt tinh huyết? Ngươi xác định? Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Lão giả nhìn xem Thạch Cơ đối với mình tràn ngập cảnh giác, không khỏi nở đủ cười, ha ha, xem ra Tiểu Hữu cũng không tin tưởng lão phu a. Ta đối với mấy cái này đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Thạch Cơ nói xong liền chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên dừng bước, nói ra, "Chờ chút, ta giúp ngươi cũng có thể, nhưng ngươi đến nói cho ta biết tục danh của ngươi." "Lão hủ Hàn vô danh." Hàn vô danh chậm rãi phun ra bốn chữ, sau đó nói ra, "Ta biết Tiểu Hữu tâm tư kín đáo, lão hủ cũng không bằng ngươi, kỳ thật, tuổi thọ của ta đã gần đến, gần nhất tốc độ tu luyện không lớn bằng lúc trước, muốn mau chóng tiến giai đại thừa kỳ cảnh giới, chỉ có dựa vào Hỏa thần đan." Cho nên, ta nhất định phải đạt được Hỏa Thần Đan, nếu không, tuổi thọ của ta cũng sẽ kết thúc. Đây cũng là ta vì sao muốn bán ra Thất Khiếu Linh Lung Thạch môn nhân. Thì ra là thế. Nghe được lần này giải thích, Thạch Cơ trong lòng trầm ngĩ, lão đầu này tu vi khá cường đại a, nhưng thọ nguyên sắp hết, lại vẫn muốn đột tiếp, xem ra hắn thật là không muốn tại tu chân giới này dừng lại quá lâu. Bất quá, những này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn cũng không phải là một cái ưa thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người, về phần cái này hẳn vô danh lại ai, hắn cũng không muốn biết. Thạch Cơ không muốn lãng phí thời gian, cả người dần dần hóa thành một sợi sương mù, biến mất trên không trung. Thấy cảnh này, lão giả con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong đôi mắt lóe ra nồng đậm vẻ kiêu rễ, thật là lợi hại phân thần thuật, loại này phân thần thuật, chỉ sợ đã siêu việt thần thông phạm vi đi. Tiểu a nhìn này đến tột cùng là ai? Hàn Vô Danh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ trầm tư. Thạch Cơ sau khi rời đi, chẳng có mục đích đi lấy, tựa như người bình thường mà dạng. Hắn phát hiện loại cảm giác này thật không tệ, có thể quên mất chính mình lực lượng vô địch kia. Đột nhiên, bên tai truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn nào. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa tụ tập rất nhiều người, làm thành một đoàn. Thạch Cơ cũng đi tới. Mới vừa đi hai bước, Hắn liền bị ngăn tại bên ngoài, không cho phép tiến vào. Các vị, lại cho chúng ta một cơ hội đi. Chỉ cần chúng ta có thể thu hoạch được tiên duyên, nhất định có thể trở thành tu chân giới một đời tông sư. Chương 644, chọn rể chọn rể, 1, chương 644, chọn rể chọn rể, 1. Một. một người mặc váy hồng nữ hải quỷ giáp dưới đất, ai thanh thần cầu. Bên cạnh của nàng đứng đấy một cái 12, 13 tuổi tiểu nha đầu, một mặt quả cường, cắn răng nghiến lợi trừng mắt những người kia. Những tu sĩ này đều là tới tham gia chọn rể chọn rể, mà lại một cái so một cái ưu tú, thậm chí có hay là kỳ tài ngút trời cạnh tranh có thể nói kịch liệt đến cực điểm. Nữ hài này tu vi cũng không tính kém, đã đạt đến kim đan sơ kỳ, nhưng cũng tiếc, cùng những người khác so sánh, vẫn lộ ra nhỏ yếu. Ở thế giới này, trừ những cái kia đỉnh cấp đại phái bên trong yêu nghiệt thiên tài bên ngoài, những người còn lại đại bộ phận đời này đều chỉ có kim đan kỳ tại hữu tu vi. Bất quá, về sau mới đến Thạch Cơ còn không biết nơi này đến cùng đang làm gì. Hừ, chỉ bằng các ngươi, muốn tiến đến, quả thực là người si nói mộng. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, một tên thiếu niên tử trong đám người đi ra, ánh mắt bệ nghệ quét mắt đám người, mang theo cực hạn ngạo mạn cùng khinh miệt. Lý Thanh Vân Hắn thế mà cũng tới. Nghe nói, hắn nhưng là Lý gia tương lai người nối nghiệp. T. Đây chính là một cái nhân vật hung ác a. Lý Thanh Vân đi tới sau, những người kia nhao nhao tránh lui ra. Lý gia là một cái như quái vật khổng lồ tồn tại, mà lại Lý gia càng là một cái ẩn thế gia tộc, trong nhà cao thủ nhiều như mây. Nhất là Lý Thanh Vân, danh xưng Lý gia trăm vạn năm khó gặp một lần tu luyện kỳ tài, không chỉ có tư chất phi thiên, tu vi càng là sâu không lường được. Hắn là Lý gia trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, lần này trong đại hội biểu hiện kinh diễm, làm cho người chú mục. Hừ, chúng ta nếu có thể xông đến nơi này đến liền chứng minh chúng ta có đầy đủ tư cách tham dự một tên Bạch thí tung bay thiếu niên Tuấn Lãng cũng đi ra, hắn giáng người khơi ngô, toàn thân tản mát ra khí tức lăng lệ. Hắn gọi Trần Phong Dương, là nam vực lục đại tông môn một trong Tử Dương kiếm tông đệ tử nổi môn. Hắn đồng dạng có kim đan sơ kỳ tu vi. Ha ha, Trần Phong Dương, ta biết ngươi luôn luôn vết lỗi, nhưng ở ta xem thường già, nơi này chỉ có ta một người có tư cách khiêu chiến ngươi. Một cái tư thế hiên ngang nữ tử mỹ lệ từ trong đám người đi ra, sau lưng của nàng có một thanh màu đen tốt sắt. Hắc Nguyệt tông Nguyệt Vũ tiên tử. Chậc chậc, lần này đại hội thật là náo nhiệt, ngay cả Nguyệt Vũ tiên tử cũng rời núi. Nguyệt Vũ tiên tử là nguyệt gia ngàn năm qua tư chất tốt nhất người, tuổi còn trẻ liền bước vào Kim Đan kỳ, nghe nói khoảng cách Nguyên Anh kỳ cũng bất quá cách xa một bước. Đám người thấp giọng nghị luận. Nguyệt Vũ tiên tử, đây chính là cái tuyệt mỹ mỹ nhân bại hoại, chỉ tiếc tu vi của ta quá thấp, ngay cả Kim Đan cũng kỳ tu vi đều không có, căn bản không xứng với Nguyệt Vũ tiên tử một tên nam tử đàng chắc cười một tiếng, giận dữ nói: "Ngươi, ta nhổ vào. Con cóc ghẻ còn muốn ăn thịt tiên nga? Chỉ bằng ngươi, cũng dám ngấp nghé Nguyệt Vũ tiên tử. Ngươi cho rằng ngươi là dễ hèn nào? Ha ha, các ngươi bọn này tuổi mụ, liền biết ghen ghét?" Đám người ngươi một lời ta một câu, châm chọc cười, phản phất tại chế giới yếu tu vi này không kịp bọn hắn nam tử bình thường. Nam tử sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, song quyền nắm chặt, tức giận nhìn về phía đám người. Thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ. Thạch Cơ làm người qua đường, nhìn thấy thú vị như vậy chẳng cảnh, cũng là không đội mà rời đi. A, đột nhiên, Thạch Cơ phát hiện Nguyệt Vũ tiên tử ánh mắt rơi vào trên người mình. Vị công tử này, không biết ngài Nguyệt Vũ tiên tử hướng phía Thạch Cơ chắp tay hỏi. Nhưng mà, còn không đợi nàng nói tiếp xong, Thạch Cơ liền đánh gãy em nàng lời nói, thật có lỗi, ta đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu là muốn tìm mật nữ, hay là tìm Cao Minh khác đi. Ngươi Nguyệt Vũ Tiên tử sắc mặt trở nên băng hàn, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ. "Tiểu huynh đệ, ngươi đừng tự tin như vậy." Trần Phong Dương cũng chú ý tới Thạch Cơ, lập tức đi tới, "Nơi này nhiều người như vậy, Nguyệt Vũ Tiên tử làm sao hết lần này tới lần khác tìm ngươi?" Thạch Cơ liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, "Ngươi lại là người nào?" Tại hạ là là Nam vực lục đại tông môn một trong Tử Dương kiếm tông Trần Phong Dương. Trần Phong Dương ngẩng đầu đỡ lưng nói, "A Thạch Cơ thuận miệng lên tiếng." "Ân." Trần Phong Dương lông mày dựng lên. Hắn nhưng là đường đường Tử Dương kiếm tông đệ tử, Mặc dù không phải đệ tử Hải Tâm, nhưng địa vị cũng tương đương Tuấn Sủng. Bây giờ vậy mà nhận như vậy khinh thị, để hắn cảm thấy thẹn quá hóa giận, quát lạnh nói: "Ngươi thái độ gì? Ta nhìn ngươi tên nhà quê này là tới quấy rối đi. Ngươi có biết hay không ta là ai?" Ngươi cũng cứng, Thái Cơ không kiên nhẫn khoát tay áo: "Ngươi?" Trần Phong Dương giận tím mặt, trực tiếp rút ra bảo kiếm, chỉ hướng Thái Cơ. "Đủ!" Trần Phong Dương lúc này, một người trầm ổn thanh âm vang lên: "Ngươi nếu là muốn động thủ lời nói, các loại đại hội kết thúc về sau, các ngươi tùy tiện đánh. Nhưng bây giờ không được." Một vị cao tuổi lão giả đứng ra, ngăn cản hắn. Sau đó đưa ánh mắt về phía Thạch Cơ, trầm giọng nói, "Ta, Linh Hư Thành Thành Chủ, ở đây hỏi ngươi, ngươi là có hay không có tư cách tham gia lần này đại hội? Xuất ra lệnh bài của ngươi đến." "Lệnh bài?" Thạch Cơ cau mày, lắc đầu, "Ta không có." "Hừ, không có lệnh bài, vậy ngươi liền không có tham gia tư cách." Lão giả hừ lạnh một tiếng, phất phắt tay, "Đi nhanh đi, ta không muốn động thủ đả ngươi." "Thành chủ, có người vội vàng hô." Chớ tổn thương hắn, hắn có thể là ngộ nhập nơi đây, có lẽ cũng không phải là ác nhân một cái tâm địa thiện lương người vì Thạch Cơ cầu tình. Nhưng mà, vị thành chủ kia lại ngẩng mặt làm ngơ. Y Nguyên Kiên chỉ muốn Thạch Cơ rời đi. Thạch Cơ nhíu mày, đang muốn phản bác, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc tới gần. "Sao ngươi lại tới đây?" Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái lão giả tóc bạc trắng chậm rãi đi tới, hắn kinh ngạc hỏi. Vị lão giả này chính là trước đó buôn bán thất khiếu linh lung Thạch Hàn Vô Danh. "Tiểu Hữu, ta nghe nói ngươi đến đây, do đó đến gặp nhau." Hàn Vô Danh khẽ cười nói. "Vậy mà như thế trùng hợp." Thạch Cơ sững sờ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lại là áo xanh kiếm thánh Hàn Vô Danh, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cũng là vì tiên gia động phủ mà đến? Người chung quanh nhìn thấy Hàn Vô Danh đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, Hàn Vô Danh đã biến mất rất lâu, thật sự nếu không xuất hiện, chỉ sợ đã sớm bị người cho là đã qua đời. Dù sao năm đó hắn, thế nhưng là đánh bại độ kiếp đỉnh phong cảnh cường giả, thực lực phi phàm. Nếu như hắn còn tại thế, đây cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể làm cho Hàn Vô Danh hiện thân. Hừ, mặc kệ hắn là lai lịch gì, hôm nay chúng ta nhất định phải cho hắn một bài học, tuyệt không thể buông tha kẻ cuồng vọng này. Các vị, an tâm chớ vội, để cho ta cũng tới kịp một chân vào đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Ân lại có người tới. "Là ai? Vậy mà như thế gan to bằng trời, dám cùng chúng ta giật đồ." Đám người Tuần Thanh Âm nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo bào đen, mang theo áo choàng người chậm rãi đi tới. Người kia bộ pháp vững vàng, chậm rãi đến gần. "Ngươi là người phương nào, xưng tên ra." Trần Phong Dương lạnh lùng nói. "Ngươi không có tư cách biết thân phận của ta." Người áo đen nhàn nhạt nói ra. Chương 644, chọn rẻ chọn rẻ 2, chương 644, chọn rẻ chọn rẻ 2. "Làm càn." Trần Phong Dương giận dữ, dống nhiên vừa sải bước ra, thân hình như là như đạn pháo bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt người kia. Ông, Trần Phong Dương trường kiếm vung dậy, kiếm minh rẽo rắt, hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, dõng nhiên nhào tới. Chút tài mọi người áo đen cười nhạt một tiếng, xue bàn tay ra, đối với cái kia kim long đột nhiên đè xuống. Oành! Lập tức, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia ngũ trảo kim long trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem người áo đen kia. Phải biết, Trần Phong Dương vừa rồi công kích có thể sương hùng tản đến cực điểm, uy lực viễn siêu phàm kim đang cảnh cử giã cho dù là những thiên tài khắc kim đan cảnh cường giả cũng muốn toàn lực ngăn cản, thậm chí sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhưng mà, cái này thần bí người áo đen vện vện rũa ra một bàn tay liền phá hết công kích của hắn, cái này thực sự quá mức kia người. Thất Cương đại thực lực có người âm thầm tán thán nói. Hắc bảo nhân này, hẳn là cũng là kim đan cảnh cao thủ. Đám người hít sâu một hơi, vạn phần hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào người áo đen. Kim đan cảnh, cái kia cơ hội có thể nói là nam vực kim tự tháp đỉnh tồn tại, trừ Lục Tông cùng Bát Đại Thế gia bên ngoài, cơ hội không người có thể địch. Vậy vậy, nhìn thấy người áo đen đằng sau, không ít người đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm e ngại cảm giác. Rất nhiều người đều có thái, không muốn lại tiếp tục cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Ha ha, có chút ý tứ. Trần Phong Dương thật sâu nhìn người áo đen một chút, nhưng lại chưa lộ vẻ hốt hoảng. Chỉ gặp hắn gỡ xuống bên hông đeo ngọc bội, ném giữa không trung. Trong chốc lát, ngọc bội mặt ngoài hiện ra một vòng lục quang, chợt nở rộ ra, hóa thành một mảnh xanh biết bình chứng, ba phủ phương viên trăm trượng khu vực. Nguyên lai ngươi chính là trước đó đánh lén ta người kia, trách không được như vậy không có sợ hãi. Trần Phong Dương lạnh lùng nói, tay phải nắm chặt bên hông chôi đao, một sợi lăng lệ phong mang tấu thể mà ra. Cùng lúc đó, một sợi huyết sát chi khí tràn ra. Ngươi là muốn động thủ với ta sao?" Trần Phong Dương cười lạnh nói, ngươi mặc dù thực lực không kém, nhưng thật muốn đánh đứng lên, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Đã ngươi chấp mê bất độ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Trần Phong Dương trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ tán nhẫn, cánh tay vung lên, kiếm ảnh trung điệp, giống như lũ quét giống như hướng phía người áo đen quét sạch mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chiêu thức càng là xảo trá không gì sánh được, kiếm khí như nước thủy triều, tựa hồ muốn đem người áo đen bao phủ hoàn toàn. Không gì hơn cái này, người áo đen mũi chân điềm nhẹ, thân hình lơ lửng không cố định né tránh Trần Phong Dương công kích. "Đạo hữu, ngươi thấy thế nào?" Hàn Vô Danh vui tươi hớn hở đứng tại Thạch Cơ bên người, tựa như quen nói ra. "Còn có thể thấy thế nào, hắn dạng này đánh xuống, không bao lâu liền sẽ tỉnh trạng kiệt sức." Thạch Cơ nói ra. Ngươi ngược lại là nhìn người rất chuẩn. Hàn Vô Danh cười ha ha một tiếng. "Ta chẳng qua là cảm thấy người này không giống như là thằng ngu thôi." Thạch Cơ nói ra. "Hắc, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem nhẹ cái tên Trần Phong Dương a, bọn hắn trần ra thế nhưng là nam vực bát đại thế gia một trong, nội tình tương đương thâm hậu." Hàn Vô Danh nấp nhở. "A, vậy ta càng phải xem hắn cái lượng." Thạch Cơ nhiều hứng thú nói ra. "Đây là muốn động thủ tiết tấu sao?" Vậy chẳng phải là muốn lộn xộn. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như song phương thế lực ngang nhau lời nói, chúng ta lại tham chiến cũng không mượt, nếu như Trần Phong Dương chiếm thượng phong lời nói, vậy chúng ta liền cùng một chỗ thu thập cái này cùng ngạo phách lối ra hỏa. Xung quanh không ít người tu luyện nhìn thấy một màn này, lập tức nghị luận ầm ĩ Trần Phong Dương mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đã là Kim Đan kỳ người tu luyện, tại trong thế hệ trẻ tuổi xem như người nổi bật. Ngoài ra, Trần Phong Dương phía sau Trần gia thực lực hùng hậu, nhất là gia gia hắn, nghe nói đã đạt đến độ kiếp kỳ, cho dù là tại Nam vực bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy. Trần Phong Dương tại cái này tuổi trẻ người tu luyện bên trong thanh danh có phần thịnh, bọn hắn đối với nó có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện động thủ, miễn cho gây phiền toái. Cho nên hiện tại bọn hắn ước gì người áo đen có thể áp chế Trần Phong Dương, từ đó để bọn hắn ngồi thu ngư ông thu lợi đầu. Nhưng mà Trần Phong Dương lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Phanh! Trần Phong Dương trường kiếm trong tay liên tục chém ra, dây đặc kiếm quang xen lẫn thành lưới, cuốn về người áo đen bao phủ tới, mỗi một đạo kiếm quang đều tản mát ra sắc bén cực kỳ hàn quang. Trần Phong Dương đã dùng hết toàn lực, nhưng người áo đen lại có vẻ thành thạo điều luyện, chỉ gặp hắn trái tránh phải tránh. Nhẹ nhàng thoái mái tránh đi cái kia pho thiên cái điểm mà đến mưa kiếm. Đồng thời ngón tay hơi cong, tùy ý bắn ra, liền đem những kiếm quang kia toàn bộ vỡ nát. Trần Phong Dương mi đầu nhíu một cái, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Bá. Trần Phong Dương nắm lấy cơ hội, đồng nhiên huy kiếm đâm rà, kiếm quang trong nháy mắt vạch ra một đường vòng cung, thẳng đến người áo đen nơi cổ họng đâm tới. Keng. Ngay tại lúc kiếm tiêm sắp đâm trúng thời điểm, người áo đen lại giơ tay lên, bấm tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Trần Phong Dương chỉ cảm thấy một cỗ phải niên cự lực vào tới, làm hắn hổ khẩu run lên. Cùng lúc đó Người áo đen một căn khắc ngón tay thuận thế chọc lấy ra ngoài. Đùng. Trần Phong Dương gương mặt đau nhức kịch liệt, trong đầu phản phật có một cái sấm rền nổ vang bình thường, thân thể lảo đảo về sau nhanh chóng tối lui, chọn vẹn rời khỏi 78m đằng sau mới đứng vững thân thể. Hắn túi đầu xem xét, chỉ gặp trên lồng ngực thình lình lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, máu tươi hào ạt chảy xuôi mà ra. Tê. Mọi người chung quanh thấy thế không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, đáy lòng nhấc lên thào thiên ba lan. Người mặc áo đen này đến cùng lai lịch gì, lại có đáng sợ như vậy thực lực? Thực lực như vậy hoàn toàn có thể so sánh kim đan cảnh đỉnh phong võ giả đi. Trần Phong Dương vậy mà thua. Lão phu sống mấy trăm tuổi, gặp qua muôn hình muôn mặt người, nhưng lại chưa từng nghe nói qua cổ quái như vậy công pháp, đây quả thực tựa như là yêu thuật một hạng." Hàn Vô Danh tự lẩm bẩm. "Nói như vậy, hắn không phải nhân tộc?" Thạch Cơ hỏi. Hàn Vô Danh nhẹ gật đầu, "Không sai, thật sự là hắn không phải nhân loại. Nhưng hắn thi triển lại là nhân tộc võ học a? Chẳng lẽ là quỷ tộc?" Thạch Cơ nói đùa nói. "Ân." Hàn Vô Danh nghe vậy không khỏi hơi sửng sở, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhẹ nào kêu lên, "Chẳng lẽ hắn là ma thi?" "Ngươi nghĩ ra cái gì?" Thạch Cơ truy vấn. Hàn Vô Danh vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nghe nói tại thượng cổ thời kỳ, đã từng xuất hiện một bộ Ma thi. Cố kia Ma thi thôn phệ rất nhiều tu tiên môn phái đệ tử, về sau bị tu tiên giả hợp lực tru diệt. Xem ra tòa này tiên gia bảo địa hoàn toàn chính xác ẩn dấu đi đại bí mật a. Không được, ta nhất định phải làm cái minh bạch." Nói xong cái kia phiến ngôn ngữ đằng sau, Hàn Vô Danh liền sải bước hướng đi về trước đi. Chương 645: Ma tộc Dạ Tâm, 1. Chương 645: Ma tộc Dạ Tâm, 1. Thanh âm vang dội hô: "Các hạ, mong rằng dừng tay." Người áo đen xoay đầu lại, ánh mắt lanh đạm liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?" Hàn Vô Danh ôn quyến nói, tại hạ Hàn Vô Danh, không biết tôn giá tôn tính đại danh. Người áo đen hừ một tiếng, hỏi ngược lại, "Ta là người phương nào, cùng ngươi lại có gì làm?" Hàn Vô Danh sắc mặt có chút cứng đờ, lập tức lại hỏi, "Các hạ không muốn lộ ra lai lịch, hẳn là cũng là vì cái này tiên gia bảo địa mà đến?" Chính là người áo đen không chút do dự hồi đáp. Hàn Vô Danh hơi nhướng mày, trầm giọng nói, "Ngươi đã biết nơi đây có bảo, chỉ sợ lòng mang ý đồ xấu đi." Người áo đen cười lạnh, nói mục đích của ta lại minh xác bất quá nói, hắn ngự khí một trận, tiếp tục nói, "Đó chính là giết sạch nơi này tất cả mọi người. Giết sạch chúng ta." Hàn Vô Danh nghe vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng. Trên mặt hắn tràn đầy trào phúng cùng vẻ khinh bỉ, nói ra, ngươi bằng gì cho là mình có thể làm đến? Ngươi tuy có chút năng lực, nhưng đối thủ của ngươi thế nhưng là toàn bộ nam vực thế hệ trẻ tuổi. Hẳn là ngươi cho rằng chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể quét ngang chúng ta những thế hệ trước này cường giả sao? Người áo đen thản nhiên nói, ta không cần mượn nhờ người khác, một quyền là đủ. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Hàn vô danh phẫn nộ quát. Người áo đen lại là bất vi sở động, lạnh lùng nói, ta từ trước đến nay không thích nói ngoa, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Tóm lại, ngươi nếu không nhanh chóng rời đi, thì đừng trách ta không khách khí. Hắn giáng đối với áo xanh kiếm thánh cuồng vọng như vậy. Trung quanh những người tu luyện thấy thế, đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn cảm thấy người áo đen này thật sự là quá mức cả gan làm loạn. Mặc dù lúc trước hắn đánh bại thế hệ trẻ tuổi tiên tiêu, nhưng hẳn vô danh thế nhưng là độ kiếp kỳ cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng tiên giới đại năng a. Trong đám người thạch cơ, cảm giác được người áo đen thể nội phun trào ma khí, không khỏi mỉm cười, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Hàn vô danh nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay tế ra phi kiếm, trực tiếp hướng người áo đen đánh tới. Chạy Người áo đen đưa tay nắm vào trong hư không một cái, chuôi kia đoàn thương trong lúc đó phá vỡ bức tường âm thanh, hóa thành một tia điện, nên hướng Hàn Vô Danh. Đinh đương, hai binh tương giao, lập tức bộc phát ra một đoàn sáng lạn hoa hoa. Hàn Vô Danh trên đoàn kiếm tách ra chói mắt linh quang, kiếm mang tăng vọt, lăng lệ đến cực điểm kiếm thế như như bãi sơn đảo hải tuần hướng người áo đen. Xoẹt, đoàn thương bên trên đồng dạng bắn ra tối đen như mực như mực ma khí, cùng kiếm quang đụng vào nhau, ma khí bốn phía. Bành, trong chốc lát, người áo đen lại ngạnh sinh sinh ngăn trở Hàn Vô Danh công kích, mà lại cũng không rơi vào hạ phong. Thật mạnh, thật sự là không nghĩ tới, hắn đúng là ma tu. Ở đây những người tu luyện nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức nhắc lên kinh Đảo Hải Lãng, từng cái kinh ngạc và phẫn. Phải biết, bọn hắn nơi này tụ tập thế nhưng là từng cái tông môn cùng gia tộc bên trong đứng đầu nhất nhân vật thế tài, trong đó không thiếu Kim Đan Sơ kỳ hoặc Nguyên Anh kỳ cao thủ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, lại có ma tu dám như thế quang minh chính đại xuất hiện. Mà lại, càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn vô danh thế nhưng là độ kiếp kỳ cường giả, hắn thế mà còn không cách nào đánh bại một cái Kim Đan kỳ ma tu. Không, người áo đen kia phía sau chủ miu xuất hiện. Thạch Cơ nhìn dấu triệt, phía sau hắn Nguyệt Vũ tiên tử nghe vậy giật mình. Trong lòng kinh ngạc không thôi, nàng thực sự không nghĩ ra, thạch cơ dạng này một cái nhìn như thường thường không có gì lạ người, đến tột cùng là như thế nào phát giác được người áo đen phía sau tồn tại. Nhưng sau một khắc, nàng đã không có thời gian đi nghĩ lại những thứ này, bởi vì bầu trời đã bị ma khí bao phủ, một cái cự đại ma ảnh hiện lên ở giữa trời. Ha ha ha, rối trá tu sĩ chính đạo bọn họ, bản đại gia tới. Nương theo lấy một trận hung hăng ngao ngược tà ác tiếng cười to truyền đến, trên bầu trời ma khí lập tức mãnh liệt sôi trào lên, cấp tốc hội tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Chợt, một cái cự trưởng từ đó nhô ra, hung hăng đập vào phía dưới hồ lớn phía trên. Bỗng, mặt nước nổ bể ra đến, một cái cự hình cột nước phóng lên tận trời, sau đó lại bỗng nhiên co vào, trong nháy mắt liền khôi phục được ban đầu bộ dáng. Mà tại vòng xoáy khổng lồ kia bên cạnh, thì đứng đấy một cái toàn thân mọc đầy lẫn phiến ma tộc. "Ngươi là Ma La?" Hàn Vô Danh thấy thế, thần sắc đại biến, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. "Không sai, ta chính là Ma La." Ma La nhếch răng cười liên tục, ánh mắt âm sầm đáng sợ mà nhìn chằm chằm vào Hàn Vô Danh, Kim Nhật Nhĩ đang tốc tốc quỳ xuống nhận lấy cái chết. "Nếu không đừng trách ta đem bọn ngươi toàn diện chém giết. Chúng ta vì sao muốn tin ngươi lời nói?" Hàn Vô Danh nghi ngờ nói. Ha ha ha, các ngươi tin hay không, kết quả đã được quyết định từ lâu. Vô luận các ngươi nguyện ý hay không, đều trốn không thoát vừa chết. Ma La cùng Tiểu Không Chỉ, trong đây cười lộ ra không che giấu chút nào sắc cơ. Ma La, đừng muốn cản rỡ, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một dòng sông dài cuốn sạch lấy quần quần nước sông, hướng bên này chạy nhanh đến. Phanh. Ma La lắc một cái trong tay bản tường, liền đem trong trường hạ nước sông đều đứt đoạn, văng đầy trời đều là bọt nước. Giờ phút này, đáng người rốt cục thấy rõ trường hạ kia hình dạng. Nó lại là một đầu dài đến ngàn trượng, rộng trăm trượng hoàng tuyền hạ. Trường hạ đầu nguồn ở nơi nào? Đám người căn bản thấy không rõ lắm, chỉ là có thể mơ hồ phát ra được, đấu trường Hà này tựa hồ thông hướng một phương khác thế giới. Đúng lúc này, trên trường Hà phương xuất hiện một người mặc áo trắng, phiêu dật thoải mái, giống như Trích Tiên bình thường thanh niên anh tuấn. Lần này được cứu rồi. Từ Dương kiếm tông đại trưởng lão Hàn Hiên đi tới gần, chắp tay nói, "Chư vị, đã lâu không gặp." Đám người nhao nhao đáp lễ. Thạch Cơ nhìn qua đây hết thảy, sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc. Hàn Hiên ánh mắt chuyển hướng Ma La, trầm giọng nói, "Ma La, ngươi không nên tại chín u minh phủ lợi, lại chạy tới nhân gian làm loạn. Đây chính là trái với quy củ." Ma La bĩu môi nói, Hừ, ta chính là ưa thích đến nhân gian, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Hàn Nhiên nhíu mày, hỏi, ngươi đến nhân gian mục đích đến tụt cùng gì sao? Phải chăng muốn hủy diệt nhân gian? Không sai, ta muốn để thế tục phàm nhân trở thành chúng ta ma tộc nô lệ, chúng ta ma tộc muốn thống trị thế giới này. Ma La lạnh lùng nói. Ma tộc, mọi người chung bên nghe vậy, đều là sở mặt lại, ánh mắt băng lãnh. Trong lòng bọn họ thầm mắng ma tu đều là một đám số sinh, vậy mà mưu toan nô dịch thế tục phàm nhân. Ý nghĩ thế này, quả thực là nghịch thiên mà đi. Nhưng mà, bọn hắn cũng không dám biểu lộ ra. Bởi vì đây đều là độ kiếp kỳ tuyệt đại thiên kiêu cấp nhân vật, nhất cử nhất động của bọn họ đều liên quan đến lấy tính mạng của mình, không dám vọng nghị. Ma tộc, ha ha. Hàn Hiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ma tộc Dạ Tâm có thể không thể so với nhân loại nhỏ a. Dạ Tâm của ta xác thực không nhỏ, ta muốn xưng bá thế giới này. Ma La lãnh đạo nói ra, ngươi muốn ngăn cản ta sao?